chương bốn mươi ba hai đất màu bị trôi một đêm t r ợ n giàu trong thôn làng ai không muốn hủy đi không sợ thôn xóm đ à i đâu vậy đơn giản chính là mọi người cộng đồng yêu thích cùng chờ mong a chính tư tư đoán một lát cẩn thận mở miệng ta có cái không thành thục đề nghị hai cái đội trưởng còn có cả phòng đội viên đều nhìn nàng vương dũng hỏi cái gì chính tư tư chủ trừ nói có khả năng hay không chúng ta đã kiếm tiền lại không gánh chứ nhậm quốc khánh b u ồ n c ư ờ i người nghĩ hay lắm có thể có loại chuyện tốt này trong thôn làng chiến đấu loại người chơi không đã sớm tới hoàn luân đắc chứ chúng ta chúng ta dù sao có cái thương đội bờ uff nhà so người khác an toàn không ít đâu chính tư tư tiến lên hai bước thật sự nói mình ý nghĩ ta cảm thấy chúng ta có thể đem giá cả hàng vừa giảm nhưng là cùng bọn hắn nói rõ ràng chúng ta chỉ phụ trách chống đỡ giữ thể diện nếu như tử vũ không phái người đ u ổ i theo kia dĩ n h i ê n tốt nếu như đ u ổ i theo chúng ta lập tức phủi sạch quan hệ chỉ cầu toàn thân mình trở ra không chịu trách nhiệm xuất thủ bảo vệ bọn hắn vương dung yên lặng cái này không thích hợp a chúng ta lại không lừa bọn họ chính tư tư bông tay giá cả điều kiện đều cùng bọn hắn nói rõ ràng bọn họ muốn đánh cược một phen hãy cùng chúng ta đi cảm thấy không an toàn liền chờ đợi ở đây thôi cũng không phải xảy ra chuyện lầm chàng phản bội ném bọn họ mặc kệ giống như cũng không phải không được vương dũng giao động nhậm quốc khánh phức tạp tán thưởng vẫn là người trẻ tuổi đầu vóc sống a vương dũng vẫn không dám tùy tiện quyết định suy nghĩ mấy hơi về sau hỏi nhậm quốc khánh ngươi có làm hay không vậy liền cô đi nhậm quốc khánh hoành quyết tâm được vậy liền làm một trận vương dũng cười lên đêm đó tin tức giống như một cỗ báo cắt đồng dạng tại không sợ trong thôn làng mạn mạn thổi ra vì ngăn ngừa bị từ vũ bắt được sáng loáng đầu để câu chuyện các thành viên đều rất cẩn thận không có ai đang tán gẫu kinh nói thẳng ra mà là lựa chọn nhất cổ pháp cùng tường t r u y ề n phương thức c â u thông tinh thổ đoàn mua phiếu hai không người thành đoàn mỗi người chỉ cần tám trăm kim liền có thể đi ưu điểm là tiện nghi mà lại cũng có người chống đỡ trận khuyết điểm là một mực chống đỡ trận xảy ra chuyện không gánh trách nếu như đến bên kia xin không có thông qua cũng chỉ có thể mình khắc tìm địa phương a n thân tin tức này đối tiêu giá châu nguyên bộ phục vụ không có chút nào d i u dếm một khi chuyển ra liền gây nên nghị luận ở mỹ có người điên cùng tâm động mới thu tám trăm giá trị a có người giữ vững tỉnh táo giá trị cái gì đáng thu tám trăm kim một mực chống đỡ trận xảy ra chuyện không gánh trách coi như xong cũng không bao thân xin thông qua các đại lao dẫn đi có thể đều không ngoại lệ đều thuận lợi gia nhập tỉnh thổ cho nên các đại lao giá cả lật ra gần bốn lần nha tâm động người phản bác ngươi không suy nghĩ đây chính là tỉnh thổ không chỉ có không khí hữu hảo mà lại sinh hoạt chi phí cực thấp nếu như bao thân xin thông qua có thể là cái giá này ngươi cảm thấy tỉnh thổ là người người đều có thể tiến sao bị phản bác người lâm vào trầm mặc liên đối lấy cũng sinh ra một chút chết tiệt tâm động lại có người nói ta cảm thấy cái giá này đi kỳ thật chúng ta chỉ là đang đánh cược trên đường ra không có chuyện như quả không ngoài gia nhập cũng không có vấn đề lúc này liền cái kia điên cùng tâm động đều yếu k ỷ vì cái gì nói như vậy cái này nhân đạo không sợ bên này cái gì đều không tốt nhưng có một chút tốt đó chính là mọi người thực lực đều không kém tận thế bên trong ngành thực lực vẫn là có tác dụng chúng ta xin đứng lên hẳn là so những người khác thông qua sát xuất môn cao hơn nhiều lại nói thực sự không được hắn nhìn chung quanh một chút hạ giọng ta đều nghĩ kỹ nếu là thực sự không được ta trước hết tại một đêm trợt giàu dịch t r ạ n g bên trong cầu mấy ngày dù sao một đêm trợt giàu trừ phí ăn ở quý nhưng khác cái gì đều làm lợi chính thể tính được cũng hoa không có bao nhiêu tiền có thể đợi cầu thể từ thay khí đợi đầu lại qua vũ sáng ngày thứ hai sáu điểm chạy thương tiểu đội thành viên tại tối tăm mở mị sắc trời bên trong tụ tập đến dịch đứng cửa dĩ vãng lúc này bọn họ cũng còn không có rời giường ngày hôm nay cố ý dậy sớm vì đổi tại từ vũ rời giường trước đó chạy đi rất có lén qua nghi thức cảm giác chờ mình người đều tề tự mọi người rời đi dịch chạm tiến về đại môn nhậm quốc khánh có chút không ngủ đủ lúc ra cửa còn v ố t mắt ngáp một cái kết quả đến cửa chính vừa nhấc mắt trong nháy mắt rõ r à n g tình không chỉ là hắn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà c h ầ m c h ầ m lấy người trước mắt đầu nôn h h á o ba giây về sau liền nghĩ kê trịnh tư tư cũng nhịn không được khiếp sợ bao nhiêu người ba mươi b ố cái hôm qua trước hết nhất cùng nhậm quốc khánh đáp lời cái kia nữ pháp sư ra đến trả lời vấn đề cũng có chút ngượng ngủ nhiều lắm có phải là không tiện lắm nếu không nếu không chúng ta lưu một nửa người lần sau lại lần sau nhậm quốc khánh lập tức lắc đầu những người này không quan trọng chờ lâu mấy ngày hắn cũng không muốn làm vừa đi vừa về làm loại nguy hiểm này sinh ý hắn đành phải ổn định tâm thần vung tay lên đi thôi nói xong hắn cùng các đội viên dẫn đầu ra cửa vương dũng để ép bước chân không nhúc đ í c h ra hiệu không sợ thôn xóm người nhập cư trái phép nhóm đi trước chờ người cuối cùng cũng ra ngoài hắn mới mang theo đội ngũ cất bước đuổi theo cứ như vậy nhậm quốc khánh đội ngũ đi ở trước nhất cách xa nhau năm sáu m là hơn ba mươi không sợ thôn xóm thành viên sau đó lại cách năm sáu m mới là vương dũng tiểu đội thành viên từ khi diệp miệu bắt đầu gây sự tư vũ liền an bài hai người tại ngoài cửa lớn phòng thủ lúc này một đại đám người ố ư ơ n g ố ư ơ n g ra ngoài lại ai cũng không nhìn bọn hắn hay đi ra một loại lý trực khí tráng tư thế ai hai người lâm vào xoắn suýt ở giữa cửa kia sóng rõ ràng là bọn hắn người nhưng trước sau đều là thương đội ở giữa cửa cách khoảng cách nhìn giống như có như vậy điểm quan hệ lại hình như không quan hệ nếu không bọn họ qua đi hỏi một chút không được nếu như là thương đội khác hỏi liền hỏi nhưng một đêm chợt giàu bản thân liền cùng bọn hắn có t h ủ bọn họ chủ động bên trên đi điều tra rất có thể gây nên đối phương bị ý sẽ rất phiền phức thừa dịp hai người xoắn suýt đại đội nhân mã đã đi ra ngoài mười mấy、mét. ba mươi b ố cái không sợ thôn xóm thành viên đều treo lấy một hơi xem bọn hắn không cùng bên trên mới thoáng ngung lòng sau đó điểm khai bảng dồn dập để xuống rời khỏi thành viên ngô dược đã lui ra không sợ thôn xóm thành viên lý tiểu duệ đã lui ra không sợ thôn xóm thành viên quách dĩnh đã lui ra không sợ thôn xóm thành viên hàn tử dương đã lui ra không sợ thôn xóm thành viên đỗ xuyên đã lui ra không sợ thôn xóm rời khỏi lãnh địa tin tức liên tiếp tại từ vũ tin tức nhắc nhở cột bên trong gậy ba mươi b ố lần nhưng là sáng sớm để mọi người trong lúc vô tình tạm cái bụt tại lãnh chúa lúc ngủ thành viên xin cùng rời khỏi nhắc nhở tất cả đều yên lặng Cửa ra vào hơn em cảm một một còn cũng cho nhắc cũng cái cuối cùng chuyện chuyện. đang xoan nhưng bọn hắn cũng không nhìn nhở, không những thành viên lặng vẫn nhiều không bằng đi đã kia gửi suýt, thấy từ biết thấy bất khỏi, h rời vụ lẽ một giờ về sau một đoàn người đến một đêm t r ậ g i à u thôn xóm thời điểm diệp miểu vừa mới rời giường không lâu đang tại chợ nhỏ bên trong ăn bánh rán mấy ngày kế tiếp đặc v i t h ờ i gian cửa an bài càng ngày càng khoa học buổi sáng bán một đợt bánh rán sau đó cùng trương đình đình tiểu đội ra ngoài cạy quái xung làm đoàn đội mạnh nhất phụ trợ giữa trưa trở về nàng không còn ra quầy sẽ thành thơi nghỉ ngơi một chút b u ổ chiều tiếp tục cạy quái xoát xong cái ban đêm tái xuất một lần bảy bánh rán thật là thơm a diệp m i ệ u từng miếng từng miếng một mà ăn đến say mê đột nhiên hơn mười đầu xin tin tức bắn ra đến tin tức thanh âm nhắc nhở kém chút chấn động đến nàng bị nghẹn cái quỷ gì diệp m i ệ u rót miệng sữa đậu nành hơi chậm lại sau đó điểm khai tưởng tình tụ tập xuất hiện xin làm cho nàng khó tránh khỏi kinh ngạc nhưng vẫn là rất nhanh ổn định tâm thần xem xét xin người cụ thể thuộc tính hết thể mọi người cơ hồ đều là chiến đấu hình người chơi mà lại cấp bậc đều không thấp diệp miệu thế là có chút suy đoán liệu nghĩ bọn hắn đều là chưa từng sợ thôn xóm tới được tâm tình ph dù sao hiện tại nhân số hạn mức cao nhất đi lên kéo lên kéo một phát lãnh địa tổng chiến lực không có chỗ xấu lúc ban đầu thời điểm nàng sẽ còn lo lắng không sợ thôn xóm bên kia tới được thành viên làm người hiện tại xem ra đại đa số người cũng không tệ lắm có thể thấy được cái gì săn g i ế t người chơi tàn sát lãnh địa chỉ là hạch tâm đoàn đội ý tứ người chơi bình thường cũng không thương đi theo cướp bóc nếu như nói cứng cái rõ ràng khuyết điểm đó chính là không sợ thôn xóm tới được người đều quá quấn lãnh địa ngoài cửa lớn các người chơi cháy bỏng chờ đợi lấy trả lời chắc chắn khi nhìn đến thân sinh thông qua bộ mục ra trong nháy mắt cửa trong đám người phát ra một trận rõ ràng xả hơi thanh đón lấy mọi người cơ hồ là hoan hô tràn vào đại môn chạy về phía trong lòng bọn họ bên trong tỉnh thổ ta nghe nói bên này có thật nhiều ăn ngon ta hôm nay muốn ăn cái đủ không có tiền đồ ta muốn mua phòng lúc này không cần ở nhà tranh nhà gỗ ta tới rồi ta muốn xem trước một chút có hay không đoàn đội có thể gia nhập mặc dù một mực tại bị ép lợi cấp nhưng đánh quái thật sự không là ta đồ ăn rất muốn nghiệm quê quán sinh hoạt rất muốn làm ruộn g nuôi gà a mọi người vui sướng riêng phần mình chạy về phía cuộc sống mới chợ nhỏ bên trong diệm miểu yên lặng nhìn xem một đại đám người từ đại môn tràn vào đến than thở cười cười trở về khu dân cư gõ vàng sở thành cửa phòng sở thành đêm qua đổi phòng một bước đúng chỗ chuyển vào ba tầng biệt thự tiểu lâu ngược lại là diệp miểu mình còn không có bỏ được chuyển tổng muốn giữ lại phòng ở bàn kiếm tiền sở thành mở cửa thấy là nàng mở cửa mời nàng đi vào diệp miểu đi vào hai bước liền nói ngay vào điểm chính ta cảm thấy không sai biệt lắm là thời điểm cùng từ vũ tính sổ sở thành chính đóng cửa tay một trận quay đầu ngươi nghĩ kỹ ân diệp miểu gật đầu kỳ thật chuyện này vấn đề vẫn luôn không phải ta có muốn hay không gây sự với nàng mà là nàng một khi trở lại bình thường liền sẽ tìm ta gây phiền phức cho nên đã thời cơ đã đến chúng ta liền mau chóng đem giải quyết vấn đề đi không cho nàng nghỉ ngơi dưỡng sức cơ hội được sở t h a n h gật đầu vậy ngươi định thời gian ở giữa cửa ta đi tìm người đại khái muốn bao nhiêu cái diệp m i ể u trâm chức nói ta hôm qua hỏi một cái mới chuyển tới thành viên hắn nói tại hắn rời đi thời điểm không sợ thôn xóm còn lại không đến tám mươi người ngày hôm nay lại tới ba mươi bốn cái k i a tính toán đâu ra đấy còn lại cũng liền hơn ba mươi cái đi ở trong đó khẳng định còn có không phải hạnh tâm ta đoán chừng bọn họ sẽ không từ chiến đến cùng mười phần tám chín nhìn thấy thế cục không đúng liền sẽ trốn mất chúng ta coi như bảo thủ một chút ấn ba mươi người tính cũng có thể chương bốn mươi bốn một đất màu bị trôi được sở t h a n h gật đầu diệp miểu còn nói góp đủ người liền có thể đi nếu như muốn định cái thời gian tốt nhất là ban đêm ban đêm an bài điểm những nhiệm vụ khác không chậm trễ người chơi thường ngày cải quái mọi người tính tích cực sẽ cao hơn hai người thương lượng ra kế hoạch đại khái diệp miểu liền rời đi sở thành biệt thự mấy phút đồng hồ sau thu được một đầu đến từ tiếp đại đại sành thông cáo tuyên bố xin xin người là sở thành diệp miểu không có nhìn kỹ tiện tay điểm thông qua một giây sau sở thành tiếp lấy lại phát tin tức kéo rất nhiều hơn mình quen thuộc người chơi gia nhập bây giờ tại một đêm t r ợ giàu trong thôn làng trừ thường xuyên cùng hắn kể vai chiến đấu đội viên bên ngoài còn có mấy chức cao cấp người chơi đều là sở thành kéo vào được tại gọi người kéo bẹ kéo lũ đánh nhau về điểm này hắn ra mặt so diệp m i ệ n muốn đơn giản hơn nhiều đến buổi trưa diệp miểu lại điểm khai đầu kia nhắc nhở đằng sau đã thành mười bốn ba mươi rất nhiều tại thông cáo tuyên bố lúc chính ra ngoài cày quái người chơi nhìn thấy thông cáo không rõ nguyên do không dám tùy tiện gia nhập lúc này thừa dịp giữa trưa về tới dùng cơm một mặt kinh ngạc hỏi thăm đến lãnh địa chiến tình huống như thế nào một đêm trợt giàu cũng cùng cái k h á c lãnh địa đánh nhau sao cha hỏi nữ thích khách trong lòng nghĩ nói xong tỉnh thổ đâu trước mặt nàng chủ quán là hà khai lai lúc này hà khai lai đang bận làm gần nhất rất được hoan n ê n cua vị chứng nghe nói như thế cũng không ngẩng đầu cười nói ngươi mới tới lãnh địa chiến còn phải hỏi khẳng định là muốn cùng không sợ thôn xóm đánh nhau a chúng ta l á o đại nhẫn nhịn rất lâu việc này đêm dài lắm rộng đánh sớm xong sớm an tâm nữ thích khách không phải không sợ thôn xóm tới được người nhưng gia nhập lãnh địa về s o đối với hai phe gút mắc hơi có nghe thấy nghe vậy lộ ra hiểu rõ lại có chút không hiểu ta nghe nói không sợ thôn xóm đã không có bao nhiêu người còn tốn sức cùng bọn hắn so đo làm gì nha muốn ta nói không bằng coi như xong vẫn là t ỉ n h sức mạnh đi cậy quái có lời lời này của ngươi nói hà khai lai、like、quay đầu mặt mũi tràn đầy b ụ n cười đây là tập thế giữ lại kẻ thù ai có thể an tâm a lại nói lãnh địa chiến ta mặc dù không có tham gia qua nhưng không sợ thôn xóm trước đó như vậy hoành góp nhặt tài nguyên đoán chừng cũng không ít đi tham gia một chút thu hoạch không nhất định sò cậy quá nhỏ có đạo lý a nữ thích khách tỉnh ngộ lại đợi một lát tiếp nhận mình muốn cơm s ấ t dĩa bưng lấy hộp liền chạy thừa dịp người còn không có chiêu đầy ta đi báo cái tên thông cáo bên trên viết chiến đấu thuật trị liệu thuật cao hơn cấp sáu mươi lăm ưu tiên nàng vừa lúc là cấp sáu mươi sáu thích khách đã có khả năng thu hoạch rất tốt kia nàng nhất định phải đi thử xem cho đến ngày nay hắn còn nhớ rõ gia nhập một đêm t r ậ n giàu chỗ tránh nạn đêm thứ nhất lãnh địa đột nhiên bị tập kích hoảng sợ khi đó lãnh địa không có có nhiều như vậy thành viên tất cả mọi người không quá có thể đánh n g h e được ban đêm đánh lén thời điểm mọi người ra đầu đều tê nếu như không phải diệp miểu có thể đánh kia có thể nghĩ đêm hôm đó bọn họ tất cả mọi người sẽ chết mà sau đó rõ ràng hẳn là mình đối lý t ử vũ lại còn dám dẫn người đến tìm bọn họ báo thủ hà khai lai đột nhiên rất tức giận lại có người chơi lại gần thời điểm hắn khoác k h o tay không có ý tứ ngày hôm nay không tiếp tục kinh doanh người chơi một mặt kinh ngạc làm sao đột nhiên không tiếp tục kinh doanh rồi có chuyện khác hà khai lai qua loa một câu đem đã chuẩn bị xong các loại món ăn tất cả đều thu vào ba lô cộng lại chừng gần trăm phần sau đó đeo túi đeo lưng đi tìm khu dân cư tìm diệp m i ể u đánh nhau hắn vốn là không thông thạo từ khi gia nhập một đêm trợt giàu đến nay càng là cơ h ộ i không có lại đánh qua vừa mới bắt đầu làm ộ t cách toàn tâm toàn ý bang lánh địa nấu cơm về sau làm ộ t cách toàn tâm toàn ý nấu cơm cùng bảy q u o y bán hàng hiện tại diệp miễu quyết định đi thu thập không sợ thôn xóm hắn không có cách nào giúp đỡ đánh nhưng hắn có thể quên đồ vật hắn có thể để cho có thể đánh các đại lao đều ăn gạch đỏ trong phòng diệp m i ể u chính trong phòng thu thập dược phẩm gặp hà khai lai tới nàng tưởng rằng có việc mau đem người mời đến phòng khách kết quả còn chưa kịp tới hỏi có chuyện gì liền thấy hà khai lai từng cái móc ra hộp cơm mười mấy giây hộp cơm liền ở trên bàn t r ồ n g chất thành lớp kín nhỏ tường diệp m i ể u mắt thấy hà khai lai còn đang móc ngốc trẻ nói ngươi làm gì hà khai lai trên tay không ngừng nghe nói lao đại muốn đi thu thập không sợ thôn xóm ta đánh nhau không được liền cho mọi người quên ít đồ đi lão đại và các đội viên đều đừng bị đói diệp miễu kéo căng ba giây chúng ta là đi đánh nhau không phải đi tây thiền tị kinh hà khai lai đánh thần nhìn nàng một cái ta thẳng đến a liền ba mươi người đi đánh một trận làm nhiều như vậy cơm làm gì diệp miễu d ở khóc d ở cười ngươi lấy về đi chúng ta tranh thủ nhanh đi mau trở về không cần trên đường đi ăn cơm nàng vừa nói vừa cầm lấy hộp cơm muốn cho hà khai lai trang về trong ba lô hà khai lai hỏa tốc đem ba lô ôm một cái con mắt trận lên hướng trung đồng thu thập không sợ thôn bị trách móc ngươi chuyện i ê n g thu thập hết rồi đối với tất cả mọi người tốt dù sao ta đến tận cái tâm ý xử lý như thế nào theo ngươi ta mặc kệ cáo tử đừng tiến nữa sau đó hắn xoay người chạy chạy ra khỏi cửa phòng thời điểm kém chút ngã trồng v ó chạy đến cửa sân lại suýt chút nữa đụng vào chu di hoa chu di hoa tranh thủ thời gian tránh một chút để hắn ra ngoài tiếp lấy gặp cửa không khóa liền tự mình đi tới diệp miểu Ai, Hoa, Lao phải là bởi vì người bệnh đối với thuốc có thiên nhiên kính sợ, Diệp Miểu liệu mỗi đối Di loại sinh đối Phương Phương Không chỉ không bệnh thầy thuốc kính mình thuật nhưng Thư Chu học Dược Sư? cũng căng, lần cùng nàng vẫn dù sợ, có mặc cầm có sẽ S kéo là là vì trị mặt mặt Vòng qua rơi vào trên bàn gỗ qua rơi chắc ơ ộ p tiểu sơn, chu di hoa tìm cái đất trống, Di cái sơn, chú Hoa b t đầu m bao. ta Phương、đại、Phu nói Đại với c á c lúc c người ấy bị tập k í h muốn m không có người nàng khẳng định có ấ t mạng. c hai ta thế nhưng là bạn học thời đại học nhỏ ba mươi năm hào tỉ m u ộ i nàng không mang thủ ta đều đến mang thủ tới tới tới ta cho ngươi xem a ta chỗ này toàn chút thuốc sau đó liền bắt đầu hướng trên bàn trồng chất bình bình lọ lọ không cần chu dược sư ngài nghe ta nói chúng ta liền ba mươi người đi một lát sẽ trở lại diệp miễu khô càng u y ê n chu di hoa nghe không nghe l o thai không rõ lắm dù sao tay là không ngừng cuối cùng một bình thuốc móc ra chu di hoa trong tơi ư cười lộ ra một cỗ hài lòng ba lô một c õ n g vui tơi ư hớn hở đi ra ngoài các ngươi cố lên ta không quấy dày chu dược sư diệp miểu đuổi theo nàng nghĩ khuyên nhưng vừa đi ra mấy bước ngoài cửa viện lại chạy vào một cái lao đại trương húc đẩy mặt hưng phấn chu di hoa t h ử a cơ nói ai nha lại có k h á c h nhân ngươi nhanh bận bịu ngươi đi tiếp theo đi m a u hai bước liền chạy chu diệp miểu còn nghĩ gọi nàng bị trương húc ngăn trở trương húc thần sắc khẩn thiết lao đại ta có việc tìm ngươi lãnh địa chiến không có đoán sai là đánh không sợ sen vào nhau a tới tới tới Ta chỗ này còn có chút trước đó tích luy trang chỗ còn có này luy đó bị. một giờ chiều diệp m i ể u bị ép tại tiếp đãi đại sành phát ra thông cáo diệp m i ể u lãnh địa chiến tạm rừng vật tư quên tặng cảm tạ các vị thành viên hết sức giúp đỡ các thành viên đối với chuyện này nhiệt tình ngoài dự liệu nhưng có một kiện đ o á n t r ư ớ c bên trong sự tỉnh cũng không có phát sinh tía ngay tại lúc này trong lãnh địa đã có không ít không sợ thôn xóm g i ả thành viên thậm chí theo tỷ lệ tính cũng đã chiếm không ít quả thật những người này đều là không thích không sợ thôn xóm mới sẽ tới tìm nơi nương tự nàng nhưng diệp miễu tại xuyên qua trước đó cũng coi là lưới nhiều năm thường thấy thánh mẫu cùng ba phải lúc này một bên để sở thành đi phát thông cáo một bên mình liền tại chuẩn bị ứng phó đến đây nói tốt cho người thành viên kết quả nàng đ à n g hoàng đợi đường này dĩ nhiên một cái cũng không có diệp miểu nghĩ thầm đi không sợ thôn xóm ngươi thật đúng là già trẻ không gạt nhận người hận ba mươi người đoàn đội tại sáng sớm hôm sau hoàn thành chiêu mộ trong đoàn đội mục sư không tính diệp miểu hết thể có ba cái cận chiến bao quát diệp miểu ở bên trong hết thể mười cái trong đó sáu cái là chiến sĩ bốn cái là cận chiến pháp sư còn lại thích khách cung tiến thủ viện chiến pháp sư nhân số liền không sai biệt lắm sở thành đem danh sách báo cho diệp miểu thời điểm diệp miểu thật bất ngờ bên trong lại có phương vũ minh danh tự phương vũ minh đã cấp 65 sao nàng âm thầm kiềm chế lại điểm khai thanh thuộc tính xem xét thì đã cấp 72. luyện cấp thật nhanh d i ệ p miểu sinh lòng sợ hai thán phục á c h đó không xa vòng b ò bên kia t ô hân nhiên cùng lư u vi vi buổi sáng dẫn đội thu hoạch thịt bò thịt dê sữa bò đến trưa lại nhìn thấy lúc trước lưu lại trứng vịt phá xác ấp ra một con vàng nóng con vịt nhỏ đến nguyên lai、like、thật có thể ấp trứng a các thành viên đều rất hư phấn từng cái ôm lông sủ con vịt nhỏ yêu thích không tung tay liền t ô hân nhiên cùng lư vi vi hiệu sao đều chạy tới tham gia náo nhiệt cầm đầu đi ủi con vịt nhỏ con vịt nhỏ đứng không vững tổng bị ủi đến thất bại. như vậy về sau có phải là cũng không cần lại đi ra bắt vịt chúng ta mỗi lần lưu mấy cái trứng mấy đôi thành vịt liền có thể liên tục không ngừng một mực môi tôn viện viện con mắt lóe sáng anh chớp hẳn là dạng này tô hân nhiên gật đầu còn có ngồng cũng thế cái này phát mới bắt n u ô i lớn về sau chúng ta lưu tốt trứng cùng thành ống để bọn hắn ấ p trứng quá tốt rồi tôn viện viện mỉm cười đối với nàng mà nói có thể trốn ở trong lánh địa an toàn sinh hoạt là nhất tốt trước đó tại không sợ thôn xóm thời điểm nàng cùng mụ mụ vì sống sót không thể không tạy quái mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng hiện tại nàng ở đây đi theo nuôi vịt nuôi ngỗng mụ mụ đi chợ nhỏ bên kia b à y quậy bán hàng bán thuốc thời gian liền bình tĩnh nhiều g dã ngoại trần linh núp ở phía sau một cây đại thụ cầu nguyện trương đình đình tày quái tiểu đội mau chóng diệt đi trong rừng cây đàn sói trương đình đình không phụ kỳ vọng sau ba phút liền dẫn đội đem mười mấy đầu sói g i ế t sạch s a n h xanh lấy đi đánh quái rơi xuống một đoàn người nên ngang r ờ i đi trần linh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra đ ổ i tại mới quái vật soát ra trước khi đến bức nhanh chạy hướng bên kia luồng cây là nàng thường ngày thu thập chủ yếu nơi phát ra nhưng mà đến gần xem xét sáu quả lùm cây đều biểu hiện chỉ có ba bốn quả trái cây có thể cung cấp mắt lấy trần linh mặc dù g h é t bỏ vẫn là chỉ có thể c a o mày trước hái được sau đó một khắc đều không dám chế n ã i đi hướng ruộng lúa lãnh địa phủ cận cái này một mảnh ruộng lúa không phải người chơi trồng t r ọ n mà là hệ thống trên bản đồ đồng ruộng chỗ tốt là không chi phí khí lực liền có thể tự động đổi mới sản lượng chỗ xấu là chỉ có thể thu hoạch lúa nước không giống lãnh địa đồng ruộng có thể tự mình quyết định loại cái gì mà lại tại thu thập lúc ngẫu nhiên còn sẽ gặp phải quái đối với chuyên công thu thập người chơi mà nói không quá hữ hảo nhưng lúc này trần linh không lo nổi nhiều như vậy ngày đó nàng bị tức giận rời đi tô hân nhiên cùng l ư vi vi chăn nuôi đội ngũ hiện tại chỉ có thể dựa vào giã ngoại thu thập xung q u a lúc đầu coi là lão đại nói cái gì đất màu bị trôi dẫn đến thu thập thu hoạch giảm xuống cho dù là thật sự cũng có chút nói ngoa không nghĩ tới mấy ngày kế tiếp lại phát hiện g i ã ngoại thu hoạch sản lượng so trong tưởng tượng thấp hơn thậm chí còn đang không ngừng hạ xuống chương bốn mươi bốn hai đất màu bị trôi ngày hôm nay đổi tới ruộng lúa trước xem xét trần linh tuyệt vọng phát hiện ruộng lúa căn bản không có đổi mới nguyên bản hạt thóc cơ hồ đã hết bị người chơi hay đi hiện tại chỉ còn lẻ kẻ mấy khoả thất linh bắt lạc tắn ở nơi đó nếu như cứng rắn mu khả năng liền một kim tệ đều không đáng trần linh đành phải ủ rũ túi đầu về lãnh địa vừa đi một bên nhận không có ở đây trong lòng tính lên sổ sách nếu như chỉ ăn lãnh địa giá thấp ba bữa cơm một ngày phải hao phí ba mươi kim nếu như muốn ăn ngon một chút kia hơn một trăm kim mấy trăm kim cũng đều có thể h ò a trừ ăn cơm r a mua thuốc mua trang bị cũng đều cần tiền nếu như ngẫu nhiên tìm các mục sư hồi hồi máu đồi bổ lam cũng là ngoài định mức chi tiêu có đôi khi nàng sẽ cảm thấy tận thế bên trong cùng trước kia nhà ở sinh hoạt giống như không có gì khác biệt lớn nhất điểm giống nhau chính là tiền định thiếu xa hoa giống như sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ không theo kế hoạch đến rõ ràng sắp xếp xong xuôi đều muốn đem tiền hoa ở nơi đó nhưng dù sao sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ngoài định mức chi tiêu sau đó không cẩn thận tiền tiết kiệm đã thấy đáy trần linh càng nghĩ tâm tình càng ố ám nàng mở ra ba lô ý đồ một lần nữa quy hoạch trong tay vật tư trong lúc lơ đáng lại nhìn thấy trong ba l ô u nông chân cánh ống trứng ống ngày đó nàng bất mãn tô hân nhiên cùng lư vi vi nghiền ép bọn họ tự tác chủ trương giết các nàng dự lưu lại ớp trứng ống sau đó tan g ã trong không vui hiện tại nàng hối hận rồi trần linh trở về lãnh địa sau không có trực tiếp đi tìm tô hân nhiên cùng lư u vi vi mà là đi tìm diệp miểu diệp miểu vừa cùng các đội viên mở xong hội nghị tuyên bố đêm nay liền xuất phát đi không sợ thôn xóm tan họp sau vừa muốn đi ăn cơm c h i ề u trần linh liền đến chuyện gì diệp miểu đánh giá trần linh đối với người trước mặt không có gì ấn tượng lão đại trần linh chất lên nụ c ư ờ i ta là ta là thu thập người chơi gần nhất thu hoạch quá kém muốn hỏi một chút l ã o đại còn nếu không có chuyện gì khác có thể làm a diệp miểu ngoại ý muốn nói trước mấy ngày ta có cho mọi người một lần nữa phân phối làm việc ngươi không ở đây sao kia cho ta xem một chút giao diện thuộc t n h ta nhìn để ngươi làm chút gì tốt t ố t t ố t trần linh mang tính lựa chọn vòng qua vấn đề của nàng trực tiếp mở ra bảng cho nàng nhìn diệp m i ệ u thấy được nàng có tuần thú thuật liền cười có tuần thú thuật vậy ngươi đi tìm hân nhiên cùng vi vi đi các nàng tại nuôi gà vịt dây bò còn ủng hộ thuận lợi trần linh sắc mặt một chút liền sụp đổ đầy mặt khó xử ấp đúng không biết nên nói cái gì diệp m i ệ u thấy thế n h ư mày thế nào còn có chuyện gì khó xử ngươi nói ta trần linh dãy r ụ nửa ngày rốt cục thấp nói ta vốn chính là đi theo tô hân nhiên cùng lư vi vi làm ra về sau náo loạn chút không thoải mái mới đi dạng này a diệp miểu nặng nặng nhẹ gật đầu tiếp theo đưa tay làm cái mời thủ thế vậy ngươi về đi ta không giúp được ngươi lão đại trần linh sửng sốt nàng lúc đầu sợ chính là diệp miểu truy vấn nàng xảy ra điều gì không thoải mái trong lòng còn đang khẩn trương nên giải thích thế nào không nghĩ tới diệp miểu căn bản không hỏi diệp miểu lắc đầu quay người muốn đi về phòng ngủ t ô hân nhiên cùng lư vi vi tính tình ta biết sẽ không tùy ý đội đổi viên đi huống hồ ban thành viên tìm việc làm bản thân cũng không phải là nghĩa vụ của ta ta là sợ mọi người trận này khổ sở mới sẽ ra mặt hỗ trợ loại này giữ gốc làm việc mọi người cố mà chân quý tự nhiên hợp tác vui vẻ nhưng nếu như không chân quý ta không có, có trách nhiệm một m à tiếp giúp ngươi lão đại trần linh mau đuổi theo gần tại nàng tiến vào phòng ngủ trước đó ngăn cản nàng thế nhưng là nhưng là bây giờ giã ngoại thu thập thật không có cái gì thu nhập nhà ngươi mặc kệ ta ta không có tiền ăn cơm chết đói làm sao bây giờ diệp m i ệ u nhữ mày lộ ra không làm che lấp ghép bỏ nàng trước kia tại trên mạng soát bắt quái lúc thấy qua giúp đỡ người nghèo cán bộ nhà danh giúp đỡ người nghèo quá trình bên trong gặp được ký hoa nói có một loại người chính là làm gì đều không tốt tốt khô còn cảm thấy ngươi là hắn mẹ ruột nhất định phải giúp hắn đến giúp thực chất khi đó nàng còn cảm thấy tại sao có thể có loại này kỳ nhân bây giờ nhìn lấy trần linh nàng xem như kiến thức lãnh đ ị a bên trong giá thấp ba bữa cơm rất rẻ kia là ta thân là lãnh chúa cho mọi người cung cấp bảo hộ nếu như ngươi liền cái kia cũng mua không nổi đồng thời lại vứt bỏ ta giúp ngươi tìm làm việc diệp m i ệ u nhẹ sách mình làm ta không giúp được nếu như thực sự sống không nổi đề nghị ngươi thay cái lãnh địa thử nhìn một chút ai trần linh còn muốn nói tiếp diệp m i ệ n lạnh lùng từ bên người nàng vòng qua đi vào phòng ngủ trở tay đóng cử nàng hy vọng lãnh địa của mình bên trên tất cả mọi người có thể cơm no ao ấm an cư lạc nghiệp nhưng cái này cũng không hề giống như là nàng có tâm tư hầu hạ cự anh vào buổi tối không sợ thôn xóm ngày hôm nay thôn xóm thành viên lại thối lui ra khỏi hai cái có phải là gia nhập một đêm trợt giàu mọi người không được biết t ử vũ cũng đã mất tâm đuổi theo chỉ một chút một ngày thành viên trọng yếu nhóm ngủ dũ mỗi người đều muốn mau sớm nghĩ ra một cái biện pháp một lần nữa lớn mạnh lãnh địa hiện tại tận thế đã bắt đầu rất lâu tê thị một vùng nguyên bản chi t r í c khắp nơi lãnh địa trải qua phá hủy chia rẽ một lần nữa trình hợp đã ít đi rất nhiều tương ứng biến hóa chính là may mắn còn sống sót mỗi một chốt đều đang tăng cường nhân số đều tại tăng nhiều cục diện như vậy dưới chỉ còn hơn ba mươi người lãnh địa là không có chút nào an toàn có thể nói nhất là bọn họ sớm liền đắc tội rất nhiều người nếu như lãnh địa suy tàn tin tức truyền đi khó đảm bảo sẽ không bị người trả thù t r ă n g sáng sao thưa màn trời dưới l ẹ i thẻ mấy cái thành viên ngồi ở bên đống lửa ăn cơm nói chuyện thiếm thỉnh thoảng liếc mắt một cái từ vũ đèn đốt sáng t r ư n g biệt thự có người nói nhỏ chúng ta là không phải cũng có thể đi đều như vậy ta xem bọn hàn úc còn không mang nổi mình úc trong biệt thự từ vũ n g a mặt tựa ở ghế sofa trên lưng bần thị Một mặt mới tiểu thụy.、Chúng、ta từ vừa mới bắt đầu Chúng vừa lãnh i đội người nghiến nghiến lợi, liền giết cái kia ề n không nên thương nôn chúng. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như sớm liền giết những cái kia chạy thương, căn bản sẽ không dạng này tha thứ hoặc chạy yêu đây đ ở sớm sẽ xảy ra là k h ô g t ể ngăn cản. Lãnh địa bên ngoài diệp miểu an tính dẫn người tới gần làm kết giới vòng bảo hộ đã gần ngay trước mắt thời điểm nàng xuyên thấu qua vòng bảo hộ cảm nhận được một cỗ thế lương lần trước nàng tới đây thời điểm lãnh địa bên trong còn rất náo nhiệt vương dung cùng nhậm quốc khánh tới chạy thương sau cũng đều nói bên này sinh ý rất tốt có thể thấy được tại trước đây không lâu nơi này còn rất phân hoa tương phản quá kịch liệt d i ệ p m i ệ u một thời thậm chí sinh ra một cô nói không rõ ràng tiếp cận ngược lại lắc đầu hạ lệnh bắt đầu đi một giây sau vô số công kích đánh tại bảo vệ thoát lên dựa theo hệ thống thiết lập kết giới thạch tổng cộng có mười nghìn điểm sinh mệnh mỗi lần gặp công kích chỉ chịu một điểm thương tổn bất kể là kỹ có thể vẫn là phổ công đều như thế cho nên các người chơi không có tất muốn ở chỗ này lãng phí ma lực giá trị thậm chí ngay cả trang bị đều có thể tạm thời thu lại đều liên quân vùng phổ tiến công tập kích kích là được rồi nhưng bởi vì trong đội ngũ có viễn trình pháp sư viễn trình pháp sư phổ công không xong ma trượng độ bền cho nên đều còn tại cầm ma trượng đánh ma trượng phổ công lại tự mang năm màu rực rỡ ma pháp hiệu quả lập tức liền nổ vòng bảo hộ trên đều là đủ mọi màu sắc còn sáng mười phần đáng chú ý tại bên đống lửa ăn cơm các người chơi luôn uống thông vội vàng đứng lên nhìn quanh liếc mắt liền thấy được diệp m i ệ u cùng sở thành cùng tiến thủ tiểu đội mấy người này bọn họ quá nhìn quen mắt một chuyến lội đến bên này t i ế c người phách lối đến mức hoàn toàn không có đem từ vũ để vào mắt là lấy một cái kiếm khách vô ý thức vừa muốn rút kiếm lên chiến bị bên cạnh mục sư một thanh nữ lại ngươi muốn vì từ vũ bán mạng sao mục sư kinh thanh hỏi dĩ nhiên không phải a kiếm khách mờ mịt đừng vờ ngớ ngẩn mục sư khí cười bọn họ liền bên này người gia nhập bọn họ lánh địa đều có thể tiếp nhận không nhất định sẽ cùng phổ thông thành viên so đo ta nhìn chúng ta trực tiếp đào mệnh tương đối tốt không nhất định sẽ bị g i ế t có thật không kiếm khách trong lòng bất an nhìn qua bên kia mánh liệt hỏa lực hầm thức nói ta không dám bọn họ nhiều người như vậy vạn nhất có một cái nghĩ đuổi tận giết tuyệt ta liền lạnh kia mục sư ngẫm lại cảm thấy cũng có đạo lý lại nói vậy chúng ta ở chỗ này đợi bày ra không phản kháng tư thái một hồi bọn họ thật tấn công vào tới chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh vòng bảo hộ bên ngoài mặc dù mỗi người mỗi lần công kích chỉ tạo thành một điểm thương tổn nhưng hơn ba mươi người vây công vẫn là lệnh kết giới thạch thanh m á u cấp tốc trượt mấy phút đồng hồ sau từ vũ trong tiểu lâu thành viên trọng yếu phát giác không đúng kết bạn lao xuống lâu tới mấy là đồng thời vong bảo hộ bị công phá ba một tiếng cất đặt tại đống lửa cách đó không xa kết giới thạch vỡ vụn yếu đối hàng rào t ư ờ n g cũng theo đó sụp đổ bên đống lửa mấy người cứng đờ đ ứ n g đấy ánh mắt gấp chằm chằm khí thế hung hung đám người diệp miễu liếc mắt bọn họ một chút không để ý đến trực tiếp đi hướng vừa từ tiểu lâu trước cửa sân bên trong sông ra đến từ vũ bọn họ ý tứ này có phải là không cùng chúng ta、so đo? bên đ ó n g lửa kiếm khách cẩn thận hỏi thăm mục sư mục sư chần chờ hẳn là đi bên cạnh pháp sư quyết định thật nhanh vậy còn chờ gì chạy mau a một hồi bị n ộ thương có oan hay không a mọi người như ở trong ngậm mới tỉnh nhanh chân liền chạy trước lầu hai bên cận chiến tiến lên bày ra ngay chiến tư thái xếp sau cung t i ế n thủ kéo cung dự bị thích khách pháp sư cũng riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng chiến sự hết sức căng thẳng từ vũ sắc mặt chắm bệnh ngươi bỏ đá x ố g i ế n g một trận cùng phong nhấc lên bao cắt khóy động bên trong tràn ngập ra một cỗ túc sát túc s á t bên trong đối diện hàng phía trước chính giữa s o n g đuôi ngựa nữ hải có chút đố néo hạ cái gì cổ trên mặt cũng không có cái gì ấ y n ấ y tất cả mọi người không ngủ ta không tâm tư cùng ngươi cướp đường đức cao điểm nói xong nàng cơ bản mà lên lộn mèo vật lên s o n g kiếm đâm thẳng t ừ vũ nương theo cước bộ của nàng hai phe các đội viên cũng chém giết lãnh địa bên trong lập tức hối loạn mọi người tự hồ cũng rất t á n ý các đội viên tề lực chấm dứt t ừ vũ thủ hạ để diệp miểu có thể an tâm cùng t ừ vũ so chiêu không thể không nói tử vũ sức chiến đấu tự hồ so với lần trước tăng lên một chút có thể thấy được gần nhất tại nghiêm túc lợi cấp diệ miểu vô tâm kéo dài Vô ảnh kiếm. m ộ theo giây sau, từ vũ c hiện hiện, ỉ t h kỹ năng phóng ra hoàn tất từ vũ lượng máu còn xuất lại ba ba trăm linh diệp miệng bóp lây cuối cùng nửa dây lách mình cạn ở trước mặt nàng từ vũ thất kinh hướng sau máy lui vẫn là bị diệp miệng bắt lại cánh tay diệp miệng đột nhiên kéo một cái đem từ vũ cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau cảm ơn ngươi để cho ta rõ ràng nhận thức đến tận thế bên trong không chấm dứt cựu địch sẽ có bao nhiêu thai hoàng ẩm nơi tiếng nói ngừng lại nàng thu hồi kiếm rơi đâm thẳng từ vũ sau s ố n g lưng ba hai trăm a từ vũ hai mắt trừng trừng tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế thanh â m này rất giống những cái kia bị nàng săn giết người chơi rơi vào chính nàng trong lỗ thai đương nhiên không xa lạ gì còn lại hơn một trăm l ư ợ n g máu diệp miều đâm vào đi kiếm hưng hở nhất chuyển từ vũ thẳng tắp mới nga xuống trong nháy mắt mất mạng chứng bốn mươi năm một đất màu bị trôi chung quanh chém giết đều bởi vì từ vũ mất mạng dừng lại một chút diệp miểu cái này mới phát giác vừa rồi trong lúc đánh nhau đám người nguyên lai đều tại vô ý thức nhìn nàng bên này phản ứng mắt thấy tử vũ bị dễ dàng xử lý cơ hồ không sợ thôn xóm thành viên trọng yếu nội tâm đều bị đánh tan hoặc là dứt khoát đứng ngẩn ở nơi đó hoặc là công kích trở nên không có kết cấu gì một bên đánh cho càng thêm điên cuồng một bên lại thường xuyên kỹ năng đánh hụt một đêm trợt giàu thôn xóm thành viên thì thong dong đứng lên mọi người bên cạnh chống cự công kích vừa nhìn hướng diệp miểu trong mắt mang theo vài phần hỏi tham diệp miểu lãnh đạo nói một tên cũng không để lại nói xong nàng lại lần nữa phóng ra kỹ năng chuyên chọn đang cùng đ mấy cái vừa ở vừa đầy cấp sáu mươi lăm đội viên nguyên bản đánh thẳng hết sức chuyên chú chỉ cảm thấy bên người bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái đối diện địch nhân trên đỉnh đầu số lượng đập mạnh mấy lần đảo mắt đã chết hoặc là chỉ còn tí máu biệt thự bên trong cửa viện nơi hẻo lánh chỗ một một đêm trật g i à u thôn xóm cận chiến pháp sư đang đánh nhau bên trong bất chi bất giác bị dồn đến nơi hẻo lánh không sợ thôn xóm bên kia rất có lân yếu sợ mạnh tế bào lập tức lại vây tới hai người cận chiến pháp sư cảm giác không tốt đang muốn kêu cứu đột nhiên một bóng người từ trên tường lật qua dây leo quân quanh cây cỏ ba quả vòng cây mê hồn đặc không sợ thôn xóm ba cái người chơi trong nháy mắt đều bị khống trụ cận chiến pháp sư nhẹ nhàng thở ra tiếp theo sát mấy chi vọt lên hỏa diễm vũ tiễn đâm rách bóng đêm b ắ n c h ú n g đ ị c h nhân một người trong đó tại chỗ mất mạng mặt khác hai cái còn có mấy trăm còn xuất lại đứng ở cửa sân sở thành rừng cung tiễn mình đánh dụng bằng không thì rơi xuống liền thuộc về ta sở thành nói xong xoay người rời đi đ ạ m vi cũng không có lòng tranh đoạt rơi xuống x à i bước xoay người rời đi lại giúp người khác không quá đi cận chiến pháp sư lấy lại tinh thần, thừa dịp khống chế kỹ năng còn chưa kết thúc tranh thủ thời gian vung lên phát trượng dứt khoát lưu loát địa kết đôi tay chỉ dùng năm phút đồng hồ chiến đấu đã kết thúc. không sợ thôn xóm còn sót lại thành viên đoạn diện một đêm trợt giàu thôn xóm có người bị thương nhưng không người tử vong diệp m i ệ u nhìn xem mọi người thanh máu tiện tay ném ra một quần thể trị liệu kỹ năng cao cấp càng liệu thu thập hết rơi chuẩn bị đi trở về diệp m i ệ u đạo nói xong nàng vừa đi về phía nhà kho phương hướng một bên tiện tay nhặt lên bị p h á n định vì chính mình có thể lục tìm rơi xuống đi đến trước cửa kho hàng nhà kho biểu hiện chinh phục giả diệp m i ệ u chào mừng ngài đến diệp m i ệ u mở ra nhà kho đồ vật bên trong nhiều đến để cho người ta lữ lưới thẻ vàng thẻ tím rượu tề trang bị nguyên liệu nấu an kim tệ diệp miễu đã sớm biết không sợ thôn xóm một mực bóc lột người chơi thế tất có thể để giành được không ít thứ nhưng thật không nghĩ tới có nhiều như vậy nàng đem bàn tay hướng thịnh kim tệ dương lớn cái dương biểu hiện năm mươi kim tệ loại này dương lớn có bảy tám cái lại đi hướng thả trang bị cái dương mở ra xem bên trong tất cả đều là trang bị màu tím làm trang đồ trắng căn bản không xứng xuất hiện ở đây đương nhiên chuyên môn dùng để trang làm trang đồ trắng cái dương liền càng nhiều diệp miễu ngắm nhìn bốn phía tấm t á c lấy làm kỳ lạ lão đại sợ thanh tìm tới cửa nhưng bị một đạo bình c h ư ớ vô hình ngắn trở không thể vào tới diệp m i ệ u tranh thủ thời gian điều quyền hạn hắn đi vào cửa nhìn thấy trong phòng có bao nhiêu thứ cũng sửng sốt nhiều như vậy ngươi nói tử vũ có phải là có thương thử c h ứ n g diệp m i ệ u g bao b a chỉ chỉ những cái kia k i ế m tệ tích lũy nhiều như vậy tiền cũng không thăng cấp công sự phòng ngự cũng không cần đến lưu lại thành viên cứ như vậy trồng chất tại trong dương là vì xem được không sở t h a n h bật cười không nói gì đưa cho nàng một vật cầm cái này giả bộ a i chất lượng tốt tơ lụa ba lô màu tím phẩm chất có một trăm cái ô vông trừ trang bị bên ngoài những vật khác đều có thể đồng loại vật phẩm ở một cái ô vông bên trong nhập ra không có hạn mức cao nhất nhiều như vậy ô vương ba lô tại hiện tại nên tính là rất ít gặp có thể diệp miễu lấy tới thu đồ vật lại ngay cả trong kho hàng trang bị đều không có gắn s o n g còn tốt cái đồ chơi này tại trong kho hàng bản thân cũng có tồn kho diệp miễu nhìn xem tia tràn đầy một dương chất lượng tốt tơ lụa ba lô sau khi trầm mặc lại lần nữa biểu thị ta không hiểu thành đoàn khai chiến m ộ ư ơ i phút thu thập hết rơi hai giờ đợi mọi người rốt c ụ c thu thập xong rơi xuống trở về một đêm trận giàu thôn xóm thời điểm đã đêm kia sau đó diệp miễu yên lặng uống bình thể lực d ư tề lại tại mình trong kho hàng thu thập hai giờ không thể không nói thế giới game vẫn có chút chỗ tốt t ỷ như có thể dùng thể lực dược tề kéo c ă n g thể lực giá trị không ngủ được cũng sẽ không khốn chỉ một chút hai giờ bên trong nàng thu thập nhà kho thu thập đến tâm tình vui vẻ về đi ngủ lúc vui vẻ đến nhịn không được hát ca khúc sáng sớm hôm sau diệp m i ệ u sớm rời giường thừa dịp các thành viên đều bận rộn ă n điểm tâm lúc một mình đi vào tiếp đái đại s ả n h tuyên bố thông cáo đầu tiên là phân tổ có thể thấy được thông cáo tối hôm qua tham gia đoàn chiến thành viên mỗi người thông qua biểu kiện lấy được đ ư ư ở n g chất lượng tốt tơ lụa ba lô một ngẫu nhiên màu tím trang bị một cao cấp bổ huyết dược tề ba cao cấp ma lực dược tề ba ngẫu nhiên nguyên liệu nấu ăn ba mươi sau đó là toàn thể thành viên có thể thấy được thông cáo v ì chúc mừng túc địch giải quyết theo biêu kiện phát xuống thôn xóm phúc lợi kim tệ năm trăm n g ẫ u nhiên nguyên liệu nấu ăn mười hai là thông báo phát ra ngoài đang dùng cơm các thành viên nhảy cỡng hoan hô lão đại bí vũ hồ hạo vung tay hô to trời ạ trời ạ trời ạ tơ lụa ba lô trang bị màu tím mặc dù cũng không thích hợp nghề nghiệp của ta nhưng vậy mà lại phát trang bị màu tím cảm động khóc một tối hôm qua tham chiến nữ pháp sư suýt nữa rơi lệ. bên cạnh nam thích khách thăm dò ta cũng cầm tới phần thưởng người là cái gì thích hợp hai t a thay đổi nữ pháp sư ta cầm tới chính là thuẫn nam thích khách ta cầm tới chính là cung hai người tương đối trầm mặc một chút nữ pháp sư kịp phản ứng tối hôm qua đội ngũ b ầ y vẫn còn chúng ta có thể trong đám đó trao đổi một chút rất nhanh trong đám liền trò chuyện lửa nóng cùng lúc đó rất nhiều không sợ thôn xóm tới được lão thành viên cảm động dưới lệ và nó cho lúc trước không sợ thôn xóm nộp lên trên lâu như vậy và tư hôm nay mới biết nguyên lai còn có lãnh địa sẽ trái lại cho thành viên phát phúc lợi a đúng vậy a đúng vậy a mà lại vốn là chỉ lấy cái rất cơ sở thuế còn trái lại phát tịnh thổ không hổ là tịnh thổ a để cho ta gặp được nơi này ta đợi t r ư ớ c có phải là cho thượng đế cản qua đạn a còn có người d ừ n g dưng đi đến kim tỷ phong nhỏ đúng một cái đập tới năm trăm kim tệ đều cho ta làm thành nước c h a n h ta muốn xin mọi người uống kim tỷ nhận lấy kim tệ thần sát phức tạp xem hắn trong lòng mười phần vững tin nếu như không phải mình không thể làm rượu hắn nhất định sẽ mua rượu uống cách đó không xa tiệm tạp hóa bên trong rượu một bên để đại trắng cho hàng hóa lên cùng một bên khỏe miệm nhịn không được dâng lên không sợ thôn xóm thực sự quá có tiền nàng lấy ra phát phúc lợi vật tư đại khái chỉ chiếm đến chiến lợi phẩm tổng lượng hai mươi tà h ư u cũng đã đủ để lãnh địa toàn thể thành viên cao hứng không kềm chế được mà nàng còn có thể đem còn lại đồ vật treo lên đến trầm giai bán không chỉ có như thế chính nàng còn thu hoạch ba bộ màu tím song kiếm màu tím song kiếm a nàng trước đó hao hết khí lực đều không gặp được cái t a i bóng tìm t r ư ơ n g húc làm thay cũng xưa nay không rơi hiện tại thế mà trực tiếp làm cho nàng từ từ vũ trong kho hàng nhận được ba bộ ha ha ha ha diệp miệu thực sự thật là vui thực sự không có đình chỉ đối đại tráng cười ra tiếng chất phác đại tráng không có việc gì không có việc gì diệp m i ệ u vội vàng khoác tay túi đầu tiếp tục lên khung đồ vật thẳng đến đem tiệm tạp hóa một trăm cái ô vương tất cả đều bên trên ấy lãnh địa thành lập lâu như vậy tiệm tạp hóa ô vương lần thứ nhất bên trên ấy lần này thật sự có thể nằm ngửa kiếm tiền diệp m i ệ u dự định nhân cơ hội này hảo hảo cho mình hưu cái giả không cần điều hưu cái chủng loại kia đêm tối làng xóm thu hoạch giảm sản lượng đã tiếp tục mấy ngày làng xóm bên trong thu thập thành viên đều kề khổ t h ấ u trời bất luận ở đâu cái lãnh địa tới nay tập mà sống thành viên sinh tồn phương thức đều rất đơn giản cơ bản cũng là ra ngoài thu thập sau đó cầm lại lãnh địa bán lấy tiền tu cơ bản tương đương với trực tiếp đoạn mất thu thập người chơi mệnh mạch rất nhiều người chơi hoàn toàn bất đắc dĩ đành phải kéo dài thời gian làm việc mỗi ngày về nhà lúc thể lực đầu đều đã tràn ngập nguy hiểm tại sinh bệnh biên giới bồi hồi ban đêm chín ba mươi cuối cùng mấy cái thu thập người chơi rốt cục trở về thừa dịp trong lãnh địa còn có bán thực phẩm bán hàng rong không thu bày mấy cái gân mệnh kiệt lực người chơi đều tiến tới chuẩn bị mua chút đồ ăn no bụng nhưng mà đi đến trước mặt xem xét vật phẩm màn t h u phẩm chất màu trắng giá bán ba mươi kim tệ vật phẩm bánh bao phẩm chất màu trắng giá bán năm mươi kim tệ vật phẩm sữa đậu nành p h ẩ m chất màu trắng giá bán bốn không kim tệ mấy tên thu thập người chơi hai mặt nhìn nhau bánh bao muốn 50 kim tệ chương bốn đất màu bị trôi trước đó cái này ba loại màu trắng phẩm chất đồ ăn rõ ràng đều chỉ bán 2 a không kim tệ hai ngày trước nhỏ tăng một đợt giá nhưng bánh bao cũng bất quá là từ 2 a không đã tăng tới 25, ai cũng không đa tâm bây giờ thấy sáng loáng 50, các người chơi lập tức gấp n g ư ờ i đây là ý gì nhưng mà bán hàng rong sắc mặt so với bọn hắn còn khó nhìn khóa chặt lâu n à y lắc đầu liên tục bột mì không có thừa bao nhiêu bán một chút ít một chút ta cũng không nghĩ làm như vậy thế nhưng là nếu như không dạng này hai ngày nữa ta cũng nên không có cơm ăn bán hàng rong mạch suy nghĩ rất đơn giản thu thập thu hoạch dần dần sử dụng hết về sau mọi người cũng chỉ có thể mua không cần những n à y thu hoạch đồ ăn t ỷ như thuần ăn thịt nhưng những vật kia giá cả muốn những n à y màu trắng phẩm chất đơn giản đồ ăn muôn quý rất nhiều hắn không thể không tận lực nhiều kiếm một chút để ứng phó ngày sau chi tiêu mấy cái thu thập người chơi ôn tồn cùng hắn thương lượng hơi tiện nghi một chút được hay không ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy đâu ít lãi tiêu thụ mạch nhà thật sự không đi bán hàng rong thở dài các ngươi nếu là không mua ta liền giữ lại buổi sáng ngày mai mình ăn tính cho mình tỉnh một trận thu thập các người chơi gặp hắn không nội bộ chầm mặc xoắn suýt một trận có người rút tiền có người quay người rời đi l i ê u nhân là không có bỏ tiền người trong một cái nàng m ệ t m ỏ i trở về mình nhà tranh bên trong lục tung nửa ngày cuối cùng tại tủ đầu giường ngăn kéo trong góc tìm ra hai túi nhỏ thả thật lâu bánh bích quy l i ê u nhân đem bánh bích quy ăn như hổ đói ăn xong cảm giác đói bụng cuối cùng biến mất thể lực giá trị cũng khôi phục gần một nửa ngủ đến buổi sáng ngày mai hẳn là có thể về đầy đói mang đến nguy cơ xem như tạm thời giải quyết có thể liễu nhân nằm dài trên giường đột nhiên rất muốn khóc tận thế bắt đầu mới bắt đầu thế giới hỗ nguyên bản trật tự hoàn toàn sụp đổ ngay sau đó hệ thống liền bắt đầu bán ra chỗ tránh nạn khởi công xây dựng giấy phép rất có bao nhiêu thực lực người chơi cạnh tướng mua r ồ i dập thành lập lãnh địa của mình khi đó liêu nhân cùng cha mẹ mất liên lạc chỉ có thể cùng mình ba cái bạn cùng phòng cầu cùng một chỗ mọi người vốn là cùng một chỗ ông đoàn cầu mệnh có thể về sau đang chọn tuyển lãnh địa vấn đề mấu chốt bên trên xuất hiện khác nhau liêu nhân đ á m bạn cùng phòng cho rằng t ậ n thế bên trong c á i vật hoành hành bá đạo các nàng đầu tiên hẳn là chọn chọn một chiến lực đủ mạnh lãnh địa an thân dù la quyển một chút cũng không quan hệ liêu nhân lại cảm thấy chiến lực mạnh những cái k i ê lãnh địa chỉ nhìn quy t sinh sống ở địa phương như vậy nhất định rất vất vả đã không thành c h u n g nhận thức bốn người đành phải nhất phách lương tán ba cái bạn cùng phòng tiến vào lấy chiến lược làm chủ yếu phương hướng phát triển chỗ tránh nạn l i ế u nhân ngàn chọn vạn tuyển về sau tại đêm tối chỗ tránh nạn dừng chân cũng ngay tại lúc này đêm tối làng xóm đêm tối làng xóm từ trên xuống dưới địa phận hệ nói là một đ o à n đội nhưng kỳ thật rất lòng lèo dưới tình huống bình thường đều là cắt qua cắt cũng không có cái gì nộp lên trên vật tư quy định chỉ lấy cái rất cơ sở thuế làng xóm người sở hữu lý đề càng là đem phật hệ hai chữ khắc ở rna bên trong lãnh địa từ chỗ tránh nạn phát triển đến hắn xưa nay sẽ không chủ động nhận người nếu có người thân xin gia nhập hắn cũng xưa nay không tiến hành c h ọ n lựa chỉ cần lãnh địa có địa phương liền sẽ theo xin thứ tự trước sau bỏ vào đến dạng này vận hành hình thức giới làng xóm bên trong thành viên quan hệ đã bình thản lại đ à m ạ c cái này có điểm giống tận thế giáng lâm trước thành phố lớn vô sự thời điểm mọi người tự quét tuyết trước cửa ai cũng không quáy dày người khác nhưng nếu như nguy hiểm giáng lâm mọi người cũng có thể cùng một chỗ gánh một gánh liêu nhân một lần coi là loại hình thức này là h o à n mỹ bởi vì liền ngay cả hồi chức bảy chủng tập kích bọn họ cũng sống qua tới khi đó từng đợt từng đợt bảy trùng tiến công đến h u n g m ánh nhưng bình thường tại trong lãnh địa cũng không có quá nhiều gặp nhau các người chơi đều tại kề vai chiến đấu cho đến vượt qua nạn quan nhưng bây giờ liền trùng tổ đều có thể vượt đi qua lãnh địa nhưng thật giống như nhịn không quá thu hoạch giảm sản lượng bảy trùng đột kích lúc ấy mọi người có thể ép đổ đập thuốc ra sức chống lại một phương diện nhìn xem bảy trùng từng lớp từng lớp bị đánh lui trong lòng có hy vọng một phương diện khác đánh lui bảy trùng cũng có thể thu được không ít rơi xuống cũng không phải là chỉ có bỏ ra không có hồi báo nhưng hiện nay đồ ăn mắt thấy ăn một miếng thiếu một miệng bán một phần thiếu một phần một khi ngày nào thể lực giá trị rơi sạch lại mua không được ăn liền muốn mất mạng gần ngay trước mắt tử vong để mọi người không thể không tính toán tỉ mỉ theo sát mà tới chính là tài nguyên tranh đoạt trước tiêu bình thản đã bị im lặng đánh tan liêu nhân thế là nhịn không được hối h ậ n rồi nàng nhân không có ở đây nghĩ nếu như lúc ấy cùng đám bạn cùng phòng đi mạnh chiến lược lãnh địa sẽ không sẽ khác nhau chiến lược đủ mạnh mang ý nghĩa có thể thu thập được càng nhiều vật tư lãnh địa tích chữ hàng phong phú đại khái liền có thể vượt qua cửa h i khó khăn này hoặc là chí ít có thể không giống như bọn họ nhanh như vậy liền lâm vào Liêu nhân nằm ở thời r ra ê n giường im lặng lao một lát nước bạn n im một mắt, mở lao lát a tốt d sách sao? phát cục lấy dũng khí, cho bạn cùng tức, thật khí, phòng phương h do dự dũng rốt tư vũ phát tin tư t lâu, lấy đây vũ bạn vũ, ở đây sao? Thời điểm ở trường học phương tư vũ cùng liễu nhân là lân cận giường quan hệ gần nhất nếu như lúc ấy không phải quan niệm thực sự không thống nhất các nàng cũng sẽ không tách ra thế là liễu nhân tin tức phát ra ngoài không đến nửa phút liền nhận được hồi phục liễu nhân người thế nào liễu nhân hồi phục không tốt lắm gần nhất thu hoạch giảm sản lượng trong lãnh địa giá hàng nước lên thì trở lên liền màu trắng phẩm chất màn tàu bánh bao đều muốn bán được bốn năm mươi kim đã nhanh không mua nổi tiếp lấy nàng lại hỏi các n g u y ê nơi n đó thế nào thiếu ăn sao quýt ngọt thôn xóm phương tư vũ đang lúc ăn một cái t i n h chất thô giáp bánh ngô nhìn thấy liệu nhân cái tin tức này nàng không khỏi khe giật mình tiếp theo đấy lòng tuân ra một mảnh chỗ sót nàng nhìn ra được liệu nhân là bởi vì thời gian không dễ chịu nghĩ khác n lưu được ra ấ n lý thuyết lúc này nàng hẳn là kịp thời hồi phục thế nhưng là nàng trệ đường này vẫn là không nói gì nhẫn tâm tắt đi bảng trong tay bánh ngô giống như trở nên càng khó ăn hơn hương vị p h ẳ n đắng ngất xuống lúc còn còi cúng họng mì chay bánh ngô là tất cả thực phẩm bên trong đẳng cấp thấp nhất một loại đại đa số màu trắng phẩm chất đồ ăn cũng còn có một cái có chút ít còn hơn không kèm theo thuộc tính tỷ như mỗi phút hồi phục một điểm m p hoặc là lượng máu mì chay bánh ngô lại ngay cả cái này một điểm kèm theo giá trị đều không có duy nhất miêu tả chính là hữu hiệu bổ sung thể lực cũng tiêu trừ đói giá trị nhưng vật này phương tư vũ đã ăn năm sáu ngày quýt ngọt thôn xóm cũng không phải là loại kia hà khắc đến để cho người ta vượt qua được thôn xóm cũng không có cái gì vị trí cuối đào t h ả i chế càng sẽ không đi săn người chơi ám sát thành viên chỉ bất quá nơi này vật tư phân phối chế độ có thể xưng nguyên thủy đại khái liền là mỗi ngày mọi người cùng nhau tổ đội ra ngoài cạy qu theo ổ đội quy tắc chậm rãi hoàn thiện lãnh địa hiện tại mỗi ba ngày đánh một lần phân đem thành viên độ cống hiến chứa s a b c g e f bảy đẳng cấp trong đó s cấp thành viên nhân số ít nhất cơ bản mỗi một cái đều là đại lão cày quái có thể đánh mười cái chủng loại kia đương nhiên mỗi ngày đều có thể ăn ngon uống ngon còn có thể miễn phí lĩnh dự tề trang bị tiến hành bổ sung a cấp cũng kém không nhiều thời gian được sưng tụng để cho người ta ghét thị b cấp c cấp cùng d cấp đại khái đều thuộc về phổ phổ thông thông phạm chủ, bất quá cũng trôi qua cũng không tệ lắm cơ bản có thể làm được mỗi bữa đều có thịt ăn trong đó tối cao b cấp còn có thể tự do một trận nhận lấy món điểm tâm ngọt e cùng F liền tương đối thảm rồi cơ bản đều là tại ăn no m à c ấm bên trên giấy ruộng phương tư vũ rất không may gần hai lần bình xét cấp bậc đều kém một chút chen vào d cấp bị vạch ở e cấp bên trong bất hạnh hơn chính là gần nhất đụng tới thu hoạch giảm sản lượng lãnh địa bên trong trừ s cấp cùng a cấp cơm nước chưa thay đổi bên ngoài b cấp điểm tâm ngọn bị thủ tiêu c cấp cùng d cấp riêng phần mình giảm cái đ ồ ăn e cùng f thì bị cắt sen đến thẳng nhất liên tiếp ba ngày e cấp đều chỉ có giữa chưa có cái đ ồ ăn ăn bữa sáng cùng bữa tối đều là hai cái mì chay bánh n ô thêm một chén sữa đậu nành hoặc cháo cấp độ f thì một ngày ba bữa đều chỉ có mì chay m à t đầu liền sữa đậu nành cùng cháo đều không gặp được giữa chưa đương nhiên cũng không có cái kia đồ ăn dạng này thê thảm cơm nước liên tiếp ăn thêm mấy ngày phương tư vũ cảm thấy mình đầu lưỡi giống như đều muốn mất linh nàng châm mặc lại gặm hai cái bánh n ô may mắn còn duy trì tại dê cấp đại học bạn cùng phòng tống phỉ phỉ đi tìm đến không rên một tiếng đến đem mình trong mâm hai cái đồ ăn cho nàng phân một nửa phương tư vũ nhỏ giọng một giọng nói cảm ơn sau đó nói cho nàng l i ê u nhân tin cho ta hay tống phỉ phỉ khẽ giật mình nàng nói cái gì rồi nàng nói nàng bên kia nhanh không có cơm ăn phương tư vũ đạo tống phỉ phỉ nhẹ hút khí lạnh kia nhanh gọi nàng tới n h à ta nhìn hôm qua đi rồi mấy người lúc này vừa vặn có đất trống nàng xin tới kịp thật sự muốn hô nàng tới sao phương tư vũ g ư ơ n g mắt nhìn nàng đáy mắt chôn lấy thật sâu lo sợ nghĩ hoặc kỳ thật chúng ta trôi qua cũng rất thảm nếu không phải gần nhất giảm sản lượng liệu nhân khả năng so chúng ta trôi qua còn tốt một chút đâu ngươi chớ suy nghĩ lung tung tống vị phỉ, phỉ đánh gáy nàng kiên định nói ngươi trước gọi nàng tới đem mấy ngày này vượt đi qua lại nói tận thế nha chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chúng ta đều có thể sống đến bây giờ đã rất khá phương tư vũ trầm mặc một hồi ta nghĩ chu hà chu hà chính là ngủ chung phòng người thứ tư tống vị phỉ, phỉ sắc mặt biến hóa phương tư vũ nhẹ giọng tục nói kỳ thật làm lúc mặc dù ồn ào đến k ị c liệt bây giờ suy nghĩ một chút cũng bất quá chỉ là điểm lông gà vỏi việc nhỏ mà thôi nếu như nàng còn lưu tại nơi này ba người chúng ta ô n đoàn khả không thể hơn hô nhân năng liền cũng Lại liếu tới, có tốt ít. sự ẽ không nhân thịt ăn để liếu tỏi. s tình qua đi về sau loại này đạo lý luôn luôn rất dễ dàng nghĩ rõ ràng nhưng lúc đó mọi người hỏa khí thượng đầu căn bản không quản được nhiều như vậy là lấy một trận cãi lộn qua đi chu hà bị tức giận thối lui ra khỏi lúc ấy vẫn là nơi đóng quân quýt ngọn thôn xóm tống phỉ phỉ cùng phương tư vũ còn bị tức giận cùng nàng lẫn nhau xóa bạn tốt từ đó liền rốt cuộc liên lạc không được cũng không biết nàng hiện tại trôi qua thế nào phương tư vũ càng nói càng khó chịu tống p h phỉ vội vàng khuyên nàng khẳng định không có việc gì nàng vốn là năng lực mạnh nhất lại có thể quận khẳng định so chúng ta nhiều đến đ ề u tốt ngươi đừng khó qua tranh thủ thời gian ăn cơm ăn xong nên ngủ đã rất muộn cùng một thời gian chu hà vội vã cuốn cùng đi ra vừa mua nhà gỗ thò đầu ra nhìn nhìn quanh một phen rốt cùng xác định diệp m i ệ u g i ố n g như không có xem nàng như chuyện nàng là cuối cùng rời đi không sợ thôn xóm tia đám người bên trong một người trong đó hôm qua diệp m i ệ u đều dẫn người đánh đi ra bên ngoài nàng còn cùng mấy người bạn bè ngồi ở bên đống lửa nói chuyện p h í a đâu cũng không phải thật đối với không sợ thôn xóm có cảm tình bao sâu muốn cùng tồn vong mà là trước kia thực sự quá sợ không dám đi cho nên tại không sợ thôn xóm diệt đi về sau nàng rốt cục tại buổi sáng hôm nay thân xin gia nhập một đêm trợt giàu thôn xóm làm cho nàng vui vẻ chính là xin rất nhanh liền thông qua có thể tiếp lấy lại có mới bất an dâng lên làm cho nàng lo âu đang suy nghĩ nơi này lãnh chúa sẽ không phải là nhớ kỹ nàng muốn đem nàng lừa gạt tiền đến, đến giết cho nên mới đồng ý nàng vào a chu hà cứ như vậy nút ở trong nhà gỗ nhỏ run lẩy bẩy cả ngày kết quả chết cười căn bản không ai phản ứng nàng đuổi tại chợ nhỏ triệt để thu quán trước đó bụng đói kêu vang chu hà chạy vào đi tìm lên ăn bởi vì trước đó bỏ gian t à theo chính nghĩa không sợ thôn xóm thành viên đã có rất nhiều ngoài ra còn có chạy thương tiểu đội quá khứ đầu cơ trục lợi cho nên nàng đối với một đêm trợt giàu thôn xóm giá hàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa làm cho nàng ngoại ý muốn chính là từ cái này đồ ăn ở bên trong chủng loại đến xem một đêm trợt giàu giống như mảy may không bị thu hoạch giảm sản lượng ảnh hưởng chợ nhỏ bên trong bột gạo đều có thể nhìn thấy chủ quán nhóm vì tranh thủ thời gian thu quán về nhà đang tại hạ giá bán phá giá món ăn cùng ăn thịt cũng rất phong phú đắp cơm sợi mì đi ra bán hàng đẹp giá rẻ nhưng vì sao lại dạng này chu hà không có thể hiểu được Thu hoạch giảm ả s nhưng lượng mang đến n ả h ở là các mặc t dù l kệ nó chu hà lắc đầu bỏ đi những ý niệm này đã gia nhập một đêm trợt dầu nàng nên mong trông một đêm trợt dầu tốt mong trông mình mỗi ngày đều có ăn ngon một sợi nồng đậm mùi thịt thổi qua đến chu hà bị câu đến hà khai lai、like、cửa hàng trước hà khai lai kỳ thật đã tại t h u quán còn lại mấy phần ăn dự định cầm đưa cho kinh tế không dư giả thành viên nhất là mới từ không sợ thôn xóm chuyển tới không có mấy ngày những cái kia trên thân đều không có gì tích xúc hà khai lai coi như mình đang hành thiện tích đức đói bụng một ngày chu hà ở thời điểm này đi tìm đến mới vừa đi tới trước sạp liền vô ý thức n u ố t nước miếng một cái hà khai lai liếc nàng một cái muốn ăn cái gì tùy tiện nhìn xem t r ư ơ n g bốn mươi sáu một đất màu bị trôi chu hà nhìn lên trước mặt một thức ăn trên bàn lâm vào tuyến sợ màu tím phẩm chất gà cũng bảo thịt nấu chín hai lần sườn xào chua ngọt màu lam phẩm chất rau xanh xào nhỏ cải b ẹ dầu hậu rau xà lách khoai tây sợi xào chua c a y nàng hận không thể mỗi cái đều đến một phần nhưng cùng cái khác mới từ không sợ thôn xóm chuyển tới người đồng dạng chu hà túi tiền cũng không giàu có coi như những vật này bán giá cả vẫn chưa tới ngoại giới một nửa nàng cũng không dám như thế dùng tiền nàng thế là rất là xoắn suýt trong chốc lát hà khai lai、like、nhìn nàng một cái hiểu do nói mới tới chu hà kinh ngạc làm sao người biết hà khai lai、like、lắc đầu lão thành viên sẽ không như thế xoắn suýt bình thường một bữa cơm tùy tiện ăn một hai dạng thay phi tới ngẫu nhiên thèm suy nghĩ nhiều ăn mấy loại liền đều mua cũng không phải rất quan tâm chu hà hà khai lai、like、b u môi vừa vặn ta nhanh thu quán món ăn mặn lấy nửa giá bán người mua một cái món ăn mặn đưa một cái thức ăn chay đi giới hạn ngày hôm nay à có thật không cảm ơn chu hà cũng hỉ tiếp lấy liền nói vậy vậy vậy vậy ta c ắ t muốn một phần đi c ắ t muốn một phần vừa vặn ba món mặn ba món chay hà khai lai、like、cười nói được vậy ta cho ngươi thêm dựng ba phần m ó n chính một phần cơm một phần sợi mỹ một phần màn t h u thế nào hai phần cơm một phần màn t h u đi cảm ơn chu hà bên cạnh trả tiền bên cạnh lễ phép nói cảm ơn hà khai lai、like、lên tiếng lực rồi nhanh nhẹn mà đem cơm đồ ăn đều sắp xếp gọn cùng một chỗ đưa cho nàng chu hà lần nữa nói cảm ơn thắng lợi trở về rời đi chợ nhỏ bước chân không tự chủ được nhanh n h ẹ trở về nhà tranh nàng đem mỗi một cái hộp cơm đều mở ra đặt lên bàn bị mỹ thực hưng ơ đến một trận mê mội ngày gây nhiều như vậy ăn ngon dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng nàng xứng s a o cuối cùng chu hà chỉ trước ăn một phần sần xào chua ngọt một phần rau xanh xào nhỏ cải b ẹ bên ngoài thêm một phần cơm trong trò chơi thực phẩm có kèm theo thuộc tính nếu như ăn không hết liền theo tỷ lệ thêm trên lý luận tới nói làm sao cũng sẽ không thua thiệt nhưng ban đêm không giống ban đêm mọi người cơm nước xong xuôi đều muốn ngủ đồ ăn ra chỉ thời gian cửa liền sẽ lúc đang ngủ lãng phí hết chù hà thực sự không bỏ được nghĩ như vậy nàng càng thấy một đêm trợt giàu thôn xóm phẩm chất cuộc sống thật cao à cao đến các người chơi ăn màu tím phẩm chất đồ ăn hoàn toàn không sợ lãng phí ra chỉ chỉ cần ăn ngon là được rồi cái này nào giống là tại qua tận thế nay ngay sáng sớm đất màu bị trôi hình thức đã tiến hành đến ngày thứ bảy tôn thần mang theo đội viên đi đến ruộng một bên rốt cục nhìn thấy đồng ruộng bên trong thu hoạch thành t h ủ tại bảy trùng đột kích trong lúc đó cửa bọn họ tại đồng ruộng cuộn sinh có chết nguyên bản m ộ ư ơ i năm ngày trồng kỳ bị rút ngắn đến chỉ có m ộ ư ơ i ngày hiện tại cái này một đợt là từ bảy trùng thời kỳ đến ngược ngày thứ năm bắt đầu trồng đến hôm nay đã là thứ m ộ ư ơ i hai ngày có thể tính thành t h ủ xem ra đất màu bị trôi sẽ ảnh hưởng thu hoạch thành t h ủ thời gian cửa chỉ là chúng ta mỗi ngày canh tác nhiều lần cho nên ảnh hưởng không quá lớn tôn thần lẩm bẩm sau đó cha xét mấy khối đồng ruộng may mắn tại mặc dù thời gian cửa kéo dài hai ngày nhưng sản lượng cũng không có giảm xuống nắm chặt thu hoạch sau đó tiến hành một vòng mới gieo hạn tôn thần hạ lệnh các đội viên lập tức công việc lưu bù lên dùng ớt chừng nửa giờ công phu lấy xong sử dụng thu hoạch hết thể nộp lên cho tôn thần tôn thần đem thu hoạch đồ vật chia ra là một một nửa lưu cho diệp miểu một nửa mình giữ lại mình lưu kia một nửa bên trong hắn dự định xuất ra hai thành đưa cho tô hân nhiên cùng lưu vivi mặc dù hai cái cô nương nói chỉ cần một thành nhưng hắn cảm thấy quen biết lâu như vậy cho một thành quá ít huống hồ các nàng còn đa dạng đưa hắn gà cùng lúc đó cho mình nghỉ dài hạn diệp m i ể u đang tại tê thị đi dạo biến dị to lớn dẫn vương còn đang tê trung tâm thành phố sử nhìn rất là do a người cũng may biến dị dẫn vương mặc dù khó chơi nhưng phạm vi công kích có hạn phạm vi công kích bên ngoài khu phố đều rất an toàn các người chơi chỉ cần duy trì tốt khoảng cách liền có thể bình thường đi lại làm gì đều không bị ảnh hưởng mấy trăm mét bên ngoài giữa đường phố cửa diệp m i ể u một bên tìm kiếm du thương một bên dò xét biến dị dẫn vương mỗi nhìn một chút nàng đều cảm thấy cái đồ chơi này nhìn quen mắt nhưng hiện tại quả là nhớ không nổi đến cùng tại trò chơi cái nào giai đoạn vừa qua mẹ sớm biết có một ngày sẽ xuyên qua đến cái trò chơi này thế giới nàng nhất định nghiêm túc chơi đ ù a mỗi cái giai đoạn đều ghi bút ký đi ngang qua một cái ngã tư đường lại vượt qua một ngã rẽ diệp m i ệ u cuối cùng gặp thành thị du thương chân lôi h á n đại khái là vừa mới đổi mới ở đây trước mặt người chơi còn không nhiều đội ngũ ngắn ngủi một đầu diệp m i ệ u thấy thế mau tới hàng phía trước đội vừa ngừng chân liền nghe đến du thương trước mặt người chơi đang mắng ta tao h màu tím ma trượng bán bốn nghìn tại sao không đi đoạn bên cạnh đồng đội khó hiểu nói du thương nơi này màu tím trang bị một mực là cái giá này nha có thể xoát đến vừa vặn thích hợp bản thân rất không dễ dàng nhanh mua. mua cái rắm vị pháp sư kia tức giận bất bình ta ngày đó nhìn thấy chạy thương đến chúng ta làng xóm bán màu tím trang bị mới bán hai nghìn một kiện đáng tiếc ta ở bên ngoài cày quái đi về trễ không có cất được bằng không thì hiện tại đã sớm đổi lại hai nghìn một kiện đồng đội phức tạp nhìn hắn hai mắt n g ư ờ i nói thương đoàn đoàn trưởng gọi là vương dũng vẫn là nhậm quốc khánh pháp sư nhữ n g mày không có hỏi thế nào nếu như là hai vị này kia là từ tỉnh thổ đến cho nên liền nghi người khác bán đều phải ba nghìn du thương là hệ thống nở bờ bán bốn nghìn cũng không tính rất không hợp t h o i thưởng t pháp sư hít vào khí lạnh cái này còn không ngoại hạng bốn ngàn ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian mua đồng đội không nói lời gì đánh g a y hắn màu tím trang bị không thấy nhiều ngươi bây giờ không nỡ tiền lần sau không nhất định phải lúc nào mới có thể gặp bên trên lại nói coi như tịnh thổ bên kia thương đội thường xuyên đến chúng ta là xóm mỗi lần mang trang bị cũng có hạn ngươi chưa hẳn có thể cất được một p h e n thuyết phục pháp sư rốt c ụ c hung á c quyết tâm đầu tư món tiền khổng lồ mua cái này màu tím mã mà trượng r ờ i đi đội ngũ lúc cầm trong tay hắn để cho người ta ghen tị trang bị màu tím nhưng là người lại tại gáo khóc bốn nghìn kim a tháng ra bại sản a ngươi biết ta hiện tại còn lại nhiều ít kim sao năm mươi hai cái Đừng hô, đừng hô, mất mặt. Đồng đội ừ n g hô ngũ xếp sau tỉnh tổ một đêm trận dầu thôn, thôn thôn trưởng diệp miệng không khỏi trộn dạng ánh mắt phiếu hốt chờ hai người bọn họ đi xa nàng tài nam danh vọng bóng lưng của bọn hắn một chút tâm tình phức tạp từ bọn họ vừa rồi đối thoại đến xem bọn họ hẳn làn đếm thử xin qua nhưng là bị nàng tự tuyệt cự tuyệt nguyên nhân có rất nhiều có thể là đẳng cấp không thích hợp cũng có thể là nghề nghiệp không thích hợp lãnh địa của nàng chưa từng có tận lực theo đuổi qua chiến lược nhưng nàng tại lận thành viên mới xin lúc cũng không phải không có chút nào chọn lựa một mực tại cố gắng cam đoan các chức nghiệp cân bằng đơn giản tới nói chính là chiến đấu hình người chơi phải có mục sư dược sĩ phải có đầu bếp thợ thủ công phải có nông phu thương nhân cũng phải có cho nên một khi cái nào đó loại hình rõ ràng nhiều một chút nàng liền tạm thời sẽ không chiêu cái này loại hình vừa rồi kia hai cái người chơi rất có thể chính là bị quy tắc này nằn c à n trở về thật sự là không có ý tứ a diệp m i ệ u thầm nghĩ đêm tối làng xóm bằng ngón tay tính toán thu hoạch không tốt thời gian đã qua một tuần lễ phật hệ lãnh chúa rốt cục nhịn không được lấy lại tiền làm phúc lợi chuyên môn chiêu mấy cái làm ruộng người chơi tiền đến đêm tối làng xóm bên trong kỳ thật một mực có sơ cấp đồng ruộng nhưng không có an bài người đặc biệt trồng chọn đều là các thành viên ai có d ả n h liền đi cùng lý n h ư ợ n g nói một tiếng trồng lên đồng thời sau đó cùng lý n h ư ợ n g cùng một chỗ phân thu hoạch mà tại đất màu bị trôi về sau liên tiếp ba đợt người chơi đều không thể đem đồng ruộng chuyện lặt vặt sau đó đồng ruộng liền hoang bốn n à y đến bây giờ cũng còn trồng không Mới mấn làm người chơi ruộng vào đêm đó đêm tối làng xóm lãnh địa bên ngoài liền phát sinh hỏng bét sự tình mấy cái cao chiến lược người chơi mắt thấy đồ ăn càng ngày càng ít bị sinh tồn muốn kích phát lòng xấu xa tại về làng xóm phải qua trên đường cướp bóc bản làng xóm người chơi dựa theo hệ thống thiết lập cùng lãnh địa người chơi tại lãnh địa bên trong không cách nào công kích lẫn nhau ra lãnh địa ngầm thừa nhận cài đặt cũng là công kích cùng lãnh địa người chơi tổn thương không sinh hiệu nhưng lãnh địa bên ngoài cái này cài đặt người chơi có thể tự mình sửa đổi mấy cái này người chơi liền lợi dụng điểm này bắt đầu cướp bóc nghe nói lãnh địa của mình xuất hiện loại này đại áp bá nhất quán vật hệ lý nhuộn rốt cuộc không nín được làm điểm chính sự kịp thời đem mấy cái này người chơi đổi ra ngoài thuận tiện tiến hành cảnh cáo. nói cho bọn hắn nếu như dám lại tổn thương hắn lãnh địa thành viên liền đối bọn hắn truy sát đến cùng lý n h ư ợ n g nguyên lai là kiện thân tư dạy mặc dù lãnh địa quản lý đến không quá đi nhưng mình rất biết đánh cho nên câu này uy hiếp cũng coi như rất hữu hiệu mấy cái bị đá đi người chơi tranh thủ thời gian thu thập hành lý chạy trốn không dám ở phụ cận l ư u thêm dù vậy rất nhiều người chơi vẫn là do sợ l i ê u nhân ban đêm ngồi ở bên đống lửa lúc ăn cơm nghe được bên cạnh người chơi đang thì thầm nói chuyện loại sự tình này có một thì có một suy cho cùng vẫn là tài nguyên không có tồn chữ để mọi người không có cảm giác an toàn nếu như cái này mấu chốt không giải quyết ta nhìn lão đại uy hiếp cũng liền có thể quản một thời chương bốn mươi sáu hai đất màu bị trôi đúng vậy a đúng vậy a một tên khác người chơi liên thanh phụ họa lại nói mấy người kia mặc dù đá nhưng cướp bóc tiền cũng đã kiếm được kỳ thật cũng không có ăn cái thiệt thòi gì kia những người khác cảm thấy sống không nổi có phải là cũng có thể bắt t r ư ớ c làm theo dù sao chỉ cần thực lực vẫn được liền không lo tìm không thấy mới điểm dừng chân cướp được tiền giữa đường phí vừa vặn đúng a lúc này mấy cái này chỉ là cướp bóc tiếp theo về vạn nhất không chỉ mưu tài còn muốn hại mệnh làm sao bây giờ những lời này theo gió bay vào liễu nhân trong hai nghe được nàng chỉ run kỳ thật ngày hôm nay mấy người kia cướp bóc mục tiêu chính là thu thập loại người chơi nàng là vận khí tốt trở về trễ lúc ấy mấy người đã bị lý n h ư ợ n g đ á ra nàng mới trốn khỏi một kiếp bây giờ nghe hai người kia nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất có đạo lý càng đáng sợ chính là nàng làm thu thập người chơi chiến đấu thật u mặc dù có lại cực kỳ c a i bắp nếu quả thật gặp được giết người cướp của ác nhân nàng căn bản là đánh không lại không biết có phải hay không bởi vì do phá đến kịch liệt một trận l i ê u nhân dùng mình sau đó run dày điểm khai bảng lại lần nữa cho ngày cũ bạn cùng phòng phát tin tức tư vũ các ngươi ở đâu ta đi nhờ cậy ngươi nhóm được không tê thị góc đường diệp m i ệ u lúc này không có lại từ du thương nơi đó mua sơ cấp đồng ruộng mà là hoa tám mươi nghìn kim tệ lại mua một trăm khối t r u n g cấp đồng ruộng còn hoa ba mươi nghìn kim tệ mua mười khối cao cấp đồng ruộng hệ thống đối với cao cấp đồng ruộng miêu tả là có thể gieo trồng bất kỳ thực vật nào nàng dự định để tôn thần hào hào thử một chút đều có nào có thể loại lại mua hai cái bờ lai b u ộ c diệp m i ệ u đóng lại bảng hài lòng rời đi nàng trở về thôn x o n g lúc làm ruộng tiểu đội vừa mới ai về nhà nấy ăn c ơ n g t i ề u nàng đem đồng ruộng trải tốt sau đi tìm tôn thần tôn thần ra không có chút nào phòng bị xem đến đồng ruộng làm lớn ra gần gấp đôi kém chút ngã diệp miểu tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn đứng tại đồng ruộng trước chống n ạ n h thế nào về sau cũng coi là cái lớn chủ nông trường ngươi có thể lại chiêu chút nhân thủ cân nhắc đến n g ư ơ i n h â n viên quản lý vất vả về sau thu hoạch ta ít đi một mươi ta chia bốn mươi sáu lão đại thực tốt tôn thần có chút không yên lòng đối với làm ruộng kẻ yêu thích tới nói trước mắt bỗng nhiên mở rộng ruộng đồng nhìn quá thoải mái hắn thấy thế nào đều nhìn không đủ một thời hưng phấn đã có điểm hoáng hốt không lo nổi cái khác diệp miểu nói tiếp sơ cấp cùng trung cấp ruộng ngươi cũng chín liền giao cho ngươi ta mặc kệ ngươi có thể thích hợp phong phú một chút thu hoạch c h ủ loại nhưng cao cấp đồng ruộng n à n g d ừ n g một chút ngươi nhìn thuận tiện hay không sáng mai dẫn đội ra ngoài rời cắm điểm trái dâu tây bụi cây ăn quả loại hình tiến đến đủ loại nhìn hiện tại sao tôn thần có chút do dự dù sao tại đất màu bị trôi giai đoạn hắn sợ rời về đến không tốt sống sót nếu là như vậy còn không bằng loại một chút có năm chắc phổ thông thu hoạch thử một chút đi diệp m i ể u không cần nghĩ ngợi dù sao hiện tại trên lãnh địa không thiếu ăn cao cấp đồng ruộng lại chỉ có m ộ ư ơ i khối mặc kệ có thể hay không trồng thành công đều không có gì quá lớn ảnh hưởng đi tôn thần đáp ứng vậy ta trở về diệp miễu nói xong cũng muốn đi t ô n thần lại thưởng thức ba giây trước mặt rộng lớn đồng ruộng đột nhiên hoàn hồn ai l ã o đại diệp m i ệ u ngừng chân tôn thần tranh thủ thời gian l ậ n ba lô buổi sáng hôm nay đồng ruộng lại thu hoạch chia cho ngươi lần này ta còn phải theo 5 năm năm t í n h a bốn sáu sự tỉnh ta sau này hay nói tốt cảm ơn diệp m i ệ u cũng không khách khí nhận lấy thu vào ba lô của mình cất bước đi hướng nhà kho đi vào nhà kho diệp m i ệ u điểm khai bảng xem xét t ổ n kho gạo cùng tiểu mạch nàng bản thân liền đều góp nhặt một chút hôm trước tiến đánh không sợ thôn xóm lại thu hoạch rất nhiều hiện tại hàng tồn đặc biệt phong phú lúc trước trên lãnh địa món chính cung ứng phi thường vững chắc một mặt là tôn thần cái này chủ nông trường không biết làm cơm cho nên sẽ giữ chính mình lại kia một bộ phận thu hoạch đều xuất ra đi bán một mặt khác là cái khác thu thập người chơi cũng sẽ đi bên ngoài hoang dại nông trong ruộng thu thập hay tới gạo tiểu mạch cùng trên lãnh địa người làm trồng không cũng không khác biệt gì tương tự sẽ trực tiếp chạy vào thị trường tiến hành bán nhưng mấy ngày gần đây nhất tôn thần mặc dù có thể như thường làm ruộng có thể hoang dại đồng ruộng thu hoạch lại cơ bản về không diệp miệng buổi sáng đi thị trường mua giờ cơm trong lúc vô tình cửa nghe được một vị chủ quán nói gạo sử dụng hết tối hôm qua không có mua đến ngày hôm nay lại muốn chú ý nhìn xem trong nháy mắt cửa ý thức được lãnh địa kỳ thật cũng đã xuất hiện một chút xíu lương tự h c thiếu chỉ bất quá còn không rõ hiển nàng làm l ã n h chúa góp nhặt vật tư chính là vì dùng để ứng phó loại nguy cơ này diệp m i ệ u thế là xuất ra gạo một nghìn tiểu mạch một nghìn dựa theo lãnh địa bên trong bình thường giá thị trường đặt ở đại tráng tiệm tạp hóa gửi bán đền bù vật tư không đủ treo sau khi ra ngoài nàng quan sát một chút lượng tiêu thụ phát hiện một giờ trôi qua về sau gạo mới bán tám không phần tiểu mạch chỉ bán năm phần gạo tiểu mạch một phần không sai biệt lắm chính là một cân tám mươi phần năm mươi phần cũng chính là tám mươi cân năm mươi cân thả tại gia đình bình thường có thể có thể ăn thật l trong trò chơi loại đồ vật không có hiện thực bên trong giảng cứu nhiều tỷ như loại cây ăn quả không cần giảng cứu cái gì khoảng cách chỉ cần đồng ruộng biểu hiện có thể loại chính là có thể loại là lấy tôn thần viện chọn tỉ mỉ rời một gốc mâm xôi một cây cỏ dâu một gốc vi khuất hai k h ỏ cây đảo hai khỏa cây hạnh hai khỏa cây táo cứ tính toán như thế đến cuối cùng hẳn là còn có một khối cao cấp đồng ruộng còn thừa h à n định đem trước đó mình thu thập lúc ngẫu nhiên cầm tới điểm này cải trắng hạt bên trên nhìn xem có thể hay không trồng ra cải trắng trở về lãnh địa tôn thần lại lật ra áp đáy hòm khoai lang khoai tây hạt dưa hấu từ trò chơi giới thiệu bảng đến xem sơ cấp đồng ruộng thuộc về tân thủ học tập đạo cụ chỉ có thể trồng lúa nước cùng lúa mạch mà trung cấp đồng ruộng trừ trồng lúa nước lúa mạch bên ngoài còn có thể loại khoai loại đậu cùng dưa loại chỉ bất quá tôn thần trước đó vì bảo hiểm ưu tiên trồng lúa nước cùng lúa mạch hai loại cơ sở thu hoạch nhưng bây giờ đồng ruộng số lượng càng nhiều là thời điểm thử một chút khác cả buổi trưa tôn thần làm ruộn ti khoai tây trồng muốn trước thiết khối khoai lang thì toàn bộ r i e o xuống càng dễ dàng sinh tồn dưa hấu trồng trước hẳn là trước cho hạt dưa t h ú c mầm nhưng trò chơi giản hóa một bước này chỉ cần hào h ả o đem hạt giống vung trong đất là tốt rồi giữa trưa đoàn đội kết bạn đi chợ nhỏ mua cơm mua về giật tại bờ ruộng bên trên ăn an nhang bên người đúng lúc làm ộ t mảnh dưa hấu ruộng hắn nhìn qua ruộng đồng liếm liếm miệng trước đó trong lánh địa không có dưa hấu cũng không biết có hay không nấu nướng đại l a o có thể làm nước dưa hấu nếu có thêm điểm khối băng uống ngon nhất tôn thần cười thanh coi như không ép nước băng dưa hấu cũng ăn n g n a lúc này loại cũng không nhiều nếu như có thể mọc ra liền cho mọi người một người phân một cái có thật không an nham đầy dây kinh h ỉ tôn thần trong miệng nhai lấy gà cung bảo đậu phộng c ư ờ i tùng tìm nói bận điệu lâu như vậy cho mọi người phát điểm phúc lợi bọn họ cái này vừa trò chuyện chợ nhỏ bên kia dần dần tiến vào náo nhiệt nhất thời đoạn ra ngoài cay quái người chơi lần lượt về tới dùng cơm chủ quán nhóm đều sẽ nắm chặt thời gian này cửa bán đồ dịch trạm bên trong chạy thương tiểu đội cũng sẽ không bỏ qua cái này hoàng kim thời đoạn tất cả đều kết bạn ra đi dạo làm cho trong chợ tiếng người h ê n á o còn đối với toàn bộ dịch trạm tới nói cái này làm lại chính là vắng vẻ nhất thời điểm Dịch ạ một mỗi m cái phòng cửa lúc phòng này đêm ề u trong không. Lâu ộ trợt t giàu trong thôn làng khu dân cư mặc dù là một cái chính thể nhưng theo thời gian cửa chuyển rời kỳ thật tại trong lúc vô hình chia làm mấy cái khu vực nhỏ từ gạch đỏ phòng tiểu viện bắt đầu tính đến vì số không nhiều biệt thự xem như hào trạch khu hào trạch trong vùng có một cái tính một cái đều là các phương các mặt đại lão hướng xuống thạch ốc khu xem như một cái ở giữa cửa đương bởi vì thạch ốc đặc chất là trợt nhìn không quá tiện nghi qua n tính diện tích thậm chí có chút thua thiệt nhưng có ngoài định mức thuộc tính giá trị cho nên nghèo khó người chơi sẽ không cân nhắc bản thân điều kiện kinh tế còn có thể sẽ khép cắn môi mua nhưng càng có tiền hơn liền trực tiếp tuyển gạch bỏ phòng theo các hướng xuống chính là nhà gỗ cùng nhà tranh ở cái này hai loại phòng ở người chơi tại bây giờ một đêm trợt giàu trong thôn làng đã coi là nghèo khó hoặc là vừa gia nhập không có gì tích lũy thành viên mới hoặc là chính là gặp sao yên vậy thường ngày bãi lạng kia một loại lỗ cương bước chân vội vàng đi đến nhà gỗ cùng nhà tranh khu vực từ đầu đến cuối duy trì lấy tại dịch trạm bên trong kia phần cẩn thận tận khả năng tránh n ư ờ i bất động thanh sắc tìm ki rất nhanh hắn đi tới nhà tranh khu vực cuối cùng cuối cùng bên kia là một mảnh đất trống một người chơi nữ đang ngồi ở trên tảng đá lớn và người lỗ cưng lấy ra đồn a o hung thần á c sát đi qua đem đao t r ố n g đỡ người chơi nữ sau lưng a n cướp không cho phép lên tiếng đem ba lô h á i xuống cho ta người chơi nữ nhìn kẻ ngu giống như quay đầu nhìn hắn một cái phải biết hệ thống văn bản rõ ràng quy định thành viên tại lãnh địa bên trong là không thể tương hỗ tiến công mặc dù lãnh chúa có được lãnh địa toàn bộ quyền lợi có thể sửa chữa điều quy tắc này nhưng hiển nhiên không cần thiết từ một đêm trợt giàu thôn xóm nhất quán hòa bình đến xem đầu này thiết lập cũng rõ ràng chưa từng thay、đổi. thế là bị uy hiếp người chơi nữ hoàn toàn không có phản ứng lỗ cương trong lòng chỉ ở nghĩ mình như thế nào mau chóng tích lũy tiền đổi phòng mua thạch úc nhưng mà một giây sau lỗ cương phát h u n g ác trong tay đoàn đ a o một đâm nào thử một tiếng đâm vào người chơi nữ sau lưng một nghìn hai trăm người chơi nữ h o ắ c nhảy dựng lên nhìn c h ă m c h ă m lỗ cương đầy dây hoảng sợ người sao có thể ha ha ha lỗ cương đắc thủ cười đến phách lối đầu vai thẳng run nói cho ngươi chớ phản kháng lão tử chiến đấu thuật sáu mươi lăm bình thường người chơi đều đánh không lại lão tử người đem ba lô cho ta ta chỉ mưu tài không sợ mệnh nhanh lên người chơi nữ lúc đầu đã lấy ra trang bị chiến đấu hết sức căng thẳng nhưng nghe đến hắn chiến đấu thuật cấp sáu mươi lăm nàng trong nháy mắt cửa sợ nàng lập tức thay đổi mạch suy nghĩ mình rất nghèo không có bao nhiêu thứ bị cướp liên đ o ạ n không cần thiết l i ề u mạng ngắn ngủi vùng vây ba giây về sau người chơi nữ yên lặng đem ba lô đ ư a tới lỗ cương ôm ba lô liền đi cũng không hạm chiến đây là hắn trong lúc vô tình phát hiện thiết lập lỗ thủng lãnh địa bên trong thành viên không thể công kích lẫn nhau nhưng đến chạy thương người chơi cũng không phải là thành viên lúc ban đầu phát hiện cái này một lúc thời điểm h ắ n cũng không mưng tin đây là một cái lỗ thủng thế là tìm một cái tại lúc ấy năng lực còn cực kỳ cải b ắ p gà lãnh địa thí nghiệm kết quả phát hiện dĩ nhiên thật sự có thể một lần thí nghiệm thành công lỗ cương liền đi hướng về phía cướp bóc con đường ăn cướp lúc ý nghĩ của hắn rất rõ ràng đơn giản tới nói chính là có thể đi lớn lãnh địa nhưng không thể ăn cướp lớn người chơi nếu như cụ thể nói liền là cao cấp người chơi không thể đánh k i ế p rất có tiền người chơi không thể đánh k i ế p có đoàn đội người chơi cũng không thể ăn cướp chỉ ăn cướp cô đơn chiếc bóng nhỏ người chơi còn nhỏ người chơi vật tư có hạn hắn cũng không chê dù sao là đều là cướp tới lại không có gì chi phí nhiều ít đều là kiếm cái này mạch suy nghĩ Bảo đảm lỗ chương ư ơ n đang n g đ á cấp k bốn mươi sáu ba đất màu bị trôi gạch đỏ trong phòng còn đang cho mình nghỉ ngơi diệp mửa buổi sáng lười biếng bọ lên giường đem ngày hôm qua từ du thương nơi đó mua hai cái bờ lai bột phá hủy hai cái bờ lai bột phân biệt biểu hiện tên phổ phổ thông thông nữ tính nở bờ cờ, cờ người chơi có thể tự hành đổi tên phẩm chất màu trắng tỷ lệ rất năm mươi bảy điểm sinh mệnh 2 0 0 n ma lực giá trị 800 m i ê u tả thường thường không có gì l ạ một người ngược lại là rất trung tâm mặt khác tựa hồ rất biết dọn dẹp phòng ở cửa thẩm mỹ cũng không tệ tên nhỏ có sở trường nữ tính nở c ờ cờ người chơi có thể tự hành đổi tên phẩm chất màu lam tỷ lệ rất 26%, điểm sinh mệnh 1.800, m a lực giá trị 1.500 chiến đấu thuật cấp 30, trị liệu thuật cấp 15, ngắt lấy thuật cấp 10 đã có được kỹ năng sơ cấp càng liệu nhưng sử dụng kỹ năng tạm học tập càng nhiều kỹ năng miêu tả nếu như ngươi rất yêu đánh quái nàng đại khái có thể đến giúp ngươi một chút đơn giản tới nói hai người kêu một cái cùng loại với đ ạ i tráng thường thường không có gì lạ thích hợp làm việc v ậ t một cái khác xem như cái chiến đấu loại n tờ cờ, sẽ còn trị liệu mang ra cửa ít nhiều có chút tác dụng không nghĩ phí đầu góc đặt tên diệp m i ệ u lại lần nữa lục xoát thổi lên nào đó âm điện ảnh giải thích bên trong thường dùng tên sau đó cho màu trắng phẩm chất làm việc v ậ t m u ộ i từ đặt tên thúy hoa màu lam phẩm chất có thể đánh quái mọc ra một đầu tóc vàng nhưng thường thấy nhất kim tỷ đã có cái này đành phải gọi tóc vàng m u ộ i lên xong danh tự diệp miệu đem thúy hoa để ở nhà thu thập phòng mặc dù không biết trong trò chơi phòng thu thập có ý nghĩa gì còn tóc và dự định về sau đánh quái thời điểm lại dùng làm xong những n à y diệp miểu lại ngủ cái ngủ một giấc rời giường thời điểm chính là thời gian ăn cơm cửa nàng lười nhác đ ố i bồi bao tuy tiện sở soạn điểm kim tệ liền đi ra ngoài tại trong chợ chẳng có mục đích đi dạo nghỉ ngơi thật sự sảng khoẻ à toàn bộ tâm thái của người ta đều sẽ trở nên không giống từ bên trong ra ngoài lỏng lẻo xuống tới diệp miểu đắm chìm trong một niềm hạnh phúc trong vui sướng vừa đi vừa thưởng thức các món ăn ngon bữa ăn chính ăn cái gì còn không có chọn định liền đã nghĩ một hồi lâu cơm nước xong xuôi muốn mua khối bánh gà tổ miếng nhỏ ăn chô cũ lết dung n h a n bánh kem ai trước đó chưa thấy、qua. xem xét chính là thành viên lấy được mới tạm diệp m i ệ u trong lúc lơ đã cửa chạy xuống nước bọt bán bánh bao trước gian hàng ngụy h n h á n h đang thấp dọn g hạ khí cùng chủ quán năn nhỉ có thể nợ cái sổ sách sao người trước cho ta hai cái bánh bao sáng mai ta cam đoan đến trả tiền nàng vừa nói một bên trong lòng mình kêu khổ ta cũng quá thảm rồi nhưng không có cách mới vừa rồi bị lỗ cương ăn cướp thời điểm nàng tất cả d ự phẩm trang bị kim tệ toàn tại ba lô bên trong hiện tại ba lô trực tiếp bị lấy đi nàng trừ mình ra trên thân bộ quần áo này liền không còn có cái gì nữa quả thật nếu như nàng trực tiếp đi ra ngoài đánh quái rất nhanh liền có thể rơi xuống điểm kim tệ coi như không nhiều cũng chí ít có thể mua được bánh bao nhưng vấn đề là nàng buổi sáng ngay tại cải quái giữa chưa trở về chính nghỉ chân một chút chờ lãnh địa tiệm tạp hóa khai trương liền bị cướp hiện tại nếu như không ăn một chút gì liên thể lực đều khôi phục không được lại đi cải quái không phải trực tiếp chết bất đắc kỳ t ử không thể nhưng bánh bao bày chủ quán dĩ nhiên muốn không đến nàng vừa mới trải qua cái gì gặp nàng liền bán bánh bao đều muốn ký sổ cho là nàng là cái nghèo khó thành viên mới có chút thương hại phổ cập khoa học nói ngươi nếu là không có tiền có thể đi lĩnh tiệm tạp hóa mua giá thấp ba bữa cơm cái kia ba bữa cơm là lao đại cung cấp giữ gốc đều đặc biệt tiện nghi so chợ nhỏ tiện nghi nhiều ta biết nguyễn n h ánh, ánh đăng chất nói nhưng ta ta liền l ã n h địa tiệm tạp hóa tiền cũng không trả nổi mà lại bên kia là nờ tờ cờ bày quẩy bán hàng không có cách nào thương lượng cho nên ta chỉ có thể đến thị trường lúc này chủ quán nhăn nhăn lông mày làm sao có thể lãnh địa tiệm tạp hóa mấy kim tệ liền có thể ăn một bữa ai sẽ liền cái này tiền cũng không có nguyễn n h ánh càng thêm khí hư túi đầu nhỏ giọng nói ta ta mới vừa rồi bị cướp bóc bị đánh cướp rồi chủ quán một mặt kinh ngạc vừa đi ngang qua quầy hàng mấy bước diệp m i ể u nghe vậy cũng s ư n g sở lập tức lui lại ba bước trở về quầy hàng trước mặt bị ai cướp bóc rồi ở đâu ngụy hoành á n h vừa gia nhập một đêm t r ậ n giàu thôn xóm không lâu chỉ biết mảnh này lãnh địa người sở hữu gọi diệp m i ể u nhưng chưa gặp qua người thật cho nên đối mặt nàng cũng không có áp lực gì chỉ là một mặt sầu khổ nói liền vừa rồi tại nhà tranh bên kia có cái nam đột nhiên đến c ấ t ta ta lúc đầu cảm thấy lãnh địa bên trong thành viên không thể công kích lẫn nhau không có coi ra gì ai biết hán động đau thật có thể tạo thành tổn thương ta đến bây giờ cũng không biết là vì cái gì đây không có khả năng a diệp miễu kinh ngạc lại hỏi hắn tên gọi là gì dáng dấp ra sao n g ư ơ i đều biết tin tức gì đều nói cho ta gọi tên gọi là gì ta không biết ngụy hoành ánh b u ồ n dầu nói hình dáng cao lớn thô kệnh nhà có dâu q u a n nón còn có chính là hắn tự xưng chiến đấu thuật có cấp 65, tạo thành tổn thương cũng xác thực không thấp nhìn không giống giả cho nên ta không dám cùng hắn đánh quái diệp miểu trước kia chơi đùa thời điểm chưa thấy qua loại sự tình này một thời cũng không rõ ràng sao có thể có người tại lãnh địa bên trong phát ra công kích nàng nhữ mày trước đem trong tay kim tệ đều kín đáo đưa cho ngụy h n h ánh, ánh. cái này ngươi lấy trước đi ăn cơm nếu có còn thừa liền mua chút trang bị trước dùng đến nguyễn h o n h ánh túi đầu xem xét trong tay biểu hiện kim tệ ba trăm hai mươi chín cái này nhiều lắm nguyễn h o n h ánh tranh thủ thời gian trở về nhét cho ta hai mươi chín là được ta mua chút ăn ăn xong liền ra ngoài c ạ c quái tay không t ấ c sắt cũng có thể đánh có thể tối nay lại mua trang bị không n ổ i chờ ngươi có tiền trả lại cho ta diệp miểu vừa nói vừa mở ra bảng cùng với nàng thêm b ạ n tốt một giây sau nguyễn h á n h thu được nhắc nhở người chơi diệp miểu xin tăng thêm ngài làm hảo hiu nguyễn h ánh, ánh vô ý thức đệ xuống đồng ý đột nhiên nhớ tới cái gì bỗng nhiên ngầm đầu diệp miểu ân diệp miểu nhìn nàng thế nào Lào, lao lao lao lao lao lại nguyễn h à n h ánh kém chút cho nàng quỳ xuống cũng may kịp thời đỡ bên cạnh thả bánh bao cái bản lão đại ngươi nghe ta giải thích ta không phải lừa gạt a ta thật sự liền vừa rồi bên kia ta b i ế ta t diệp miểu khoác qua tay ta không có hoài nghi ngươi ngươi đi trước đem nên mua đồ vật mua cướp bóc việc này để cho ta ngấm lại nàng nói xong cũng đi rồi một bên nghị sự tình một bên hướng khu dân cư đi dự định lấy thêm ít tiền mua ăn nguyễn h ánh còn ngẩn người nhìn chăm chăm nàng hoàn hôn lúc mới phát hiện trên chắn đã ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh nàng lau lau mồ hôi cứng đờ hỏi bên cạnh bánh bao bầy chủ quán lao đại bình thường cũng như vậy sao chủ quán nghe không hiểu loại nào liền như thế hòa khí chủ quán kia bằng không thì đâu ngươi lại không đang gạt lửa gạt nàng chẳng lẽ còn phải mắng ngươi một trận n g u y bánh á n h lâm vào trầm mặc yên lặng ăn thầm không hổ là tinh thổ liền lo dịp đều cùng bên ngoài không giống nhau lắm một sau mười phút diệp đều c a n h g bên ữ a cơm, b ngoài t h ô n g giống nhau lắm trở về gạch đ ỏ phòng nàng vừa ăn vừa nghiêm túc kiểm tra lãnh địa các hạng thiết lập sáng l o á n g nhìn thấy cấm chỉ thành viên tại lãnh địa bên trong công kích lẫn nhau đằng sau đánh lấy một cái cực đại câu kia không có đạo lý ha nào có hắc cái này không khoa học diệp miểu nghĩ không ra cái nguyên cớ suy tư nửa này g lại cảm thấy người này đã đắc thủ một lần rất có thể liền sẽ lại động thủ lần thứ nhất thế là nàng kéo qua ba lô từ trong ba lô xuất ra tiểu mỹ cùng tóc vàng gội hỏi các nàng các ngươi có thể tại lãnh địa tuần tra sao tiểu mỹ gật đầu có thể xin ngài cài đặt tuần tra phạm vi cùng thời gian cửa diệp miểu nói không có chuyện gì ban ngày liền thường xuyên đi một chút đi phạm vi ưu tiên khu dân cư còn có từng cái vắng vẻ người ít nơi nhỏ lánh thị trường đồng ruộng s ú c vật vòng bỏ bên kia không cần đi cái này mấy nơi người cũng rất nhiều hẳn là sẽ không xảy ra chuyện được rồi tiểu mỹ đáp ứng nếu như phát hiện có người chơi mưu đồ làm loạn tỉ như cướp bóc ăn cắp công kích người chơi các ngươi liền đem người để lại nhưng không nên tùy tiện đánh giết đối phương kịp thời liên hệ ta là tốt rồi được rồi tiểu mỹ lại lần nữa đáp ứng ngài yên tâm ta đều nhớ kỹ lãnh địa bên ngoài lỗ cương đi đường nhỏ chạy ra hơn mười dặm cuối cùng ngủ lại đến mở ra ba lô ngày hôm nay hắn tổng cộng đánh cướp hai người hết hệ thu hoạch lam sắt trang bị năm màu trắng trang bị tám kim tệ một nghìn hai trăm bảy mươi bốn còn có một số thượng vàng hạ cám thực phẩm dược phẩm nguyên liệu nấu ăn cùng với k h á c tài liệu cái này không so với mình vất vả cày quái dễ dàng nhiều lỗ cương rằng những vật này nhét vào mình trong bọc hai cái cướp tới ba lô cũng bỏ vào một mặt thần thanh khí sảng hắn chập chật lưỡi lại tự đ ủ xem ra cái này truyền thuyết bên trong tịnh thổ về sau cũng có thể thường tới hắn một mực rất cẩn thận biết tịnh thổ danh tiếng rất tốt coi là quy tắc của nơi này sẽ có khác biệt cho nên tại cướp bóc sau khi thành công hắn cũng không có trực tiếp rời đi mà là tại lãnh địa bên ngoài tìm cái ẩn nấp địa phương quan sát nếu có người chơi đuổi theo ra đến đã nói lên nơi này là sẽ bảo hộ nhỏ yếu người chơi về sau hắn liền muốn vòng qua nơi này hiện tại xem ra cái gì tỉnh thổ đều như thế nhỏ người chơi ở nơi đó đều sống được không có tôn nghiêm bất quá khác biệt cũng vẫn là có mặc dù đều là nhỏ người chơi nhưng ngày hôm nay hai cái này trong ba lô đồ vật rõ ràng so cái khác trên lãnh địa nhỏ người chơi đồ vật muốn nhiều đây đại khái là một đêm trợt giàu thôn xóm giá hàng rẻ tiền dẫn đến coi như nhỏ người chơi cũng có thể dễ dàng góp nhặt một chút kim tệ cùng tài nguyên nếu như là dạng này nơi này liền càng thích hợp c ấ p bóc lỗ cương nhìn lấy địa đ ồ quay trở lại rộng rãi trên đường lớn tìm cái vãng lai người chơi nhiều ngã tư đường bảy quẩy bán hàng bán đi cấp tới vật tư sau đó liền một phái thoải mái mà trở về dự định về một đêm trợt giàu thôn s ố n g đi cái này ngày kế hắn kiếm lời hai n g h n đâu chứ đi phí ăn ở năm trăm cũng còn có một nghìn năm trăm làm như vậy bên trên mười ngày nửa tháng hắn liền phát tài đến lúc đó mang theo hơn mười n g h n kim tệ đi ra ngoài hắn đến đó mà đều có thể hôn rất khá lỗ cương ước mơ lấy tương lai c theo thời gian chuyển rời hai cái đội ngũ mặc dù là đồng hành nhưng hoàn toàn chưa từng xảy ra xung đột liền dần dần hôn thành lao bằng hữu gặp mặt đã không còn đồng hành chạm mặt cái chủng loại kia xấu hổ cùng một chỗ vừa nói vừa cười đi rồi một đoạn lúc này hai cái đội ngũ mục đích không giống vương dũng muốn đi về phía đông nhậm quốc khánh đi tây vương dũng trong lòng tính toán gần đây hàng bán ra tình huống chủ trừ nửa ngày rốt cục mở miệng hỏi thăm nhậm ca ngươi có hay không cảm thấy gần nhất đứng đầu thương phẩm có chút biến hóa đứng đầu thương phẩm nhậm quốc khánh chỉ sửng sốt như vậy một cái c h ư ớ c mắt liền hiểu hắn đang nói cái gì ngươi có phải hay không là cảm thấy gần nhất giống như màu trắng màu lam phẩm chất thực phẩm phá lệ được hoang n h n đúng vương dung trọng trọng gần đầu n ế u mày nói trước kia đều là màu tím trang bị giành được lợi hại nhất vô luận mang nhiều ít kiện cơ bản đều có thể tại trong vòng năm phút đồng hồ bán sạch tiếp theo chính là dược phẩm cùng màu tím phẩm chất đ ồ ăn như vậy cũng tốt lý giải bởi vì đại bộ phận lãnh địa không có cái gì dược tề sư cùng chuyên trách đâu biết dược phẩm vĩnh thiếu sa dùng màu tím thực phẩm cũng không ai có thể làm nhưng màu lam thực phẩm cùng màu trắng thực phẩm vương dung thố từ một chút câm cười đây chính là cơ sở đồ ăn a hiện tại mỗi lần bày ra đến đều là hai loại giành được lợi hại nhất để cho ta cảm giác mình giống như không phải đi chạy thương kiếm tiền mà là đi cung cấp bảo hộ phục vụ lần trước ta mang theo năm mươi cái màn thầu đi một cái lãnh địa bình thường cái này đều là tùy tiện bán một chút hoặc là cho vật giá cao khách hàng làm lễ vật nhỏ lúc này thế mà trực tiếp mạnh đi lên có mấy cái người chơi còn kém chút độc còn tốt trong l ã n h địa không cho người chơi công kích lẫn nhau làm ta sợ muốn chết cái này không kỳ quái nhậm quốc khánh thở dài gần nhất đất màu bị trôi ngươi biết không a vương dũng lộ ra n g h i hoặc hắn cả c h i đội ngũ đều đang chuyên tâm chạy thương mỗi ngày đều an bài đến tràn đầy lấy ấ p thu thập phương diện vấn đề hắn thật đúng là không có quá chú ý nhậm quốc khánh nói đất màu bị trôi các loại thu hoạch đều giảm sản lượng thu thập người chơi hai không đến đồ vật nấu nướng người chơi liền ít đi rất nhiều nguyên liệu đồ ăn tiếp theo dẫn đến có thể bán ra thành phẩm giảm mạnh tục ngữ nói vật hiếm thị quý hiện tại rõ ràng thiếu ăn đồ ăn đương nhiên liền sẽ tăng giá có, có nhậm quốc khánh nói chúng ta có mình đồng ruộng không rửa cả vào giã ngoại thu thập còn đồng ruộng giải quyết như thế nào đất màu bị trôi vấn đề ta không được rõ lắm còn có chính là chúng ta lao đại hảo giống phản ứng đặc biệt cấp tốc xem xét thu thập thu hoạch không tốt liền lập tức cho thu thập loại người chơi an bài công tác mới dạng này một phương diện thu thập loại người chơi bản thân không sẽ chết đói một phương diện khác bọn họ nuôi súc vật hoặc là đi cày quái cũng có thể rơi xuống vật tư có thể đền bù một chút thu thập lượng bên trên tổn thất chúng ta lão đại thực là có ít đồ vương dũng tán thưởng đúng vậy a nhậm quốc khánh rất tán thành gật đầu mắt thấy lối re đã gần ngay trước mắt hắn rồi cùng vương dũng tiểu đội nói tạm biệt mình dẫn đội về phía tây bên cạnh đi vương dũng thông qua cùng nhậm quốc khánh trò chuyện mới náo rõ ràng gần nhất vì cái gì trắng lam phẩm chất độ ăn được hoặc nền sau đó thương nhân nghề nghiệp mạch suy nghĩ để hắn lập tức liền ý thức được những vật này h ẳ n là có thể tăng giá lo g i xưa nay không là thiếu mười phần trăm liền giá cả dâng lên mười mà là thiếu mười phần trăm liền giá cả dâng lên đến chết đói mười phần trăm người dạng này mới có thể đạt thành cân bằng vương dung cũng không muốn như thế trực diện máu me đầm địa mạng người nhưng t h ử dịp vật tư thiếu thốn hơi trướng vừa tăng kiếm nhiều tiền một chút cũng có thể à. h ắ n nghĩ sâu tính kỹ sau nói cho trong đoàn đội người đứng thứ hai trịnh tư tư ngày hôm nay tất cả m à u làm phẩm chất đồ ăn giá cả dâng lên hai không phần trăm màu trắng dâng lên ba mươi chính tư tư khe giật mình h i ệ n nhiên có chút chần chờ nhưng rất nhanh vẫn là gật đầu được rồi một giờ chiều vương dung tiểu tới đội đã đ í cho đ nên nguồn n sáng làng xóm bên trong thành viên đối bọn hắn hai nhóm nhân mã đều đã quen thuộc tiểu đội mới từ dịch chạm sòng sôi và ở ra liền nghe trong lánh địa xuất hiện tiếng hoan hô tỉnh thổ thương đội đến, đến rồi theo tiếng la vô số người chơi chen chúc mà tới nếu như mảnh nhìn sẽ phát hiện từ nhà tranh bên kia tôn ra nhân số là nhiều nhất thời gian này mọi người vốn nên là bên ngoài t à y quái thu thập nhưng ngày hôm nay tính toán một đêm trượt giàu thôn xóm thương đội có thể sẽ đến rất nhiều người chơi liền không có ra ngoài vương dũng bọn họ còn không kịp đem hàng hóa bày ra trước mặt liền đã ngời người người n ô n náo trong đám người có tiểu hài từ thanh âm non nớt đang kê u có bánh bao sao ta muốn ăn bánh bao mua mua cho ngươi chúng ta mua mười cái từ t ừ an làm mẫu thân một bên hông hắn một bên cảm thấy chua sót liên tiếp vài ngày mẹ con hai cái thể lực đều duy trì tại an toàn giá trị biên giới suy nghĩ nhiều mua chút ăn căn bản không có chờ thương đội dọn xong hàng các người chơi đã sắp xếp đi hàng g i i màu trắng phẩm chất thực phẩm tại một đêm chợ giàu thôn xóm là không đáng tiền tại lãnh địa tiệm tạp hóa chỉ cần hoa một hai cái kim tệ liền có thể mua được cho nên chợ nhỏ bình thường cũng sẽ không bán đến rất đắt bình thường tại năm kim tệ t à i hữu nhưng tại ngoại giới màu trắng phẩm chất đồ ăn thông thường giá tiền là hai ba mươi kim cho nên vương dũng tiểu đội trước đó đem định giá ổn định ở một nghìn một mươi năm các người chơi có thể tiết kiệm tiền bọn họ còn có điên kiếm hiện tại muốn lên t r ư ớ n g ba mươi trước mắt khách hàng mới một mươi năm g một mươi sáu bộ dáng cùng mọi mọi sống nương tựa lẫn nhau ngày thường liền dựa vào thu thập cầu sinh gần nhất thu hoạch sản lượng diện rộng hạ thấp các nàng thu nhập còn thừa không có mấy lãnh điệu bên trong đồ ăn lại trên diện rộng tăng giá lúc đầu dự định mua một m ư ờ i cái bánh bao màn thầu độn lấy gánh ba ngày nhưng bây giờ vương dũng tăng giá dự tính của các nàng liền vượt qua nàng nhìn một chút trong túi còn sót lại tháng một năm năm không kim tệ cùng hộ tại s a u lưng mội mội thương lượng bánh bao trước kia là mười lăm kim hiện tại đã tăng tới hai không chúng ta không mua nổi nếu không đều mua màn thầu đi màn thầu từ mười kim tăng tới mười bốn mua mười cái còn thừa lại bốn kim tệ đâu mỗi mỗi mới mười một mười hai tuổi mặc dù con mắt nhìn chằm chằm bánh bao nhưng nghe tỷ coi xong sổ sách vẫn là rất hiểu chuyện đợt đầu thật vương dũng đứng tại quầy hàng về sau đáy lòng sinh ra một cỗ bực bội đội viên không nói lời nào xem nàng c h í tư tư cắn răng d ũ ca vương dũng nghiêm mặt không có mở miệng trước mắt tiểu cô nương đếm xong m ộ ư ơ i bốn không kim tệ đưa qua chúng ta muốn m ộ ư ơ i cái màn thầu vương dũng dưới tầm mắt rời gấp chằm chằm mặt đất chính tư tư quyết tâm làm đoàn đội người đứng thứ hai lần thứ nhất thiện làm chủ trường không nên giá màn thầu vẫn là m ộ mươi kim một cái các ngươi nhìn xem là đều muốn màn thầu vẫn là dựng mấy cái bánh bao a hai tỷ m ộ i lập tức mừng rỡ tỷ tỷ lập tức nói vậy chúng ta muốn bảy cái màn thầu ba cái bánh bao một trăm m ư ơ i năm kim chính tư tư tính xong sổ sách trực tiếp tiếp nhận nàng đưa qua m ư ơ i bốn không kim tệ sau đó đếm ra hai mươi năm tính cả bánh bao màn t h u cùng một chỗ trả lại hai tỷ m ộ i nhảy nhảy nhót nhót đi c h ỉ tư tư chột dạ lại nhìn mắt vương dũng vương dũng cảm nhận được ánh mắt của nàng phiền phức vô cùng khoác tay không tăng không tăng mẹ ta coi là nhìn ra rồi ta chính là không có cái kia kiếm lòng dạ hiểm độc tiền mệnh phàm là lòng dạ ác độc một chút ta đ o á n chừng đã sớm ra tài b ạ c triệu ha ha ha ha ha. các đội viên thoải mái mà cười lên lý hàm từ mình trong bọc sờ soạn g chén nước tranh đưa cho hắn đừng nóng giận đến uống chút ngọt tâm tính tốt mau mau cút vương dung thống khổ xoa xoa huyện thái dương đẩy ra lý hàm chỉ hướng còn chưa đi xa hai t i ệ u cô lương cho kia hai đứa nhỏ đưa đi trở về ta chi trả cho ngươi được rồi lý hàm tất u lệnh như một làn khói đuổi theo tự tác chủ trương lại lấy ra một ly nước chanh cho hai tỷ m ộ i một người một chén dự định cùng một chỗ tìm vương quan đại đầu dung thanh lý một đêm t r ậ n giàu thôn xóm lỗ cương lúc này cẩn thận tránh đi hôn qua cướp bóc thời đoạn không có tại giữa t r ư a đậu thủ mà là một mực chờ đến t r ạ m vạng tối các người chơi trở lại lúc mới lặng yên không một tiếng động đi theo một cái một mươi một m ư ơ i hai tuổi nam hải tử cái tuổi này đứa trẻ hẳn là đi theo cha mẹ cùng nhau gia nhập lãnh địa cha mẹ đi cày quái thời điểm sẽ để bọn hắn khắp nơi thu thập về lãnh địa trước cũng không nhất định nhất định phải lẫn nhau chờ cho nên thì có lạc đàn thời gian con cái ba lô nhỏ triệu tiểu phi hoàn toàn không có ý thức được mình bị theo dõi trong lòng chỉ ở nghĩ ngày hôm nay quả nhiên lại không có dấm lên thứ gì còn tốt lao đại để cha mẹ gia nhập đánh quái tiểu đội bằng không thì bọn hắn một nhà ba miệng giống như t r ư ớ c đồng dạng dựa vào thu thập mà sống nhất định sẽ bị chết đói hắn vừa nghĩ vừa cắm đầu đi vào khu dân cư p h ạ m vi mắt thấy nhà mình nhà gỗ nhỏ đã không xa lắm triệu tiểu phi đang muốn đi qua đột nhiên bị người từ phía sau ghìm chặt cổ không cho phép ô ba lô cho ta nhanh lên lỗ cương trầm giọng triệu tiểu phi thất kinh một giây sau cứu mạng a tìm đường chết lỗ cương tay trái vừa nhấc che miệng của hắn đồng thời tay phải đoạn đao chống đỡ cổ họng của hắn triệu tiểu phi mãnh lực dãy r u a cần cổ làn ra trong nháy mắt bị lưỡi đao vạch phá hệ thống phán định tổn thương 400. 400 t i ể u mỹ cùng tóc vàng mội đang tại cách đó không xa tuần tra trong lúc lơ đãng đột nhiên nhìn thấy một cái biểu tượng lượng máu hạ xuống số lượng từ phía trước góc rẽ c h ư n g bốn đất màu bị trôi hai cái nở tờ cờ nhìn n h a u nhìn một cái tiểu mỹ gấp chạy mau tới tóc vàng mội trợt đuổi theo rẽ n g o ặ trước mắt gặp có người chơi bị bắt cóc tóc vàng mọi lập tức vung ra một cái sơ cấp trị liệu b mấy là đồng thời tiểu mỹ hướng lỗ cương đập mạnh kỹ năng sinh hỏa sinh hỏa sinh hỏa sinh hỏa liên tiếp bốn cái hỏa cầu làm cho lỗ cương v ộ i vàng bông ra triệu tiểu phi tiếp lấy nâng đao thẳng hướng tiểu mỹ tiểu mỹ mặc dù là pháp sư nhưng lúc trước bị diệp miểu lấp mấy kiện loạn thất bát tao trang bị thấy thế lập tức từ trong ba l ô móc ra tấm thuẫn ngăn trở m ộ t kích tóc vàng bội thì tại thừa cơ gửi đi tin tức diệp tiểu thư mau tới đi theo tin tức cùng một chỗ phát ra ngoài chính là định vị tọa độ hồ hạ miêu lâm nhà xe bên trong diệp miệu chính vui vẻ sách phấn đột nhiên thu được tóc vàng bội tin tất cả người tinh thần chấn động ném mặt bắt liền chạy ra ngoài miệu lâm giật này mình ai đã chạy ra mấy mét diệp miệu vung câu tiếp theo bắt đ ừ n g thu ta còn muốn ăn về đến đem cho các ngươi trả tiền đây không phải chuyện tiền a hồ hạo hô trở về n g ư ờ i thế nào a nhưng câu nói này không có đạt được đáp lại diệp miệu đã nhanh chóng đi các người chơi dồn dập né tránh sau đó nhấc lên một trận xì xào bà tán ta không nhìn lầm a kia là lão đại đúng không đúng giống như liền lão đại yêu trại xong đ ô i ngựa thế nào a đột nhiên vội vã như vậy trong nhà nước sôi rồi ha ha ha ha trong trò chơi nào c ó n ấ u nước thiết lập a bất quá là rất kỳ quái chúng ta đi qua nhìn một chút rất nhiều k i m nén không được hiếu kỳ người chơi cứ như vậy hướng diệp m i ể u phi nước đại phương hướng dũng manh lao tới nhà tranh ở giữa triệu tiểu phi n ú t ở nơi hẻo lánh trô đã dọa phát sợ hai cái nở tờ cờ thì cùng lỗ cương đánh t ú i bụi lỗ cương chiến đấu thuật cấp sáu mươi lăm tiểu mỹ vừa mở hộp thời điểm là cấp sáu mươi nhưng bình thường sử dụng suất không cao hiện tại cũng liền sáu mươi mốt đáp ứng lỗ cương là không thể nào chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài Về phần thế ó c cấp vàng đáng mội t ấ p phát hơn, không nhưng hồi h cơ bên trên cơ bản không được cái tác dụng gì, nhưng vừa dễ dàng dùng trị liệu, kỹ năng băng tại tác trị tiểu t cái liệu máu. ra vừa được kỹ gì, dễ Mỹ là lỗ cương cùng hai người bọn họ đánh cho từ từ táo bạo nghĩ trước hết g i ế t tiểu mỹ bên cạnh có người điên cuồng hồi máu nghĩ trước hết g i ế t tóc và nguội lại bị tiểu mỹ ngăn chặn bước chân không cách nào tới gần đánh thẳng đến cháy bỏng lỗ cương đột nhiên hướng tiểu mỹ sau lưng hô to các ngươi nhanh đến giúp đỡ tiểu mỹ cho là hắn có đồng bọn đ ố n g nhiên q u a y đầu nhưng mà sau lưng giống tuyết lỗ cương nắm lấy cơ hội cấp tốc tới gần tóc và nguội tiểu mỹ hoàn hồn muốn đuổi theo hắn nhưng đã quá muộn mắt thấy còn có hai bước lỗ cương dơ cao đao nhọn liền muốn b a n t h ư ở n g đang tại gấp chạy diệp miểu con ngươi đột nhiên co lại quyết định thật nhanh thả người vọt lên một quyền hung ác đập mặt đất trọng kích kỹ năng phát động nổ vang một tiếng dưới chân mặt đất lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía mười em mở x a phạm vì phóng r a ra bị nẻ đặc hiệu cùng đặc hiệu đồng bộ xuất hiện chính là từ bên trong r a ngoài giảm dần lực công kích lỗ cương chỉ cảm thấy dưới chân r u lên vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa trọng tâm bất ổn t é ngã trên đất tóc vàng bội vội vàng thối lui mấy bước lỗ cương thấy thế mười phần tiết đuối chú ý tới diệm miểu đầy mắt ph diệp m i ệ u mắt thấy hắn hướng mình đánh tới ngược lại không hoảng hốt nàng lặng lẽ trở lấy mắt thấy chỉ còn không đủ ba mét mới đưa tay hai tay băng đeo cổ tay hững hờ điệu tướng đụng vừa bước đến trước mắt lỗ cương trong nháy mắt bị đẩy lui vừa rồi diệp m i ệ u phát động trọng kích thời điểm cùng lỗ cương cách khá xa trọng kích mức thương tổn từ bên trong đưa ra ngoài giảm đến lỗ cương lúc chỉ còn lại diệp m i ệ u đòn công kích bình thường lực mười phần trăm cho nên không hiểu rõ kỹ năng cơ chế lỗ cương cũng không cảm thấy nàng có bao nhiêu lợi hại nhưng bây giờ phong chi đẩy lùi tổn thương cũng không cao nhưng hắn nhìn ra được đây là băng đeo cổ tay mang đến tổn thương Tiếp lỗ ấ y liền là l kia kiện nhìn trang ra Sau màu một tím. bị đó,、Lô、cương lại chấp ú ý tới cách đó k nhất g triệu tiểu phi ngoài mạnh trong yếu nói tiểu tử này mua đồ không trả tiền cầm liền muốn chạy ta đương nhiên đến trừng trị hắn không tới phiên ngươi đến hành hiệp trưởng nghĩa mới không phải triệu tiểu phi lập tức gấp giống như sợ diệp miểu thật sự không quản đang đang đang chạy tới đỏ mặt tía hai giải thích là hắn cướp bóc ta há miệng liền để ta đem ba lô cho hắn còn cầm đao cưỡng ép ta ta ta không có mua hắn bất kỳ vật gì triệu tiểu phi ở phía sau sợ bên trong nói đến có chút loạn đừng sợ diệp miểu đem triệu tiểu phi nắm vào sau lưng rút ra hai vai bình thản phát động kỹ năng hư thực trùng điệp tiếng nói kết thúc bên người nàng một tổ một tổ đất nhiều ra người đến mỗi người đều cùng nàng giống nhau như lúc dọa đến lỗ cương sắc mặt trắng bệnh hệ thống thăm dò diệp miểu muốn thao tác liên năng bản thể ở bên trong tổng cộng mười ba thân ảnh vừa vặn làm thành một cái chính t r ò n đem lỗ cương vòng ở giữa hiện tại mọi người cầm tới thẻ vàng cũng còn không nhiều được chứng kiến thẻ vàng kỹ năng cũng còn có hạn lỗ cương chưa thấy qua cái này khiếp người tư thế lập tức ngã ngồi trên mặt đất n g ư ờ i n g ư ờ i n g ư ờ i ảm cái giống nhau như lúc bóng người một giống nhau như lúc động tác lay hay trong tay s o n g kiếm s o n g kiếm giống như hai cái quạt điện nhỏ đồng d ạ n g trên ngón tay gậy ở giữa cấp tốc xoay t r ò n rõ ràng là rất nhẹ nhàng động tác lại mang đến một loại nói không rõ cảm giác áp mách người cùng đi gần dịch chạm ở khách có thể đối với lãnh địa thành viên động thủ bút ta chỗ này giống như một mực không có ai biết nhưng xem ra ngươi cũng không biết có thể tại lãnh địa bên trong động thủ không chỉ dịch chạm ở khách lỗ cương hai mắt trống rỗng bất khả tương nghị nhìn chằm chằm người xung quanh ảnh làm sao có thể nói còn chưa dứt lời hắn chính bóng người phía trước một thanh cầm lên cổ háo của hắn dám ở lãnh địa của ta hại người nói đi ngươi muốn chết như thế nào lỗ cương mở ra miệng hù đến nói không ra lời gần trong gang tấp tiểu la lị gương mặt viên, viên. đi một đôi theo bước chân khẽ động xong đôi ngựa đáy mắt khoe miệng đều lộ ra một chút người vật vô hại ý cười nhìn qua hoàn toàn không phải cái hung hãn người có thể nguyên nhân chính là như thế trang diện này biến đến vô cùng kinh dị người người người n g ư ơ i là nơi này l ã n h chúa lỗ cương rốt c ụ c hiểu diệp miễu lại đem câu nói này coi là trốn tránh vấn đề có chút nghiêng đầu một chút không chọn a vậy liền theo phương pháp của ta tới đi dứt lời nàng nâng trận mắt ánh mắt rơi vào lỗ cương trên đỉnh đầu một dây nhảy một cái số lượng bên trên dùng một chủng loại giống như máy tính g ọ n nói bình thường g ọ n điệu nghiêm túc thì thầm giảm ba trăm giảm ba trăm giảm ba trăm giảm ba trăm l ỗ cương hoảng vội n g n g đầu lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện mình dĩ nhiên thẳng đến tại mất máu nàng có kỹ năng bị động hắn ý thức được tính nghiêm trọng nhưng hiển nhiên đã xem chậm trước mặt tiểu cô nương mặc dù gầy gầy nho nhỏ nhưng hắn bị nàng mang theo cổ áo thế mà hoàn toàn không cách nào tránh thoát đao trong tay lung tung vung vầy địa thứ nàng nàng liền tránh đều chẳng muốn tránh có thể thấy được đẳng cấp chi lượng máu cao d à i chỉ qua đại khái ngắn ngủi hai mươi giây lỗ cương lượng máu đã chỉ còn một diệm miểu dù bận vẫn ung dung mà đưa tay bưng lỏng vẫn là bộ kia mỉm cười dán vẻ cháy mau lỗ cương sửng sốt một cái trước mắt không lo nổi hỏi nhiều suy nghĩ nhiều vội vàng đứng lên kẻ ra quần đảo tàu nhưng mà dạ ma xâm nhập kỹ năng phạm vi là ba mét rời đi kỹ năng phạm vi sau lại muốn qua năm giây mới có thể mất đi hiệu lực ba trăm ba trăm ba trăm ba trăm diệp miệng không nhúc nhích tí nào đưa mắt nhìn hắn cho đến hắn toàn thân đột nhiên cứng đờ thẳng tắp mới ngã xuống nàng giật giật khoe miệng lại bưng lên bộ kia máy tính giọng nói giọng điệu về không về không về về về, về không ba giây về sau lỗ cương thi thể hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán diệp m i ệ n tiến lên nhặt lên ba lô ngẩm đầu nhìn về phía mấy mét có hơn vây xem đám người ánh mắt chiếu tới chỗ mỗi người vô ý thức r ụ t lại trong mắt tràn ngập k í n h sợ diệp m i ể u thờ ơ t i ế u t i ế u dương âm hướng mọi người giới thiệu tiểu mỹ cùng tóc vàng vội là ta trước đó mở bờ lai、like、bột mở đến nở bờ cờ về sau sẽ ở lãnh địa tuần sát các ngươi gặp được nguy hiểm có thể tìm các nàng mặt khác dịch t r ạ n g bên kia ta cũng sẽ sửa chữa một chút thiết lập sẽ không lại cho phép giặc c ư ớ p xuất hiện dứt lời nàng nhìn về phía triệu tiểu phi ngươi cũng ném cái gì rồi a triệu tiểu phi sợ sệt hai hơi mới hoàn hồn tranh thủ thời gian lất đầu không có ném hắn còn không có cướp đi đồ vật hai cái này tỷ liền đến, đến rồi được diệp miệu gật gật đầu lại lần nữa nhìn về phía đám người hôm qua bị đánh cướp cùng ta vay tiền cái kia có hay không tại còn có có hay không những người khác bị cướp cùng một chỗ tới ta ta tại nguyễn hoành ánh xuyên qua đám người đi vào diệp miễu trước mặt cách đó không xa lại có một cái nam tính người chơi cũng đặt ra nhỏ giọng nói ta cũng bị đ o ạ t chính là người này được diệp miễu tiện tay đem lỗ cương ba lô ném cho nguyễn hoành ánh đồ vật trong này hai người các ngươi chia đều đi nguyễn hoành ánh cuốn quýt tiếp được phức tạp nói tạ ơn lao đại nhiều diệp miễu không nói tạ ơn lao đại nhiều diệp miễu đi qua phát giác mình giống như liền hô hấp thanh đều không nghe thấy sau đó ngụy h á n h á n h đ u ổ i theo ra đến phá vỡ an tĩnh lao đại trả lại n g ư ờ i tiền ồ diệp miễu đưa tay tiếp nhận mắt thấy nhận lấy kim tệ biểu hiện là kim tệ bốn trăm nàng c â m cười âm thanh lắc đầu xuất ra bảy mươi mốt cái trả lại trên nguyên tắc tới nói một đêm trận giàu thôn xóm cấm chỉ vay nặng lãi quýt ngọt thôn xóm l i ê u nhân nghĩ sâu tính kỹ về sau vẫn là thối lui ra khỏi phật hệ nhưng không có cơm ăn đêm tối làng xóm trước tới nhờ và quýt ngọt thôn xóm hai cái tìm bội các nàng trước đó bởi vì ý kiến không thống nhất mà mỗi người đi một ngả nhưng cũng không có lên qua cái gì xung đột cho nên nhìn thấy l i ê u nhân tới hai người mặc dù mình trôi qua cũng không dư dả vẫn là đem ăn ngon đều phân cho nàng ba người cùng một chỗ ăn cơm tối l i ê u nhân liền một cái đơn giản x à o bao đồ ăn đều ăn đến ăn như hồ đói phương tư vũ cho nàng uống sữa đậu nành nàng cũng gọi thẳng t h â m quá điệu bộ này thấy tống phỉ phỉ cùng phương tư vũ hai mặt nhìn nhau chúng ta cho là mình rất thảm rồi làm sao nhìn qua ngươi so với chúng ta còn thảm l i ê u nhân nghe nói như thế hốc mắt lập tức liền đỏ lên t h a n h âm trở nên n h ẹ n n ta một mực tới nay tập mà xuống nha Gần nhất thu h mì chay giảm lượng, sản vốn bánh ngô mặc dù cùng màn thầu cùng thuộc màu trắng phẩm chất vẫn còn so sánh màn thầu càng khó ăn hơn nhưng ít ra là lãnh địa miễn phí phát nha huống hồ nàng cũng không chỉ có mì chay bánh ngô còn có nguyên bộ sữa đậu nành cùng cháo dựng cùng một chỗ ăn mì chay bánh n g ô cũng không trở thành đặc biệt khó mà nuốt xuống liêu nhân ăn như hổ đói ăn vào l ư ợ g dạ rốt cục nhớ tới hỏi ai chù hà đâu chù hà tống phỉ phỉ cùng phương tư vũ lung túng nhìn nhau một cái g i a m ba câu mà đem trước cãi nhau sự tình nói với nàng liêu nhân b ỡ hiển lo lắng kia chính nàng đi rồi các ngươi không có sẽ liên lạc lại qua không sợ nàng xảy ra chuyện sao tống phỉ phỉ ngượng ngùng nói lẫn nhau xóa hảo hữu đương nhiên ai cũng không chịu trước túi đầu mà lại nàng là ba người chúng ta người trong biết đánh nhau nhất lẽ ra có thể rất nhanh gia nhập những khác lãnh địa sẽ không xảy ra chuyện phương tư vũ thì túi lầu nói kỳ thật gần nhất mẫm lại ta cũng vẫn là thật lo lắng chủ yếu là người xem chúng ta nơi này mọi người ngược lại là đều rất có thể đánh có thể xen lẫn trong tầng dưới chốt vẫn là ăn không ngon ở không tốt chu hà bên kia ta cảm thấy nàng hẳn là cũng gia nhập một cái chiến lược rất mạnh lãnh địa vậy bây giờ làm không tốt tình cảnh không sai bị lắm liêu nhân nghe vậy c ư ờ i khổ như thế ta nhìn từng cái lãnh địa hiện tại đều không khác mấy ai đúng vậy à tống phỉ phỉ thở dài duy nhất ngoại lệ đại khái chính là tỉnh thổ đi l i u nhân ngơ ngẩn trong mắt thấm ra mờ mịt cái gì tỉnh thổ ngo tạo người dĩ nhiên không biết tỉnh thổ sao tống vỉ phỉ, phỉ có chút giật mình tiếp lấy liền đoán được đại khái là đệm lúc trước l á n h địa quá không đáng chú ý cho nên cùng cái khác l á n h địa người chơi không liên lạc được quá nhiều chưa nghe nói qua tỉnh thổ mà tỉnh thổ chạy thương tiểu đội cũng không phải tùy tiện chạy loạn đại khái đồng dạng không để ý đến loại này nhỏ l á n h địa cái này ta phải cho ngươi bồi bổ khóa tống vỉ phỉ, phỉ có hào hứng háng r ộ n g dự định hào hào cho liễu nhân d ạ n g một chút trước mắt tê thị trên bản đồ lớn nhất truyền thuyết một đêm trận dầu thôn xóm diệm miễu tại dịch trạm bảng bên trong lật tới lật lui kết quả căn bản không có cấm chỉ dịch trạm ở khách tại lãnh địa b cũng thông cáo phát ra ngoài các thành viên cũng không có quá nhiều khủng hoảng loại này cực đoan vụ án đại khái tại bất luận cái gì thời kỳ đều có thúng chi hình thức nhưng tịnh thổ hoàn cảnh hữu hảo lâu như vậy cũng liền chỉ phát hiện như thế một tên cướp không đủ để, để mọi người quá mức lo nghĩ lại nói mọi người cũng không thể là vì tránh né sát xuất nhỏ xuất hiện giặc cướp liền không ra khỏi cửa nhà đây không phải là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn gạch đỏ trong phòng diệp m i ệ u phát xong thông cáo đến cùng thu thập hành lý quyết định chuyển vào ba tầng biệt thự lâu bên trong đại khái là bởi vì các người chơi tích xúc chưa đủ lớn nhiều nàng hồi trước đóng ba tòa biệt thự hai tầng ba tòa ba tầng trong biệt thự đến bây giờ còn có một tòa ba tầng biệt thự không có bán đi cùng nó một mực trong không không bằng mình dọn và o ở ba chàng ba tầng biệt thự là liền nhau sắp xếp chính giữa kia chàng nàng biết là sở thành mua nhưng ngoài cùng bên phải nhất cái kia nàng không có chú ý người mua dọn nhà về sau nàng đi qua xem xét mới phát hiện lại là phương vũ minh phòng ở phương vũ minh gần nhất làm sao thăng cấp nhanh như vậy tiền cũng tích lũy không ít diệp m i ệ u trong lòng còn có nghi vấn nhưng không có đi thêm tìm tòi nghiên cứu ngược lại đi gõ sở thành cửa sân vào nhà liền nói có hứng thú hay không lại khiêu chiến một chút biến dị dẫn vương ngươi có biện pháp đánh qua rồi sở thành rõ xét nàng diệp m i ệ u lắc đầu không tính có biện pháp nhưng ta có cái mới mạnh suy nghĩ cái gì diệp m i ệ u g chậm dài nói mặc dù hệ thống không có nói rõ nhưng có hay không một cái khả năng biến dị dẫn vương c ó thể là một cái cỡ lớn bẩn bản sở thành rõ ràng xứng sở diệp miệu trầm nhưng tục nôn ngươi suy nghĩ một chút biến dị dẫn vương cơ chế trạng thái h ư n h ư ợ c sẽ thương tồn cao hơn nhưng suy yếu về sau sẽ bắt đầu đại chiêu trước dao trước dao một bước mở đầu không cách nào đánh gãy nhưng tại trước dao trước khi bắt đầu nếu như có thể đem nó không ở liền có thể vô hạn kéo dài đại chiêu phóng ra thời gian nàng ngữ bên trong một trận kia nếu như chúng ta người đủ nhiều một phương diện có thể tại trạng thái h ư n h ư ợ c hạ điên cuồng công kích mau chóng đem đánh giết một phương diện khác cũng có thể thay phiên không nó có phải là là có thể tránh khỏi nó phóng ra mưa axit rồi có đạo lý sở thành như có điều suy nghĩ nhưng nếu như dựa theo cái này logic trong đội ngũ cần phải có rất nhiều vị k h ô n g chế hệ người chơi nếu không chỉ cần kỹ năng tục không lên liền sẽ phí công đọc s ứ c dù sao chỉ cần mưa acid bắt đầu mọi người trang bị liền đều sẽ cùng rơi b ê n bỉ trang bị càng tốt người chơi liền càng sẽ không muốn bốc lên trang bị báo hỏng nguy hiểm đi c à y quái vậy cũng chỉ có thể rút lui mà một khi người chơi rút lui ra phạm vi công kích quái vật liền sẽ nhanh chóng hồi máu bốn bỏ năm lên tương đương với trực tiếp đổi mới diệp miệu t r â m trước nói k h ô n g chế kỹ năng làm lạnh rất chậm ta cảm thấy chúng ta ít nhất phải tổ một chi bốn không người đội ngũ trong đó ít nhất phải có một tám người có khống chế kỹ năng sáu người một tổ thay phiên không nó xúc giác dạng này có thể thay phiên xe lôi không sai biệt lắm có thể hoàn thành kỹ năng làm lạnh đương nhiên nếu như có thể tiến đến bốn tổ vậy sẽ càng ổn ân sở t h a n h hơi chút trầm âm lão đại n g ư ơ i biết chúng ta chiến đấu loại nhân tài cũng không quá phong phu à ta biết diệp miểu túi đầu thở dài cho nên liền trước thử một chút xem sao mặt khác nếu như có thể nghĩ biện pháp kéo đặng vi nhập bọn kia trong đó có một tổ liền chỉ cần đặng vi thêm một lượng tên người chơi khác đặng vi sở t h a n h đối với người này không có chút nào ấn tượng diệp miểu giải thích nói ta lúc đầu chỉ ăn qua nàng bán bánh rán v ề sau là đang vây công không sợ thôn xóm thời điểm chú ý tới nàng nàng phát ra không cao lắm nhưng giống như có mấy cái khống chế kỹ năng ồ sở thành hiểu rõ danh tự này hắn không biết nhưng nói đến bánh rán hắn liên quan hắn thế là rất tự nhiên nói vậy ta đến tổ đội ngươi làm một chút cái khác chuẩn bị cực khổ rồi diệp miễu gật đầu ngỏ ý cảm ơn dứt lời liền từ trên ghế xạ lòn đứng dậy không phải dậy đi thong thả sở thành rất khách khí đưa nàng đưa tới cửa trở lại đóng cửa lại hắn thần thanh khí sàng thư khí trong vô hình bọn họ đã đặt thành một loại ăn ý gặp được sự tình nàng không chỉ có sẽ tìm đến hắn làm công tác còn sẽ một cách tự nhiên để hắn phụ trách tổ đội đây chính là hắn muốn làm đến một đêm trợt giàu thôn xóm chợ nhỏ đặng vi buôn bán nhỏ làm được hừng hực khí thế ba cái đều không thêm tay có một cái thêm tay đi không tay lại có hơn một cái đập trái trứng được rồi đặng vi n ở nụ cười trong tay bánh rán bảy đến như tơ thuận hoạt thêm t r ứ n g đơn thêm năm kim tệ ba cái hết thẻ chín mươi lăm kim s ở thành đi đến chỗ gần mắt nhìn bình tâm tĩnh khí xếp hàng ước chừng sau mười lăm phút xếp tới hắn hắn thay các đội hữu một người mua một cái tổng cộng năm cái sau đó thừa dịp đặng vi làm bánh rán thời điểm nói lao đại điểm danh môn kéo ngươi nhập bọn cải Cười cười. sợ thành nói. Nói trầm ta ta bán、so、đình đình bán mặc một chút kiên soát song trách ngươi rơi xuống về ngươi ta rơi xuống cũng về ngươi đặc biệt cảm thấy không thể tưởng tượng ngươi đầy đủ cái gì a sợ thành thản nhiên ta nói phụ trách tổ đội dĩ nhiên muốn đem sự tình làm tốt lão đại chỉ chọn tên nói một mình ngươi ta nếu là liền ngươi cũng không có kéo vào đi không cũng rất vô dụng ồ đ ặ n g vi hiểu rõ trầm rãi gật đầu sách thanh miệng không được tốt ý từ nói ta suy nghĩ một chút ta ta tận l ự c đi bất quá ta có một vấn đề ân đ ặ n g vi không đại tự tại háng dọn một cái ta luôn cảm thấy đi ta trước kia là không phải giống như tại trên tv vẫn là trên mạng gặp qua ngươi ngươi là vận động viên a ân sở thành không có phủ nhận bán tên vận động viên cầm qua một lần o l i m p i c quá quân nếu như ngươi nhìn bốn năm trước olympic kia đúng là ta ta liền nói ta nhớ không lầm đặc vi cười lên tiếp lấy ở trong lòng nghĩ ô lim tiếp quán quân lợi hại như vậy tại sao muốn tại người khác l á n h địa trợ thủ nàng không có trực tiếp hỏi đang suy tư bên trong bày tốt hai cái bánh rán trong lòng đoán được một chút đoan nghê bắt đầu bày cái thứ ba bánh rán thời điểm đ ạ g vi trên mặt thuận lên nữ h à i tử đối mặt bắt quái lúc lại có cái chủng loại kia đ i ể n hình nụ cười s ở thành có phát giác cười cái gì không có gì khúc đ ạ g vi bận bịu kéo căng ở mặt cấp tốc bày tốt cái thứ ba bánh rán trong túi sau đó cùng trước hai cái cùng một chỗ đưa cho hắn hết thể chín không kim sợ thành không có nhận n ữ mày ta muốn năm cái ồ đúng đạp vi ngượng ngùng tiếp tục bày bánh lại đánh giá hắn hai mắt giống như tùy ý hỏi ta nhớ được các ngươi cùng tiễn thủ chính là năm người đúng hay không kia không cho lão đại mang hộ một cái a nàng không muốn bánh rán ta mang hộ cái gì sở t h a n h thanh â m đột nhiên phát nặng c ự tuyệt rất kiên quyết nhưng đặng vi sáng loáng xem đến hắn hai gò má một chút nổi lên không bình thường màu sắc cũng không rõ ràng nhưng cũng nhìn ra được nàng quả nhiên đoán đúng rồi đặng vi xem náo nhiệt không chê sự tình lớn lòng hiếu kỳ lập tức quần quận đứng lên quyết định tập nhanh đánh trách ta đi rơi xuống làm sao phân làm sao chia ta không chiếm tiện nghi của ngươi tốt cảm ơn sở thành tiếng lòng đung l ò n chờ sau hai cái bánh rán cũng b à y tốt hắn trả tiền quay người rời đi sau lưng đặng vi nhìn qua bóng lưng của hắn không k i ề m được lại cười một trận tận thế bên trong không có cái gì giải trí hạng mục vây xem một chút tình cảm của người khác bắt quái liền đ ỡ xưng ơ tụng khó gặp việc vui nàng làm năm đó trong sở công an số một bắt quái tuyển thủ đương nhiên không thể bỏ qua cùng tiễn thủ đại lao theo đuổi l á n h chúa loại này cho hay ta thật nhàm chán a thừa dịp không có những khác khách hàng nối liền đặng vi dùng trong tay cái sẻng, sẻng rơi trào bên trên lưu lại ra lẩm bẩm tiếp theo một cái t r ớ c mắt nàng lại c à n khái loại này nhàm chán nhưng thật ra là một loại xa xỉ tại tận thế giáng lâm trước đó nàng tại trên mạng thường xuyên có thể nhìn đến mọi người phàn nàn n h ả m chán nhưng kỳ thật sẽ cảm thấy n h ả m chán thường thường mang ý nghĩa cơm áo không lo vì sinh kế bôn ba làm sinh tồn phát sầu người là khó có thời gian rảnh rỗi cảm thấy n h ả m chán hiện tại thân chỗ tận thế bên trong n h ả m chán chỉ sẽ trở nên càng thêm khó được thậm chí có thể nói có thể chỉ có tại phương này tịnh thổ người mới có phần này nhàn tâm đi chương bốn mươi tám một đất màu bị trôi mắt thấy đất màu bị trôi đã kéo dài mười ngày hồng phong làng xóm trung thành viên lương thực dư hao hết têu khổ thấu trời hết lần này tới lần khác ở thời điểm này hồng phong làng xóm thăng cấp thành thôn xóm tại đêm tận thế bên trong lãnh địa thăng cấp mang ý nghĩa thực lực đề cao tinh thần xa suốt bên trong các thành viên cũng bởi vậy vui sướng một trận nhưng chỉ qua một ngày loại kêu kêu khổ thấu trời hình tượng liền lại ngóc đầu trở lại lúc chạm vào tối trịnh dân huy cầm hai cái m à n đầu âm khuôn mặt đi vào sớm đã cũ nát lều vải hắn vốn là có gia đình người nhưng tận thế giáng lâm về sau xa tại ngoại địa thê tử cùng đứa bé đều liên lạc không được hắn không dám sâu nghĩ bọn hắn hay không đã gặp nạn chỉ có thể lừa mình dối người nói với mình có lẽ là bởi vì không tại một cái khu vực cho nên liên lạc không được đồng thời đem hết khả năng sống sót để kêu một chút hy vọng mong manh cầu nguyện mình có thể trong tương lai một ngày nào đó còn có thể cùng người nhà đoàn viên bây giờ cùng trịnh dân huy ở cùng một chỗ chính là ngày xưa cùng một đơn vị đồng sự giả trương kiến quân tận thế giáng lâm ngày đó hai người vừa vặn cùng một chỗ trực b à n trong văn phòng đột nhiên soát ra ba cái khô lâu quái d ọ a đến trịnh dân huy lập tức đại náo ngắn đường nhưng trương kiến quân là đã từng đi lính người tại khô lâu quái đánh tới thời điểm hắn phản xạ có điều kiện xuất thủ cho khô lâu quái tới một cái ném qua vai kết quả bởi vì xuất ngũ quân nhân bị phán định cơ sở chiến đấu thuật đẳng cấp khô lâu quái tại chỗ chết còn rơi ra trang bị lần này làm cho trương k i ế n quân ổn định tâm thần liên tiếp đem mặt khác hai cái khô lâu q u á i cũng giải quyết hết rồi cùng trịnh dân huy cùng một chỗ chạy ra ngoài có thể trốn qua kia một kiếp dễ dàng về sau những ngày qua hai người nhưng vẫn trôi qua rất thảm lúc ấy bọn họ quá luôn cuống vì an toàn không lo nổi tuyển chọn tỉ mỉ tại tận thế ngày thứ ba liền gia nhập cách gần nhất hồng phong chỗ tránh nạn không giống với hiện tại đại bộ phận lãnh địa đều tại vùng ngoại ô hồng phong chỗ tránh nạn xây dựng ở t trong thành phố lãnh địa người sở hữu ngụy hoa tuyển một mảnh vừa dứt được không lâu viện khoa học kỹ thuật khu a chiếm diện tích rất lớn bên trong không chỉ có siêu thị quán cà phê phòng ăn cái này cơ sở công trình. c ò nguyên bản viện khoa học kỹ thuật nội bộ có một cái kích thước không lớn nhưng điều kiện cũng không tệ lắm khách sạn ngụy hoa tử vừa mới bắt đầu liền đem khách sạn an bài cho cao cấp người chơi ở tiểu thành viên tiến đến chỉ có thể tự mình làm lều lán nhất định phải ở khách sạn liền muốn giao tiền có thể nói lãnh địa bên trong giai cấp từ khi đó liền đã dần dần phân ra tới về sau thành viên chậm rãi tăng nhiều lãnh địa dần dần mở rộng từ lúc ban đầu chỉ chiếm viện khoa học kỹ thuật khu a một phần hai mở rộng đến toàn bộ viện khoa học kỹ thuật khu a lại sau đó liền b khu cũng khuyết trương ở phạm vi lãnh địa bên trong loại này phân chia giai cấp cũng không có làm dịu ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng ngụy hoa vẫn như cũ không quá xây nhà chỉ lá đem trong tiểu điếm cũng phân ra đẳng cấp cao cấp nhất người chơi ở tại hành chính tầng phòng xếp bên trong kém một chút được tại tiêu gian bất nhập lưu vẫn phải là mình ở bên ngoài làm lều lán lại về sau khách sạn không chứa được ngụy hoa vừa ý mắt người chơi hắn mới ngoài định mức gặp biệt thự lâu cùng gạch đỏ phòng cho cao cấp người chơi ở trong t i ể u đ i ể m người chơi theo thứ tự t h ă n g đ ư ơ n g không xứng tiến vào khách sạn người chơi bình thường thì nên thảm vẫn là thảm Lúc lều liền là chính cầm bắt đầu mắng. cái chỗ chết này, ta là càng ngày càng không tiếp tục ch này, có làm được cái gì. Chính dân màn mắng, tiền này, ngày không vào huy thầu đầu bắt ta tiếp vừa vải hướng ghế đầu bên trên ngồi xuống liền tiếp tục nhả danh xuống dưới rõ ràng đều là đoàn đội tác chiến tài nguyên nhưng thủy trùng cầm giữ tại cao cấp người chơi trong tay liên hệ thống phát xuống tạp bao đều muốn nộp lên ta nói chuyện muốn lưu ý đồ bọn họ liền b á n h vẽ nói cái gì về sau sẽ cho nhà mẹ hắn nào có về sau ta coi là nhìn ra rồi những người kia căn bản chính là tại đem chúng ta làm giá rẻ sức lao động làm lãnh địa phát triển được càng tốt ta liền càng không bị làm người nhìn chứng kiến quân khỏe miệng khẽ động muốn nói chút gì nhưng cuối cùng không nói ra bởi vì gần nhất hắn cũng là cảm giác giống nhau ngụy hoa người này bánh vẽ kỹ thuật thật sự là lô h ỏ a thuần thanh vua đẳng cấp cũng rõ ràng không thấp liên lấy gần đây sự tình tới nói đi gần nhất không biết vì cái gì giá ngoại thu hoạch sản lượng diện rộng hạ thấp lãnh địa bên trong đồng ruộng cũng trồng không sống trong t i ể u đ i ể m cao cấp người chơi có đê bảo h ồ nghèo không sợ không ăn nhỏ người chơi không có mỗi ngày đều tại lo lắng cho mình chết đói ngụy hoa tại mọi người cơ hồ nhịn không được thời điểm bắt đầu mở kho phát thóc giá cả bán được cực quý nhưng ngụy hoa ly trực khí chán giải thích nói lãnh địa hàng tồn cũng không nhiều dạng này thu phí là vì có thể cầm t ụ phát triển hy vọng mọi người lý giải mà lại hắn nói những lời này thời điểm mở kho phát thóc vừa mới bắt đầu các người chơi còn chưa kịp chỉ trích hắn trước hết đem loại này bán thảm nôn luận phong ra làm cho rất nhiều người chơi một lần cảm thấy hắn rất vất vả cảm thán kinh doanh lãnh địa thật không dễ dàng liền ngay cả trương kiến quân cũng là hai ngày này mới c h ậ m rãi trở lại mùi vị đến cảm thấy việc này giống như cũng không thích hợp làm nhỏ người chơi bọn họ đối với lãnh địa công hiến hoàn toàn chính xác có hạn nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới vì lãnh địa góp nhặt vật tư cũng không ít hiện tại muốn trang bị không có trang bị muốn thẻ vàng không có thẻ vàng ăn mấy n g ụ lương thực còn muốn giao giá cao giống như không thích hợp a nhưng đạo lý này không có địa phương đi tranh hai người trầm mặc gặm trong chốc lát bánh ba o khô chính dân huy trần c h ờ dò xét trương k i ế n quân ngươi nói sáng mai soát xong quái tan nếu là vụ n trộm đem trang bị giấu đi không trả về đi sẽ như thế nào t r ư ứ n g kiến quân chìm xuống không biết nhưng cơ bản cũng là đang đánh cược mệnh đi chính dân huy lại lần nữa lâm vào trầm mặc bọn họ vẫn là phản ứng chậm tại lãnh địa thành lập mới bắt đầu ngụy hoa mỗi lần soát xong quái yêu cầu mọi người mở bao kiểm tra thời điểm bọn họ nên ý thức được cái này không đúng nhưng lúc đó trong lòng bọn họ sợ hãi quá sâu cầu sinh dục để bọn hắn đem loại này bóc lột tự giác hợp lý hóa lên cảm thấy là vì thành lập lánh địa có chút bất đắc dĩ nếu không người người đều sẽ tư tàng hiện tại xem ra kia căn bản chính là một trận thuần phục đo lường thử chỉ cần lúc ban đầu một nhóm người chậm rãi tiếp nhận rồi đằng sau hình thành quy phạm cũng sẽ không cũng may đầy ngã qua không biết bao lâu chứng kiến quân đột nhiên lên tiếng lần nữa nhưng nếu quả như thật quyết định c h ủ ý muốn đi thậm chí cảm thấy phải chết đều so ở đây bị khinh bị mạnh kia cũng có thể bốc lên cái hiểm chính dân huy ngầm đầu nhìn xem trước mặt lao hiu thân sắc bất an nói ngươi có biện pháp không tính biện pháp c h ơ n g kiến quân cười khổ lắc đầu đại khái chính là được ăn cả ngã về không đi chúng ta lãnh địa chế độ mặc dù h ạ khắc nhưng là từ không hạn chế thành viên rời đi chúng ta có thể trực tiếp rời khỏi tìm cái khác lãnh địa gia nhập người điên rồi trịnh dân huy hai mắt mở to cảm thấy hoang đường từ gia nhập lãnh địa đến bây giờ chúng ta một trang bị đều không để lại đến thẻ bài cũng tất cả đều nộp lên đến bây giờ ta liền một cái màu làm kỹ năng công kích còn trước mặt có thể khiến người cũng kém không nhiều a liền như vậy đi ra ngoài chúng ta tùy tiện gặp được cái quái liền phải chết mà lại cái cái chứng á i gì kiến quân một u tiếng ai thán sớm biết thời gian càng ngày càng khó qua chúng ta nên tạo thu hoạch giảm sản lượng trước đó rời đi khi đó giá ngoại sản vật phong phú chúng ta bằng vào hơn bốn mươi cấp thuật thu nhặt hẳn là cũng có thể gia nhập một chút nhị lưu lãnh địa nhưng bây giờ mắt thấy thu hoạch giảm sản lượng cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục sản lượng thuật thu nhặt trở nên rất gần gà liền xem như nhị lưu lãnh địa đại khái cũng sẽ không muốn nuôi hắn nhóm dạng này người rảnh rỗi chứng kiến quân lại ăn miệng mặt đầu rót hai cái nước trong thám dọ ít hầu nhị thêm đi nếu như về sau có thể tìm tới cơ hội thích hợp lấy tới ít đồ chúng ta lại đi trong lòng có thể có chút lực lượng còn thời gian khổ cực dù sao đều qua lâu như vậy cũng không kém cái này một ngày hai ngày chính dân huy cũng không nói chuyện lắc đầu hai ba miếng đã ăn xong còn thừa mặt đầu một đêm trượt giàu thôn xóm diệp miểu nghĩ sâu tính kỹ về sau vẫn là mình học được t à o hy sau khi chết lưu lại cái kia t r ư ơ n g ánh mắt của mờ đợi xạ lá bài này nguyên bản tạp mặt miêu tả là ánh mắt của mờ đợi xạ phẩm chất màu vàng miêu tả kỹ năng loại sử dụng về sau bị người sử dụng nhìn thấy địch nhân đem bị hóa đá như cùng người sử dụng đối mặt hóa đá thời gian đem gấp đội nhiều nhất tác dụng tại ba đơn vị hóa đá thời gian m ộ ư ơ i sáu giây kỹ năng tiếp tục thời gian hai mươi lăm giây cụ thể hóa đá thời gian cùng kỹ năng tiếp tục thời gian xem chiến đấu thuật đẳng cấp mà địch ra tại diệp miểu học tập về sau hệ thống căn cứ nàng người thuộc tính tiến hành một lần nữa đo lường tính toán miêu tả biến thành ánh mắt của mỡ đỡ xạ phẩm chất màu vàng miêu tả kỹ năng loại sử dụng về sau bị người sử dụng nhìn thấy địch nhân đem bị hóa đá như cùng người sử dụng đối mặt hóa đá thời gian đem gấp b ộ i nhiều nhất tác dụng tại hai đơn vị hóa đá thời gian ba giây kỹ năng tiếp tục thời gian ba giây kết quả này cũng không làm cho nàng ngoài ý muốn k h ô n g chế thuộc về pháp sư kỹ năng nàng làm cận chiến đi học chú định không cách nào đem kỹ năng kéo căng nhưng nàng sở dĩ không có tìm cái pháp sư đến học một là bởi vì chính mình cũng hoàn toàn chính xác cần một cái khống chế kỹ năng thời khắc mấu chốt có thể khống một chút mang ý nghĩa ngược gió lập bàn hai là kỹ năng này mặc dù là khống chế kỹ nhưng có cái đặc thù cơ chế l à như địch nhân cùng người sử dụng đối mặt hóa đá thời gian đem gấp b ộ i điểm này nàng gần nhất chiến càng có ưu thế đất màu bị trôi thứ mười hai ngày tô hân nhiên lưu vi vi nơi đó con vịt cùng ngẫu lại lần lượt thu hoạch một đợt dê b ò cũng sắp thành t h ủ nhưng diệp miễu muốn bốn không người chiến đấu tiểu đội cũng không có tổ kiến thành công sợ thanh thần sắc bất đắc dĩ kỳ thật từ không sợ thôn xóm tới được thành viên phần lớn rất biết đánh nếu như chỉ là muốn bốn không người tham gia đoàn chiến cũng không khó nhưng muốn trong đó có m ộ ư ơ i tám cái sẽ k h ô n g chế kỹ năng không rất dễ dàng diệp m i ệ u hỏi hiện tại có bao nhiêu cái sẽ k h ô n g s ở thanh trả lời bảy cái quá ít diệp m i ệ u thở dài ta thả rằng phát ra loại thành viên ít một chút nhiều chút sẽ k h ô n g chế kỹ năng nếu như ta phân tích đến không sai chỉ cần có thể đem mấy cái xúc g i á c không ở liền có thể chậm dại đánh nhưng nếu như không không được trừ phi phát ra có thể cao đến vài dây bên trong đem nó miểu sát nếu không sẽ rất khó đánh qua sở t h a n h chấm n gật â m k h ô đầu diệp miểu, miểu trận tiến lát, về tiếp đại đại sành thông qua lên mạng tuyên bố chiêu mộ tin tức chương bốn mươi tám hai đất màu bị trôi tên một đêm trợt giàu thôn xóm người sở hữu diệp miểu chiêu mộ nhân số mười lăm người chiêu mộ yêu cầu chiến đấu thuật đẳng cấp cấp ba mươi lăm lại chỉ ít có được một hạng khống chế kỹ năng đây cũng là lãnh địa thành lập đến nay nàng lần thứ nhất tận lực chiêu mộ chiến đấu người chơi chiêu mộ tin tức phát ra ngoài diệp miểu nghĩ nghĩ quyết định lại đem thu thập loại người chơi cũng chiêu mộ một chút bởi vì tại đất màu bị trôi vừa lúc bắt đầu nàng cho thu thập người chơi đều tìm công tác mới có đi đánh quái có đi nuôi súc vật nhưng đợi đến đất màu bị trôi giai đoạn kết thúc đánh quái người chơi đại khái sẽ còn nguyện ý trở về thu thập đi theo tô hân nhiên cùng lư u vi vi nuôi súc vật người chơi coi như không nhất định cân nhắc đến mọi người ở trung hòa thuận cùng lãnh địa có thể cầm tục phát triển diệp miểu cũng không nghĩ phá hủy tô hân nhiên lư vi vi nuôi dưỡng ti liền cần chiêu mộ mới thu thập loại nhân tài tên một đêm trợt giàu chỗ tránh nạn người sở hữu diệp m i ể u chiêu mộ nhân số hai không người chiêu mộ yêu cầu thuật thu nhạc cấp 30. đầu thứ hai chiêu mộ tin tức phát ra ngoài diệp m i ể u an nhiên yên lặng chờ thành viên mới gia nhập đang đánh bột quái trong chuyện này thái độ của nàng nhất quán là tùy duyên góp đến tề nhân liền đánh thu thập không đủ liền để sau hay nói dù sao quái cũng sẽ không hư không tiêu thất nhưng mà cái này hai cái tin lại tại cả trương tê thị trên bản đồ đưa tới sóng to gió lớn kỳ thật bình thường tới nói đã gia nhập lãnh địa thành viên sẽ không tận lực đi l ậ xem cái khác lãnh địa chiêu mộ tin tức nhưng tận thế sinh tồn gian nan chắc chắn sẽ có người muốn đổi muốn dọn nhà một chút mới mẻ chiêu mộ tin tức liền sẽ lan truyền nhanh chóng quýt ngọt thôn xóm chạy đến đầu nhập bạn cùng phòng sau vừa bị phổ cập khoa học tịnh thổ liễu nhân chính muốn ra cửa cải quái liền nghe đến hai cái thành viên tại khe khẽ bàn luận nghe nói không tịnh thổ tuyên bố công khai chiêu mộ tin tức thật sự đúng vậy à ta trước đó liền muốn xin nhưng đưa ra mới xin nhất định phải rời khỏi nguyên lai、like、lãnh địa ta sợ thực lực mình không đủ vào không được lại về không được lúc này có minh sát chiêu mộ điều kiện liền dễ làm chiêu kia quên điều kiện là cái gì có hai đầu một cái là chiến đấu thuật cấp 35, m à lại có khống chế kỹ năng một cái khác là thuật thu nhặt cấp 30 trở lên l i ê u nhân nghe đến đó dẫm chân xuống quyết định thật nhanh trở về khu dân cư p h ỉ p h ỉ tư vũ tại l i ê u nhân tới về sau tống p h ỉ p h ỉ cùng phương tư vũ dọn nhà chuyên môn tìm ba gian liền nhau nhà tranh ở cùng nhau l i ê u nhân chạy tới cửa một hô hai người liền đều nghe thấy được phương tư vũ cho là nàng là đến thúc các nàng cậy quái thu thập thò đầu ra không phải nói ngươi đi trước chúng ta lập tức liền đến không phải liệu nhân đi ngang qua tống phì phì cửa ra vào kéo một cái nàng ba người cùng một chỗ chen vào phương tư vũ cửa phòng phương tư vũ bất t à nói n ngươi làm gì thế nào l i ê u nhân con mắt tỏa sáng ta nghe nói tỉnh thổ bắt đầu công khai nhận người phương tư vũ cùng tống phỉ phỉ đầy giấy kinh ngạc rất nhanh kinh ngạc chuyển biến thành kinh hỉ thật sự n g ư ờ i không nghe lầm không nghe lầm l i ê u nhân s o á t nhưng nghe nói chiêu mộ điều kiện là chiến đấu thuật cấp ba mươi lăm trở lên đồng thời có khống chế kỹ năng hoặc là thuật thu nhặt cấp ba mươi trở lên ta đánh nhau không được nhưng thuật thu nhặt là đủ hai n g ư ờ i chiến đấu thuật hẳn là cũng được thôi phương tư vũ cùng tống phỉ phỉ nhìn nhau nhìn một cái lộ ra lúng túng các nàng chiến đấu thuật ngược lại là đủ nhưng là không có khống chế kỹ năng liêu nhân câm câm kia vậy ta cũng không đi đừng a tống phỉ phỉ lắc đầu có thể đi một cái là một cái không cần thiết ôm đoàn chịu khổ liêu nhân kiên định hảo tìm mọi chính là muốn cùng một chỗ đ ợ i có phúc cùng hưởng có họa cùng chiêm à không tống phỉ phỉ cắn răng ngươi đi trước có đi trước chỗ tốt cho chúng ta trải trải đường đến lúc đó chúng ta đi nhờ cậy ngươi ổn định g ó t chân cũng thuận tiện lại có chính là tinh thổ bên kia giá hàng thấp không khí hữu hảo ngươi trước đi qua không chừng còn có thể vụn trộm cho chúng ta đưa tiến độ vật cái gì lời nói này đến liêu nhân g a o động tìm mọi tình cố nhiên trọng yếu nhưng nếu như tất cả mọi người có thể thật sự rõ ràng trôi qua càng tốt hơn hiển nhiên càng khẩn yếu hơn phương tư vũ cũng nói ta cảm thấy phỉ phỉ nói rất có đạo lý ngươi đi trước chúng ta nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian làm cái không chế kỹ năng t ạ p học học xong lập tức tới ngay kia cũng được liêu nhân trần trờ gật đầu nửa giờ sau l i ê u nhân liền thối lui ra khỏi quýt ngọn thôn xóm dựa theo trên bản đồ đánh dấu tiến về trong truyền thuyết tỉnh thổ một đêm t r ợ n giàu thôn xóm tê thị nội thành mặt trời lặn quá ba từ tận thế giáng lâm bắt đầu quán b a lão bản nương liền lợi dụng quán b a tầng hầm có lợi địa hình tiến hành cải tạo đem sinh ý duy trì xuống tới trừ cái đó ra nàng còn đang quán b a làm gửi bán bảng một phương diện cho các người chơi cung cấp một cái tiện lợi một phương diện mình còn có thể kiếm cái phí thủ tục theo thế giới bên ngoài trầm rãi thăng cấp rất nhiều lãnh địa có mình tiệm tạp hóa dùng để tiến hành gửi bán mặt trời lặn quán b a bên này gửi bán nghiệp vụ liền trở nên lạnh nhạt đi đại đa số người chơi chỉ là tại lãnh địa gửi bán thẻ bài đồng thời sẽ thuận tiện hướng nơi này tuyên bố một cái tin nhưng đại khái xuất cũng, cũng sẽ không từ nàng nơi này thành g a o nhưng ngày hôm nay lão bản nương phát hiện tới vây xem gửi bán bảng người đột nhiên nhiều cái này khống chế loại kỹ năng làm sao ít như vậy a lật ra nửa ngày một chương đều không có buổi sáng lúc mười giờ có cái thích khách đ ả o bảng một mặt t h o não mười một giờ một cái chiến sĩ đi vào quán b a thật vừa đúng lúc đụng tới một chương vừa treo lên đến mừng rỡ như liên a rốt cục để cho ta tìm được thiết sách trói buộc là khống chế kỹ năng mặc dù chỉ là l à m tạp cũng đầy đủ chiến sĩ vừa dứt lời lão bản nương liền thu được hệ thống nhắc nhở thẻ bài thành g a o cái kia trương lam tạp giá bán hai nghìn kim tệ nàng thu năm thủ tục phí chính là một trăm kim tệ một nghìn một trăm ba mươi hai cái chạy thương người chơi kết bạn đi vào quán b a một cái nói gan lớn chết no gan nhỏ chết đói ngươi nghe t a à chuẩn không sai nói xong hai người liền đi tới bản trước bận rộn một trận thao tác hiển nhiên ở trên khung thứ gì lão bản nương vội vàng xoa quầy hàng không để ý đến hai người bên trên xong đồ vật sau tới muốn hai chén nước trái cây ngồi vào nơi hẻo lánh trô bên cạnh b à n nói c h u y ệ n t h ế m sau đó lục tục no n g h e lại có khách nhân tiến đến lao bản nương càng không ngừng nghe được có người gieo họ có k h ô n g chế loại thẻ bài thật nhiều chương có chú ý nhưng ta mua một chương là được hoa liền xài tiếp lấy một chương làm tạp lấy năm nghìn kim tệ giá cả thành dao lão bản n ư ơ n g doanh thu tháng hai năm năm không kim tệ người mua từ trang bị đến xem hẳn là một pháp sư a a a lưu cho ta một chương cái gì màu trắng khống chế k í t đều muốn ba nghìn sao g ê tập a được rồi mua lão bản n ư ơ n g doanh thu tháng một năm năm không kim tệ người mua nhìn là cái mục sư nơi h ẻ o lánh chỗ hai người quay đầu nhìn xem mở ra mặt của mình tấm im lặng không lên tiếng viễn c h ỉ n h sửa đổi giá cả kế tiếp đi đến bảng trước n g h i nhiên là cái đao khách cái gì a là ta không hiểu việc sao pháp thuật loại tạp như thế đáng tiền màu tím khống chế kỹ năng bán hai mươi nghìn tia thẻ vàng được bao nhiêu tiền a lão bản nương nghe hắn n h ả ránh cũng không giá cả cảm thấy l i lơi nhưng một giây sau liền nhận được một nghìn khối thủ tục phí lão bản nương nơi h ẻ o lánh chỗ hai cái chạy thương người chơi trong lòng nhanh cười như ngựa sợ bị đánh mới kéo căng ở không có bại lộ chính mình là người bán lão bản nương thấy thế hiểu ý không có chọc thủng bọn họ chờ cái này phát người chơi đi rồi lão bản nương mới hiếu kỳ nói làm sao hiện tại các chức nghiệp đều muốn khống chế kỹ năng làm ở phát xảy ra điều gì mới đấu phát sao hại nào có cái gì mới đấu phát hai cái chạy thương người chơi cười đi đến quầy ba trước tại quầy ba ghế dựa ngồi xuống là cái kia được xưng là tỉnh thổ thôn xóm bắt đầu công khai nhận người hoặc là thuật thu nhặt cao hơn cấp ba mươi hoặc là chiến đấu thuật cao hơn ba mươi năm còn có khống chế kỹ năng thật là nhiều người vốn là muốn đi chiến đấu thuật cũng đủ nhưng là bị khống chế kỹ năng kẹp lại đương nhiên muốn tranh nhau mua thế nhưng là một t r ư ơ n g thẻ t í m bán hai mươi kim lão bản nương yên lặng tỉnh thổ chiêu bao nhiêu người a bọn họ liền không sợ đã chiêu đầy hoa trắng tiền ha ha thật làm cho ngươi nói đúng kỳ thật khống chế kỹ năng cái này liền chiêu mười lăm cái ta nhìn đại đa số người đều muốn chạy không lão bản nương cái kia còn mua bọn họ cảm thấy đáng giá l i ề u một phát chứ sao chạy thương người chơi sách miệng kỳ thật đừng nói bọn họ ta nếu không phải chiến đấu thuật cùng thuật thu nhặt đẳng cấp đều thiếu l ợ i điểm ta cũng muốn thử xem liền cái này phá thế đạo ai sẽ tự tuyệt gia nhập trốn đảo nguyên a tinh thổ ta nghe nói qua nhưng cũng không nhất định thì có theo như đồn đại tốt như vậy lão bản nương cười chấn an trước mặt người chơi đối với tạm thời thêm không vào được trong giấc mộng đoàn đội người mà nói nói cho hắn biết nơi đó không nhất định có tốt như vậy có thể có thể xem như tốt nhất an ủi một đêm trận giàu thôn xóm diệm miệm sớm liền nghĩ đến lãnh địa của mình hiện tại danh tiếng k h n g sai tuyên bố chiêu mộ tin tức sau đại khái sẽ thu được nô nước tấp nập báo danh nhưng trên thực tế đưa ra đến sinh nhân số vẫn là so với nàng trong tưởng tượng nhiều hơn một chút tại kỳ huyễn dị thế trong trò chơi vì kiến tạo không thể hoàn toàn tin tưởng người khác tận thế cảm giác người chơi nghĩ đối với người khác công khai cái nào hạng số liệu cũng có thể tự do lựa chọn t ỷ như lúc này thân sinh gia nhập người chơi hoàn toàn có thể chỉ công khai một cái chiến đấu thuật cấp bậc cậu thêm biểu hiện ra một cái diệp m i ể u quy định không chế loại kỹ năng nhưng có lẽ là s ợ rơi vào người về sau hiện tại đại bộ phận người chơi đều phô bày kỹ càng tin tức hoặc là chí ít biểu hiện ra mình cường hạng diệp miệ thế là nhìn thấy Cấp chiến mục sư, lật i cái n ngay đưa ra cả một t h nhạc tin tức vào sinh hoạt người chơi đều mang theo cái khống. Lật ra mười mấy đầu diệp miễu bắt đầu hoài nghi nhân sinh một bên nhìn chăm chú bảng một bên dùng hai tay kéo lấy mình túi xong đuôi ngựa chẳng lẽ toàn thế giới chỉ có ta học không không tích cực chương bốn mươi chín một đất màu bị trôi vì mau chóng đánh b ộ t diệp miễu trước tuyển chọn tỉ mỉ mười lăm cái thuộc tính tương đối tốt khống chế kỹ năng người chơi tìm đến tính đến trước đó sở thành tìm tới bảy cái hết thể có hai hai người lại tính đến nàng chính mình là hai mươi ba cái hẳn là đầy đủ thay phiên khống ở mấy đầu xúc g i á c về phần thu thập loại người chơi ngược lại không quá gấp diệp m i ệ u chỉ trước tiện tay thông qua m ấ y cái còn lại trước hết đặt ở c h ỗ đó dù sao xin có bảy ngày thời hạn có hiệu lực cùng lúc đó sở thành sớm đã chuẩn bị sẵn sàng vừa gia nhập một đêm trượt giàu thôn xóm k h ô n g chế loại các người chơi cơ bản vừa một bước vào lãnh địa đ ạ i môn liên bị hắn cản lại gần nhất có cái đ o à n chiến cần khống chế kỹ năng người chơi có hứng thu sao diệp miểu tại mấy phút đồng hồ sau mở ra tiểu đội không chặt mở ra gặp thành viên mới nhóm cũng đã gia nhập gờ giúp chat liền tuyên bố thông báo tám giờ sáng mai tới nhà của ta họp tin tức về sau gửi đi chính là nàng biệt thự tọa độ tọa độ đằng sau các đội viên hồi phục một nhóm lớn thu được diệp miểu rất hài lòng đóng lại không chặt tiếp tục nghỉ ngơi thành viên mới nhóm thấy không có đến tiếp sau tin tức cũng đóng lại khung trang tiếp lấy ngay tại chợ nhỏ bên trong điên thành một mảnh ta thao ta thao nguyên lai tỉnh thổ thị trường là như vậy a c h ắ c không được tỉnh thổ chạy thương tiểu đội giá cả đều thấp đến quá mức nguyên lai bản giá còn có thể càng kỳ quái hơn ta còn tưởng rằng đời ta đều không gặp được nhiều như vậy loại đồ ăn đồng thời xuất hiện tại trước mặt ô ô ô ô. đây là thiên đường đi giá các thành viên len k e n lại đến vây xem người mới thời gian chạm vạn g tối ruộn g một bên làm ruộn tiểu đội lại ngồi ở bờ ruộn bên trên ăn cơm chiều an nham trong tay bưng hộp cơm nhìn qua chợ nhỏ bên trong tụ tập hưng phấn ngẫu nhiên phát ra kinh hỉ thét lên thành viên m ộ i nhóm đột nhiên phát ra s i ngốc cười ngây ngô ha h a bên cạnh một loạt đội viên bá đều quay đầu nhìn hắn tôn thần một mặt buồn cười thế nào vui cái gì đâu thần ca an nham sờ một thanh miệng chỉ chỉ chợ nhỏ bên kia ta vừa tới một đêm c h ợ n giàu thời điểm sẽ không cũng ngốc như vậy à? tôn thần lạnh lùng mặt ngươi lúc ấy cái d ạ n gì g ngươi trong lòng mình không có điểm số a mọi người một trận cười vang hiện tại đám này mới người tới một đêm t r ậ giàu thôn xóm giữa nội h ư lưu m quyền đơn ạ i q u giản tới nói tựa như dạp chiếu phim bên trong xem phim hàng thứ nhất đứng lên đằng sau vì thấy rõ liền không thể không cũng đứng lên nhưng dạng này c u ậ n kỳ thật mọi người cũng không dễ chịu biện pháp giải quyết tốt nhất làm lại chính là để hàng thứ nhất ngồi xuống khu dân cư một tràng gạch đỏ phòng trong viện trương húc từ phát hiện ngày hôm nay lại có số lớn người mới gia nhập lĩnh bắt đầu đã cảm thấy việc lớn không tốt hắn ô m n ớp lo sợ trở lấy nhưng bởi vì hắn một mực là tại nhà mình mở tiệm rất ít đi chợ nhỏ bên kia tham gia náo nhiệt cho nên mới các người chơi tập trung vây xem chợ nhỏ lúc thường thường đều sẽ không chú ý hắn nhưng chờ mọi người tại trong chợ ăn uống no đủ đánh tốt bao nên đến vẫn là tới ai mau tới mau tới các ngươi mau tới cái này có cái tiệm vũ khí a i ngoài cửa viện truyền tới một tuổi trẻ người chơi nữ kinh hỷ thanh âm giọng điệu tựa như là phát hiện đại lục mới trần nhan sau đó hắn thở dài quay người vào nhà chọn chọn lựa lựa xuất ra một đống hàng tồn bày ra tới chờ hắn dọn xong đằng sau đi chậm rãi người chơi cũng kém không nhiều đều tại cửa ra vào tệ t h u mọi người cùng nhau tràn vào việt tử trương húc buồn bã h i ể u x ỉ u liếc một chút trước mặt trải rộng ra vũ khí ầy hàng có sẵn nhìn xem muốn cái gì hoa cờ m ở nở tử thuẫn một cái chiến sĩ hưng phấn chen qua đám người bao nhiêu tiền trương húc thần sắc thản h i ê n một nghìn hai trăm dễ dàng như vậy chiến sĩ kinh hô cũng không tiếp tục chịu đem thuẫn g ô n g xuống sợ bị người cướp đi lập tức trả tiền giao xong tiền hắn lại hỏi vậy có màu tím trọng trương húc vẫn là bộ kia không mặn không nhạt dáng vẻ đều ở chỗ này có thì có không có liền không có chiến sĩ cái kia có thể định chế sao trương húc sờ qua đặt x u ố n g ở bên cạnh trên bàn bản tử lật hai trang hiện tại định chế xếp hàng đơn đến bảy ngày lâu như vậy chiến sĩ ngạc nhiên trương húc đúng vậy à một ngày không làm được mấy món l ã n h địa nhiều người như vậy đâu chiến sĩ không hiểu vì cái gì một ngày không làm được mấy món không phải có thể lực dự tề tính được hẳn là ngừng ngâm miệng trương húc nhím mày ta biết người muốn nói cái gì ai các ngươi những n à y mới tới có phải là có tật xấu hay không a trước kia tăng ca thêm ra nghiện đúng hay không trên lãnh địa cái gì đều có lại không đắt chậm rãi sinh hoạt từng bước một tích lũy tiền không phải sao quận cái giám a thành viên mới nhóm hai mặt nhìn nhau có người cảm thấy trương húc nói nói không dễ nghe nghĩ hoán nhưng nghĩ tới đó là cái rèn đúc đại l a o lại đình chỉ có người còn đắm chìm trong loại kiên lưu mộ mộ tiến đại quan viên cảm xúc bên trong không có trở lại bình thường như có điều suy nghĩ nửa ngày lễ phép mà tò mò hỏi thăm xin hỏi một chút không quận là một đêm trợt giàu thôn xóm lãnh địa văn hóa sao liền xem như đi trương húc im lặng không nghĩ lại nhiều tiếp tục cái đề tài này câu n à y chào hỏi mọi người nhanh lên nhanh lên đều ai muốn định chế đến chỗ của ta đăng ký là làm thay vẫn là phải thành phẩm nói rõ ràng chi phí không giống tranh thủ thời gian đừng bày i dối trèo lên xong ta tan việc n h ẹ n h ẹ n h ẹ vậy ta định năm thanh tử sắp đại kiếm lúc trước mua tử thuẫn kia cái chiến sĩ đạo trương húc n h í u lông mày về suy nghĩ một chút t ử sắp đại kiếm bản vẽ ngược lại là có có thể ra nhưng là ta không tiếp đại đan mỗi người mỗi lần chỉ có thể đặt trước một kiện chiến sĩ không cam tâm vậy ta có thể xếp năm lần đội sao con mẹ nó ngươi có bị bệnh không trương húc không thể nhịn được nữa mắng lên cùng t r ư ơ n g h ú c cửa đối diện lạch đỏ trong nội viện ở chính là một cái nhỏ dược sĩ hắn mới từ chợ nhỏ thu q u á n trở về không có việc gì tại cửa sân bay cái băng ngồi nhỏ sắt vách quen biết tinh luyện sư cũng tới tham gia náo nhiệt hai người cùng một chỗ ngồi tại cửa ra vào bên cạnh gầm hạt dưa vừa nhìn t r ư ơ n g h ú c trong viện náo nhiệt t r ư ơ n g h ú c một mắng lên dược sĩ liền lắc đầu táo bạo quá nóng này không thêm ban liền không thêm ban nha m ắ g cái gì a bên cạnh tinh luyện sư phụ trách quặng thô gia công n ắ m trong tay lấy bó lớn chế tắc trang bị nguyên vật liệu xem như chương hút nhà cung cấp hàng nghe được dược sĩ chế nhạo vô ý thức vì trương húc tranh luận mỗi lần có người người mới tiến đến đều có một màn như thế tương tự lập đi lập lại giải thích đổi lấy ngươi ngươi cũ n g phiền d ư ỡ n sĩ còn đang lắc đầu không nghĩ lập lại vậy liền viết tấm bảng treo bên ngoài mà hắn trên tường thật là có tinh luyện sư cười khổ nhưng những n à y người mới vừa lên đầu căn bản không tâm tư nhìn nha k i ê n là đủ phiền d ư ỡ n sĩ cũng cười xét âm thanh bọn họ cũng thật là một cái trọng kiếm đặt trước năm thanh làm gì làm màu tím phẩm chất độ bền ba trăm lại dùng đến đâu tinh luyện sư nghe hắn nói như vậy lại nhịn không được trái lại vì mới người chơi giải thích ngươi chính là gia nhập một đêm trợt giàu đủ s không ở bên ngoài mặt thua thì qua những khác trên lãnh địa loại này tốt trang bị cơ hồ đều n ắ m tại thành viên trọng yếu trong tay nhỏ người chơi sở đều sở không được coi như mình đánh quái soát ra cũng phải nộp lên liền ngay cả chạy thương bày quảy bán hàng đều không tới phiên bọn họ đi mua bây giờ tại nơi này nhìn thấy có thể đặt hàng ai thấy không thèm a nếu là đói ngươi ba ngày ngươi trông thấy trắng bóng bánh bao lớn ngươi cũng muốn đột Ồ! dược sĩ không cách nào phản bác vốn muốn ứng thanh hồng phong thôn xóm trịnh dân huy cùng trương kiến quân vừa mới bắt đầu nghe nói một đêm trợt giàu thôn xóm chiêu mộ thành viên thời điểm còn không có phản ứng gì bởi vì tỉnh thổ nổi tiếng bên ngoài tất nhiên là có cánh cửa thằng đến nghe nói lúc này chiêu mộ điều kiện một trong là thuật thu nhặt cấp ba mươi hai người đều l ê n rồi nguyên bản ngồi ở trong trường chương kiến quân lập tức từ trên ghế đầu nhảy dựng lên kém chút đem không cao lều vải đỉnh đ ỉ n h phá thuật thu nhặt ba mươi cấp đúng vậy a chạy về tới báo tin trịnh dân huy sợ làm cho những người khác tranh đoạt vị trí tranh thủ thời gian mình cũng tiến vào lều vải kéo tốt màn cửa bốn phía khóa kéo ý vị thâm trường nói có đi hay không ta xem là thời điểm đánh cược một lần đi chương kiến quân không có chút nào do dự tiếng nói kết thúc hắn chỉ nghe được tim đập của mình đến nhanh chóng hắn nguyên vốn còn muốn cầu mở là bởi vì sợ ra ngoài không có đường sống nhưng bây giờ tỉnh thổ đang ở trước mắt mặc dù bọn họ cũng không xác định mình liệu có thể gia nhập nhưng để rộng rãi tê thị người chơi chạy theo như v ị cuộc sống tốt đẹp là giá trị đến bọn hắn không thèm đếm sỉa đánh c ử c một lần chiêu mộ số lượng có hạn nên sớm không nên chậm trễ hai người lập tức rời khỏi hồng phong thôn xóm con cơ h ộ i không có mấy kiện đồ vật ba lô đ ạ p lên tiến về tê thị ngoại ô phía bắc con đường sáng sớm hôm sau diệp miểu sau khi rời giường đem biệt thự lầu một phòng khách đơn giản thu thập một chút đồng thời mượn cơ hội này từ hệ thống trong thương thành mua một bộ da dáng đồ dùng trong nhà mang lên Bảy, bốn không. ngoài viện liền mơ hồ có tiếng vang nhưng thời gian còn sớm diệp miễu không có nóng lòng ra đi ngành đón vẫn là chậm dai ăn xong bữa bữa sáng quá sớm rồi gần nhất chợ nhỏ bên kia lại có chủ quán lấy được cà phê loại thẻ bài mặc dù tạm thời chỉ có băng tiểu mỹ nhưng nàng rốt cục lại cảm nhận được buổi sáng uống cà phê vui vẻ tám không không cả cửa phòng bị góp vang diệp miễu dương âm đến rồi sau đó một đường tiểu bào quá khứ mở cửa ở ngoài cửa là phương vũ minh sớm đại khái là bởi vì gần nhất gặp mặt lần số không nhiều diệp miễu nhìn thấy phương vũ minh rất là sửng sốt một chút chào buổi sáng p h ư ơ n g Vũ Minh ở đầu, diệp miểu cười a hắn vô ý thức đưa tay hộp cơm rơi trong tay bán ra tin tức vật phẩm tây ban nha cơm hải sản phẩm chất màu vàng miêu tả dùng ăn sóc nhưng cũng có hiệu giải quyết cảm giác bói bụng khôi phục thể lực giá trị phóng ra trị liệu kỹ năng lúc hiệu quả tăng lên một mươi nhận trị liệu lúc hiệu quả tăng lên năm hiệu quả tiếp tục ba giờ tây ban nha cơm hải sản đều làm ra đến rồi diệp miểu lưỡi mở hộp ra xem xét bị tương liệu độ thành nhạt màu đỏ cam cơm bên trong trôn lấy tôm bự v ẹ m vỏ xanh mực còn có cái khác nàng nhận không ra hải sản cảm tạ cảm tạ diệp miểu làm bộ cúi đầu cơm chưa có hh chương bốn mươi chín hai đất màu bị trôi sau đó nàng điều chỉnh tốt tâm tình đi vào phòng khách trước phân một chút tổ khống chế loại người chơi đi bên trái cận chiến ở giữa v i ê n c h ỉ n h phát ra đi bên phải các người chơi hiểu rõ dựa theo riêng phần mình thuộc tính đều tự tìm địa phương phòng khách không lớn mặc dù diệp miểu bái phòng trọn bộ ghế sofa còn rời rất nhiều dưới mặt ghế đến cũng không đủ tất cả mọi người ngồi xuống lúc này có người đứng đấy có người ngồi nhìn mười phần náo nhiệt diệp m i ệ u không nói n h ả m nhiều đơn giản nói biến dị dẫn vương cơ chế vừa nói mở đầu thì có hôm qua mới gia nhập người chơi nói v â n v â n lão đại ngươi xác định món đồ kia là có thể đánh sao ta đi ngang qua qua tê thị mấy lần còn tưởng rằng vậy coi như là cái sống s ó t phó bản cái gọi là sống s ó t phó bản tựa như là tê thị lúc đầu dạ ma đồng dạng khi đó không có gì cao cấp người chơi hệ thống thiết lập dạ ma căn bản không phải vì để cho mọi người chiến đấu mà là vì chạy đồ sống sót diệp miệm vừa muốn phủ nhận cái kia người chơi tiếp tục nói k i a biến thai xúc giác điểm sinh mệnh có thể biểu hiện là vô cùng lớn đ ó căn bản đánh không chết ta sở thanh lắc đầu nếu như là sống sót nhiệm vụ nó phạm vi công kích cũng không lớn mà lại không thể di động sống sót có phải là rất dễ d à n g rồi chỉ là vì để ngươi chạy mấy trăm mét cũng thế vừa rồi phát biểu người chơi không lên tiếng diệp m i ệ u g ậ t đầu chính là cái đạo lý này cho nên chúng ta cảm thấy cái này q u á i còn là có thể đánh chỉ bất q u á cần loại c ơ còn lớn hơn đoàn đội tập thể phối hợp nếu như nó cơ chế không có phát sinh biến hóa khống chế loại người chơi là trọng yếu nhất chỉ phải biến dị dẫn vương tiến nhập trạng thái h ư n h ư ợ c liền có thể phóng thích khống chế kỹ năng khống chế lại sáu đầu xúc g i á c dạng này một phương diện có thể kéo dài nó suy yếu thời gian một phương diện khác cũng có thể ngăn cản nó bước kế tiếp kỹ năng trước dao cận chiến cùng viễn chiến nắm chặt hết t h ể cơ hội phát ra mau chóng đem hắn đánh chết các người chơi tiêu hóa lấy nàng cung cấp tin tức như có điều suy nghĩ gật đầu phương vũ minh suy t ư nói k i a khống chế loại người chơi có phải là muốn sớm phân tốt tổ thay phiên phóng ra kỹ năng phòng ngừa lãng phí đúng diệp miệu hà cười ánh mắt trong đám người dò xét tìm tòi khống chế tổ liền từ đặng vi phụ trách ngươi cho mọi người phân một chút tổ. nếu như cảm thấy có cần phải có thể sớm tìm địa phương luyện tập căn cứ vào lần này đánh quái khống chế kỹ năng cực kỳ trọng yếu khống chế tổ người cũng nhiều nhất thành công đánh giết quái vật về sau ban thưởng cho các người một không diệp m i ệ u thẳng thắn l ư n g dưng một cái lại nói cận chiến tổ cùng viện chiến tổ c á c ba mươi tổ bên trong thì theo phát ra tỷ trọng phân phối ban thưởng ok à. nếu có bất luận cái gì bất mãn xin mọi người bây giờ nói ra đến không nên đem mâu t h u ẫ n lưu đến cuối cùng nàng lúc nói lời này có chút ngờ đầu tiểu tiểu vóc dáng đỉnh lấy một đôi xong đuôi ngựa rất dáng vẻ khả ái nhưng ngồi ở bốn phía các người chơi trở nên hoảng hốt cảm thấy nàng giống như có hai m tám cận chiến tổ có cái cận chiến pháp sư vạch lên đầu ngón tay đếm bốn mươi thêm ba mươi lại thêm ba mươi sau đó ngần g đầu lão đại ngươi có phải hay không là tính sai rồi đối với mình toán học trình độ không có nhiều tín nhiệm diệp m i ệ u đáy lòng nhanh trong tính toán một lần mợ m ị t nói không sai à nàng toán học lại kém bốn nghìn ba mươi ba mươi tương đương nhiều ít loại này tiểu học toán học không đến mức tính không đúng cận chiến pháp sư nhỏ giọng nhắc nhở c ộ n lại là trăm phần trăm a đây không phải là đúng sao diệp m i ệ n khó hiểu cận chiến pháp sư Chu có Vi đã mấy trận mắt hốc i mồm nhìn qua diệp miểu cảm thấy nàng hiện tại có ba m tám nhưng mà diệp miểu nói ngược lại cũng không phải cận chiến pháp sư xứng sở diệp miểu cười nói ta hy vọng mọi người nên ăn thì ăn nên uống thì uống nên mua nhà liền mua nhà để tiền lưu động cùng một chỗ duy trì lãnh địa bình thường vận hành vừa mới một lần nữa khẩn trương lên cận chiến pháp sư thần sắc đúng l ỏ n g người bốn m tám diệp m i ệ u nội tâm có cái phiên bản thu nhỏ mình tại xoa tay ăn ngon uống ngon ở tốt các người tốn nhiều tiền thì có nhiều người kiếm tiền có người nhiều kiếm tiền ta thì có thu thuế thì có phòng khoản tới sổ sau đó nàng lại dù bận vận ung dung nói cận chiến tổ từ ta dẫn đội viện chiến tổ từ sở thành phụ trách không có vấn đề chúng ta buổi sáng ngày mai tám giờ đi ra ngoài trang bị dược phẩm thực phẩm xin mọi người tự hành chuẩn bị đầy đủ a đúng rồi một khi thao tác sai lầm không có khống ở xúc rác mọi người không muốn hạm chiến lập tức rút lui chờ mưa acid kết thúc lại lại bắt đầu lại từ đầu nếu không trang bị độ bền sẽ bị cấp tốc c ăn mòn được rồi được các thành viên r ồ n r ậ p gật đầu gặp diệp m i ệ u không có chuyện khác liền lần lượt đứng dậy rời đi trong phòng khách cho nên lại nho nhỏ náo nhiệt một chút tiếng bước chân trò chuyện thanh kéo dài náo nhiệt bên trong diệp m i ệ u cảm thấy có ánh mắt dò xét hướng mình vô ý thức đạo qua đi cũng không có người đang nhìn nàng nhưng nàng nhìn thấy phương vũ minh bóng lưng nàng trệ trệ một nháy mắt giống như muốn nói chút gì nghĩ lại lại tự lo lắc đầu các thành viên đi ra đại môn mới tới một nhóm người rõ ràng trước đó cơ bản không c ò nhau lại không hẹn mà c ù n g tụ lại với nhau tán thưởng liên tục nhìn xem đây mới gọi là đoàn đội đi rơi xuống theo cống h i ế n phân không bóc lột thành viên mà lại hết thệ đều thẳng thắn nói đến rõ rõ r à n g ràng rất thẳng thắn đúng vậy a ta trước đó cái kia làng xóm a thông suốt miếu nhỏ yêu phong lớn mặc kệ là đoàn chiến vẫn là mình c a y quái thu thập 50% phần trăm vật tư đều muốn trực tiếp nộp lên trên 50%? phần trăm chúng ta là trăm phần trăm đương nhiên cái kia lãnh đ ị a bao han bao ở cũng phát trang bị sống là có thể sống nhưng chính là sống được không giống người vẫn là tịnh thổ tốt t a nhìn bên trong vùng tịnh thổ mỗi người đều thật vui vẻ đi đi đi mọi người cùng một thời gian gia nhập tịnh thổ cũng là duyên phận một cái hào khí người chơi nữ dương âm chào hỏi đứng lên hôm qua mới gia nhập theo ta đi ta mời khách ăn cơm trong đám người nhắc lên một trận gieo họ đặng vi chặn lại nói khống chế tổ buổi chiều theo ta ra ngoài luyện một chút ta một ba mươi tại cửa chính tập hợp có thể chứ không có vấn đề cái kia thu xếp mời khách người chơi nữ chính mình là khống chế tổ người đảm bảo nói ta cam đoan đúng giờ đem tất cả dân đi vậy được hiện tại thời gian còn sớm đâu các ngươi từ từ ăn đ ặ nhưng g vi k o á đám t tay, n g ờ i tại một m ả h vui s ư ớ n mà u ô nàng g khí rất o n nhanh liền phát hiện tại bên ngoài liền một cái bình thường màn tàu cũng mua không được giá cả ở đây thậm chí có thể mua rất nhiều màu làm phẩm chất đồ ăn liệu nhân thế là đi mua bánh mì còn mua một bình mức hoa quả mức hoa quả là game tận thế hệ thống bên trong hiếm thấy bảo đảm chất lượng kỳ rất dài đồ ăn một trong nào bột mì bao phối hợp đã có thể no bụng lại có thể thêm ở uff bán mức hoa quả chủ quán là cái trung niên đại thẩm đánh giá nàng cùng với nàng đ á p lời trước k i a chưa thấy qua ngươi ngươi có phải hay không làm mới tới à? liêu nhân thành thật nói đúng ta nhìn bên này chi ê u mộ thuật thu n h ặ t người chơi lại tới há hiện tại thuật thu n h ặ t người chơi không tốt lắm h ố n chủ quán suy t ư nói trước đó thuật thu n h ặ t người chơi đều bị lao đại an bài nhiệm vụ mới ta nhìn ngươi cũng có thể đi hỏi một chút nàng tìm một chút việc để hoạt động lao đại còn quản phân phối nhiệm vụ đâu liêu nhân có chút ngạc nhiên đem mức hoa quả cất vào ba lô liền theo chủ quán chỉ điểm đi khu dân cư biệt thự lâu bên trong diệp m i ệ u thừa dịp không có việc gì tiếp tục lật xem thành viên mới xin chọn chọn lựa lựa thả người t i ề n đến nghe được có người gó cửa nàng đóng lại bảng mở cửa liền thấy liễu nhân liễu nhân lúc trước tại đêm tối làng xóm lãnh địa người sở hữu là cái phật hệ người chơi mặc dù không hẳn sẽ kinh doanh nhưng là bình dị gần gũi cho nên liễu nhân nhìn thấy diệp m i ệ u cũng không có quá nhiều khẩn trương đơn giản bắt chuyện qua về sau liền dăm ba câu mà nói ý đ ồ đến diệp m i ệ u g ậ t gật đầu ngươi không tìm đến ta ta cũng đi muốn đi tìm các ngươi thì sao mời đến đi nàng đem người mời đến cửa ngồi xuống lấy ra một chén buổi sáng vừa mua cà phê làm chiêu đãi sau đó nói hiện tại thu hoạch sản lượng không tốt mới gia nhập lãnh địa thu thập người chơi ta hy vọng có thể trước đi theo ta cạy quái phúc liệu nhân một ngụm phun ra cà phê nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nàng thu thập người chơi cạy quái cái này không hợp logic nàng một thời không cách nào không nghi ngờ lão đại là không phải cố ý để bọn hắn chịu chết chớ khẩn trương ngươi nghe ta nói ha diệp miệu tâm bình k h í hỏa trước đó chúng ta kỳ thật không thiếu thu thập người chơi nhưng là ta cho bọn hắn an bài cái khác làm việc hiện tại rất nhiều người khả năng liền sẽ không trở về đào được cho nên ta mới có thể một lần nữa nhận người nhưng bây giờ thu hoạch sản lượng còn không có khôi phục trong lãnh địa cũng không có cái khác an b à i công việc cho nên ta nghĩ mang các ngươi trước soát mấy ngày quái giao tiền lương cái chủng loại kia chủ yếu là muốn để mọi người kiếm tiền nhưng lại không lấy không tiền ngươi rõ ràng ta ý tứ sao diệp miểu nháy mắt mấy cái liệu nhân yên lặng lao đại ngươi trước kia là không phải làm qua công tác xóa đói giảm nghèo à. sau đó liệu nhân trọng trọng gật đầu có thể ta cũng cảm thấy mình chiến đấu thuật đẳng cấp quá thấp gặp được nguy hiểm đều không bảo vệ được mình m u họ va ngoài tên h diệp miệng c h ế chiến đấu thuật một trăm cấp trị liệu thuật một trăm cấp còn tốt liêu nhân không có lại uống cà phê vàng không thì hiển nhiên lại lại muốn phun một ngụm nàng trong khiếp sợ hít một hơi lãnh khí lợi hại như vậy sao ngoại giới một mực tại truyền tịnh thổ không khí cùng giá hàng tốt bao nhiêu phương tư v ũ cùng tống phỉ phỉ cho nàng nói về đến cũng chỉ là đem cái này lánh địa miêu tả đến giống như thiên đường làm sao cho tới bây giờ không ai nói cho nàng nơi này lánh trốn là cái thần cấp đại lão tận thế vừa mới bắt đầu không đến hai tháng song kỹ năng m ắ t cấp cái này so lánh địa kinh doanh thật tốt để cho người ta rung động nhiều a liêu nhân trong lòng mưa đạn điên cuồng ngày rốt cục này xong cổ nàng cứng ngắc giật giật chuyển hướng diệp miểu lão đại nếu không vẫn là được rồi diệp miểu không hiểu thế nào liêu nhân ta cảm thấy ta loại này tự bạch không xứng để ngại mang chương năm mươi một đất màu bị trôi diệp m i ệ u bật cười không cần khách khí như thế nghĩ nghĩ lại nói cho liễu nhân ta sáng mai có việc tổ đội cày quái phải chờ tới ngày sau nếu như ngươi không có tiền ăn cơm ta trước tiên có thể cho ngươi mượn không cần đâu không cần đâu liễu nhân liên thanh lại nói nhiều lần cảm ơn dưới chân đã bắt đầu ra bên ngoài chuyện vậy ta ngày sau chờ lao đại triệu thập chứ không quái dày được diệp m i ệ u g ậ t gật đầu cà phê cầm không liễu nhân muốn cự tuyệt một giây sau lại nhìn thấy cà phê miêu tả bảng vật phẩm ở mẹ dị cận nọ đá phẩm chiết màu làm miêu tả dùng ăn về sau thu thập đánh q u a y lúc thu hoạch kim tệ cùng tài liệu g i a tăng mười phần trăm hiệu quả tiếp tục một ở giờ nghèo khó liêu nhân không tự chủ nuốt nước miếng một cái ngắn ngủi dãy rủa về sau rốt cục tiến tới đem không uống xong cà phê thu vào trong ba lô tạ ơn lao đại nhiều không k h á c h khí diệp m i ệ u mỉm cười n g à y kế tiếp buổi sáng tám giờ hơn bốn mươi tên chiến đấu người chơi đúng hẹn tại l ã n h địa cửa ra vào tập hợp tiến về t ê t h ị bên này một đêm trợt giàu thôn xóm thành viên vừa ra cửa t ê t h ị trung tâm thành phố đã đánh cho khí thế ngất trời hư nhiều rồi hư nhiều rồi nhanh, nhanh nhanh phát ra đánh nó một á y g h mươi làng năm h h c giây u t sau trạng thái hư nhược kết thúc thứ bảy đầu xúc rác từ lòng đất lô ra bay thẳng đám mây ai rút lui triệu tâm di thương tiếc mang theo thành viên cấp tốc rút lui một mảnh mưa acid tùy theo rơi xuống diệp miễu dẫn đội đến lúc sau đã là hơn một mươi một giờ máy ghi âm làng xóm đã ở đây lặp đi lặp lại khiêu chiến rất nhiều lần g ó c đường còn có q u y ế t ngọt thôn xóm đang tại xếp hàng mỗi khi máy ghi âm làng xóm thất bại bọn họ liền sẽ xông đi lên hai phe mặc dù cũng không có cái gì trò chuyện nhưng là thay phiên nếm thử đến hết sức ăn ý diệp miểu mang người đi lên trước q u y ế t ngọt thôn xóm l ã n h chúa tại thành viên nhắc nhở hạ đưa mắt nhìn qua đánh giá diệp miểu đến đánh b u ộ n ân diệp miểu gật đầu q u y ế t ngọt thôn xóm l ã n h chúa đ ấ y mắt xẹt qua t r ợ t lóe lên không vui nói tiếp xếp hàng không có vấn đề các người đánh xong chúng ta bên trên diệp miểu gật đầu quýt ngọt thôn xóm diệp miễu dẫn đội đi hướng cách đó không xa đất chống nghỉ ngơi đi ra hơn m ộ mươi mét sở thanh ép tâm xem ra hiện tại rất nhiều cao cấp lãnh địa đều đối với cái này bột có hứng thú diệp miễu đương nhiên khó như vậy đánh khẳng định ban thưởng rất phong phú mọi người đương nhiên cảm thấy hứng thú sở thanh lại hỏi vậy vạn nhất để người khác đánh trước qua từ trước đó kinh nghiệm nhìn rất nhiều đại bột là sẽ không đổi mới tỉ như băng xương cự nhân lại tỉ như sớm hơn một chút giả ma diệp miễu n h ú n b a i vậy liền nhận dù sao các đội viên cũng đều thấy được trải qua vật ký không tốt là chuyện không có cách nào khác nói xong nàng rút ra s o n g kiếm không có việc gì trong tay thưởng thức vật phẩm ngâm tụng s o n g kiếm phẩm chất màu tím miêu tả lúc công kích sẽ kéo dài thu hoạch được ngâm tụng trúc phúc làm trúc phúc giá trị kéo căng lúc kích hoạt trạng thái đặc thù hà n thần ở vào hàng thần trạng thái bên trong lúc lực công kích đề cao 25%, tốc độ công kích đề cao 30%, như phát động có đề cao tốc độ đánh hoặc lực công kích kỹ năng trạng thái có thể đẹp ra hiệu quả tiếp tục 10 giây thời gian phục hồi 3 phút độ bền 300 xuyên thấu trò chơi lâu như vậy nàng rốt cục cầm tới màu tím xong kiếm vẫn là chưa từng sợ thôn xóm cướp được quả Bất quả nói cho ô n giống g phải, như nên t k h đối với đại đa số người chơi tới nói màu tím trang bị có thể sử dụng một kiện tồn một kiện vẫn là rất xa xỉ mấy phút đồng hồ sau triệu tâm di đoàn đội lại lần nữa là bại biến dị dẫn vương trên không mưa acid ngang nhiên rơi xuống đợi đến mưa cạnh quyết ngọt thôn xóm đội ngũ giết tới diệp miễu nín hơi t ĩ n h quan rất nhanh phát hiện đây là chi phối khép đến rất không tệ đ o à n đội đoàn tụ thôn xóm tới cày quái đ o à n đội tổng số người đại khái cũng tại bốn không đến năm mươi tà hưu chia làm sáu cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội phụ trách một đầu xúc giác cơ bản đều là hai cận chiến ba viên chiến lại thêm một cái mục sư kinh điện phối trí nhưng vấn đề ở chỗ không phải mỗi cái tiểu đội viên chiến đội viên đều ộ i viên đ có khống chế kỹ năng diệp miễu thấy rõ chi tiết liền thả tâm từ bọn họ lần trước đánh quái kinh nghiệm đến xem sáu đầu xúc i á c chỉ cần có một đầu không không được trạng thái h ư n h ư ợ c đều sẽ kết thúc sau đó mặt khác năm đầu lập tức khôi phục sức chiến đấu thứ bảy đầu cũng sẽ lập tức từ dưới đất thoát ra quả nhiên ước chừng bảy tám phút về sau quýt ngọt thôn x ó g chiến bại rút lui đi diệp miểu đợi đến mưa cạnh vừa muốn tiến lên một đội ngũ khác hùng hùng hổ hổ xung lại mưa a xích ngừng nhanh lên tiếng nói kết thúc gọi hàng người liền một ngựa đi đầu tăng thêm tốc độ diệp miểu trong mắt lăng q u a n g loay lên chạy lấy đà lộn mèo ngăn trở đường đi của hắn xếp hàng diệp miểu lạnh vọng đối phương b ữ hiển táoạo có cái gì nhưng diệ t bên trên các biến dị dẫn vương còn có mấy chục mét thời điểm diệp miễu ra lệnh một tiếng đội ngũ lập tức hướng chung quanh đường nhỏ tảng ra sôi theo con đường khác nhau từ từng cái phương hướng tới gần biến dị dẫn vương đồng thời diệp miễu phát động kỹ năng hư thực trung điệp bốn người chung quanh ảnh đ ỗ n g nhiên tăng nhiều dẫm lên quanh mình gạch ngói đá vụn cùng một chỗ tới gần b ú n cái khác chính vây xem người chơi thấy kinh sợ xoa cái này cái gì kỹ năng à nhìn tốt như bước biến dị dẫn vương ánh mắt rất nhanh bị hấp dẫn sáu đầu xúc rắc cùng một chỗ đánh út về phía diệp miểu diệp miểu không nhanh không chậm lại lần nữa mặc nghiệm vô ảnh kiếm tiếp theo một cái trước mắt nàng cùng mười hai đạo h u y ì n ảnh cùng một chỗ gia tốc thành màu tím tàn ảnh trong tay hai vai nhanh chóng đâm về biến dị dẫn vương theo vô ảnh kiếm kỹ năng phóng da hoàn tất ngâm tụng song kiếm trúc phúc cũng bị trồng đầy diệp miểu quét mắt ma lực giá trị lại lần nữa phóng ra vô ảnh kiếm. điệp ra c h ú c phúc vô ảnh kiếm kỹ có thể làm nàng màu tím đặc hiệu bên ngoài rắt lên một tầng tràn ngập thần tính b ạ c h q u a n g tốc độ công kích tại trong bạch quang trở nên càng nhanh t r u n g quanh người chơi thấy sửng sốt một chút rất nhanh đội viên khác riêng phần mình vào chỗ bắt đầu một đợt công kích m á n h liệt pháp thuật mũi tên phi tiêu ùn ùn kéo đến mấy tên cận chiến cùng diệp miệu đồng dạng tại bốt trước mặt kéo cựu hận i ệ u hiệu phòng ngừa xúc g i á c kích thương viễn trình người chơi đánh cho ngược lại thật để mắt vây xem trong đám người có người thấp dọn phân tích có thể nhìn, bọn họ tổng tiến công kích so chúng ta muốn kém không ít rất khó đánh thẳng a nửa phút suy yếu t ổ a lên đặng vi lớn tiếng hạ lệnh sớm đã chờ đã lâu k h ố n g chế đội a đội tiến lên một bước kỹ năng thể phóng sáu đầu xúc giác bị khác biệt kỹ năng một mực khống ở đặng vi nín hơi gấp c h ầ m c h ầ m mỗi một đầu xúc giác trạng thái sợ xuất hiện sai lầm thất bại trong căn t h ớ c diệp m i ệ u dương âm phát ra đừng có ngừng cố lên ba giây sau đặng vi bê tổ bê tổ chỉ có hai tên đội viên bọn họ tiến lên vung ra kỹ năng đồng thời đặng vi thả người vọt lên liên tiếp hướng bốn cái xúc giác phóng ra kỹ năng xúc giác lại lần nữa bị cáo trạng thái hư nhược kéo dài lại một vòng phát ra kỹ năng đập tới không chế đội c tổ thành viên nhận được mệnh lệnh tiến lên công kích năm người thuận lợi tên bên trong lại nghe được bên trong góc kinh hô thảo bị tránh diệp miểu sợ h ã i quay đầu vừa hay nhìn thấy xúc g i á c nhọn sao châu còn chưa hoàn toàn giảm đi chữ viết né tránh ánh mắt của m ở đỡ x a diệp miểu nhảy vọt tới gần đổi tại trạng thái hư nhược phát động trước kịp thời bổ sung không chế nhưng nàng biết mình không chế kỹ năng thời gian rất ngắn không lo nổi xa hơi quay đầu la hét đạ vi cùng một nháy mắt một chi vũ tiễn kéo lấy thiết sách lôi cuốn gió táp mà tới tập lạp một tiếng đem xúc rác chói cuộc thêm lên diệp miểu đống nhiên xà hơi c người, người ả một câu đã ra bốn phía người chơi bừng tỉnh đại ngộ tựa như là a đã suy yếu thời gian rất lâu nhưng thứ bảy đầu xúc rắc một mực không có ra phóng đại chiêu quýt ngọt thôn xóm lãnh chúa đau lòng như góc ghê tởm cái này cơ chế cũng không phức tạp chúng ta dĩ nhiên không có phát hiện cái này cơ chế hoàn toàn chính xác không phức tạp nhưng là muốn phát hiện cũng không phải là rất dễ dàng diệp miệng u à y đó cùng s ở thành cung tiến thủ tiểu đội c u n g đi soát nguyên vốn cũng là khi thắng khi bại về sau không biết đánh nhiều ít v ò n g vừa vặn có một lần gặp phải năm người cùng một chỗ trói buộc chặt suy yếu bên trong năm đầu xúc giác vừa cầm tới trang bị mới chuẩn bị lý thần kỳ còn tràn đầy phấn khởi đất nhiều thả một kiện thúc trụ thứ sáu đầu lúc này mới trong lúc vô tình phát hiện trạng thái hưng được dĩ nhiên có thể kéo dài nghĩ đến cái này trải qua diệp m i ệ u lại cảm thấy mình không phải châu phi đại tủ trưởng trong trò chơi quả nhiên đại đa số người chơi vẫn là người châu a vẫn khi tại một chỗ kém một chút liên sẽ tại một địa phương khác tốt một chút cuối cùng chạy đến cái kia làng xóm thành viên cũng tại l ầ m b ầ m bức l ầ m b ầ m thao bọn họ sẽ không một chút liền soát qua a vậy chúng ta chẳng phải đi không đến không cũng không có cách nào a ai để người ta thao tác n h ư bước đâu ta nhìn liền xem như chúng ta đánh trước cũng không nhất định liền có thể đánh thắng cũng là cũng thế bọn họ phối hợp còn rất mạnh chúng ta đánh không ra khống chế tổ ba cái tiểu đội lần thứ tư hoàn thành luân phiên sáu đầu xúc giác đột nhiên phốc một tiếng hướng xuống một co cắp tựa như thoát lực c h ư ơ n năm mươi hai đất màu bị trôi trên đỉnh đầu suy yếu trạng thái chuyển biến làm sắc chết lão đại đặc v i mừng rỡ sau khi la hét lao đại ngươi nhìn thanh máu diệp m i ệ u g rương mắt lúc này mới chú ý tới thay đổi không chỉ là trạng thái hư nhược còn có thanh máu đằng sau chữa hiện tại biến thành một cái cụ thể trị số ba trăm l i n mặc dù ba trăm l i n lượng máu vẫn là rất đáng sợ nhưng so với nó ít nhất là cái rõ ràng số cố lên chúng ta có thể qua diệp m i ệ u mừng rỡ nói khống chế tổ đừng có ngừng cận chiến cùng việt chiến mv thấp hơn hai phần trăm t ố i lui uống thuốc cao hơn hai phần trăm tiếp tục đánh mệnh lệnh dưới xong trong đội ngũ người chơi không sai biệt lắm lui ra ngoài một nửa khống chế tổ không bị ảnh hưởng chút nào bởi vì bọn hắn nguyên bản ngay tại luân phiên mỗi người đều có đầy đủ thời gian tiến hành khôi phục chờ thối lui bổ lam người chơi trở về chỗ gần diệp m i ệ u đánh thần phóng ra kỹ năng cao cấp càng liệu ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt bao phủ b ố n phía tất cả mấy mét bên trong tất cả đồng đội đều tại trên diện rộng hồi máu diệp m i ệ u nhanh chóng mắt nhìn kỹ năng phạm vi các kỹ năng phóng ra hoàn tất cấp tốc nhảy đến biến dị dẫn vương khác một bên lại lần nữa mở ra trị liệu vậy xem đội ngũ đã kinh ngạc lại khó hiểu người này làm sao đã cao phát ra lại cao trị liệu trước kia làm gì a mà lại nàng giống như cho tới bây giờ không có cho mình trở lại làm, nàng có bao nhiêu ngắn ngủi ba phút biến dị dẫn vương lượng máu rất phá hai trăm nghìn vẫn còn tiếp tục đều đâu vào đấy hạ xuống lại qua ba phút rất phá một trăm nghìn song song bọn họ thật sự muốn đánh qua vây xem đội ngũ thở dài b ó p cổ tay mẹ bất kỳ người nào khoảng cách có đôi khi thật so với người cùng chó còn lớn cái này người chơi nói xong không cam lòng kéo nhà mình lao đại lao đại một hồi nghĩ biện pháp thêm người ta cái h ả o hưu thôi quay đầu bái cá biệt tử kết cái minh cái gì cũng coi như trên giang hồ nhiều cái n h ư bức bạn bè vừa rồi y đồ đoạn quái lại bị đối phương chấn nhiếp lao đại q u y ế t n g ọ t thôn xóm bên kia lại có người chơi tâm tư càng sống lão đại ngươi nói chúng ta nếu là thừa dịp quái còn lại cái tí máu quá khứ đoạt sẽ như thế nào không đợi lanh chúa làm ra phản ứng bên cạnh đồng bạn đã một mặt im lặng đầu tiên b ộ t quái đều theo độ cống hiến phân phối rơi xuống tiếp theo ngươi cảm thấy chúng ta đánh thắng được người ta sao đề nghị người chơi lâm vào trầm m ặ t còn lại mười ngàn biến dị dẫn vương bốn phía đột nhiên nhớ tới gieo họ nhưng một giây sau gieo họ biến thành têu sợ hãi a sáu đầu bị cáo ở xúc giác đột nhiên nhi nhiên địa tránh thoát trói buộc cao cao dường hướng lên bầu trời sắp chết chữ cũng theo đó thay đổi chuyển hóa thành màu đỏ s ậ m nổi giận diệp miễu hít một hơi lanh khí mắt thấy xúc g i á c nhanh chóng đệ xuống không lo nổi suy nghĩ nhiều chú ý né tránh các đội viên cuốn quýt tránh né diệp miễu cắn răng tránh đi một k í c h chật quyết tâm vô hành kiếm trong khoảnh khắc tốc độ của nàng lại lần nữa tăng tốc nhưng nổi giận bên trong biến dị dẫn vương gần như điên cuồng xúc g i á c càng không ngừng hướng nàng đánh tới diệp miễu cắn chặt hàm răng không lo nổi né tránh bắt lấy mỗi một lần xúc rác xích lại gần cơ hội đâm về biến dị dẫn vương diệp miễu sợ thành mắt thấy diệp miễu mất máu vội vàng đột nhiên n ẹ tránh còn lại không đến năm máu diệp m i ể u lại lần nữa trọi cứng ở hai lần t ậ p kích im lặng nước mắt nhìn về phía trên không sáu đầu xúc g i á c chính lần nữa giơ lên nếu như nàng liều một phen trong n g á y mắt một sát xúc g i á c lại lần nữa đánh tới diệp m i ể u bén n h y tránh đi hai đầu lách mình liên tiếp bước qua mấy khối tiến dần lên mà lên phiên đá một lần cuối cùng nhảy vọt lúc kịp thời phát động nhị đoạn n h ẹ lan g không vượt qua đến sáu đầu xúc g i á c trung tâm k ê u một cái chớp mắt bên trong tất cả mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm nàng cấp tốc để cao hạ lịn để hình tượng đều trở nên chậm mỗi người đều thanh thanh sở sở thấy được nàng nhanh nhẹn thân ảnh tại giữa t r ư a mặt trời c h ó i trang bên trong chậm dại xe qua giống như một vị chiến thần từ trên trời gián g xuống trọng kích diệp m i ệ u phát động kỹ năng dùng hết khí lực trực kích mặt đất v ớ i anh mặt đất ra bị nẻ đặc hiệu bạo hướng b ố n phía kích thích đụi mù lệnh vây xem người chơi đều vô ý thức tranh n ẽ một trận gào thét từ trong đụi mù kích thích đợi mọi người lại quay đầu lại lúc sáu đầu xúc i á c đã vô lực rơi xuống mặt đất khoảnh khắc hóa thành hư không đụi mù chưa tan hết diệp miệu từng bước một đi tới màu đen hình dáng tại vàng xám trong cơn mông lung l thàng đến nàng đi được đủ gần gần đến một đêm t r ợ t giàu thôn xóm các đội viên có thể thấy được nàng mặt mới lập tức buộc phát ra kịch liệt gieo họ qua qua. diệp miểu cũng cười lên ngay sau đó hệ thống nhắc nhở bắt đầu cùng l o ạ n hệ thống chúc mừng ngài đánh bại biến dị dân vương trong quá trình chiến đấu người chơi diệp miểu biểu hiện chắc tuyệt thu hoạch được đặc t h ú ban thưởng dị hóa tiểu khâu kim tệ hai mươi nghìn tên dị hóa tiểu khâu phẩm chất màu vàng đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i điểm sinh mệnh ba nghìn ma lực giá trị bốn hai trăm l ự c công kích một nghìn hai trăm n h a n h nhẹ độ hai trăm l ự c phòng ngự bảy trăm thuộc loại khí hậu hình thần thú miêu tả sử dụng các loại rau quả hoa quả tiến hành đầu y có thể triệu hoán lôi vân tiến hành mưa xuống mưa xuống thời gian cùng phạm vi cùng đẳng cấp tương quan nhìn thấy dị hóa tiểu khâu thời điểm d i ệ p m i ể u đột nhiên tỉnh n g ộ tại sao mình nhìn vật này cảm thấy quen thuộc cái này nguyên bản là kỳ huyễn dị thế trong trò chơi một cái hy hữu nạp tiền sù vật đơn giản tới nói chính là một đầu con run chia ra s á u cái đầu thân thể chôn ở chậu hoa bên trong như cái bùn hoa cái đồ chơi này vừa đẩy ra thời điểm tất cả mọi người măng no xấu mà lại là một rút thưởng mới có thể thu được sửng vật không phải một chút người chơi có thể muốn đập xuống mấy cái sáu trăm bốn mươi tám mới có thể cầm tới trong lúc nhất thời siêu trong lời nói đều đang mắng trò chơi bên sản xuất nghĩ tiền muốn điên lên rồi có thể về sau đất màu bị trôi hình thức giáng lâm lãnh đ i ệ nếu n có cái này liền có thể tại đồng ruộng bên trên tiếp tục mưa xuống cam đoan nước t á t độ đến cực độ nóng bức trạng thái nó mỗi ngày hàng vừa giảm mưa cũng có thể hữu hiệu giảm xuống nhiệt độ nhưng lúc ấy có thể đánh dị hóa tiểu khâu tạp chí đã quen bế không có khắc nó lanh chúa đau lòng nước ó c không, không có sức chửi công ty đem không là người đ ó n lại cái tin tức này kế tiếp bổ bụt n hệ thống chúc mừng ngài thu hoạch được ngẫu nhiên thẻ và một ngẫu nhiên màu tím trang bị một kim tệ ba nghìn sơ cấp phục sinh tệ một mã thẻ vàng trang bị màu tím còn có phục sinh tệ v â n v â n phục sinh tệ là cái gì thông qua quanh mình các thành viên gieo họ cùng nghi vấn diệp miểu biết đây đại khái là mỗi người đều có phần thưởng sau đó nàng tiếp tục xem cái thứ b của một tin tức hệ thống những phần thưởng khác có thể bởi ngài cùng ngài đội viên tự hành phân phối mời đang thương lượng thỏa đáng sau đưa ra ngài ý nghĩ diệp miều đưa mắt nhìn về phía biến dị dẫn vương bị đánh g i ế t địa phương các loại rơi xuống lít nha lít nhít chăn đệm nằm dưới đất một mảnh để cho người ta lũ lưới nàng tâm tình thật tốt dựa theo trước đó 433 phân phối phương thức đem rơi xuống phân đến ba cái tiểu đội lại từ đội trưởng tiến hành riêng phần mình phân chia đ ặ n g v i bên kia khống chế các người chơi có thể nói là mỗi người cống hiến đều rất trọng yếu khó phân sàn sàn nhau thế là trực tiếp chia đều tất cả mọi người không có có dị nghị chờ cuối cùng một kiện ban thưởng chia xong tất cả mọi người đột nhiên nghe được len k e n một tiếng sau đó trên bầu trời vang lên ngọt ngào giọng nữ giai đoạn tính bột biến dị dẫn vương đã từ một đêm trợt giàu thôn xóm lãnh chúa diệp m i ể u dẫn người đánh giết cảm tạ diệp m i ể u để tê thị bay về an ninh diệp m i ể u tê cái này phá hệ thống làm sao đột nhiên học được thế giới loa phóng thanh kỳ thật thế giới phát thanh tại cái khác trong trò chơi cũng rất phổ biến nhưng như bây giờ nghe được nàng làm sao lại cảm thấy như thế xấu hổ đâu nàng ngộ chỉ móc chặn đất vừa cất bức rời đi mấy tri đội ngũ đột nhiên dừng chân lại đầy g i y kinh ngạc quay đầu, lại lần nữa đánh giá đến bọn họ. Nguyên lai bọn họ chính là một đêm trợt giàu thôn sóng người. Vùng giàu đêm lai là kia. họ tịnh thổ một trợt dịp ự a vào vì à, gì cái cái một lãnh đ a khoa sao. có thể đồng thời chiếu cô cùng chiến lược, cái này khoa học thể thời hoạt sinh đồng này i d ệ m i ệ u định trụ tâm dương âm cao hô đi đi đi đi về đi buổi tối hôm nay ta mời khách chúng ta ăn bữa ngon ta ơn láo đ ạ i nhiều các thành viên gieo họ về sau bắt đầu h ồ nào ta muốn ăn m ì ý ta muốn ăn cả nướng phối ngâm bánh có thể mua mấy phần bánh kem sao ta nhìn hiện tại chợ nhỏ đều có bảy tám loại bánh kem lại bán nhưng ta một mực không có bỏ được mua muốn ăn cái gì đều có thể diệp m i ể u hào khí nói dự toán một mươi kim không phải cho ta tiết kiệm tiền đặc thù ban t h ư ở n g cố định ban thưởng lại thêm tự do phân phối rơi xuống ban t h ư ở n g diệp m i ể u lúc này trọn vẹn thu nhập kim tệ năm không xuất ra một mươi xử lý một trận tiệc ăn mừng nàng cảm thấy rất là đáng giá nhưng mà vây xem các người chơi nghe được nàng vừa rồi khiếp sợ trong nháy mắt hóa thành ghen tị ghen ghét nghe một chút nghe một chút không hổ là trong truyền thuyết tỉnh thổ ăn ngon nhiều như vậy quan bánh kem thì có bảy tám loại còn có mỹ cà nướng ta thế nào cảm giác bọn họ giống như không có ở tận thế bên trong chơi chính là cái gì mộng ảo hạ phong kinh doanh trò chơi ồ ồ ồ cái này cái gì thần tiên lãnh địa lao đại dĩ nhiên có thể xuất ra m ư ờ i n g ơ n kim mời khách cuối cùng câu nói này xuất từ cuối cùng chi t i ê n muốn cấp quái đội ngũ đoàn đội lao đại nghe vậy hung tợn khoét quá khứ ba giây về sau n h ộ t trí cúi đầu được được được ta vô dụng tốt ta so sánh rất nhiều lãnh địa vị lãnh chúa này xem như tính tình vô cùng tốt lãnh địa bên trong không khí cũng rất tốt chỉ tiếc phát triển được tương đối chậm chạp cho nên để hắn xuất ra m ư ờ i nghìn kim mời mọi người ăn cơm hắn đúng là làm không được hắn thừa nhận hắn làm không được t r ạ n vào tối sắc trời vừa mới gặp n m một đêm trợt giàu trong thôn làng đã sung sướng đứng lên Tần、thế n t bên trong hoa một mươi kim mua đồ là khái niệm gì cơ h ộ i c h ợ nhỏ tất cả chủ quán đều thành trận này tiệc ăn mừng nhà cung cấp hàng các loại mỹ thực như nước chảy đưa tới liên đối lấy vì bọn họ cung cấp nguyên liệu nấu ăn người chơi đều đi theo được nhờ tất cả mọi người nhiều kiếm ít một bút đến thiết canh vịt c a y tới nhường một chút đừng xấy lấy hồ hạo miêu lâm bưng một ngụm nồi lớn vừa ồn ào vừa đi về phía đống lửa thì t ư ớ p chín mắm nhu mễ vịt hà khai lai đem đồ ăn đều phân tốt nhỏ phần đưa đến trước mặt không quên hướng diệm miều khoe khoang lao đại cái này n u mễ vịt ngươi cẩn thận đến thử đây là ta hôm nay vừa mua được tạp. con vịt là lư vi vi các nàng u ô i cảm ơn diệp m i ể u vui vẻ tiếp nhận lại nghe được mấy mét bên ngoài hô bánh kem tới rồi bánh kem dâu tây nửa chín bánh pho mát c h â c ô lết d ù n g nham bánh kem ai không muốn đoạt không muốn đoạt một hồi còn có đ â y này nước c h a n h nước đào nước táo lê nước nước nho nước xoá ép kim tỷ cẩn trọng ép gần trăm chén nước trái cây đưa tới đống lửa bốn phía hồ nào náo động náo nhiệt vui vẻ phồn vinh chương năm mươi một một một mảnh yên tĩnh đất màu bị trôi bắt đầu ngày thứ m ư ơ i sáu tôn thần tiểu đội buổi sáng cùng một chỗ tại chợ nhỏ a n điểm tâm s o n g liền đi làm ruộng dựa theo trước đó nhiệm vụ phân phối phương thức riêng phần mình hoàn thành chức trách của mình tới nước tới đến lần thứ hai an nham trước hết nhất kịp phản ứng a ngày hôm nay ư ớ c át độ hạ xuống đến giống như chậm các đội viên văn thanh trì trệ đều nhìn về vừa tới xong nước mấy khối đồng ruộng gần nhất tới nước đều từ tôn thần đến phụ trách nhưng những người khác chỉ là nhìn cũng đối ư ớ c át độ hạ xuống tốc độ có chừng đếm bình thường tới nói tại mọi người lòng song thổ chi sau tôn thần lúc ban đầu tới nước ruộng đ ồ n ướt át độ đại khái sẽ hạ xuống ba năm nhưng bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ mỗi một khối đều biểu hiện là 99%. tất cả mọi người trông đi qua cái kia người chơi thở hồng hộc reo lên mâm xôi rụng lúa các loại cây ăn quả đều một lần nữa mọc ra dáng dấp có thể tươi tốt các người có thuật thu nhặt đừng bỏ qua thu thập các người chơi mặt lộ vẻ vui mừng làm rộn tiểu đội cũng hưng phần nói xem ra thật sự khôi phục Tôn thần các ư ờ i t h n tiên trùng đầu tập là bầy k í h lại là đội ấ t trôi, màu bị c n g đều đi được. đem mau sau buổi ruộng, buổi chiều có có cản chúng phục tầm một tháng Tới tới tới, trong tay sóng, ta dụng, thu không khôi sáng nào sống sóng, này điểm làm ấy Tốt. thập. viên vỗ tay khen hay tại cơm áo không lo điều kiện tiên quyết ai cũng hy vọng sinh hoạt có thể càng muôn màu muôn vẻ một chút mỗi ngày đều tại đồng ruộng bên trên đảo quanh liền lộ ra rất nhàm chán ra ngoài thu thập nhưng là cái rất tốt điều hòa sinh hoạt phương thức an nham trầm lâm suy tư nói băng xương cự nhân bảy trùng tập kích đất màu bị trôi nếu như ta không có tính sai giống như mỗi một cái đều là m mươi năm ngày Các đội hữu tổng kết ra quy luật. Biệt trong chẳng đó n g ư ờ bảy trùng tập kích cùng đất màu bị trôi đều là mới vừa buổi sáng lại bắt đầu băng xương cự nhân bởi vì thuộc tính đặc thù tại đêm thứ nhất vào đêm lúc mới sơ hiện mánh khỏe hiện tại đã nhanh tới gần giữa trưa còn cái gì đều không có phát sinh chẳng lẽ lại lại muốn đến tối mới phát giác dị dạng diệp m i ệ u cảm thấy phỏng đoán không khỏi có chút bực bội nếu có tuyển nàng hy vọng mỗi chuyện này đều ban ngày bắt đầu không muốn ban đêm để mọi người lo lắng đề phòng nhớ người thanh ngộng được rồi làm loại này giả thiết cũng không có cái gì ý nghĩa diệp m i ệ u lắc đầu không còn lo sợ không đâu thở dài đột nhiên chú ý tới bên thai tư cô nàng tư cô nàng thanh â m đã tiếp tục rất lâu nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh khác một cánh cửa sổ trên bệ cửa sổ đặt vào một cái bùn hoa nhỏ chậu hoa bên trong n ô ra mấy đầu con run nửa người nếu như không móc ra nhìn cũng không thể phát hiện bọn nó kỳ thật chỉ có một cái thân thể mà lại không có xúc giác rác hút lại bị quy bản hóa về sau lại có điểm xấu manh có phải là đ ó i bụng diệp miểu cầm mịn cầm lên nét h vào bàn làm việc bên trên ba lô mở ra xuất ra hai cái quả quýt lột ra về sau đem quả quýt cánh một cánh uy cho bọn hắn vừa đ ú t nửa cái bên chân nhiều một đám lông m ư ợ t mà đ ổ vật cọ qua cọ lại lẩm bẩm chờ một chút nha diệp miểu mắt nhìn ty hưu mau đem còn lại nửa cái quả quýt cho ăn xong rồi mới cúi người ôm lấy nó ngồi ở mép giường lông sủ tì hưu trong ngực nàng dùng sức ủi chốc lát ngầm đầu trong mắt thế mà lệ v ô n g ông a người là đang ghen phải không diệp miểu có chút kinh ngạc đưa nó ôm chặt ngoan a ngủ ăn cái gì giấm nha nó chính là cái ân động vật như thể ccc chậu hoa bên trong con run khí đến chi đến mỗi một đầu đều rất thẳng còn có hai đầu hàm lên bùn đất thối hung tợn ném qua tới thì hưu bị đập chúng sù lông nghe răng nga ô con run phách lôi v t mẹo thẳng đang cố ý làm giận diệp miểu thế nào còn nghe hiểu không hợp t h o i thưởng nàng thế là bị ép bỏ ra trọn vẹn nửa giờ hống hai cái này tổ tông cuối cùng đem tỷ hưu dô đến m a u lại thuận dị hóa tiểu khâu cũng mềm n h ũ n nằm trở về trong chậu nhà tranh khu vực trịnh dân huy tại t r ư ơ n g kiến quân nhà tranh t r ư ớ c gõ cửa một cái t r ư ơ n g kiến quân mở cửa trịnh dân huy hít một tiếng trong mắt lại có điểm lệ quáng không nghĩ tới tỉnh thổ dĩ nhiên thật sự như thế tốt thông qua xin sau tạm thời còn không có quan tâm đi ra ngoài t r ư ơ n g kiến quân xứ sở ngươi đi đi dạo qua đúng vậy a trịnh dân huy bên cạnh gật đầu biên tướng ba lô đặt ở hắn trong phòng đơn sơ trên bàn gỗ từng loại từ bên trong cầm đồ vật ra ta mua vài thứ cho ngươi cũng mang theo một phần、Ê. Màu lam c á i liềm tại cùng quốc, sau này sau t h ì có m ì n h thu thập c ô n g cụ. Còn có những ngày ăn, ta ăn lấy một ngày lượng mua, ngươi nếm thử nhìn. Trưng thử lấy ta một mua, kiến quân kinh ngạc trông đi qua trên bàn bày biện bí đao canh thịt viên sushi thỏ nướng b ì thịt bò bánh rán trừ cái đó ra còn có hai chén nước trái cây ngươi từ chỗ nào làm như thế nhiều tiền chứng kiến quân sợ h ã i t h á n phục t r í n h dân huy cười nói thật sự không đắt cho nên ta đem trong tay tích lũy điểm này kim tệ đều lấy ra lại đem lai lịch bên trên soát rơi xuống bàn bán rồi mới quay con t o i chứng kiến quân ta tổng cộng liền như vậy điểm một liếng ngươi còn dám quay con t o i a chứng kiến quân phân chấn lập tức ba lô trên lưng cùng hắn cùng ra ngoài đi ra nhà tranh trong nháy mắc cửa dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến gieo d á c một mảnh quan huy hai người nhìn qua quang mang thật sâu thở một hơi rõ ràng trước đó ăn như vậy nhiều đắng nhưng hiện tại bọn hắn thế mà cảm thấy mình rất may mắn mà lại dâng lên một loại rất khó nói rõ cảm giác tự hào bởi vì bọn hắn gia nhập tịch thổ tết thị như thế lớn không phải tất cả mọi người đều có vận may này giữa trưa mười hai không không thu thập trở về l i ễ u nhân thẳng đến khu biệt thự đêm hôm nay thu thập được một nửa thành quả thả tại cửa ra vào gõ cửa một cái rồi mới xoay người chạy chạy đến góc tường chỗ khúc quanh l i ễ u nhân trốn ở nơi hẻo lánh sau nín hơi yên lặng chờ gặp vài giây sau diệp miệu mở cửa ra nàng mới thở phào nhẹ nhõm rón rén đi trước đó hai ba ngày đất màu bị trôi vẫn còn tiếp tục mấy người bọn hắn mới thêm vào thu thập người chơi liền bị diệp miệu mang theo cạy nhưng nói là mang theo soát nhưng thật ra là diệp m i ể u cống hiến hơn phân nửa sức chiến đấu còn lại mấy người đội viên khác cộng lại đại khái có thể có gần một nửa phát ra có thể diệp m i ể u không chỉ có cho mọi người phát một ngày ba mươi kim tệ tiền công còn cung cấp giữ gốc một ngày ba bữa tất cả mọi người nhiều ít ý thức được kỳ thật diệp m i ể u hoàn toàn là đang giúp bọn hắn đang cày quái trong chuyện này bọn họ có tồn tại hay không đều không ảnh hưởng tốc độ của nàng ở trong đó liễu nhân là trong lòng nhất băn khoăn một cái kia bởi vì thành viên khác nhiều ít còn có chút phát ra nàng chiến đấu thuật lại thấp đến có thể bỏ qua không tính coi như nàng mỗi ngày đều vứt hết sức khí đi đánh phát ra chiếm、so cũng thấp đến đáng thương. cho nên liễu nhân dự định liên tục cho diệp miệu liền đưa ba ngày thu thập rơi xuống làm càm tạng c ử a biệt thự diệp miệu trái xem phải xem không tìm được t ặ n g đ ồ người đành phải đem một đống nguyên liệu nấu ăn thu vào ba lô trong lòng lại lần nữa càng khái quả nhiên vẫn là nhiều người tốt ta liễu nhân bước chân nhẹ nhàng đi tiến chợ nhỏ bốn phía nhìn xem dự định đi đặng vi bánh rán bảy mua bánh rán ăn bánh rán vật này nhiều khi đều thuộc về không biết ăn cái gì liền mua nó không phạm sai lầm t u y ề n hạng cho nên đặng vi bánh rán xưa nay không sờ bán tại ba bữa cơm giờ cao điểm còn thường xuyên muốn xếp hạng một luật đội l i ê u nhân không v ộ i không hoảng hốt tại trong đội ngũ an nhiên trở lấy đẩy bảy tám phần đồng hồ đột nhiên có người chần chờ gọi nàng l i ê u nhân là l i ê u nhân sao l i ê u nhân bay sang bữa h i ể n kinh hỷ chu hà thật là n g ư ơ i a chu hà mới bước tiến lên từ trên xuống dưới dò xét nàng ngươi là thời điểm nào đến một đêm trở dầu liền hai ngày trước ta xem chiêu quên y thuật thu n h ạ t cấp ba mươi trở lên người chơi liền tranh thủ thời gian đến đây l i ê u nhân nói nhìn một chút sắc mặt của nàng cẩn thận hỏi thăm phỉ phỉ cùng tư vũ các nàng chu hà ngắn n g i trì trệ sắc mặt trở nên không dễ nhìn lắm nín hơi hờ hững xem ra ngươi nghe nói đúng hay không ân liêu nhân cúi đầu thừa nhận hai người ở giữa cửa bầu không khí an t ĩ n h một trận rồi mới liêu nhân nhẹ dọn lại nói phỉ phỉ cùng tư vũ nói với ta trải qua ta cảm thấy ta cảm thấy không phải cái gì đại sự theo ngươi thì sao hoàn toàn chính xác không phải đại sự chu hà đôi lông mày đáy mắt đều viết không được tự nhiên liêu nhân rèn sắc khi còn nóng tia cần gì lẫn nhau xóa đâu chu hà t h ầ n sắc càng khó chịu không nói không nói liêu nhân có chừng có mực nhún vai cười cười ăn bánh ra n sao ta mời khách cái nào có thể để ngươi mời khách chu hà xa hơi ước lượng trong tay hộp cơm ta mua xong ngươi ăn ngươi ban đêm ta mời ngươi đi được l i ê u nhân cũng không cùng với nàng mù k h á c h khí không cần mặt mũi lập tức đáp ứng chu hà k h o á t khoác tay ta về trước đi ăn cơm ngươi buổi chiều muốn ra cửa thu thập gọi ta ta vừa vận tiện đường tay quái ngụ ý ta có thể đánh ta bảo vệ ngươi l i ê u nhân ân một tiếng nhìn qua bóng lưng của nàng trầm ngâm lường à y đối với lẫn nhau hiểu rõ làm cho nàng cảm thấy đám bạn cùng phòng nối lại tình xưa vẫn là có hy vọng đến lúc đó các nàng có thể mua một lần bộ tốt một chút phòng ở còn làm bạn cùng phòng nữ hải tử chính là muốn cùng một chỗ lợ nha cùng ra ngoài cùng một chỗ đêm trò chuyện nếu như không phải tận thế bên trong tất cả mọi người số liệu hóa đại khái còn có thể thêm một đầu cùng tiến lên phòng vệ sinh cửa vào lúc ban đêm diệp miểu tại lúc chín giờ rót một bình thể lực d ự tề kéo căng chỉ số chuẩn bị cầu đến buổi sáng ngày mai cả một cái ban ngày thường thường không có gì lạ nàng ngược lại muốn xem xem hệ thống tại trong đêm sẽ làm cái gì sự t ì n h bất quá trong trò chơi thức đêm thật sự rất khó chủ yếu là tận thế không có cái gì giải trí đã không có máy tính cũng không có điện thoại không ngủ được cũng chỉ có thể nằm xứng sở khó khăn chạy không hai giờ về sau nhằm chán cực độ diệp miểu bóp tỉnh bên gối nằm ngáy ho ho t h hưu chớ ngủ nữa lên đi theo t a chơi nàng c ư ơ n g ép đem tì hưu t r ở mình đem mặt trôn ở tì hưu lông sủ thịt hồ hồ trên bụng hô buổi sáng còn đang cùng dị hóa tiểu khâu ghen tì hưu lúc này đem không kiên n h ẫ n viết trên mặt dùng sức d y rủa mấy lần gặp nàng không b u n g tay dứt khoát tứ chi cùng sử dụng bắt đầu đẩy nàng chương năm mươi mốt chấm hai một mảnh yên tĩnh ai như thế không nghề mặt m ũ i vậy ta đi cùng tiểu khâu chơi nha diệp miệu làm bộ b u n g tay chờ lấy tì hưu phản ứng nhưng mà tì hưu chỉ là lạnh lùng xoay người đưa lưng về phía nàng liền ngủ tiếp đối với nàng mắt điếp thai ngơ thật vô tình diệp miễu đ ễ u môi xuống giường từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một cây bút đi đến b ệ cửa sổ một bên tiện hề hề đi phiền dị hóa tiểu khâu dị hóa tiểu khâu cũng sớm liền ngủ mất mấy đầu bắn ra đến thân thể tại thổ phía trên bàn thành ốc nhỏ xoáy bị đáng ghét tinh diệp miễu dùng bút đẩy ra lúc ban đầu hai đầu đẩy ra về sau liền lại bàn hướng một bên khác cố gắng tiếp tục ngủ đầu thứ ba rõ ràng rời giường khí tương đối nghiêm trọng xem xét nàng đang cố ý quấy dối lập tức hàm lên đi theo tà chơi diệp miễu tràn đầy phấn khởi cứ đến khác nào một cái đồ biến thái phòng mù đèn không có đó nàng xoay người trêu đùa dị hóa tiểu khâu thân ảnh bị chiếu dọi tại phía trước cửa sổ hơi mỏng rèm cửa bên trên phương vũ minh đứng đắn qua trước viện tiểu đạo đi ra ngoài vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút ánh mắt dừng lại đường này rồi mới hít một hơi thật sâu tiếp tục xải bước đi hướng lánh địa lại môn buổi sáng bảy không không diệp miểu con mắt trận lên giống trung đồng thể lực giá trị còn tại trong phạm vi an toàn nhưng tinh thần cực độ m ỏ i m ệ t liền cái gì đều không có phát sinh à. hai mươi bốn giờ quá khứ cái gì đều không có nàng ngây ngốc ngồi xuống càng nghĩ về sau đem đ ạ i tráng phái đến dịch trạm để hắn cùng ngày hôm nay mới vào ở thương đội nghe ngóng hôm qua có hay không phát sinh cái gì mới sự tình lại cho nhậm quốc khánh cùng vương dũng đều phát t i n t ứ c xin nhờ bọn họ ra ngoài chạy thương lúc chú ý siêu tập t i n t ứ c có băng xương cự nhân sự kiện phía trước nàng có lý do hoài nghi hệ thống lần này soát ra sự kiện cũng là từ cục bộ địa khu bắt đầu chậm rãi thúc đẩy dù một bên trải qua mấy ngày vất vả cày t ấ y cao cấp đồng ruộn thu hoạch cuối cùng thành t h ủ theo thời gian cửa để tính cao cấp đồng ruộn thành t h ụ tốc độ tựa hồ so sơ cấp trúng cấp đều mo một chút mà lại sản lượng cũng rất khả quan một viên cây đạo thu hoạch hơn một trăm quả quả đạo hay Thu hoạch h、so, lần, lần trước ấ an đi giá ngoại rời cắm thời điểm bọn họ không có kinh nghiệm các loại trái dâu tây loại thu hoạch đều chỉ rời một gốc trở về gieo súng mới phát hiện tại trong ruộng chỉ chiếm một phần tư địa phương lãng phí không ít nhưng bởi vì không rõ ràng đến cùng có thể hay không chuyện là vặt bọn họ cũng không có nóng lỏng ra ngoài rời mới trở về lúc này trong lòng nắm chắc tôn thần dự định sau này vận tận kỳ dụng quýt ngọt thôn xóm tống phỉ phỉ cùng phương tư vũ tại bữa sáng về sau kết bạn ra ngoài cày quái thu thập đều lo lắng đề phòng không chỉ các nàng người chơi khác cũng như thế sự kiện trước sau đổi mới ba về bọn họ cũng phát giác mỗi mười lăm ngày là một vòng kỳ hôm qua từ sáng sớm đến tối giống như cái gì đều không có phát sinh ngày hôm nay mỗi người đều đang lo lắng mình có thể hay không cày quái thời điểm gặp được điểm đột nhiên mà nhưng ngoài ý muốn cũng không biết tỉnh thổ bên kia ra sao phương tư vũ bên cạnh từ trên cây đủ quả táo bên cạnh nói liệu nhân mỗi lần phát tin tức đều nói bên kia đặc biệt tốt nhưng lần trở lại này tình huống cổ quái không biết tỉnh thổ bên kia sẽ có hay không có cái gì vượt mức quy định ứng đối biện pháp đ o á n chừng cũng không thể nào tống phỉ phỉ trầm âm nó thực hiện tại không gọi tình huống cổ quái mà gọi không có có biến không có có biến thế nào ứng đối cũng thế phương tư vũ c ấ m cười ý thức được mình đối với tỉnh thổ giống như có chút mê tín cũng không biết tỉnh thổ thời điểm nào lại công khai nhận người bằng không không biết xét duyệt điều kiện tẩu sợ mình rời khỏi bên này lại vào không được bên kia k i ế n tôi lưỡng nan khó chịu nhất tống p h phỉ, phỉ t h a n khổ đúng vậy a phương tư vũ gật đầu cửa sổ chặt tít tít tít vang lên ba tiếng nàng điểm khai thu được tin tức lại là người chơi chu hà xin thêm ngài làm hảo hữu trước sau chân công phu tống phỉ phỉ cũng thu được cái tin tức này hai người đối với mặt con ngươi địa chấn hai giây về sau trước sau hoàn hồn đồng thời đẻ xuống đồng ý n ú t bấm một giây sau liền thấy chu hà kéo cái bẫy nín hơi điểm khai g giúp chặt tin tức cửa sổ chu hà đầu nhỏ giống bên trên treo lấy một cây bút ý là đang tại đưa vào rồi mới tin tức rất nhanh bắn ra đến chu hà ta tại một đêm trận giàu thôn xóm nhìn thấy liễu nhân chu hà các ngươi tới không đến chu hà tới liền tranh thủ thời gian xin nàng không hề không có sách lúc trước không vui thật giống như mọi người chỉ là có một đoạn thời gian cửa không có liên hệ chưa hề phát sinh qua sự t ì n h khác tống phỉ phỉ cùng phương tư vũ ngầm hiểu cũng trực tiếp đem chuyện lúc trước l à tiên tống phỉ phỉ ngươi cũng gia nhập tịnh thổ sao chúng ta sớm muốn đi nhưng là sợ xin không thông qua chu hà ta so liễu nhân tới còn sớm mấy ngày chu hà ta hỏi mấy ngày gần đây nhất thành viên mới thuộc tính trừ chuyên môn mấn vào thu thập người chơi cùng khống chế người chơi bên ngoài phổ thông ứng viên thuộc tính đại đa số không bằng hai người các ngươi ta cảm thấy các ngươi xin cũng không có vấn đề phương tư vũ thật sự chu hà ờ mờ mấy năm hảo tìm hội tống a có thể h ư ơ i nói nhảm tranh thủ thời gian A. tranh Đừng nhảm dọn thủ d ẹ phỉ một c ú t tới. hát ta tại thị trường chiều ngươi, ngươi tiếp. Nam đón chờ các người, cho các các phỉ, phỉ hồi phục cuối cùng nhất cái tin tức này thời điểm cơ hồ có chút hoảng hốt liền như thế đơn giản chờ mặt rồi tỉ m ộ i lại đoàn tụ mà lại các nàng có thể đi tịnh thổ rồi nhân sinh thật sự khắp nơi là kinh hỉ a một đêm trận giàu thôn xóm chu hà mặt không thay đổi đóng lại không trác nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh tươi cười liêu nhân hài lòng kỳ hỉ ừ n liêu nhân trọng trọng gật đầu gặp chu hà một bộ không mặn không nhạt dám vẻ tiến tới ôm lấy cánh tay của nàng đừng tấm lây khuôn mặt nhà thừa nhận đi ngươi cũng thật cao hứng ngươi cũng nhớ các nàng ta mới không có chu hà mặt tấm càng chặt hơn liễu nhân nhìn xem bộ dáng của nàng cười đ ắ p run dậy bị nàng hung ác chừng đến mấy lần cũng không có ngừng lúc chạm vào tối trong lánh địa đèn đuốc dần dần sáng lên sở thành cùng các đội hữu cày quái trở về liền đi g õ diệp m i ệ u cửa mời đến diệp m i ệ u tránh ra đường hắn đi vào phòng khách nói ngay vào điểm chính ngươi có hay không cảm thấy cái gì không đúng chỗ kình ân diệp m i ệ u gật đầu mười lăm ngày một sự kiện chu kỳ nhưng bây giờ đất màu bị trôi kết thúc đã bình tĩnh nhanh hai ngày nói x o n g nàng đột nhiên không quá vững tin ngươi là muốn nói cái này sao sở t h a n h bật cười là dừng một chút lại hỏi có thể hỏi một chút ngươi thế nào nghĩ sao diệp miểu suy tư nói ta cảm thấy đơn giản hai cái khả năng một là hệ thống lương tâm phát hiện quyết định cho mọi người một cái tu sinh dưỡng tức cơ hội hai là hệ thống không có ý tốt tại nghẹn đại chiêu sở t h a n h g ậ t đầu có đạo lý vậy ngươi có cái gì dự định diệp miểu nếu như là một vậy chúng ta liền nên thừa dịp cái thời cơ hảo hảo chữ hàng tài nguyên thăng cấp công sự phòng ngự chuẩn bị nên đón hạ một sự kiện đổi mới nếu như là hai tại đại chiêu xuất hiện trước đó Chúng ta cũng có cái, chữ cấp công chuẩn chiêu. chịu được thể thoáng hảo hảo hàng thăng phòng thanh những không thanh. nguyên, ngự, nên đón ta một tài qua làm mảy, đại cười sự Sở bị diệp miệng u như ư Được. ơ i gọi Diệp miều sảng khoái đáp ứng sở t h a n h không có lưu thêm đơn giản tạm biệt một câu liền đi diệp m i ệ u trở về phòng ngủ lầu hai lấy ra giấy bút làm lên chi tiết kế hoạch nếu hệ thống thật là trừ lại thời gian cựa để mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức nàng hy vọng c h í ít có thể đem công sự phòng ngự lại t h ă n g một cấp pháo kích rụ súng thăng cấp làm tán đàn rụ súng tường bê tông thăng cấp làm xi、si、măng cốt thép tường rồi mới hoàn thành các loại t h ă n g cấp nhiệm vụ đem một đêm trợt giàu thôn xóm lại t h ă n g một cấp biến thành một đêm trợt giàu c h ấ n trừ cái đó ra nếu như có thể nàng còn nghĩ ngoài định mức tích lũy ra ba trăm l i n kim tệ chuẩn bị bất cứ tình huống nào nếu những này cũng có thể làm đến sau này chỉ cần không phát sinh quá bất hợp lý ngoài ý mới lãnh địa hẳn là đều có thể bình ổn phát triển mà nếu như hệ thống cũng không định hào hạo để mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại âm thầm chỉ là tại nghệ đại chiêu vậy liền từ công sự phòng ngự từng kiện hướng xuống thăng cấp có thể làm được cái nào hạng là cái nào hạng l i ê n s o n g kế hoạch diệp m i ể u mở ra thăng cấp bảng bảng bên trên biểu hiện nhiệm vụ có có được chí ít tám trăm tên thành viên hay tám bảy t á m trăm chưa hoàn thành dịch trạm thăng cấp đến lv hai hai hai đã hoàn thành có được chí ít bốn tòa pháo tối tháp m ộ ư ơ i bốn đã hoàn thành thu thuế tổng n lạch đạt tới năm mươi kim tệ năm mươi năm mươi đã hoàn thành đặt thành toàn bộ mục tiêu sau tốn hao ba trăm l i n kim tệ liền có thể đem một đêm trợt giàu thôn xóm thăng cấp làm một đêm trợt giàu trấn thăng cấp làm một đêm trợt giàu chân sau ngài đem thu hoạch được càng lớn lĩnh diện tích kết giới thạch diện tích che phủ tích theo lĩnh diện tích mở rộng lãnh địa nhân số hạn mức cao nhất tăng lên đến ba nghìn người trước mắt hạn mức cao nhất một nghìn người mở ra càng nhiều hàng hiếm có giao dịch quyền hạn mở ra thế giới đấu giá công năng mở khóa càng nhiều công cộng công trình ba trăm nghìn kim tệ diệp m i ệ u hút miệng khí lạnh tâm kinh đảm hàn mở ra ba lô xem xét trước mắt kim tệ số bốn trăm hai mươi bảy nghìn tám trăm năm mươi mốt thảo nàng thời điểm nào trở nên như thế có tiền quả nhiên tại mô phỏng kinh doanh trong trò chơi lãnh địa một khi phát triển tài nguyên liền sẽ trong lúc vô tình càng độn càng nhanh、à. nàng vốn cho là lúc này khó khăn nhất làm được một hạng nhất định vẫn là tiền nhưng hiện tại xem ra lại là người diệp m i ệ u nhìn chằm chằm cái kia sáng loáng hai tám mươi tám trăm l â m vào chầm tư nàng luôn cảm thấy gần nhất người mới thật nhiều không nghĩ tới khoảng cách thăng cấp trên lệnh còn không nhỏ a kia làm sao đây vậy liên nhận người thôi dù sao lãnh địa của nàng thanh danh rất tốt từ trước đó chiêu mộ thu thập người chơi cùng khống chế người chơi tình huống đến xem muốn đạt thành tám trăm n g ư ờ i mục tiêu không có nhiều áp lực duy nhất khả năng vấn đề xuất hiện là nàng đem những khác lãnh địa người chơi hấp dẫn tới có thể sẽ rất nhận người hận chương năm mươi hai một rút thưởng kéo người diệp m i ệ u làm người chơi già dặn kinh nghiệm kỳ thật trong lòng biết nếu như trò chơi một mực phát triển tiếp lớn lãnh địa chiếm đoạt nhỏ lãnh địa là chuyện sớm hay m u ộ n lãnh địa cùng lãnh địa ở giữa xuất hiện xung đột cũng không cách nào tránh khỏi nhưng tổng hợp lãnh địa mình tình huống nàng cảm thấy hiện tại còn không phải cùng cái khác lãnh địa lên xung đột chính diện thời điểm lãnh địa tổng cộng không đến ba trăm n g ư ờ i không phải chiến đấu người chơi tại hai phần ba trở lên đánh cái gì đánh n a có thể h è n mọn phát dục trước hết h è n mọn phát dục lãnh địa chiến đánh nhau mặc kệ có thể hay không thắng đều là để người đau đầu sự tình liền lấy trước đó nàng c ũ n g không sợ thôn xóm chiến đấu tới nói mặc dù đánh nhau quá trình thuận lợi ngắn gọn nhưng nàng trước trước sau sau hao phí nhiều ít tế bào não cho nên tại chi ê u mộ thành viên mới sự tình bên trên nàng cũng nghĩ đến một cái hèn m ọ n phát dục biện pháp nàng mở ra bảng đ ế m tê thị một vùng hiện có làng xóm trở lên lãnh địa còn có hơn ba trăm cái nói cách khác mỗi cái lãnh địa chỉ cần đào hai người cũng đủ để giúp nàng đạt tới tổng số người tám trăm mục tiêu n g à y kế tiếp ban đêm diệp miểu tại nhậm quốc khánh cùng vương dũng chạy thương trở về sau đem bọn hắn mời đến nhà bên trong đem tê thị bản đồ lớn điểm thành công khai hình thức để bọn hắn đem thường ngày chạy thương hội đi lãnh địa đều đánh dấu một chút sau đó phát hiện hai c h i đội ngũ mặc dù chạy thương lộ t u y ê n cơ hồ hoàn toàn khác biệt nhưng chạy lãnh địa đều có ước chừng hơn bốn mươi cộng lại hết thệ có tám chín mươi cái theo dạng này tính chính là ước chừng từ mỗi cái lãnh địa đào sáu người liền có thể đạt thành mục tiêu d i ệ p m i ệ u trong lòng tính xong s ố sách b ị n cười hỏi bọn hắn thuận tiện hay không giúp ta một việc tại làm ăn thời điểm ngẫu nhiên phụ tặng cái rút thường tấm thẻ rút thường tấm thẻ hai người đều sửng sốt một chút tiếp lấy tuần tự gật đầu nhậm quốc khánh khó hiểu nói thuận tiện là thuận tiện nhưng diệp m i ể u cười nói đánh gia nhập một đêm trợt giàu thôn xóm tư cách nhậm quốc khánh cùng vương dũng à, các người nếu như thuận tiện ta liền làm tốt tấm thẻ cầm cho các người các người ra ngoài chạy thương lúc có thể cho mua đồ vật khách hàng một người phát một t r ư ơ n g hoặc là nếu như muốn định một cái thấp nhất thành giao ngạch cũng được cái này ta không can thiệp hai người mặc dù không hiểu diệp m i ể u m ạ c h suy nghĩ nhưng vương dũng rất nhanh nói vậy thì tốt quá lão đại khả năng không rõ l ắ m tịnh thổ ở bên ngoài tên tuổi có bao nhiêu v a n g rất nhiều cái khác lãnh địa người đều là muốn gia nhập nhưng sợ cánh cửa cao cảm thấy sẽ thối lui ra khỏi cũ lãnh địa lại không thông qua bên này xin cuối cùng không nhà để về nếu như bọn họ nghe nói mua thứ gì liền có thể trực tiếp thu hoạch được vừa gia nhập tịnh thổ tư cách vương dung hít thật dài một hơi câm cười chỉ sợ ta chính là đi bán phế phẩm đều có thể bán bạo ha ha ha diệp miểu cười ra tiếng nhậm quốc khánh nói tiếp đây là thật sự bất quá lão đại liền không sợ dạng này quá kiêu căng quá kéo c ử u hận diệp miểu l ắ t đầu ta chính là vì không kéo c ử u hận mới an bài như vậy nàng chính mình là lãnh chúa đứng đang phát triển lãnh địa góc độ nhìn các lãnh chúa để ý hẳn là thực tế được mất phóng túng như vậy g ú t thưởng cố nhiên không khí cảm giác cùng nghi thức cảm giác rất đủ có thể bởi vì trúng thưởng tổng số người là cố định phân tán đến mỗi một cái lãnh địa cũng sẽ không có mấy cái trúng thưởng người đối với các lãnh chúa mà nói lãnh địa giảm bớt mấy người tự nhiên là có thể tiếp nhận dù là không có nàng mảnh này t ì n h thổ lãnh địa thường ngày cũng đều sẽ có người viên lưu động so sánh dưới nếu như nàng trực tiếp bắt đầu trắng trận chiêu mộ có chút chế độ tương đối cực đoan lãnh địa khả năng liền lại bởi vậy gây nên đại quy mô nhân viên trốn đi cái này đại quy mô nhân số cũng không cần quá nhiều quen biết người chơi kiếm ra hai mươi ba mươi người cùng đi cũng đủ để cho lãnh chúa trong lòng khó chịu nàng đem đạo lý này giải thích cho nhậm quốc khánh cùng vương dũng nghe hai người nghe x vương d u n g dẫn đầu nói k i u nghe l ã o đại được k i u tại các ngươi buổi sáng ngày mai đi ra ngoài trước đó ta liền đem rút thưởng tạm cầm cho các ngươi mặt khác ta cũng sẽ lại chuẩn bị một chút cổ vũ thưởng không cần các ngươi xuất tiền coi như tại tê thị xoát xoát người chơi đ ộ thiện cầm đi làm cho còn rất thú vị nhậm quốc khánh một mặt các ngươi người trẻ tuổi n h ư ma trước bị thật nhiều dáng vẻ hơi chút trầm âm tức nói ta cũng có chút c ụ c đường điểm tâm nhỏ loại hình đồ vật có thể thêm đi vào một hồi liệt kê một cái tờ đơn phát cho lao đại diễm hiểu tốt cảm ơn vương dũng không cam lòng yếu thế ta cũng có ta cũng có này trước kia đều theo tâm tình đưa cho khách hàng lão đại làm như vậy có ý tứ nhiều ba người ăn nhịp với nhau chờ nhậm quốc khánh cùng vương dũng sau khi đi diệp miểu liền lên l ầ u hai tìm đến mực đóng dấu cùng giấy ôm lấy chính ngủ nướng tỉ hưu đem chân trước tại mực đóng dấu bên trong đệ lên dâm trên giấy tỉ hưu làm màu vàng phẩm chất thần thú không chỉ có như thế bột gái móng nuốt dưới đáy cũng đều có phù văn vừa vặn lấy ra làm phòng ngụy đánh dấu ấn t ố t về sau diệp miểu rất phúc hậu bang tỉ hưu rửa sạch móng nuốt sau đó mới cầm giấy đi ra ngoài đi tìm luyện kim thuật sư laoái luyện kim thuật làm trong trò chơi hiếm thấy nghề nghiệp kỹ năng đương nhiên không chỉ là luyện tạp cái này một hạng có một chút thứ đơn giản đều là có thể tiêu hao em về trực tiếp làm ra so như chén nước bút máy lại tỉ như giao hàng bên ngoài h ộ trong lánh địa không ít chủ quán đều là tìm lao xoáy tiến hàng gõ mở lao xoáy cửa diệp m i ể u trực tiếp đem hai bình cao cấp ma lực dược tề cùng hai bình thể lực dược tề đặt lên b à n nhìn xem nhậm quốc khánh cùng vương dũng riêng phần mình phát tới quà tặng danh sách hỏi lao xoáy rút thường tạp có thể làm a chính là phá thường cái c h ủ loại kia lao xo á y cấu tư một chút gật đầu lẽ ra có thể di dùng cái này tì hưu g i ấ u chân làm phòng mỹ tiêu trong đó hai trăm tấm viết bằng tấm thẻ này nhưng trực tiếp gia nhập một đêm trợt giàu thôn xóm ba trăm tấm viết ngẫu nhiên màu trắng phẩm chất đồ ăn một phần năm trăm tấm viết ngẫu nhiên nguyên liệu nấu ăn một phần một nghìn tấm viết năm mai kinh tệ hai nghìn tấm viết ba mai kinh tệ còn lại một nghìn tấm viết cảm ơn hân hạnh n h chiều cố lão x o á i hám i ệ n g chính là năm n g h n tấm tạp ta hợp lý hoài nghi ngơi ư bóc lột nghìn fn gờ mà lại ta có chứng cứ diệp miệng nội tâm trước làm hai trăm danh n g ạ h thử một chút hiệu quả tốt lại tiếp tục hiệu quả không tốt liền mặt khác nghĩ biện pháp sáng ngày thứ hai m sáu lão xoáy đem tấm thẻ giao cho diệp miểu diệp miểu chia hai chồng chất thả tại ba lô hai cái ô vương bên trong một chồng hai năm trăm tấm sau đó lại đi nhà kho lấy ban thưởng cùng một chỗ đưa đi cho vương dũng cùng nhậm quốc khánh buổi sáng tám ăn uống no đủ hai chi chạy thương tiểu đội tuần tự rời đi lãnh đ ị a nghe văn lão đại an bài rút thưởng hoạt động hai cái đội ngũ đội viên đều rất hưng phấn chính tư tư xoa xoa tay nói tận thế trước đó ta thích nhất rút thưởng mở b ở lai、like、bột mua sổ số những chuyện này ta chính là lớn giao hẹ nhìn người khác quất ta cũng vui vẻ vương dũng buồn cười tùy tiện móc ra mấy tấm thẻ đưa cho、nàng. ây trước cho ngươi thoải mái một chút nhìn xem ngươi có thể rút đến cái gì ai nha cái này nếu là trực tiếp rút đến thưởng lớn nhiều không có ý tứ c h í n h tư tư vừa nói không có ý tứ một bên lấy ra một t r ư ơ n g t ạ m phá mở trà sát hai lần cảm ơn hân hạnh chiều cố c h í n h tư tư mặt không thay đổi đem tấm thẻ nhét về vương dung trong tay chung quanh các đội hữu đã cởi thành một đoàn ha ha ha ha ha ha ha không có việc gì không có việc gì ô khí bảo toàn lần sau hệ thống kẹp tóc bao khẳng định cho ngươi cái đặc biệt tốt thẻ vàng hai cái đội ngũ tại đồng hành nửa giờ sau tách ra riêng phần mình tiến về mục đích của mình đ i ệ dựa theo kế hoạch nhậm quốc khánh ngày hôm nay dự định liên tục chạy ba cái lãnh địa ban đêm tại cái thứ ba dịch trạm đi ngủ sáng mai lại tiếp tục chạy một ngày vương dung thì dự định ngày hôm nay chạy một cái sáng mai nhìn tâm tình quyết định làm chút gì 11 giờ, không nóng không làng nhưng người, cùng làng không cũng đi cái Cái triển bởi cái cái mỗi Nhậm Khánh nhất lãnh địa các thành viên đối với chi này lãnh lạnh, hơn nó thôn Nhậm Khánh lần thuận thứ phát chỉ khác cách bậc, mặc xóm xóm, xóm Quốc quá Quốc đều được cấp có địa. địa đ vào vì là bất xa, dù đối với loại này phát triển không được tốt lánh địa tới nói chạy thương tiểu đội được s g t ụ n g là trọng yếu vật tư nơi phát ra thế là tiểu đội trải rộng ra quầy hàng rất nhanh liền bị người chơi vây đầy một nữ pháp sư đầu tiên chọn tốt thương phẩm trả tiền đang muốn đi bị nhậm quốc khánh gọi lại đến đánh cái thưởng ai nữ pháp sư một kỳ làm sao trả có rút thưởng nhậm quốc khánh bên cạnh cầm lấy một thanh tấm thẻ ngả vào trước mặt nàng vừa nói hồi quỹ một chút mọi người đều làm một ít phần thưởng không đáng giá bao nhiêu tiền tùy tiện chơi đùa hà cả c h í n h trình lý hàng hóa nhậm quốc khánh n cầm đầu n g o ạ t à o n g o ạ t à o nữ pháp sư tê cả ra đầu tim đập dỗ lên lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần mới vững tin mình không nhìn lầm đem tấm thẻ ngả vào nhậm quốc khánh trước mặt cái này là chân thật tồn tại sao các ngươi có phải hay không tại đùa dỡn trên thẻ sáng nó viết bằng tấm thẻ này nhưng trực tiếp gia nhập một đêm trợt giàu thôn xóm thế mà tờ thứ nhất liền ra vậy đại khái liền gọi kịch vui tính nhậm quốc khánh trong lòng chế nhạo trên mặt phong khinh vân đạm gật đầu là thật sự nếu như ngươi nguyện ý hoan lên gia nhập tịch thổ ta dựa vào a nữ pháp sư nhọn kêu ra tiếng c ù n h ĩ đến không biết nên làm cái gì vừa đi xa bên cạnh dốc hết toàn lực gieo họ ta muốn đi tịnh thổ ta có thể đi tịnh thổ a, a a a a a nàng gieo họ lập tức để trước gian hàng người chơi ủng đến càng nhiều rất nhiều vốn đang đang xoắn suýt có mua hay không người chơi đầu nào nóng lên dồn dập bỏ tiền tiếp lấy liền không kịp chờ đợi đưa tay muốn lấy ra thường tạm ai ta bên trong năm kim tệ ta chỉ có ba cái ha ha ha ha có phải là an ủi thường a a a được không một phần màu trắng phẩm chất đồ ăn sao cái này nhìn cũng không tệ g ê tởm a vì cái gì ta là cảm ơn hân hạnh chiều cố a a a a ta cũng có thể đi tịnh thổ a a a chỉ một chút hai giờ tất cả mọi người tại vây quanh thương đội nội liên một giờ chiều làm nhậm quốc khánh dẫn đội rời đi thời điểm lúc ban đầu rút chúng giải thưởng lớn người chơi nữ cũng đã thu thập sẵn sàng rời khỏi trước mắt làng xóm bước lên tiến về tỉnh thổ đường đêm tối làng xóm phật hệ lanh chúa lý nhượng c h ầ m c h ầ m lấy trong tay tấm thẻ xoắn suýt đã hơn nửa ngày cuối cùng vẫn không chịu được dụ hoặc sắp thành viên đều triệu tập đến viện tử của mình bên trong tại đêm tối làng xóm thành đoàn họp sự t ì n h trước đây chưa từng gặp mỗi người đều rất hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì một bên xì xào bàn tán nghị luận một bên lại không dám tùy tiện hỏi thăm lý nhượng lý nhượng không nói l mới h á n g dọn một cái lãnh địa thành lập sắp hai tháng cảm tạ đại gia cho tới nay nâng đỡ hiện tại ta có một chút sự tình muốn hướng mọi người tuyên bố lộ ra xa nhau ý vị lời dạo đầu để các thành viên tinh thần siết chặt lý n h ư ợ n g ho khan một cái g ơ lên tấm thẻ ngày hôm nay khó được quang lâm lãnh địa chi k i a thương đội là tỉnh thổ đến thương đội mọi người cũng đều biết bọn họ an bài giúp thưởng mà ta giúp được thưởng lớn chương năm mươi hai hai giúp thưởng kéo người đêm tối làng xóm quy mô rất nhỏ trừ lý nhuộm bên ngoài không có cái khác thưởng lớn xuất hiện trong lúc nhất thời tất cả mọi người lộ ra không hiểu cái gì thưởng lớn lý n h ư ợ n g câm cười bằng tấm thẻ này nhưng trực tiếp gia nhập một đêm t r ợ n giàu thôn xóm cũng chính là t ỉ n h thổ ta biết ta xưa nay không là một cái hợp cách lãnh chúa ta thành lập lãnh địa chỉ là muốn để cho mình có cái chỗ an thân đồng thời lại không nở bị người nghiền ép nhưng t ỉ n h thổ các người biết cái chỗ kia là sẽ không nghiền ép thành viên hắn càng nói càng gian nan dừng lại thật lâu mới nói tiếp cho nên chúng ta duyên phận liền đến nơi đ â y đi ta buổi sáng ngày mai liền sẽ khởi hành tiến về t ỉ n h thổ đêm tối làng xóm bên này mọi người ngay tại chỗ giải tán cũng tốt một lần nữa đầy chọn một lãnh chúa cũng tốt ta không càng dự đem câu tứ đã lâu nói một hơi lý n h ư ợ n g cuối cùng nhẹ nhàng thở ra các thành viên thì một mảnh yên lặng rất nhiều người một thời đều không bình tĩnh nổi khỏe mạnh lãnh địa đột nhiên liền muốn t ặ n g lý n h ư ợ n g cảm thấy mình vì tư lợi không mặt mũi đối mặt bọn hắn không nói lời nào xoay người đi vào nhà cửa các thành viên tại nguyên chỗ sau khi khiếp sợ mới tuần tự hoàn hồn tiếp theo nhắc lên một vòng mới xì xào bàn tán hắn cứ như vậy mặc kệ cái này thích hợp sao ai cũng có thể hiểu được tỉnh thổ truyền thuyết ta cũng biết rõ một chút nếu như lời đồn là thật sự không có mấy người sẽ không muốn đi có chút tin tức không linh thông thành viên còn đang mê man tỉnh thổ đúng ế thế n cùng nào chưa nghe nói、qua? Còn có người phi thường sẽ tìm trọng điểm, hắn cái chưa có c gì là à? phi điểm, đi rồi tìm Ta qua? h sẽ ta t sao làm à? bây giờ à? Nói vậy t t a đúng vậy a dù sao đợi lâu như vậy đều có lòng cảm mến lại nói chúng ta chỗ này chỉ ít không bóc lột người chơi mọi người đều bằng bản sự sinh hoạt nếu như muốn đi những k h á c lãnh địa có thể thì khó mà nói được cũng đừng bi quan như thế vạn nhất ta cũng có thể tiến tịnh thổ đâu tốt như vậy lãnh địa ngươi cảm thấy sẽ là để cho người ta tùy tiện vào sao các thành viên bực bội hàn huyên cái thật lâu cuối cùng cũng không có trò chuyện ra cái nguyên cớ đành phải ủ rũ túi đầu tản sáng ngày thứ hai lý nhượng không đến sáu điểm đã ra khỏi giường đơn giản thu thập hành lý về sau đẩy cửa đi ra ngoài vừa phóng ra một bước l ệ n h ra ở ngoài cửa bốn phía mấy thân ảnh lập tức đứng lên lý nhượng dọa đến về sau vừa lui ai vậy lờ mờ sắc trời bên trong mấy tên thành viên ôm cánh tay l ã o đại thương lượng một chút thôi có thể hay không đ ừ n g v ù n g tay vùng đến như vậy dứt khoát đi cái làm bộ tận tâm đi ngang qua sân khấu cũng được a lý n h ư ợ n cái gì đi ngang qua sân khấu trước mặt thành viên có thể hay không cho tịnh thổ lãnh chúa phát cái tin tức hỏi một chút xin một chút lãnh địa sắp nhập lý n h ư ợ n g sửng sốt lãnh địa sắp nhập sự tình hắn cũng đã được nghe nói bây giờ tại tê thị một vùng hẳn là đã từng xảy ra tốt nhiều lần đơn giản tới nói chính là hai cái lãnh chúa sau khi thương lượng đem lãnh địa hợp hai là một có thể trực tiếp đều chuyển nhập một phương lãnh địa cũng có thể giữ lại một phương khác làm phân đà có chút bị sắp nhập lãnh chúa sẽ vì chính mình mưu một cái phó lãnh chúa trước vị cũng có chút sẽ trực tiếp đòi hỏi một phần duy nhất một lần phúc lợi tổng tất cả đều có thể thương lượng đi nhưng là lý nhuộm trầm trầm trọng chúng ta đi chúng cũng cùng cách Cho chúng có cái cũng cần, chỉ cần có được thích mình nhau không thể không thể nhập phán thành như nhượng không hợp người xứng nên Đến viên nói như vậy. Lý nhượng nội gì gia ta biết ta rất ta tâm xa xa, A. với. đàm vậy. là Lý đây đ ối bọn hắn tới nói gia nhập tịnh thổ bản thân cũng đã là một cái cự đại phúc lợi không thể nhắc lại yêu cầu khác là chuyện đương nhiên nhưng vấn đề là đứng tại tịnh thổ góc độ dựa vào cái gì đồng ý tiếp nhận bọn họ đến đây nói tốt cho người thành viên gặp hắn không lên tiếng quấn q u y ế t chặt lấy liền thử một chút thôi phát cái tin tức sự tỉnh lại không xong khối t h ị cùng lắm thì chính là bị cự tuyệt vậy nguyên nên đi thì đi chúng ta tuyệt không lại kéo ngươi chân sau câu nói này hữu hiệu thuyết phục lý nhượng xác thực cùng lắm thì chính là bị cự tuyệt thế nhưng là đều tận thế sinh tồn là trọng yếu nhất mặt mưu tính là cái gì chứ a lý nhượng thế là lui về trong phòng mở ra l ã n h chúa độc hưu thao t á c bảng tìm tới một đêm trợt giàu thôn xóm cho đối phương l ã n h chúa gửi đi tư tín ngày tốt ta là đêm tối làng xóm l ã n h chúa lý nhượng hôm qua từ các ngươi chạy thương tiểu đội trong tay rút được gia nhập một đêm trợt giàu thôn xóm phần thường tạp nghị xin hỏi một chút có thể mang theo toàn bộ lãnh địa cùng nhau gia nhập sao coi như sắp nhập lãnh địa nhưng chúng ta không muốn bất luận cái gì phúc lợi. chỉ cần có thể gia nhập là được tin tức phát ra ngoài lý n h ư ợ n g khẩn trương sau khi dĩ nhiên cũng mong đợi tận thế bên trong g i a o mấy người bạn bè không dễ dàng nếu như tất cả mọi người có thể đi tinh thụ hắn đương nhiên cũng cao hứng bảy ba mươi đủ ngủ một giấc diệp miểu lười biếng nằm b lột một lát tỉ hưu mới đứng lên r ộ i lưng một cái ngồi ở trên giường xem xét tin tức lãnh địa thành lập lâu như vậy diệp miểu còn là lần đầu tiên thu được những khác lãnh chúa tin tức nàng không khỏi sửng sốt một chút vội vàng mở ra nhìn thấy trong tin tức cho vừa mừng vừa sợ che lại miệng cái gì lại có người nghĩ mang nhà mang người gia nhập tiêu nàng hoàn thành mục tiêu liền thoải mái hơn a bình phục một tháng o tâm thần diệp m i ể u hồi phục thật có lỗi vừa rời giường xin hỏi các ngươi có bao nhiêu người quá khứ gần một canh giờ bên trong lý n h ư ợ n g đều không có đóng rơi qua bảng nhìn thấy cái này hàng chữ nhỏ nhảy ra hắn quả thực không dám tin có hy vọng sau đó tranh thủ thời gian hồi phục tính đến ta hết thể bốn bốn người ít như vậy a diệp m i ể u chép miệng một cái không có lại nóng lòng về hắn mà lại đóng lại bảng cho vương dũng gửi tin tức hỏi hắn đối với đêm tối làng xóm ấn tượng thế nào vương dũng rất mau trở lại phục đêm tối làng xóm a quy mô nhỏ đến tin tức bế tắc chúng ta trước đó chạy thường đều không đi nơi đó hôm qua vì bang lão đại phát rút thường tạp mới đi một chuyến diệp miểu ha ha ha ha cảm ơn cực khổ rồi tiếp lấy lại hỏi vậy bọn hắn thành viên cùng không khí các ngươi cảm giác như thế nào đây vương dũng nói như thế nào đây ủng hộ phật hệ cùng l ò n g lèo a cảm giác tất cả mọi người cắt qua cát cũng không quận cũng không có quá nhiều lực h ư n g tụ nhưng giống như cũng không có cái gì bóc lột nghiền ép phá sự so với không sợ thôn xóm khẳng định là muốn bình thường nhiều diệp miểu lời nói này ai không so không sợ thôn xóm bình thường a vương dũng ha ha ha ha ha dù sao ta cảm thấy đêm tối làng xóm vẫn được chí ít không có gì rõ ràng cảm giác khác thường diệm p điệu tốt cảm ơn sau đó nàng đóng lại cùng vương dũng c u n g chặt hồi phục lý nhượng nếu quả như thật cái gì ngoài định mức phúc lợi đều không cần ta đương nhiên không có ý kiến hoan n ê n h không chặt bên kia lý nhượng hít một hơi lanh khí ta dựa vào hắn không có đem bảng thiết lập thành đại nhà có thể thấy được bên cạnh các thành viên không nhìn thấy rất gấp gáp thế nào thế nào thật sự là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói a lý nhượng đóng lại bảng đứng người lên đi chúng ta cùng đi tỉnh thổ thật sự ta dựa vào bọn họ đồng ý sao mấy cái đến đây t u y ế t phục lý n h ư ợ n g thành viên hưng phấn đến ôm cùng một chỗ nhảy lẫn nhau đạp đến mấy lần mu bàn chân đều không lo nổi ngay sau đó tin vui bị lan rộng ra ngoài toàn bộ đêm tối làng xóm đều sôi trào lên qua đại khái một canh giờ toàn thể thành viên cùng rời đi đêm tối làng xóm tiến về gia viên mới lý n h ư ợ n g đi ở cuối cùng bước ra bọn họ hắn vô ý thức quay người nhìn về phía sau lưng lánh đ ị a n sinh lòng cảm khái ai mảnh này bồi bạn hắn gần hai tháng lánh đ i ệ thật đúng là kinh doanh đến chẳng già sao cả buổi sáng 10, không không, không chỉ lý Nhượng, hôm qua rút đến thưởng lớn thành viên k h á c cũng lần lượt đến rất nhiều lãnh địa nhân số nhanh chóng lên cao đến bốn trăm hai mươi mốt người trừ ra lý n h ư ợ n g người bên kia không tính trong này có trường chín không người là rút thưởng tới được còn lại tấm thẻ nhậm quốc khánh cùng vương dũng ngày hôm nay sẽ còn tiếp tục ra bên ngoài phát sáng mai hẳn là còn có thể thu hoạch không ít thành viên mới không sai kế hoạch có hiệu quả diệp miễu sinh lòng hài lòng mà lúc này tê thành phố mặt trời lặn quán b a hoàn toàn thành một cái chợ đen giao dịch hiện trường số người chơi vỗ bản kêu giá trả giá làm cho lão bản nương thẳng b ị lỗ thai nơi hẻo lánh chỗ người chơi chữ chữ nói năng có khí phách mười kim thấp nhất liền mười nghìn kim thiếu một vóc dáng mà đều không bán con mẹ nó ngươi nghèo đến điên rồi đi liền một cái gia nhập tịnh thổ tư cách liền muốn mười nghìn kim vậy lao tử đến c h ỗ ấy sống thế nào u ố n gió g tây bắc sao kia là ngươi sự tình người bán trong tay thật chặt nắm vớt tấm thẻ kia đây chính là tịnh thổ ngươi nếu là không nỡ tiền ta liền tự mình đi b à n bên một cái khác trong tay có tạm người chơi liếc mắt sau lưng có nghe thấy không người ta bán mười nghìn ta cái này tám nghìn rất phúc hậu ngươi không thiệt thòi thế nhưng là thế nhưng là ta còn có cha mẹ hết hệ phải ba tấm tạp thật sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến đối diện người chơi nữ xoắn suýt xoa xoa áo một bên mặc dù cảm thấy quá đắt nhưng lại không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này chủ trừ thật lâu ngẩng đầu cùng đối phương thương lượng có thể hay không theo giai đoạn ta chậm rãi còn ai người bán sách sách âm thanh có chút mềm lòng được thôi nhiều năm như vậy bạn học cũ ta biết ngươi sẽ không hấu người cái này tạm trước hết cho ngươi h ả o h ả o thu về cũng đừng làm cho người đó ta ân ta biết người chơi nữ thần sắc vung lòng đầy giấy cảm kích nói cảm ơn cảm ơn ngươi tiền này ta nhất định cho đủ yên tâm Tới g ầ người, người, người, người, cái cái người, người bán ngoài mạnh a trong yếu tranh luận làm sao lại là ta lừa gạt rõ ràng ngươi nhìn thấy cái kia chương mới là giả người mua khí cười hắn tự tịnh thổ thương trong tay người cầm tới tạp thời điểm ta liền ở bên cạnh nhìn xem hắn phá con mẹ nó ngươi đừng nói nhảm đem tiền trả lại ta đừng chờ ta đọc thủ chương năm mươi ba một rút thưởng kéo người rút thưởng tạp bị đầu cơ trục lợi sự t ì n h rất nhanh liền truyền đến diệp m i ệ u trong lỗ thai nàng cũng không tính làm cái gì can thiệp bởi vì cái này vốn là trong dự liệu chỉ bất quá giá cả có chút làm cho nàng ngoài ý mớn một cái danh ngạch mà thôi bán được hơn mười ngàn kim tệ chúng ta lãnh địa cũng không có tốt như vậy à cùng sở t h a n h ra ngoài cày quái thời điểm diệp miệu thần sắc phức tạp nhà ránh sở thành mỉm cười có thể bán được đắt như vậy đã nói lên tại trong mắt những người kia thật sự có tốt như vậy diệp miệu lắc đầu bọn họ lại chưa từng tới ta nhìn ít nhiều có chút nghe nhầm đồn bậy thành phần s ở t h a n h từ chối cho ý kiến nghĩ nghĩ lại hỏi nàng vậy nếu như bọn hắn tới về sau thật sự cảm thấy không hài lòng đâu hắc hắc kia chuyện không ăn n h ầ m gì tới ta diệp miểu lẽ thẳng khí hùng không phải là ta để bọn hắn mua tiền cũng chưa đi đến ta trong túi ta mặc kệ hậu mãi tốt ta t vào lúc ban đêm diệp miểu liền lại để cho lão xoáy chế mới rút thường tạm lần này tổng cộng là mười nghìn trường gia nhập lãnh địa danh lạch chiếm được bốn trăm t ấ m nếu như tất cả đều phân phát ra ngoài cho dù có một bộ phận không đến thành viên số lượng cũng có thể dễ dàng đột phá tám trăm người chợ nhỏ bên trong góc mới mở nghiệp tiệm l ẩ u tiếng người với n áo cho dù trên lãnh địa thực phẩm chủng loại đã mười phần phong phú nồi l ẩ u cũng vẫn như cũ xem như trong đó tương đối đắt đỏ một loại bởi vì không giống với cái khác món ăn cơ bản mua một phần liền có thể ăn no nồi l ẩ u là đáy n ồ i muốn đơn thu một phần tiền cái khác món ăn cũng phân biệt cái phí cho dù nồi l ẩ u cái gọi là món ăn trong trò chơi tương đương với chỉ trải qua đơn giản xử lý nguyên liệu nấu ăn tại trong tiệm biết giá thống nhất là tố mười kỳ một phần ăn mặn hai không kỳ một phần giống như cũng không quý nhưng là ăn lầu cơ hồ tất cả mọi người sẽ không cẩn thận liền điểm ra một b à lớn góc đông nam bàn vương bên cạnh viên ương nổi nóng h ồ i b ư ớ c hơi nóng chu hà liễu nhân tống phỉ phỉ phương tư vũ bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn đều tại bận rộn xuyến nổi tống phỉ phỉ lẩm bẩm ta cảm thấy giống như điểm nhiều a i phương tư vũ là hơi nhiều bất quá không có việc gì trong trò chơi nguyên liệu nấu ăn không sợ thả ăn không hết liền trực tiếp thu trong ba lô quay đầu lại tìm nấu nướng người chơi làm thành những khác ăn cũng đúng tống phỉ phỉ cười âm thanh bên cạnh liễu nhân chính đem đun sôi thịt hiệu phiến kẹp ra chầm tương thổi mát miệm đưa vào trong miệm gọi thẳng t h ơ n quá sau đó lại sợ hai than nói trời ạ chúng ta d hệ thống tận thế không có dáng lâm thời điểm cũng không gặp cái nào tiệm lẩu xa xỉ như vậy à ha ha ha ha xác thực trò chơi thứ nhất cái gì đều không giống chu hà mỹ tư tư cũng kẹp một mảnh thịt hiệu vừa ăn vào trong miệng liền nghe lão bản một đường hùng hùng hổ, hổ hổ vừa hô vừa tới nhường một chút đều nhường một chút sau đó một con đĩa liền rơi xuống các nàng trên bàn máu đậu hũ ân các ngươi đồ ăn đủ về sau nếu như còn có gì cần gọi ta là được tốt cảm ơn cách gần nhất chu hà nói lão bản chu cần là cái trung niên nữ nhân dùng tạp dề xoa xoa tay đánh giá các nàng do dự nói ta xem các ngươi đều tuổi trẻ cùng các ngươi nghe ngóng chút chuyện bốn người không hẹn mà cùng nhìn nàng ngài nói chu cần nói các ngươi người trẻ tuổi thích loại kia sinh nhật thời điểm bị tiệm lầu nhân viên vây quanh hát sinh nhật ca hạ n g ụ sao ta đang suy nghĩ có hay không có thể học một chút bốn người nhìn nhau cả đám đều liên tục không ngừng q u á t tay đừng đừng đừng tuyệt đối đừng có thể khả năng có người thích nhưng chúng ta đều nghĩ qua điệu thấp sinh nhật bị vây quanh ca hát quá xấu hổ ta ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách cứu mạng chu cần câm câm dạng này a t u t cảm ơn không lại quáy dày các nàng suy tư đi nàng trở về dùng d è m vây ra hậu trụ lại chế xong mấy phần đáy nồi dự bị sau đó thừa dịp thanh nhàn ngồi tại nhà bếp bên ngoài mảng cửa thưởng thức lên người trước mặt thanh huyền náo đối với mở nhà hàng người mà nói trong nhà hàng náo nhiệt như vậy không thể nghi ngờ nhất làm cho người an tâm chu cần m u ố n cho là loại này an tâm tại tận thế bên trong sẽ không còn có không nghĩ tới còn có thể có tỉnh thổ dạng này nơi tốt bởi vì trong tay có nồi lầu kỹ năng tạp tại gia nhập tỉnh thổ trước đó nàng tại trước kia lãnh địa cũng thử qua mở t i ệ m lầu nhưng không ngạc nhiên chút nào thất bại bởi vì những cái kia lãnh địa giá hàng đều có đắt mà lại vật tư thiếu thốn căn bản không có cách nào có thể cầm tục cung cấp nhiều như vậy trồng giao phẩm bất luận tìm người cung hóa vẫn là hấp dẫn khách hàng bỏ tiền đều rất khó khăn nhưng ở một đêm trợt giàu thôn xóm nàng thậm chí không cần chuyên môn liên hệ người chơi khác đặt hàng chỉ cần đi trên thị trường đi một vòng liền có thể dễ dàng đem cần thiết nguyên liệu nấu ăn mua đủ thật tốt ta chu cần trong lòng mùi mùi mai thôi xa xa nghe được vừa ngồi xuống người chơi hô la bản nàng bận bị hoàn hồn đứng dậy chất lên nụ cười nên đón đến, đến rồi ăn chút gì trước tuyển đáy nổi đi sáng sớ ngày thứ hai lại một đợt người mới tràn vào một đêm trợt giàu thôn xóm gần nhất mỗi ngày gia nhập người mới đều không ít nếu như nghiêm túc tính toán người mới số lượng hẳn là sớm đã vượt qua lao thành viên nhưng bởi vì lãnh địa cơ chế sớm đã định ra người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm đối với lần này cũng không có gì lo lắng vẫn như cũ nên làm cái gì làm cái gì nhất là gần nhất gió em sóng lặng ai cũng muốn tóm lấy cơ hội này nhiều đội điểm vật tư để tránh hệ thống về sau lại làm yêu tiêu thân về phần trong lãnh địa nhân viên biến động ngược lại cùng bọn hắn những ngày người chơi bình thường quan hệ không lớn tiếp đái trong đại sảnh chu tiểu nhị cùng lưu vũ hằng cùng một chỗ nhìn xem bảng chính tưởng thật rồi giải lãnh địa giả phòng hai người bọn họ tại tận thế giáng lâm trước đó chính là vị hôn phu thê về sau tận thế giáng lâm bọn họ cùng xa ở nhà cũ cha mẹ liên lạc không được cũng chỉ có thể lời đầu tiên mình kết nhóm sinh hoạt tuần tự đã thay đổi qua ba bốn lãnh địa gần nhất diệp miễu để chạy thương tiểu đội cấp cho rút thường tạm chu tiểu nhị vận may rất tốt co i lại phải chúng nhưng lưu vũ hàng chỉ lấy đến một trường cảm ơn hân hạnh chiều cố về sau hai người suy tư liên tục cắn răng đầu tư món tiền khổng lồ từ chợ đen mua một trường mới rốt cục có thể cùng nhau gia nhập tỉnh thổ lật hết giá phòng một trang cuối cùng chu tiểu nhị suy tư làm ra tổng kết bên này giá phòng tổng thể tới nói vẫn là hữu hảo mặc dù biệt thự giá cả so trước đó lãnh địa quý hơn nhưng từ nhà tranh đến gạch đỏ phòng đều càng tiện nghi mà lại người phát hiện không có chu tiểu nhị bữa âm thanh nghiêng đầu nhìn xem lưu vũ hàng hai người chúng ta nghèo thành d ạ n g này dĩ nhiên cũng còn có thể mua cái thạch ốc ai lãnh địa tư nhân nơi ở từ thạch ốc cấp bậc bắt đầu có được thuộc tính gia t r ị bọn họ vì mua rút thưởng tạp tan hết gia tài vốn cho là tới t ỉ n h thổ về sau chỉ có thể ở nội nhà tranh nếu không nữa thì lấy trước nợ cũng đồng chịu được một trận cũng được không nghĩ tới lại còn có thể mua được thạch ốc lưu vũ hàng cười nói ta vừa rồi cũng biết thấy bên trên thạch ốc nhưng là so với nhà gỗ thạch ốc diện tích không có lớn quá nhiều ta sợ ngươi chê ta xài tiền bậy bạn không dám nói này làm sao tính xài tiền bậy bạn chu tiểu nhị lường hắn một cái chúng ta đều là chiến đấu người chơi cầm tới bờ h u ff ra chỉ rất trọng yếu cái này thuộc về đem tiền tiêu vào trên lưới lao nàng vừa nói một bên đem bảng lật về thạch ốc tờ kia ấn xuống mua một giây sau kim tệ tám trăm hệ thống chật nhảy ra nhắc nhở chúc mừng ngài thành công mua thạch ốc một gian mời đi theo hướng dẫn tiến về túi lầu xuống chu tiểu nhị nhìn thấy dưới chân có thêm một cái khiêu động mũi tên nàng đi lên phía trước một bước mũi tên cũng đi theo dịch chuyển về phía trước một bước đi thôi chúng ta đi nhìn xem nàng tiêu tiếu lôi kéo lưu vũ hàng cùng một chỗ đuổi theo n u i tên tiến về nhà mới khu dân cư bên trong phạm viễn beo túi beo lưng dạo qua một vòng ý đồ thuyết phục mình mua một gian tốt đi một chút nhà ở nhưng cuối cùng vẫn quyết định mua trước nhà tranh chịu được một chút hắn là thuần thú người chơi trước đó nhất ổn định thu nhập nơi phát ra là chăn nuôi gà vị súc vật đợi đến thành thục về sau lại làm làm nguyên liệu nấu ăn b á n đi thế nhưng là nuôi những thứ này bước đầu tiên là muốn đi dã ngoại thuần thú mà hắn chiến đấu thuật lại không được rất dễ dàng tại đi tới đi lui trên đường bị cái khác giã quái vây công bởi vậy hắn đành phải trước tìm cái khác thuần thú người chơi mua gà con vịt con loại hình chậm rãi nuôi đợi đến bọn nó lớn lên đẻ trứng sản nghiệp mới có thể c h ậ m chậm bắt đầu ổn định phát triển cứ như vậy giai đoạn trước đầu tư không thể nghi ngờ là không ít phạm v i ễ n mặc dù tại đến một đêm trợt giàu thôn som trước đó đem mình trước kia nuôi những vật kia tất cả đều bán rất là nhỏ kiếm lời một bút nhưng bây giờ cũng, cũng không dám phụ phí nhà ở loại hình sự tỉnh bên trên cũng có thể bớt thì bớt mua xong nhà tranh hắn trước hết đi tìm diệm miễu nghĩ thuê một mảnh đất nuôi đồ vật diệm miễu nghĩ, nghĩ 10 m é t v m hai n g u y ệ t tiền thuê 1 một kim phạm viễn khẽ cắn m ô i vậy ta trước muốn hai m é h a ô nói g n xong dứt khoát thanh toán 2 hai kim diệp miểu nói cho hắn biết ta sẽ ở hệ thống bên trong tiến hành cài đặt về sau mỗi tháng chi phí sẽ tự động khấu trừ phạm viễn được rồi diệp miểu vậy ngươi chọn tốt nơi thích hợp cho ta phát tọa độ đi không thể tại đống lửa phụ cận khu dân cư bên trong cùng chợ nhỏ bên trong xây địa phương khác đều có thể tốt cảm ơn phạm viễn nghiêm túc nhớ kỹ sau đó liền rời đi diệp miểu nơi ở đi tìm địa phương tìm nơi tốt hắn đem tọa độ phát cho diệp miểu liền quay đầu thẳng đến trong lãnh địa hiện hữu động vật vòng bò tại chăn nuôi tiểu đội đội viên chỉ điểm tìm tới lư vi vi cùng tô hân nhiên cẩn thận từng ly từng tí tuân hỏi các nàng con non bán hay không con non có thể bán lư vi vi thẳng thắn chúc đầu đi theo liền hỏi nhưng vì cái gì không ra khỏi cửa mình bắt như thế mua nhiều không có lời chăn nuôi xúc vật cơ bản đều có thể một mực hạ con non chúng ta bán cũng sẽ không tiện nghi ta biết ta biết phạm viễn cười khổ mình quá c ư i bắp ai cũng đánh không lại thật không dám đi ra ngoài ồ lư vi hiểu rõ gật đầu lôi đi tô hân nhiên thương lượng một lát lại quay trở lại đến cho hắn báo giá giống chim công một trăm hai mươi mẫu tháng một t ă m năm mươi xúc vật loại công hai mươi bốn mẫu ba trăm phạm viễn kinh ngạc a mới vừa rồi còn nói bán được sẽ không tiện nghi kết quả liền cái này tô hân nhiên lư vi vi nội tâm thế nào không rẻ a hối hận rồi a mình đi ra ngoài bắt một ngày chính là mấy chục con bốn bỏ năm lên không thành phẩm ngươi không phải để chúng ta m a u kiếm sau đó liền nghe phạm vi ễ nói n gà cùng vịt các m u ố n ba công ba mẫu xúc vật loại muốn một đôi dê một đôi bỏ sữa đi cảm ơn tô hân nhiên lư vi vi thật đúng là mỗ a cái này cái gì tuyệt thế lớn giao hẹ trước đó tại đêm tối làng xóm thời điểm hắn thân là lãnh địa người sở hữu mặc dù có một ít đặc quyền nhưng thời gian trôi qua cũng cũng không tính dễ chịu dù sao lãnh địa điều kiện quá kém các người chơi lại muốn vì mình sinh kế phát s ầ u có đôi khi coi như muốn cho hắn mặt mũi cũng làm không được liền lấy hồi chức thu hoạch giảm sản lượng khi đó tới nói lúc ấy toàn bộ lãnh địa giá hàng lên nhanh dù là hắn là lãnh chúa cũng không có được cái gì chiết k ấ u có thể bản thân hắn t í c h xúc cũng rất có hạn trận kia hắn vì sống sót cũng chỉ có thể mỗi ngày gặp màn đ ầ u chương năm mươi ba hai rút thưởng kéo người hiện tại liền không đồng dạng hiện tại lý nhuộm cho mình ăn bài hai một thức cách sống tức hai ngày điên cuồng cải quái ngày thứ ba đến bảy quậy bán hàng bán đi rơi thời gian trôi qua đã phong phú lại không khổ cực trọng yếu nhất chính là kiếm tiền kiếm được vững vững vàng vàng mà lại nơi này thực phẩm chủng loại thật phong phú a lý nhuộm tới ba ngày ăn chín bữa ăn cơm không có cái nào hai bữa là t ư ơ n g hố lặp lại mà lại nếu như h ắ n nghĩ chưa tới một cái nguyện hẳn là đều không cần lặp lại đây là tận thế sao t ăn thế tiến đến trước đó hắn làm đi làm chó còn ba ngày hai đầu gọi đồng dạng giao hàng bên ngoài đâu ai màu tím quốc mừng dỡ giọng nữ chuyển tới xem xét chính là thu thập loại người chơi thấy được độ tốt lý nhuộm n h i ệ tình t mầm đầu tiếp theo một cái trước mắt hai người đều sửng sốt liêu nhân lão đại lý nhuộm nhận ra nàng nhưng làm một chút lên không nhớ tới nàng kêu cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i cái kia liêu liệu cái gì tới liêu nhân À đúng đúng đúng liêu nhân liêu nhân có chút ít kinh hỉ làm sao ngươi tới nơi này ta trước kia lánh địa đâu lý nhuộm trở lưỡi nói đến ngươi khả năng không tin người xác định lý nhuộm thẳng thắn hơn bốn mươi người liệu nhân hạ nàng hãy cười đổi giọng ta liền biết ngươi người tốt không thể nhìn tao nhỏ chết vậy dạng này ban đêm ta trước mời ngươi ăn cơm đi sáu ba mươi chợ nhỏ gặp đi lý nhuộm bên cạnh đáp ứng bên cạnh đem trước mặt màu tím phẩm chất quốc kín đáo đưa cho nàng cho chúng thúng lễ l i ê u nhân vội vàng chối tử đừng đừng đừng không thích hợp không thích hợp phù hợp phù hợp lý n h u ộ g không nói lời gì kiên định đem trang bị đưa qua đi kia vậy cảm ơn a l i ê u nhân đành phải tiếp nhận một bên cảm tạ một bên nhịn không được con thầm trước kia làm sao không biết người hào phóng như vậy đâu quả nhiên vẫn là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng a tại đêm tối làng xóm thời điểm mỗi người thời gian đều trôi qua khó khăn cách đối nhân xử thế đương nhiên móc móc s ổ sồ hiện tại có tiền nhàn ỗ i liền một cách tự nhiên hào phóng kia buổi tối ta mời người ăn lẩu liệu nhân cũng hào phóng đứng lên tuyển nhà quý mời hắn lãnh địa bình tĩnh tiếp tục đến ngày thứ tám diệp m i ể u sáng s n g dậy phát hiện tám trăm n g ư ờ i mục tiêu đạt thành bảng biểu hiện biến thành có được chí ít tám trăm tên thành viên tám m ư ơ năm hai tám trăm đã hoàn thành dịch trạm thăng cấp đến lv hai hai hai đã hoàn thành có được chí ít bốn tòa pháo tối tháp m ộ ư ơ i bốn đã hoàn thành thu thuế tổng lạch đạt tới năm mươi kim tệ năm mươi năm mươi đã hoàn thành ngài đã đạt thành toàn bộ mục tiêu tốn h a o ba trăm l i n kim tệ liền có thể đem một đêm trợt dầu thôn xóm thăng cấp làm một đêm trợt dầu c h ấ n thăng cấp làm một đêm trợt dầu trấn về sau ngài đem thu hoạch được càng lớn lĩnh diện tích kết giới thạch diện tích che phủ tích theo lĩnh diện tích mở rộng. lãnh địa nhân số hạn mức cao nhất tăng lên đến ba người trước mắt hạn mức cao nhất một người mở ra càng nhiều hàng hiếm có giao dịch quyền hạn mở ra thế giới đấu giá công năng mở khóa càng nhiều công cộng công trình diệp m i ệ u không do dự nữa quả quyết đẻ xuống thăng cấp kim tệ trong nháy mắt giảm bớt ba trăm l i n lãnh địa phạm vi trợt mở rộng vừa rời giường đi ra ngoài các thành viên một tràng thốt lên có người tán thắng nói ngoại tạo thật sự là thăng cấp thành thị trấn sao người bất ca ta trước đó tại lãnh địa vẫn là làng xóm đâu thăng liền thôn xóm đều tích lũy không ra tiền bên này trực tiếp liền thăng thành trấn vậy sau này muốn xen vào lao đại gọi trưởng trấn sao được rồi ta nhìn vẫn là gọi lao đại đi trong phòng diệp m i ệ u nhìn thấy mới bổ b ụ n nhắc nhở chức năng mới thế giới phòng đấu giá đã mở khóa mời thiết lập phòng đấu giá rút thành tỷ lệ cũng thành lập mới công cộng kiến trúc làm phòng đấu giá diệp m i ệ u hơi chút trầm âm trước đêm rút thành tỷ lệ thiết lập là mười phần trăm sau đó tại bảng bên trong chất chớp cảm thấy phòng đấu giá là cái nghe liền rất tài đại khí thô địa phương liền t u y ể n một t ò a thổ hào kim màu sắc kiến trúc sau đó tại tiếp đại bên cạnh đại sành tiến hành kiến thiết xây dựng hoàn thành nàng đem kiến trúc mới mệnh danh là một đêm trợt giàu phòng đấu giá chức năng mới lập tức lên mạng tất cả lãnh địa thành viên đều trong cùng một lúc thu được hệ thống thông báo một đêm trợt giàu lãnh địa đã mở khóa thế giới phòng đấu giá trước mắt đẳng cấp thị cấp phòng đấu giá mời đi theo hệ thống hướng dẫn tiến về xem xét ngay sau đó tất cả mọi người dưới chân đều xuất hiện chỉ dẫn mũi tên các thành viên các yếu kỳ tại mũi tên dưới sự chỉ dẫn tiến về phòng đấu giá đến lúc đó ngẩng đầu nhìn lên liền bị cái này thổ hào kim thô bạo phong cách chấn kinh rồi lão đại bọn họ giống như luôn luôn có một ít khắc chế không được gác thú vị cùng ngũ lánh mặt a đi vào phòng đấu giá đại môn mọi người lại dồn dập nhìn thấy mới bộc hệ thống tại phòng đấu giá bên trong ngài có thể đem cá nhân vật phẩm tiến hành đấu giá hệ thống ngài cần vì thương phẩm thiết lập giá quy định thấp nhất tăng giá b i ê n độ cùng tiền đặt cọc tiền đặt cọc ngầm thừa nhận cùng giá quy định ngang hàng cao nhất có thể thiết lập là giá quy định hai trăm phần trăm người đấu giá cần t r ư ớ c thanh toán tiền đặt cọc như cạnh tranh thất bại tiền đặt cọc toàn ngạch trả về như cạnh tranh thành công nhưng bộ i ước dẫn đến lưu phách tiền đặt cọc đem làm bồi giao thanh toán cho ngài hệ thống đấu giá thời gian có ba ngày bảy ngày một bốn ngày ba đương có thể chọn hệ thống tất cả thành giao cùng tiền đặt cọc nhập trướng lãnh địa đồng đều thu lấy mười phần trăm thủ thu phí a a cái này tốt thú vị a trong đám người đã có người hưng phấn lên tính toán nhỏ nhặt đánh cho nhanh chóng phóng nhãn tết h ị liền chúng ta nơi này ăn ngon nhiều lắm nếu như đấu giá các loại mỹ thực có phải là có thể kiếm lợi nhưng mà cái này mộng vừa mới bắt đầu liền tan vỡ ngươi nhìn đấu giá thời gian ngắn nhất cũng có ba ngày nhưng đại đa số đồ ăn bảo đảm chất lượng kỳ đều chỉ có ba ngày làm được lại tới lên cung không đợi thành g i a o liền biến chất trước đó cùng hỉ người chơi h â y gà hệ thống tính toán rõ ràng như vậy nói cách khác hệ thống biến tướng thiết lập chủng loại hạn chế thành phẩm đồ ăn không thể bán chỉ có thể bán các loại tài liệu dược để trang bị còn có thể bài cũng lãnh à bài, nào vào. là làm, không không không không cạnh gật đầu nói, ta có mấy chương mình thẻ nghị bán cũng không biết nên như thế nào định Phóng phòng cách thể nhiêu nhiêu Người bên nói, dùng bán cũng nên vẫn biếng bán liền bán gật giá, giá ít. ta biết đặt tới được lười cái sai đi. bao bao có có đầu đấu mấy l địa các thành viên nói róc lấy phòng đấu giá cụ thể công năng đại s ả n h m ộ t góc diệp m i ệ u nhìn chằm chằm bảng chú ý tới một chi tiết nhỏ khác trước mắt đẳng cấp thì cấp phòng đấu giá Loại là dạng giới thiệu đồng dạng đều là miêu tin này đồng bản nhất tả tức đều cơ t i ư n g nàng có hay không có thể tiến một bước cho rằng về sau toàn bộ thế giới đều sẽ từ từ đạt t h ô n g đến lúc đó không chỉ phòng đấu giá từng cái địa đồ đám người còn có thể lẫn nhau đi lại bắt đầu càng nhiều liên hệ điểm này tựa hồ đối với hiện tại không có ảnh hưởng gì nhưng nàng vẫn là mặc lén ghi nhớ lại đi ra phòng đấu giá diệp m i ể u nhìn một chút trong tay còn thừa k i ế m tệ lại đem công sự phòng ngự tiến hành thăng cấp pháo tôi thắp thăng cấp làm tán đàn đụ súng tường bê tông thăng cấp làm xi、si、măng cốt thép tường sau đó phải làm l i ê n tiếp tục tích lũy tiền tích lũy vật tư nếu như hệ thống thật có thể để bình tĩnh tiếp tục đến mười lăm ngày nàng chỉ có thể là tích lũy ra ba trăm nghìn kim tệ lại nhiều đồn điểm nguyên liệu nấu ăn dược phẩm cùng tài liệu khác có khoản này t ồ n trữ tiếp xuống mười lăm ngày mặc kệ xuất hiện cái gì nguy cơ nàng hẳn là đều có thể ứng đối đến thành thạo điêu luyện hồng phong thôn xóm một cái thích khách co lại trước cửa nhà quan sát thật lâu rốt cục vẫn là ra cửa gần nhất trong lãnh địa có rất nhiều không tốt lời đồn nhưng hắn tử tế quan sát qua sau cảm thấy không q u á thật bởi vì hồng phong thôn xóm mặc dù chế độ hạ khắc các thành viên trong tay trừ chút ít kim tệ bên ngoài cái gì đều không để lại nhưng một mực vẫn là tới lui tự nhiên muốn đi thì đi. thích khách thế là một đường đi nhanh đang đi ra đại môn đồng thời n h ấ n xuống rời khỏi n ú t c ấm nhưng vừa đi ra mấy chục mét liền bị người gọi lại dừng lại a thích khách yên lặng quay đầu sau lưng mấy bước bên ngoài là hồng phong thôn xóm mấy cái thành viên cao cấp hắn vô ý thức cảm thấy không đúng một chút liền luôn cuống các ngươi các ngươi chơi cái gì làm gì một người trong đó cận chiến b ú t b ú t trong tay bàn đ a o thong thả cười nói ngươi muốn đi ta mặc kệ nhưng là ai cho ngươi tự tin để ngươi cảm thấy mình có thể mang theo lãnh địa vật tư rời đi ta không có thích khách hoảng đội và ngất đầu lập tức biểu hiện ra lên ba lô ngươi nhìn ta Ta l i ề người cái kim này hơn n h k tệ, ô quá phận A. Không quá phận. Cận chiến ánh phận phận. Không chiến Cận A. mắt cưỡng rơi vào duy n h tử đặt v à đoạt vật t ô vương bên n n n g h ư thẻ kia, người đến lý lại. thích khách bị hắn cường đạo lo dịp cả kinh trận mắt hốc mồm nhưng mà cận chiến cứ như vậy cả lơ phất phơ đứng ở đằng kia cũng không nói thêm lời lời nói liền đợi đến hắn giao ra đồ vật thích khách ôm ba lô hai tay đang sợ hãi và buồn bực bên trong bắt đầu run dậy không được cái này cho ngươi vậy ta đi chỗ nào cái này liên quan ta cái g i ắ m cận chiến bay nghiệt cười âm thanh dừng một chút còn nói nếu không ấ n chợ đen giá cả bán cho ngươi đi cái này tạm bây giờ tại chợ đen bán mười nghìn kim đều bán được rơi chúng ta nhìn trước kia giao tỉnh phần bên trên bớt cho ngươi tám nghìn chương năm mươi bốn một rút thưởng kéo người không thích khách tuyệt vọng lắc đầu liên tục dựa theo hồng phong thôn xóm chế độ tiểu thành viên đừng nói tám nghìn kim tệ chính là tích lũy tám trăm kim tệ cũng khó khăn thế nhưng là trước mắt người tư thế trong lòng của hắn cũng biết nếu như hắn không trả tiền đường ra duy nhất chính là đem tạp giao ra nếu không chỉ sợ liền mệnh đều muốn nằm tại chỗ này dãy dội lại thích khách cảm thấy lưu được núi xanh không sợ không có c ú i đốt đành phải nhận mệnh đem tạp đưa ra rất tốt cầm đầu cận chiến hải lòng n gật đầu không nói thêm gì nữa mang theo hai người thủ hạ xoay người lại thích khách đột nhiên bông lòng một hơi tiếp lấy lại lâm vào to lớn mê man hồng phong thôn xóm hắn đã thối lui ra khỏi hiện tại gia nhập tỉnh thổ rút thưởng tạp lại bị bắt đi hắn nên làm cái gì đứng ngẩn ở nơi đó chủ trừ thật l thích khách câm cười hai tiếng đống nhiên như quyết định xoay người vẫn là hướng tỉnh thổ phương hướng đi đến nếu quả như thật sống không nổi nữa hắn nghĩ trước khi chết nhìn một chút trong truyền thuyết tỉnh thổ rốt cuộc là tình hình gì huống hồ, hồ có lẽ là bị tuyệt cảnh làm cho không có lý trí đáy lòng của hắn đột nhiên thêm ra mấy phần may mắn giống như là không đầu không đôi từ ta bảo vệ để hắn cảm thấy nếu như hắn trực tiếp thân xin gia nhập tỉnh thổ không chừng cũng có thể thông qua thích khách mượn cỗ này chấp nghiệm một đường càng không ngừng hướng một đêm trận giàu trấn đi đường đến cửa ra vào lúc chính vào trạm vào tối là trong tiểu trấn trong một ngày náo nhập nhất thời điểm h á n kinh ngạc nhìn từ chỗ cửa lớn trông đi qua đại môn bên trái cách đó không xa trong chợ tiếng người huyên áo tiếng giao hàng trò chuyện thanh đan d ẹ t ra để cho người ta hướng tới khói lửa nhân g i a n g khí đang cùng đại môn đối diện một chỗ khác khu dân cư từng sản phòng ở dựa vào núi sườn núi xây lên một phải yên tĩnh tường hỏa không hổ là tịnh thổ thích khách lòng tràn đầy c h u a sót vẻ mặt hốt hoảng nhìn qua trước mắt phong cảnh hít vào một hơi thật dài quỷ thần xui khiến mở ra bảng ấn xuống thân xin gia nhập trong phòng ngủ diệm miễu nghe được thân xin gia nhập lãnh địa tin tức thanh em nhắc nhở lập tức điểm khai bảng trước đó nàng tại xử lý thành viên xin sự tình bên trên không có như thế chịu khó. thường xuyên tích lũy hai ngày mới có thể cùng một chỗ xem xét nhưng lần trở lại này chính nàng phát rút thường tạp ra ngoài thái độ lập tức trở nên tích cực không muốn để cho rút đến thường chạy đến thành viên mới tại đến lãnh địa sau trước hết bởi vì chờ đợi sinh ra ấn tượng xấu nhưng mà lúc này điểm khai xem xét lại cũng không là một cái trúng thưởng người chơi hắn đưa ra x i n bên trong không có phụ thượng trung thường tạp cũng không có sách bất luận cái gì trúng thưởng sự t ì n h chỉ là kỹ càng bày ra mình các hạng thuộc tính cơ bản đem tất cả chỉ số đều công khai cho nàng nhìn thuộc tính không tệ lắm diệp miễu nhẹ nhàng sách t m thanh thuận tay đẻ xuống đồng ý lãnh địa thăng cấp làm tiểu trấn về sau nhân số hạn mức cao nhất có ba nghìn người nàng thả người lúc tiến vào hoàn toàn có thể hào phóng một chút chỉ cần cảm thấy còn có thể liền đều không cần cự tuyệt lãnh địa bên ngoài thích khách đột nhiên nhìn thấy trước mặt đại môn biến thành có thể vào trạng thái liên tâm nhảy đều nhanh một trận h ắ n ở nơi đó ngộng lửa này g vẫn cảm thấy không thể tin được cẩn thận từng ly từng tí nhất chân thăm dò một chút phát giác lại là thật sự mới cuối cùng đã đi đi vào đi vào đại môn kia phiến làm cho người ta cực kỳ hâm mộ khói l ử a nhân gian lập tức cách càng gần thích khách xi、si、ngốc nhìn qua bất chi bất giác liền đi vào náo nhiệt nhất chợ nhỏ nghe quen thuộc mà xa lạ tiếng giao hàng đột nhi ngày hôm nay hắn tâm tình thay đổi rất nhanh rút thưởng tạp bị c ư ớ p thời điểm ra đi hắn lấy là tất cả đều xong không nghĩ tới nhỏ qua đường này hắn cuối cùng vẫn gia nhập tỉnh thổ thích khách cuối cùng vẫn n h ị n không được giống như tại một cái nào đó sát đột nhiên bị xúc động cái nào dây thần kinh ngao một c u ố n họng sẽ khóc quanh mình người chơi đều yên t ĩ n h một trận dồn dập quay đầu nhìn hắn có người tiến lên quan tâm ai huynh đệ thế nào có người xì、si、xào bàn tán đây là thế nào nha xảy ra chuyện gì sau đó thích khách nghe được có người đang đặt cược đánh c ư ợ a chuẩn là thành viên mới bị ta nơi này hữu hảo hạ phong kích thích, thích khách. ngược lại cũng không cần nói đến ngay thẳng như vậy buổi sáng bảy ba mươi đại đa số người chơi vừa mới rời giường ăn đ i ể m tâm thời điểm chu lộ lộ đã thu thập sẵn sàng chuẩn bị đi ra ngoài suất quái nàng hôm qua khi trở về chuyên môn tìm một đầu vắng vẻ không người đường nhỏ thành công né tránh không muốn gặp ngày hôm nay lúc ra cửa liền âm thầm đang suy nghĩ còn muốn đi nơi đó mới tốt an toàn nhưng mà đi ra ngoài không bao xa trên đường nhỏ liền xuất hiện thân ảnh quen thuộc chu lộ lộ đ ố n g nhiên về sau vừa lui sắc mặt t r ắ n g bệnh người đối diện cười lạnh mỹ nữ đặt vào đại lộ không đi lệnh đi tiểu đạo đây là tại tránh ai、người chu lộ lộ đầy giấy hoảng sợ đối phương chậm rãi tới gần bên hông trường đao màu tím làm cho nàng sinh ra sợ hãi nhanh lên đừng chậm trễ thời gian chu lộ lộ cắn chặt môi d ư ớ i vài g i â y dãy rủa về sau chầm mặc lấy xuống ba lô đem ngày hôm qua cày quái rơi xuống từng kiện mỏ ra cho hắn tại nàng muốn khép lại ba lô thời điểm ba lô bị một thanh vật mất người kia nhìn một chút đem tay vươn vào đi móc ra một thanh k í m tệ cho ta chu lộ lộ m u ố n c ư ớ p bị hắn tránh đi căm giận tranh luận đây không phải là hôm qua rơi xuống là ta còn sót lại tích xúc, tích xúc. đối phương khịt mũi coi thường tại ngươi trả hết nợ lần trước đó ngươi mỗi một mai kim tệ đều là l ã n h điện nói xong hắn đem ba lô ném vào cho chu lộ lộ quay người nên ngang rời đi chu lộ lộ trệ ở nơi đó đờ đã nhìn n qua quanh mình hết thảy đáy lòng sinh ra một loại nói không rõ hối hận nàng nghĩ nếu như nàng không có như vậy ngây thơ không có không để ý hậu quả nói đi là đi hiện tại có phải là liền sẽ không như thế khổ sở trước mấy ngày tịnh thủ cấp cho rút thường tạp nàng vận khí rất tốt mà rút c h ú n g thường lớn vào lúc ban đêm liền lên đường đi đường tại lúc nửa đêm liền đã thuận lợi đến nàng lúc ấy coi là nay lại là ác mộng kết thúc trước đó chế độ hà khắc lánh đ i ệ từ nay về sau cùng với nàng không còn có quan hệ nhưng không nghĩ tới kỳ thật bất quá là một cái khác cơn ác mộng bắt đầu cũ lãnh địa người tại ngày thứ hai đã tìm được nàng nói với nàng tấm thẻ kia là lãnh địa tài nguyên giá trị mười nghìn kim làm cho nàng hoặc là trả lại hoặc là lấy tiền chống đỡ hoặc là lấy mạng thường chu lộ lộ hù đến sụp đổ lại cầu xin phía dưới mới tranh thủ đến trả góp cơ hội về sau những người kia liền tổng xuất hiện tại nàng trở về một đêm trợt giàu c h ấ n trên đường vô luận nàng quét nhiều ít quái bọn họ đều sẽ đem rơi xuống toàn bộ c ư ớ đi thế là nàng mặc dù gia nhập tỉnh thổ lại vẫn như cũ là tại vì người khác bán mạng thậm chí giống như so lúc trước trôi qua càng thẳng hơn đối phương rời đi về sau chu lộ lộ vẫn từ run lên hồi lâu sau đó bôi nước mắt trở về một đêm trợt i à u c h ấ n nghĩ vì chính mình tìm những đường ra khác nàng nghĩ nàng cũng không thể một mực dạng này vì người khác bán mạng nàng cũng không cam chịu tâm thụ người khác khi dễ làm cho nàng cứng đối cứng đi đánh nhau nàng đánh không lại nhưng nàng có thể có thể để cho bọn họ tìm không thấy nàng để bọn hắn vô năng cùng lộ c ầ u sinh dục cùng trả thù tâm cũng sinh để chu lộ lộ tìm được chăn nuôi xúc vật vòng bò bên kia thử thăm dò hỏi thăm tô hân nhiên xin hỏi các ngươi bên này còn nhận người sao chiêu tô hân nhiên thốt ra đáp xong mới quay người lại trông thấy là nàng ngẩn người ta có phải là gặp qua ngươi ân chu lộ lộ gật đầu hai ngày trước các ngươi ở bên hồ bắt c o n vịt ta ở bên cạnh cày quái gặp qua một lần hả đúng đúng đúng tôi hân nhiên cũng nhớ ra rồi tiếp lấy liền hiếu kỳ ta nhìn ngươi rất có thể đánh là đứng đắn chiến đấu người chơi nghĩ như thế nào gia nhập chúng ta ta chu lộ lộ túi lầu xuống chân mặc nửa này nói trước đó lãnh địa lừa ta ta chỉ cần đi ra ngoài liền sẽ bị bọn họ đọc tiền cho nên ta nghĩ tìm không dùng ra lãnh địa việc bọn họ liền không có biện pháp bắt ta ở bên cạnh vội vàng uy dê lư vi vi ngay vậy cũng nhìn qua t ô hân nhiên cùng nàng nhìn nhau nhìn một cái lư vi vi trước gật đầu ngươi có thể làm theo chúng ta b ấ t quá chúng ta là mỗi m ngày cho tiền công chết tiền lương khẳng định không bằng ngươi cậy quái kiếm tiền không sao chu lộ lộ nhẹ dọn g đối với nàng mà nói dù sao cậy quái tiền kiếm được một phần đều không để lại lại nhiều đều vô dụng được vậy ngươi nguyện ý tới thì tới đi t ô hân nhiên gật đầu nghĩ nghĩ còn nói nhưng ngươi trước cùng ta đi một nơi chu lộ lộ s ư ớ n g sở đi chỗ nào yên tâm không ra lãnh địa tôi hân nhiên cười cười tiến lên lôi kéo tay của nàng liền hướng khu dân cư đi sau đó g ó một tràng tầng biệt tự cửa diệp m i ệ u mở cửa thấy là tô hân nhiên bận bịu mời các nàng đi vào ngồi từ phòng khách trong ngăn tủ lấy ra hai chén đồ uống phóng tới trên bàn trà đến lãnh địa sản phẩm mới sinh rửa cà phê lạp hẹ nếm thử nhìn tạ ơn lão đại nhiều tô hân nhiên tùy ý nói một tiếng cảm ơn liền cầm lên đến uống chu lộ lộ thì rõ ràng công nghệ bó tay bó chân ngồi ở chỗ đó mỗi một tế bào đều cảm thấy khó chịu tô hân nhiên uống một hớp lớn sinh rửa cà phê lạp hẹ nồng đậm thơ ngọt lập tức làm cho nàng thần thanh khí sảng sau đó nàng nhìn về phía chu lộ lộ nhanh cùng lão nói một chút đi chu lộ lộ nói cái、gì? tôi hân nhiên n ế u mày làm sao bị trước ngươi lãnh địa bắt n ạ t bọn họ đều tại p h ụ cận chỗ kia cái gì thời gian cướp bóc ngươi ngươi nói cho lao đại không không được đi chu lộ lộ không khỏi sợ hãi đứng lên liền muốn đi diệp miểu ánh mắt lăng lăng dừng lại nàng nhìn xem tô hân nhiên lại nhìn về phía chu lộ lộ có việc này vậy ngươi nhất định phải nói cho ta chu lộ lộ không có khóc nhưng s ắ c mặt so với khóc càng khó coi hơn ngươi không cần sợ hãi ta cam đoan an toàn của ngươi diệp miểu tâm bình khí hỏa tương phản nếu như ngươi cái gì cũng không nói liền không ai có thể bảo hộ ngươi an toàn ta chu lộ, lộ câm rốt cục đức có nói n bọn họ nói nói ta cầm tới rút thưởng tạp là lãnh địa tài nguyên giá trị mười nghìn kim tệ để cho ta nhất định phải trả tiền sau đó sau đó mấy ngày nay chỉ cần ta x o á t x o n g k h á i về lãnh địa trên đường bọn họ liền nhất định sẽ xuất hiện bất luận ta đi con đường nào cũng bất luận là cái gì thời gian bọn họ đều sẽ tới hẳn là có người đang cố ý theo dõi ta diệp miệng h ĩ nghĩ ngươi thử qua tránh lấy bọn hắn sao t h ử qua chu lộ lộ gật gật đầu đêm qua ta đi rồi một đầu ít hai lui tới đường nhỏ liền né tránh nhưng buổi sáng hôm nay bọn họ trực tiếp tại đầu kia trên đường nhỏ chặn lại ta dạng này nghe thật sự như bị chuyên gia theo dõi diệp miểu cười cười đi thôi ngươi như thường lệ ra ngoài cải quái ta sẽ không cách ngươi quá xa chu lộ lộ sửng sốt sau năm phút lãnh địa tiếp đ á i đại s ả n h tuyên bố thông cáo như có thành viên mới bị nguyên lãnh địa cướp bóc bắt chẹt mời kịp thời cáo trì lãnh chúa diệp miểu thông cáo phát xong diệp miểu liền theo chu lộ lộ đi ra đại môn chỉ một chút một cái ban ngày chu lộ lộ không tiếp tục gặp được phiền phái gì bao quát giữa trưa về lãnh địa ăn cơm chưa thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại buổi chiều nàng lại lần nữa đi ra ngoài đi chớ phụ cận rừng cây ăn quả lại vòng qua rừng cây ăn quả sau tiểu sơn đến phía sau núi bên hồ c ả i quái x o á t lấy x o á t màn đêm dần dần giáng lâm chu lộ lộ phóng ra kỹ có thể đánh chết trước mặt mấy cái người lùn s á m nhặt rơi xuống sau ổn định tâm thần đi đường cũ trở về một đêm trận d à u chấn nàng rất nhanh liền lại trải qua ngọn núi nhỏ kia đi ngang qua một gốc tráng kiện đại t h ủ lúc một bóng người thong thả đi tới lại gặp mặt chu lộ lộ hiếm thấy kiên cường đứng lên cũng không có hái ba lô mà là lãnh đạo mà nhìn xem đối phương ngươi thật sự cảm thấy nói rút thưởng tạp là lãnh địa tài nguyên lý do thoái thác đứng vững được bước chân sau đối phương n h ư mày ngươi không muốn sống nữa kia rõ ràng chính là chạy thương tiểu đội phát cho khách hàng là chính ta rút đến chu lộ lộ o á n giận reo lên nhưng một giây sau đối phương liền một cái bước nhanh về phía trước giữ lại cổ của nàng khu khu chu lộ lộ bị xiết đến liên thanh ho khan dứt khoát lấy ra phát trượng hung hăng đập tới đối phương vừa lúc cùng nàng cùng nghề nghiệp cũng là cận chiến pháp sư nhưng các hạng chỉ số đều cao hơn nàng bên trên rất nhiều là lấy một cách này không có tạo thành bất cứ thương t ổ gì chỉ là chọc giận đối phương chu lộ lộ bị mang theo cổ áo hung hăng đánh tới hướng đại t h ủ mắt thấy tráng kiện thân cây đã gần trong găng tấc chu lộ lộ tuyệt vọng nhắm mắt lại nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bên người đột nhiên tiếng gió vạch một cái một giây sau chu lộ lộ đ ố n g nhiên bị bưng ra lảo đảo hai bước đỡ lấy thân cây nàng kinh ngạc nhìn lại đến đây bắt chẹt nàng cận chiến pháp sư tựa hồ là bị đối diện g ặ c ngã hiện tại chính b ụ n g mặt dậy không nổi đồng thời còn đang kéo dài mất máu ba trăm ba trăm ba trăm vô ý làm cho đối phương trực tiếp mất máu rơi chết diệp miểu hướng lui về phía sau mấy bước năm giây về sau ác mộng xâm nhập kỹ năng hiệu quả kết thúc. Diệp miểu ôm cánh tay. ai nói cho ngươi tấm thẻ kia là lãnh địa tài nguyên thức thời một chút cúc nhanh lên về sau đừng có lại tới cửa tìm phiền thoái bằng không thì ta cam đoàn c á c ngươi tới một cái chết một cái bị đạp mắt nổi đom đóm cận chiến pháp sư rốt cục đứng lên nghiến răng cười lạnh mắc mớ gì tới ngươi diệp miểu cười âm thanh ngươi có nghe hay không qua một câu cận chiến pháp sư cái gì chương năm mươi bốn hai rút thưởng kéo người diệp miểu nghiêm túc mặt lần này hoạt động cuối cùng quyền giải thích về tấm thẻ phát hành phương tất cả pháp sư s ữ n g sở giống như rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được nàng là ai ngay sau đó một loại có mất lý trí không chịu thua tinh thần để hắn vung lên pháp trượng tập k í c h tới diệp m i ệ u nhẹ nhàng s á c h hai tiếng vô ý trốn tránh cho đến hắn cách nàng còn lại hai bước nàng đột nhiên tới gần nhất cử đem hai cánh tay của hắn hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng ba trăm ba trăm ba trăm pháp sư trên đỉnh đầu lại nhảy ra số lượng lúc này diệp miệu không tiếp tục thối lui chỉ là dù bận bận ung dung chờ đợi chờ lấy hắn bị trục chết mười mấy giây sau pháp sư trận trắng mắt ngã xuống đất không dậy nổi trang bị trợn trong ấ nháy mắt phòng đấu giá đã tồn tại ngày mọi người tại lúc ban đầu hưng phấn về sau rất nhanh ý thức được một vấn đề cái này phòng đấu giá hiện tại là thị cấp phòng đấu giá thế nhưng là tê thị trong địa đồ hiện tại giống như chỉ có bọn họ là tiểu chấn cấp bậc cũng chính là chỉ có bọn họ có phòng đấu giá cho nên kết quả là bọn họ giống như chỉ có thể tự vui tự vẻ lại hai ngày nữa trên bản đồ cuối cùng xuất hiện khác một cái chớm nhỏ chỗ có thành viên nghe nói tin tức này về sau phản ứng đầu tiên đều là lập tức chạy vào phòng đấu giá nhìn một chút đối phương ở bên trong bán cái gì sau đó bọn họ liền thấy vật phẩm tinh văn pháp bảo phẩm chất màu tím độ bền ba trăm giá khởi điểm ba nghìn kim tệ mỗi lần thấp nhất tăng giá ba trăm kim tệ tiền đặt cọc ba nghìn kim tệ đấu giá chu kỳ bảy ngày vật phẩm liệt diễm trưởng cùng phẩm chất màu tím độ bền ba trăm giá khởi điểm hai năm trăm kim tệ mỗi lần thấp nhất tăng giá năm trăm kim tệ tiền đặt cọc năm nghìn kim tệ đấu giá chu kỳ một bốn ngày vật phẩm gió táp dày phẩm chất màu tím độ bền ba trăm giá khởi điểm ba trăm năm mươi không kim tệ mỗi lần thấp nhất tăng giá một trăm kim tệ tiền đ ặ c cọc ba trăm năm mươi không kim tệ đấu giá chu kỳ một bốn ngày tràn đầy phấn khởi chạy đến các thành viên trên mặt trời mong rất s ắ p biến thành kinh ngạc sau đó liền chuyển thành phẫn nộ thảo có bệnh a nghèo đến điên rồi cái gì a liền dám bán hai n g h n năm trăm ngàn vô luận mới cũ thành viên cũng bắt đầu hùng hùng h ổ h ổ giống như cái này một cái trước mắt mọi người đột nhiên tập thể mất trí nhớ quên đi nhưng thật ra là nhà mình lãnh địa giá hàng cho tới nay đều thấp đến quá mức cho nên một đêm t r ợ t giàu chấn đương nhiên không ai sẽ tham gia đối phương cạnh tranh so nhà mình cao gấp hai giá cả ai sẽ tham gia à? ai mua ai là đại đồ đần nhưng là cái này cũng không trở ngại mọi người dồn dập lên khung mình đồ vật dẫn dụ đối phương bỏ tiền rất nhiều người chơi thậm chí chuyên môn trưng bày cùng đối phương giống nhau như lúc trang bị vật phẩm gió táp dày phẩm chất màu tím độ bền ba trăm giá khởi điểm một nghìn kim tệ mỗi lần thấp nhất tăng giá năm mươi kim tệ tiền đặc cọc một nghìn kim tệ đấu giá chu kỳ ba ngày vật phẩm tinh văn pháp bảo phẩm chất màu tím độ bền ba trăm giá khởi điểm một nghìn hai trăm kim tệ mỗi lần thấp nhất tăng giá đây là một kiện áo choàng thích khách cung tiến thủ viên chiến pháp sư đều có thể dùng nàng một cái may và muốn cầm nó áp đáy hỏm là bởi vì đây là trước mấy ngày làm quần áo lúc ngoại ý muốn tuân ra đến màu vàng phẩm chất nàng nghị bán cũng không biết nên treo giá bao nhiêu đành phải trước đặt vào nhưng bây giờ có phòng đấu giá nàng treo ở trong phòng đấu giá bán lẽ ra có thể bán đi một cái tương đối hợp lý giá cả mạnh hiệu manh truyền lên vật phẩm lắp xong các loại tin tức hệ thống lập tức sinh thành bảng vật phẩm thần minh áo choàng phẩm chất màu vàng độ bền ba trăm giá khởi điểm năm nghìn kim tệ mỗi lần thấp nhất tăng giá một trăm kim tệ tiền đặc cọc năm nghìn kim tệ đấu giá chu kỳ ba ngày đổ vật một tràng ra ngoài phe mình lánh địa trước hết nổ ngoa tạo mũ tre màu và nóng dựa vào a ta đến thử một thanh một tên thích khách đi vào phòng đấu giá nhìn thấy áo choàng lập tức tham dự cạnh tranh sau đó tin tức chậm rãi chuyên g a trong lãnh địa điều kiện kinh tế còn có thể cung tiết thủ thích khách viện chiến pháp sư liền đều chạy tới vây xem bởi vì mạnh hiệu manh thiết định mỗi lần thấp nhất tăng giá mới một trăm kim tệ rất nhiều người đều không chút do dự tham gia tăng giá cạnh tranh còn tiền đặt cọc mặc dù có năm nghìn nhưng trừ phi mình chụp tới lại lưu phách nếu không đều sẽ lui về bởi vậy mọi người không cần có cái gì lo lắng tham gia náo nhiệt góp đến vui mừng hớn hở một cái khác trong trấn cũng nổ bọn họ trên trấn đều không có chuyên trách may vá liền trang phục màu tím đều nhìn thấy không nói đến màu vàng thế là cái này mũ che màu vàng nóng lập tức hấp dẫn tất cả cao cấp người chơi ánh mắt không chỉ có thích khách cung tiến thủ v i ệ n chiến pháp sư đến đây tăng giá liền ngay cả rất nhiều nghề nghiệp hoàn toàn không hợp chiến sĩ mục sư cũng tới tham gia diệp m i ệ u mắt thấy cái này áo choàng trong vòng một đêm giá cả liền từ năm nghìn đã tăng tới mười nghìn hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng trong lòng mừng khấp khởi tính lên thu nhập của mình đ ầ u giá phí thủ tục mười phần trăm chính là chi ít một nghìn kim tệ cái này áo choàng một khi thành giao mạnh hiệu m a n nguyện thu nhập vững vàng muốn qua mười nghìn kim tệ nàng còn có thể lại thu năm phần trăm thuế vui vẻ mạnh hiệu m a n ngươi nhiều kiếm một chút tốt nhất riêng này kiện áo choàng liền bán cái một trăm linh tám mươi ngàn cùng lúc đó diệp m i ể u tài nguyên góp nhặt cũng tại đều đâu vào đấy đạt thành mục tiêu tài liệu dược phẩm nguyên liệu nấu ăn đều tồn không ít tồn kho càng nhiều đương nhiên là kim tệ đã từng đối với nàng mà nói kim tệ là khó nhất tích lũy nhưng bây giờ lãnh địa phát triển bình ổn thu thuế dịch trạm phí ăn ở quan phương cửa hàng thành giao tư nhân nơi ở bán ra mỗi một hạng đều có thể mang đến không ít thu nhập bất chi bất giác thường, thường không có gì lạ m ư ơ i năm ngày quá khứ diệp miệu kim tệ số lượng đã lại đột phá ba trăm l i n thật giống như nàng thăng cấp tiểu chấn không dùng tiền giống như thứ một sáu ngày diệp m i ể u rời giường lúc sau đã quên đi đến ngày ra cửa liền thích di đi, đi dạo lên chợ nhỏ dự định ăn thật ngon cái bữa sáng sau đó đi ra ngoài cải quái thằng đến có thành viên trước một bước ra đại môn tại cửa chính kinh hô ngoa tảo làm sao nóng như vậy thị trường cách đại môn không tính quá xa lúc này lưu lượng khách cũng không tới đỉnh cao hắn như thế một hô dẫn tới trong chợ rất nhiều người đều nhìn sang qua phút cái này người chơi hỏa thiêu hỏa liệu chạy trở về không thích hợp ngày hôm nay không thích hợp bên ngoài nóng đến không bình thường thể lực giá trị cũng rơi liền trang bị độ bền đều đi theo rơi cách đế dày ta cũng có thể cảm giác được mặt đất bằng người hắn liên tiếp n h ả dánh gây nên một mảnh nghị luận diệp miễu nghe được có người nói nóng bức trước kia giống như xuất hiện qua ai ngươi kiểu nói này t h ư ợ n h ư là xuất hiện qua băng xương cự nhân băng xương cự nhân lúc ấy ban ngày liền đặc biệt nóng có phải là băng xương cự nhân lại muốn ra rồi thế nhưng là lúc ấy lao đại đều đánh thắng được băng xương cự nhân hiện tại hơn một tháng quá khứ lại đến càng không sợ à vạn nhất băng xương cự nhân cũng thăng cấp đâu diệp miễu không nhìn các thành viên nghị luận chìm cầu khí đi hướng đại môn phóng ra đại môn trong n h y mắt một cỗ sóng nhiệt đánh tới rõ ràng vừa mới sớm hơn bảy giờ lại nóng đến giống băng xương cự nhân thời kỳ trời nắng trang trang giữa trưa không phải băng xương cự nhân trở về diệp m i ệ u không ở bên ngoài mặt lưu lại quay người quay trở lại lãnh địa đi vào nhà kho cầm lên từng đôi giày nhét vào ba lô cầm tới lãnh địa tiệm tạp hóa tìm tới đại tráng tiến hành gửi b á n trong ư c cực đ a nhiệt n t độ cao. o r trò chơi trang bị nhiều mặt trừ trực tiếp nhất vũ khí loại còn có nhiều loại trang phục tỉ như á o giáp pháp bảo còn có phối x ư c tỉ như dây cổ tóc đai lưng g i y đương nhiên cũng là trong đó một loại nhưng bởi vì tất cả g i y thuộc tính cơ sở đều là thêm nhanh nhẹn độ rất nhiều người chơi đều đối với cái này trang bị cũng không quá coi trọng tại có tiền nhàn rỗi thời điểm kiểu gì cũng sẽ muốn đi làm điểm càng quan trọng hơn trang bị mua giày kế hoạch đ ầ y lại đ ầ y dù sao tận thế giáng lâm trước đó giày cũng không phải là không thể xuyên chỉ bất quá không có thuộc tính mà thôi thế nhưng là cực đoan nhiệt độ cao vừa xuất hiện sự tình liền không đồng dạng tận thế giáng lâm trước đó phổ thông giày không có thuộc tính cũng không có ngoài định mức tác dụng nhưng trong trò chơi giày có thể cắt nhiệt sau khi mặc vào liền n có thể hữu hiệu làm dịu thể lực giá trị tại nhiệt độ cao bên trong sụt giảm vấn đề diệp m i ệ u sớm biết cái này hình thức sớm muộn sẽ xuất hiện lúc trước vơ vét không sợ thôn xóm nhà kho cầm tới dạy một đôi đều không dám bán tất cả đều giữ lại ngẫu nhiên tại trên lãnh địa gặp được may và nhóm bán ra giày nàng cũng thỉnh thoảng sẽ mua lấy vài đôi ném tới trong khố phòng trờ lấy nên đón ngày sau nguy cơ chỉ bất quá nàng không nghĩ tới cái này hình thức dĩ nhiên tới nhanh như vậy trong tay giày cũng không tích lũy đến nàng dự đoán lượng nhưng dù vậy kỳ thật số lượng cũng đã không ít nàng đến một chút màu trắng phẩm chất có hơn bảy trăm linh xong liền ngay cả màu tím phẩm chất cũng có hơn một trăm l o n g dựa theo lãnh địa cho tới nay kinh doanh hình thức trừ giữ gốc một ngày ba bữa giá cả thấp hơn nhiều giá thị trường còn lại các loại tại quan phương cửa hàng bán ra vật tư giá cả cơ bản đều so chợ nhỏ bên trong cao hơn hiện tại lên k h u n g dày diệp miểu mạch suy nghĩ cũng không có quá nhiều biến hóa bất luận thời điểm nào nàng đều không có ý định đem chủ quán nhóm sinh ý đập thế là lên k h u n g màu lam màu tím dày giá cả nếu so với giá thị trường hơi cao hai duy chỉ có màu trắng dày giá cả muốn thấp hai là làm giữ gốc sản phẩm để các thành viên có dùng đương nhiên vì phòng n g a có người tích chữ hàng đầu cơ tích chữ màu trắng phẩm chất dày hạn mua mỗi người mỗi năm ngày hạn mua một s o n g trừ cái đó ra diệp miểu còn trưng bày một đợt áo choàng áo choàng vốn chỉ là thích khách cùng cùng tiễn thủ áp dụng trang bị đặc điểm là nhanh nhẹn độ cao còn nhẹ liền nhưng kỳ thật áo choàng có thể mặc tại bất luận cái gì trang phục bên ngoài tại nhiệt độ cao thời kỳ có thể hữu hiệu che chắn cái khác trang bị phòng ngừa trang bị độ bền tại mặt trời chói trang t i ê u đốt phía dưới mánh liệt n g ã xuống về phần trong kho hàng áo choàng nơi phát ra diệp miểu chỉ muốn đem không s ợ thôn xóm bốn chữ đánh vào tiểu chấn tỏ ý cảm ơn cột bên trong hai loại trang bị bên trên không hoàn thành diệp miểu liền đi tìm kim tỉ kim t ỷ làm nàng đợt thứ nhất rút ra đến bờ lai、like、bột nở bờ cờ hiện tại chủ nghệ đẳng cấp đã tăng lên không ít kỹ năng tạp cũng thượng vàng hạ cám địa học rất nhiều diệp m i ệ u để kim t ỷ đem kỹ năng bảng biểu hiện ra cho nàng nhìn kim t ỷ theo lời làm theo diệp m i ệ u bên cạnh lật bên cạnh nhớ cuối cùng nói cho kim t ỷ từ hôm nay trở đi trừ giữ g ố c ba bữa cơm như thường cung cấp bên ngoài ngươi không cần làm cái khác thực phẩm nhàn rỗi thời gian đều dùng tới làm ướp lạnh nước ô mai ướp lạnh chè đậu xanh nước dưa hấu ớt đá dâu tây các băng trái xoài bằng trái cây mỗi ngày cho giúp ngươi cùng một chỗ làm giữ góc ba bữa cụ thể muốn cái gì để bọn hắn tự do là tốt rồi còn lại đặt tới tiệm tạp hóa màu làm phẩm chất mỗi chén giá bán bốn không kim tệ màu tím phẩm chất mỗi chén giá bán một trăm kim tệ mỗi người mỗi ngày hạn mua hai chén được rồi ta nhớ kỹ diệp tiểu thư kim t ỷ h ò a hòa khí khí đáp ứng diệp miệu đem những vật này lên khung về sau không có phát bất luận cái gì thông cáo đi làm giải thích dù sao nên cung cấp đồ vật nàng cung cấp trong l ã n h địa nhiều như vậy thành viên hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện cái này hình thức bí quyết sau đó tin tức liền sẽ một chuyển mười mười phần trăm không cần nàng quan tâm thao đến đem biện pháp á n đến mọi người trước mắt ba giờ sau bên ngoài thu thập tôn thần t i ể u phân đội không kiểm được buổi sáng phát hiện trời nóng nực đến không lúc bình thường bọn họ cảm xúc coi như ổn định bởi vì loại này nhiệt độ cao mặc dù cũng liên lụy lãnh địa nhưng có lẽ là bởi vì lãnh địa có kết giới thạch bảo hộ nhiệt độ cao tại phạm vi lãnh địa bên trong hóa giải không ít đối với đồng ruộng ảnh hưởng cũng có hạn so trước đó đất màu bị trôi thời kỳ phải mạnh hơn loại song sau bọn họ ra ngoài thu thập vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy tình huống còn có thể chịu được bởi vì nhiệt độ cao mặc dù để thu hoạch giảm sản lượng nhưng giảm sản lượng tỷ lệ vẫn như cũ so đất màu bị trôi lúc ấy muốn mạnh hơn quá nhiều cho nên bọn họ tất cả mọi người một lần coi là cái gọi là nhiệt độ cao hình thức kỳ thật chính là cái suy yếu bản đất màu bị trôi còn thể lực giá trị trượt cái gì uống thuốc là được rồi nha loại này l à quan một mực tiếp tục đến mọi người phát hiện trang bị độ bền tiếp tục n g ã xuống một vốn là có chút mập giả tạo nam đội viên đặt mông ngồi dưới đất khuôn mặt bị mặt trời nướng đến p h í m hồng hắn lau mồ hôi thở hồn hề nói không được không được lại tiếp tục như thế trang bị muốn hỏng màu tím phẩm chất quốc dùng còn không có hai ngày đâu làm ta đau lòng chết đi được các đội viên một trận chân mặc dồn dập nhìn về phía tôn thần tôn thần thở dài hoàn toàn chính xác không phải cái biện pháp kỳ thật không chỉ là trang bị độ bền ngã xuống vấn đề bọn họ ra sau đó không lâu liền ý thức được mặc dù thể lực giá trị r a tốc trượt có thể dùng quán thể lực dược thủy đến khôi phục nhưng nhiệt độ cao còn mang đến suất mồ hôi mê mội t r ờ khó chịu trạng thái ảnh hưởng nghiêm trọng làm việc hiệu suất tôn thần chính suy tư muốn hay không trở về tiếp tục quận sinh quận từ địa làm ruộng một đội viên khốn họp nói các ngươi trang bị độ bền đều ngã xuống rất nhanh sao ta không có a tất cả mọi người quay sang nhìn qua dứt khoát thoải mái mở ra bảng thiết t h lập à người h c n h ở n hình nhìn. cũng g thức, hôm Ta quốc qua vừa là đ chơi cửa bền i n t là c nữ có lực cảm thể trị. Ta thật thấy hạ giá kỳ sửng sốt không hiểu nhìn xem an nham lại nhìn xem mình an nham đồng dạng vừa đi vừa về đánh giá so sánh khác biệt tại tôn thần c h i tiểu đội này bên trong đại đa số người chơi đều đã tại toàn chức làm ruộng cùng thu thập vị này người chơi nữ đúng là không giống nhau lắm một cái nàng thường xuyên tại nhàn rỗi lúc mình đi ra ngoài soát quét một cái quái kiếm một chút thu nhập thêm nàng chiến đấu nghề nghiệp là thích khách ngươi có g i à y còn có dây có tóc còn có áo choàng an nham ra kết luận nếu quả như thật là trang bị ảnh hưởng độ bền cùng thể lực giá trị trượt hẳn là cái này ba kiện bên trong một kiện hoặc là mấy món ta nhìn hắn trần chờ nhìn xem tôn thần chúng ta có thể thay phiên thử một chút hẳn là rất dễ dàng liền có thể kiểm tra xong kết quả ta thấy được tôn thần thẳng thắn chút đầu nữ thích khách nói không cần phiền thoái như vậy ngươi nói cái này ba món đồ ta lần lượt cởi xuống không cần không phải liền có thể biết cái nào có hiệu quả rồi cũng đúng cũng đúng an nham vào đầu gật cười nữ thích khách hào nghiêm túc lập tức trước hái được dây c ủ a tóc đầu tiên quan sát một lực giá trị hạ xuống cũng không ra tốc lại vung mấy lần q u ố c độ bền cũng không có thay đổi gì sau đó nàng lại từ trong ba lô sách ra một đôi phổ thông thuyền giày ném xuống đất thoát giày dẫm vào thuyền trong giày một g i â y sau nữ thích khách bỏng đến chừng n h y thào thào thào thào thào thật nóng thật nóng a a a a thể lực giá trị thể lực giá trị bắt đầu có m cho an nham trần bổn đưa tới một bình thể lực d ự tệ suy tư nói xem ra ảnh hưởng thể lực giá trị là giày nữ thích khách chịu đ ư ợ c bỏng lại vung mạnh mấy lần q u ố c còn tốt độ bền không có biến hóa nàng thấy thế lập tức đem giày đổi về đi thể lực giá trị trong nháy mắt ổn định sau đó hái được áo choàng lại vung mạnh mấy lần q u ố c độ bền một nữ thích khách an nham phá án áo choàng ảnh hưởng độ bền dày ảnh hưởng thể lực giá trị thần ca ta nhìn ta đi về trước đi nhìn xem có hay không trang bị có thể mua mua xong trở ra cũng tốt tôn thần gật đầu muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt đi thôi ta trở về một đoàn người thế là trùng trùng điệp điệp trở về l ã n h địa vừa đi vào đại môn liền thấy trước cửa tiệm tạp hóa đã đẩy một cái tiểu tiểu đội hiện tại sớm đã không phải dùng cơm giờ cao điểm bình thường lúc này tiệm tạp hóa cũng không quá gặp được người tôn thần thấy thế vỗ c h á n một cái nguyên lai lao đại đều chuẩn bị xong a sớm biết ta trước khi ra cửa trước hết đi xem một chút buổi chiều t r ư ơ n g đình đình tẩy quái tiểu đội đã nhân thủ phối t ề một bộ áo choàng dày tinh thần phân chấn lại lần nữa đi ra ngoài có áo choàng bảo hộ trang bị độ bền hạ xuống bình thường có giày đạp ở dưới chân thể lực giá trị cũng không còn sửa giảm vấn đề duy nhất là mọi người vẫn là bị mặt trời nướng đến đầu váng mắt hoa có đôi khi đặt vào đặt vào kỹ năng đột nhiên liền một trận buồn nôn ba giờ chiều thân là đội trưởng trương đình đình đầu tiên không k i ế m được tại lại đánh chết một con tông hùng về sau manh xoay người vị bên cạnh thân thân cây liền nôn nôn hệ thống vào lúc này nhảy ra nhắc nhở ngài bị cảm nắng trương đình đình còn đang ảo hào đổ mồ hôi nhìn thấy đầu này nhắc nhở táo bạo đóng nghĩ thầm nói nhảm ta còn không biết ta bị cảm nắng sao lâm thi vận vị nàng giút nàng thuật khí ôn cường mở ra ba lô lấy ra một ly đá chấn chẹ đậu xanh đưa tới uống một ngụn trương đình đình nghĩ tiếp bất đ ắ cũng gì trong trò chơi đem miệng đầy nôn hương đủng nàng trực tiếp uống nàng thật đúng là uống trò thật, trực tiếp thật trôi. cho nôn còn không chơi được c hộ đem đầy làm làm vị là may nàng trong ba lô có thanh thủy mò ra thấu hai cái về sau tiếp nhận ôn cường đưa tới ướp l ạ n h c h ạ đậu xanh liền l i rót trong n g á y mắt nguyên một chén rót hết trương đình đình đột nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng lại nhìn kỹ một chút bị cảm nắng nhắc nhở cũng đã biến mất thay vào đó là nhìn ra phía bên phải có thêm một cái tiểu tiểu đồ tiêu ánh mắt chạm đến đồ tiêu thời điểm sẽ nhảy ra giải thích mắt lạnh trạng thái còn thừa không hai không không không không nàng kỳ thật liền thấy lãnh địa tiệm tạp hóa lý c h í n h bán ra các loại đồ uống lạnh nhưng lúc ấy nàng nghĩ đương nhiên cảm thấy là lao đại nhìn gần nhất nhiệt độ cao muốn kiếm điểm thu nhập thêm hoàn toàn không có ý thức được vật này dĩ nhiên có thể miễn trừ bị cảm nắng hiệu quả nhanh về tiểu chấn trương đình đình quyết định thật nhanh đi mua đồ uống lạnh thả trong bọc trở ra đồ uống lạnh có thể hóa giải nhiệt độ cao bị cảm nắng mang đến khó chịu nhưng thật ra là hệ thống rõ ràng viết tại giao diện thuộc tính bên trên chỉ bất quá trước đó chưa từng có người chơi chúng qua nóng liền ngay cả băng xương cự nhân thời kỳ nóng bức giữa chưa cũng không đủ tạo thành loại hiệu quả này, cho nên một lúc sau, cơ hồ tất cả người chơi đều mang tính lựa chọn đem cái này thuộc tính không để ý đến trên lãnh địa tất cả đồ uống lạnh bán cơ hồ đều chỉ là vì ăn vui vẻ nhưng bây giờ đồ uống lạnh một chút thành nhất đ t không thể thiếu thương phẩm đồng thời rất nhanh liền có người chơi tổng kết ra công lược hào không keo kiệt làm thông cáo ban bố ra, màu lam phẩm chất đồ uống lạnh có thể cung cấp hai giờ mát lạnh trạng thái màu tím phẩm chất vì b ộ t tiếng nếu như làm ư ớp lạnh nước trong là màu trắng phẩm chất hiệu quả thời gian chỉ có nửa giờ chương năm mươi năm hai cực đoan nhiệt độ cao người chơi khác đối thông cáo tách ra ngón tay chắc chắn màu lam phẩm chất một chén khoảng một ngày cày q u a i tắm g i ờ cần một chén cũng chính là m ộ ư ơ i sáu không kim tệ màu tím phẩm chất một chén khoảng bốn giờ một ngày chỉ cần hai chén nhưng mỗi chén một trăm kim tệ là hai trăm kim tệ tính như vậy vẫn là màu lam phẩm chất có lời thế nhưng là tiệm tạp hóa bên trong đồ uống mỗi ngày hạn mua hai chén chỉ mua màu lam phẩm chất không đủ dùng a quan phương tiệm tạp hóa bên trong cung cấp hạn mua đồ uống không đủ dùng c h ợ nhỏ bên trong đồ uống lạnh sinh ý liền làm đến náo nhiệt đứng lên quan phương tiệm tạp hóa màu tím phẩm chất đồ uống lạnh bán một trăm kim một chén chủ quán nhóm liền đem giá vị định tại tám mươi đến chín không kim q trước trước. sáng ngày thứ hai trương đình đình liền ngay lập tức dẫn đội thẳng hướng vừa mới khai trương một cái đồ uống lạnh bày có ướp lạnh trẻ đậu xanh đúng hay không chúng ta muốn hai không chén còn có cái gì chúng ta đều muốn nhìn một chút chủ quán là cái cô nương trẻ tuổi gặp bọn họ dạng này hùng hùng hồ hồ cười tủm tìm giới thiệu quan phương t i ệ m tạp hóa cùng khoản trái xoài băng trái cây dâu tây các băng đều làm màu tím phẩm chất chỉ bán tám mươi kim tệ mỗi loại muốn năm chén trương đình đình hào tức giận nói chủ cửa hàng hữu hảo nhắc nhở đồ uống lạnh cũng chỉ có ba ngày bảo đảm chất lượng kỳ nha ta biết chúng ta nhiều người ăn đến xong ta tính nước cờ đâu trương đình đình vừa nói vừa trả tiền tổng cộng ba mươi chén đồ uống lạnh cất vào ba lô đừng đề cập có nhiều cảm giác an toàn diệp m i ệ u đi vào chợ nhỏ nhìn thấy chủ quán nhóm r ồ n dập nắm lấy cơ hội bán đồ uống lạnh trong lòng hết sức hài lòng không sai nàng muốn chính là loại hiệu quả này lãnh địa nhà kho tồn kho đến cùng có hạn nếu như cung cấp đồ uống lạnh toàn bộ nhờ quan phương tiện t ạ n hóa nguyên liệu nấu ăn không nhất định có thể chống đỡ m ư ơ i năm ngày nhưng nếu như tất cả mọi người đang bán liền không sợ nàng dự định sáng mai lại tính toán tồn kho đem nguyên liệu nấu ăn bình quân đến m ộ ư ơ i năm ngày bên trong trầm r ã i á dùng dạng này quan phương tiệm tạp hóa sẽ không đoạt hàng người chơi bán đồ uống lạnh giá cả cũng sẽ không chướng đến quá điên cuồng sẽ không ảnh hưởng mọi người bình thường sinh hoạt chợ nhỏ một cái không đáng chú ý bên trong góc tôn ái mai đang t ạ i bận r ộ n nấu chè đậu xanh tôn ái mai tại tận thế trước khi bắt đầu liền yêu nấu cơm dựa vào phát thực đơn tại xuống phòng bếp tháp bên trong g ó c nhặt mấy chục ngàn phân thi tiểu hồng trên sách cũng lấy được tán vô số về sau tiến vào tận thế nàng mang theo con gái tôn viện, viện cùng nhau gia nhập không sợ thôn xóm không sợ thôn xóm không quá hoan nên sinh hoạt loại người chơi các nàng vì mạng sống chỉ có thể điên cuồng c à y quái khỏe mạnh nấu nướng thuật quả thực là gất lại sau đến đến khu này tinh thổ tôn viện viện đi theo tô hân nhiên l ư vi vi các nàng chăn nuôi súc vật làm việc trở nên rất an toàn tôn ái mai thì vẫn còn tiếp tục c à y quái ý nghĩ của nàng rất đơn giản dù sao chiến đấu thuật cấp bậc đều luyện được cao như vậy c à y quái cũng không có gì cho nên nấu nướng thuật tương quan thể bài nàng căn bản không có học mấy trường, chương c h ư ơ n này gớp lạnh c h ạ đậu xanh tạp vẫn là tận thế ngày đầu tiên rơi xuống thời điểm mê mận trường trường đại học không nghĩ tới nhiệt độ cao hình thức đột nhiên mở ra làm cho nàng một chút tìm được mới cơ hội b u ô n bán nàng là hôm qua nhìn thấy tiệm t ạ p hóa trưng bày các loại đồ uống lạnh lúc liền làm ra phản ứng khi đó tuyệt đại đa số người chơi còn không có ý thức được những n à y đồ uống lạnh có làm được cái gì tôn ái mai đ o ạ t ở tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó thu mua một nhóm đậu xanh sau đó ngay tại chợ nhỏ bên trong b à y lên b à y tiệm t ạ p hóa bên trong một ly đá chấn t r ẻ đậu xanh bán bốn không kim ế tệ chợ nhỏ bên trong đại đa số người chơi bán ba mươi lăm nàng chỉ bán ba mươi xem như kiếm cái vất vả tiền từ nàng bày quẩy bán hàng bắt đầu chức gian hàng khách hàng liền nối liền không dứt không có ý tứ đến chờ một hồi. tôn á i mai nên đón lại một đợt người chơi h ò a h ò a khí khí cùng đối phương giải thích bên trên một nồi vừa bàn xong cái này một nồi còn không có nấu xong phải đợi đại khái nửa giờ không nóng n ả y đối phương làm một chi chiến đấu tiểu đội trưởng nghe vậy thiếu thiếu lại cùng với nàng thương lượng ngươi xem chúng ta có thể hay không đặt trước một chút sáng mai tiểu đội năm người mỗi người một chén cần hai mươi chén sáng sớm ngày mai liền m u ớ n ngươi nếu có thể làm chúng ta bây giờ liền có thể giao trả toàn bộ cái này tôn á i mai chủ trừ một chút cuối cùng gật đầu đi vậy ta sáng sớm ngày mai đốt lên các ngươi tám giờ lấy có kịp hay không tại h ể đ không sợ thôn xóm thời điểm chính nàng chưa làm qua suy nghĩ nhưng là thấy qua người khác làm ăn ở nơi đó mua bán hai bên đều chỉ muốn mặc cả người mua nghĩ để cho mình tiêu đến càng ít người bán nghĩ để cho mình kiếm được càng nhiều bởi vậy thường xuyên tranh đến mặt đỏ tiến thai cãi nhau hồ nào đến gây nên mọi người vây xem sự tình cũng không hiếm thấy nhưng ở một đêm t r ợ g i à u chấn rõ ràng thị trường đã rất có quy mô nhưng xưa nay không gặp được như thế cãi nhau c h ẳ n g cảnh nơi này mỗi người tựa hồ cũng rất hữu h ả o sẽ vì người khác suy nghĩ luôn luôn từ trong lòng nghĩ làm được hai bên đều hài lòng đ ề u nói tận thế bên trong trật tự sụp đổ nhân tính ghê tởm sẽ bị vô hạn phóng đại nhưng ở một đêm t r ợ g i à u chấn từ trên xuống dưới hữu hảo bên trong kia phần ghê tởm giống như lại bị trừ khử mỗi người đều có có thể hiện ra tốt đẹp chỗ trống tựa như tận thế trước khi bắt đầu như thế có thể d Tức cũng đã gia nhập gia đã một đêm trận g i à này, là chấn thật lâu, nhưng tôn ái mai nghĩ tới những thứ này, vẫn là sẽ không tôn vẫn tới lâu, ái mai thức. sẽ thắng thổn Nàng rơi ấ t theo tới. thôn may mắn mình mang theo con gái tới. Không sợ thôn xóm loại kia địa con Không h gái loại sợ p ư n g bị q u á nàng ngồi đợi một ngày, đều sẽ lo lắng viện viện muốn tại loại này bầu không khí bên trong trở nên nhân đợi tại loại đều một trở bầu sẽ lo khí chiều á c vằn mẹo. Một g ờ rưỡi i c h đại đa số về lãnh địa đến ăn cơm trưa mua đồ uống lạnh các người chơi lục tục lại lần nữa đi ra ngoài trong tiểu trấn ăn tính không ít liền c h ợ nhỏ bên kia rất nhiều chủ quán đều dứt khoát thu bày có về nhà nghỉ ngơi có đi ra ngoài cày quái thu thập khu dân cư bên trong góc đỗ xuyên quỷ quỷ tuy tuy đi ở trong bóng tối thò đầu ra nhìn từ khu dân cư một mực sờ đến đồng ruộng chỗ xác định không a i một hơi từ đó cấp đồng ruộng bên trong lấy xuống mười cái cách thành thục chỉ kém một ngày trái dưa hấu so với trong tiểu chấn đại đa số người suy bụng ta ra bụng người đỗ xuyên t h ờ phụng thủy c h u n g là làm người không vì mình thiên tru địa diệt ban đầu ở không sợ thôn xóm thời điểm hắn chính là sớm nhất nghĩ tìm nơi nương tựa tịnh thổ người chơi một trong nhưng về sau không biết có thể hay không đến phiên mình bị chọn chúng nghĩ sâu tính kỹ về sau liền đem tình báo này bán cho tư vũ để tư vũ miễn đi hắn mấy kỳ thuế sự kiện t i ế để đỗ xuyên nếm đến ngọn Hắn gia nhập gia một đêm cho ặ t giàu, c nên g gặp được lúc trước hắn để mắt tới trong lãnh địa trồng dưa hấu đồng ruộng chưa thành thục dưa hấu lúc trước hắn tại giá ngoại gặp qua mặc dù không thành thục không tốt ăn làm ra nguyên liệu nấu ăn cũng có nhất định sát xuất hàng đương tỷ như nước dưa hấu ư ớ p đá vốn làm à u lam phẩm chất đ ồ u ố n g lạnh hắn dùng kém một ngày thành thục dưa hấu làm có thể sẽ có nhất định sát xuất biến thành màu trắng phẩm chất có thể cái này dù sao miễn phí a không cần tiền đồ vật phẩm chất kém một điểm cũng không được gấp đỗ xuyên đem dưa hấu cất vào ba lô một đường tiểu báo lấy trượt sau đó đi chợ nhỏ tìm cái bán nước dưa hấu chủ quán hỏi nàng c h í n h ta có dưa hấu ngươi có thể thay công làm nước dưa hấu sao có thể một chén mười lăm kim tệ chủ q u n ó i đi đỗ xuyên đem dưa hấu từng viên ô n ra mười cái dưa tất cả đều làm thành nước dưa hấu chủ quán tính một cái một cái dưa có thể làm ba chén ngươi cái này có thể làm ba mươi chén hết thảy bốn trăm năm mươi kim được đỗ xuyên khí định tần h nhàn trả tiền liền chờ ở bên cạnh chủ quán động t h ủ ép nước trước năm chén đều là bình thường màu lam phẩm chất đến thứ sáu chén hệ thống biểu hiện màu trắng phẩm chất a chủ quán s ứ n g sở nhữ n g mày chuyện gì xảy ra đỗ xuyên đúng lúc đó nhảy dựng lên màu trắng phẩm chất mới quản nửa giờ còn thu mười lăm kim tệ ngươi đây không phải hố người sao thật có lỗi thật có lỗi ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra chủ quán luôn mồm xin lỗi nhìn xem mình như thường lệ hao tổn ma lực giá trị cùng thể lực giá trị Chân mày chặt hơn. Thật kỳ cuối h cùng mười đồ dưa hấu hết thể làm ra ba mươi chén nước dưa hấu ớt đá hai mươi hai chén màu làm phẩm chất tám chén màu trắng phẩm chất không gió nội tỉnh chủ quán tự nhận không may lui lỗ xuyên một trăm hai mươi kim tệ về phần kia tám chén màu trắng phẩm chất nước dưa hấu đỗ xuyên đương nhiên cũng cầm đi mặc dù một chén một mực ba mươi phút nhưng tám chén cộng lại cũng bốn tiếng đâu kẻ ngu mới vứt xuống không lớn đem nước trái cây thu vào ba lô đỗ xuyên nên ngang rời đi nước dưa hấu ư ớ p đ á bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có ba ngày một mình hắn uống không được nhiều như vậy trừ mình ra muốn dùng kia bộ phận còn lại liền định bày ra đi bán trừ đi ít đến thương cảm làm thay phí còn lại đều là tìm kiếm lúc chạm vào tối tôn thần dẫn đội trở về l ã n h địa thói quen đi kiểm tra một hồi đồng ruộng sau năm phút liền đứng tại bờ ruộng bên trên rắc cuống họng m a n g lên cái nào thiếu đại đức trộm dưa hấu nhà mẹ hắn còn kém một ngày liền thành t h ụ không có chín đến cũng trộm quỷ chết đói đầu thai chưa thấy qua hắn a ta ngưỡi ả m tức giận bên trong thô tục báo tố thành một chuỗi t r ư ớ c g năm mươi sáu một cực đoan nhiệt độ cao tôn thần đứng tại bờ ruộng bên trên mắng to rất nhanh dẫn tới thành viên khác tới vây xem mọi người lúc đầu không biết xảy ra chuyện gì nhưng nghe hắn mắng một trận cũng đại khái đoán được trải qua mọi người bắt đầu trâu đầu kể thai nghị luận lại có người trộm đồ làm sao liền dưa hấu đều có người trộm đúng vậy a hơn nữa còn là không có chín nửa đời dưa hấu cái kia có thể ăn ngon không có thể hay không trong trò chơi không giống không phải người mang cho ta sai lệnh ăn ngon cũng không thể trộm a chúng ta lãnh địa đồ vật đều dễ dàng như vậy muốn ăn dưa hấu mua một cái không được sao đúng đấy hơn nữa còn có c o sắn nước dưa hấu ư ớ p đã bán cái này không thể so với trộm nửa đời dưa mạnh hơn nhiều di dâm di d â m mọi người nghị luận đến náo nhiệt tôn thần mắng vác r ộ i chợ nhỏ một góc đỗ xuyên chi cái s ạ p hàng thờ ơ lạnh nhạt tự mình một người ba ngày cần nước trái cây lượng hắn đã tính xong đầu tiên màu trắng phẩm chất tám chén là không thể bán dễ dàng gây nên hoài nghi cho nên tất cả đều lưu lại mình uống vừa vặn có thể đỉnh bốn giờ kế tiếp còn có hai ngày rưỡi ấn mỗi ngày đi ra ngoài tám giờ tính toán chính là hai giờ cần m ư ơ i chén màu làm phẩm chất đồ uống lạnh mà trong tay hắn hết thể có hai mươi hai chén màu làm phẩm chất nước dưa hấu cũng chính là có thể bán đi mười hai chén mỗi chén bán ba mươi kim tổng cộng là ba trăm sáu mươi kim lúc trước hắn tìm người làm thay hết thảy bỏ ra tháng ba năm ba không kim cứ tính toán như thế đến chính là lấy được đầy đủ sử dụng ba ngày đồ uống lạnh còn tịnh kiếm ba mươi kim không có so cái này thích hợp hơn mua bán đỗ xuyên vui vẻ trong lòng trong miệng k h ẽ hát càng xem trước mặt nước d ừ a hấu càng thuận mắt mười mấy mét bên ngoài một vị khác chủ quán cao mày không kinh doanh hướng hắn nhìn bên này mắt chờ ngâm sau một lúc lâu đem quầy hàng tạm thời giao cho bên cạnh quen biết chủ quán hỗ trợ nhìn chầm chầm mình một đường tiểu báo lấy chạy về phía đồng ruộng đồng ruộng b tôn thần còn đang mắng mắng rung động đến tâm can vị này chủ quán tại phía ngoài đoàn người vây kiên n h ẫ n đợi một chút chờ tôn thần mắng mệt mỏi còn chúng vây xem cũng kém không nhiều tất cả giải tán mới đụng lên đi nói ai ngươi ném đi mấy đồ dưa hấu tôn thần đủ rũ cúi đầu ngồi vào bờ ruộng bên trên mười cái mười cái a ngày mai sẽ thành t h ủ hiện tại ngày nóng như vậy tốt như vậy dưa hấu cầm bán cho ai không tốt hết lần này tới lần khác lúc này bị trộm ta có thể có thể biết là ai làm ra người chơi nữ nói tôn thần đông nhiên ngầm đầu người chơi nữ xích lại gần hai bước người ồ sồn i chơi nữ thợ phào ta là muốn nói gia nhập một đêm trợt giàu đến nay ta bán dưa hấu nói ít cũng phải có cái mấy trăm chén đi mặc kệ là i ã ngoại dưa hấu vẫn là n g ư ơ i nơi này loại dưa hấu làm được đều làm màu làm phẩm chất nước dưa hấu nhiều lắm là dã ngoại cái đầu không ổn định có đôi khi một cái dưa chỉ có thể làm hai chén nhưng phẩm chất cũng là ổn định nhưng hôm nay có người tìm ta làm thay nước dưa hấu ta rõ ràng cũng là bình thường làm lại ra tám chén màu trắng phẩm chất khiến cho ta không hiểu đ â u chỉ có thể trước tiên đem công phí trả lại cho hắn vừa mới nghe ngươi vừa nói như vậy ta mới hiểu được có phải là cái kia dưa không có chín mọc tôn thần tinh thần lập tức c h ấ n phấn hắn tìm ngươi làm thay nhiều ít chén ba mươi chén người chơi nữ bữa âm thanh vừa vặn mười đồ dưa hấu tôn thần hoặc đứng lên căm giận vén tay háo lên hắn gọi cái gì ở đâu người dân ta tìm hắn đi đừng ồn ào người chơi nữ cứng rắn kéo hắn ngồi sồn trở về thấp xuống tồn tại cảm Ta cho người chơi nữ bình tĩnh nói ta trước tiên có thể nói cho ngươi là ai nhưng ngươi ổn định nghĩ cái đáng tin biện pháp lại nói những khác được hay không tôn thần hít sâu gật đầu đi cảm ơn ta nhất định xử lý tốt người chơi nữ lúc này mới yên lòng cho hắn khoa tay lấy miêu tả đứng lên bây giờ tại chợ nhỏ góc tây nam chính có người bảy k h ả y bán hàng bán nước dưa hấu nam đại khái cao như vậy l ệ phân kiểu t ó c thân trên mặc chính là một kiện màu tím phẩm chất tông rát ra vũ khí là luôn đ à o tôn thần não bổ ra một cách đại khái nghiêm túc nhớ ký đặc t h ủ ta nhớ kỹ được ta đi đây ngươi cũng đừng đem ta đi bán a ta cũng đánh không lại hắn mà lại ta cũng không xác định hắn cái k i a dưa có phải là trộm người chơi nữ nghiêm cẩn trở về lấy bổ hai câu vạn nhất là nhiệt độ cao dẫn đến dã ngoại dưa hấu phẩm chất không sông đâu yên tâm yên tâm ta khẳng định không thể hại ngươi tôn thần liên thanh cam đoan chờ người chơi nữ đi xa hắn nghiêm túc suy nghĩ lên nên làm cái gì hai phút đồng hồ về sau tôn thần phát cái tin cho an nham an nham vừa về nhà ăn cơm nhìn thấy tôn thần gọi hắn lập tức chạy tới tôn thần dăm ba câu nói với hắn trải qua an nham đồng dạng nổi trận lôi đỉnh tại sao có thể có loại người này đừng nóng vội đừng nóng vội mới vừa rồi còn đang chửi động tôn thần lúc này trái lại khuyên lên an nham căn cứ nhiệt tâm q u ầ chúng cung cấp manh mối ta hiện tại có cái hoài nghi đối tượng nhưng là còn không nắm chắc được ngươi theo giút ta diễn một thủ tịch chúng ta gạ hỏi một chút hắn ăn nham nhữ mày diễn cái gì kịch tôn thần ngươi nghĩ người này thất đức như vậy không chỉ trộm dưa còn một trộm chính là mười cái nếu như lần này không ăn lấy đau khổ ngươi cảm thấy hắn lần sau sẽ thu tay lại sao ta cảm thấy sẽ không hắn chỉ sẽ cảm thấy mình làm được đủ gần nấp sẽ tiếp tục ra tay an nham ngây thơ gật đầu là như thế cái đạo lý cho nên ta đến làm cho hắn yên tâm tôn thần dứt lời cười lạnh âm thanh mang theo an nham x à i bước đi hướng chợ nhỏ đi vào thị trường về sau tôn họ thần mang theo an nhang tại đỗ xuyên nghiêng góc đối một nhà bán nổ trao quầy hàng bên cạnh ngồi xuống muốn hai phần nổ trao chờ đậu hủ trên bưng lên an nhang hợp thời mở miệng ca đừng nóng giận mất bỏ mới lo làm chuẩn bị lúc không muộn ta về sau đi ra ngoài thu thập có thể lưu một người tại đồng ruộng chỗ ấy trông coi liền sẽ không lại ném dưa cách một đầu hẹp hẹp lối đi nhỏ an nham ngượng chống lấy không có để cho mình hướng đỗ xuyên bên kia nhìn tôn thần trầm mặc ăn trao qua mười mấy giây mới nói được rồi an nham a tôn thần thở dài tức giận thì tức giận nhưng ta t ử suy nghĩ suy nghĩ trên c h ấ n thành viên cũng không tệ sẽ liền không thành thục dưa hấu đều trộm đoán chừng là thời gian không vượt qua nổi đi chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt được rồi an nham thần sắc phức tạp ngươi thật đúng là người tốt ai cũng có không dễ dàng thời điểm tôn thần ngắn còn nói an nham không nói thêm gì nữa giống như là đồng ý hẳn ý nghĩ lối đi nhỏ bên kia đỗ xuyên giống như tùy ý hết nhìn đông tới nhìn tây đáy mắt s ẹ t qua một vòng chê cười ngày đầu tiên phòng đấu giá mạnh hiệu manh lên khung màu vàng phẩm chất thần minh áo t r à n g cuối cùng từ đấu giá bên trong biến thành đã thành giao trạng thái màu vàng phẩm chất trang bị vốn là t h ư t h ớt tăng thêm gần nhất mới hình thức cần áo t r à n g h ộ thể giá đâu giá cách tiếp tục đi cao nàng treo ra được chụp giá chỉ có năm nghìn kim sau cùng giá sau cùng cao tới tháng bảy năm hai nghìn kim so giá khởi điểm cách tăng gấp mười lần không thôi tê thị trên bản đồ trước mắt chỉ có hai cái tiểu chấn cấp bậc lãnh địa trừ một đêm trợt giàu bên ngoài một nhà khác tại tê thị phía nam gọi tiêu đang tiểu chấn nhìn thấy thần minh áo choàng thành dao trong nháy mắt thiêu đăng tiểu chấn bên trong chiếc sôi trào bởi vì phòng đấu giá thành dao sẽ không công đố người bán họ và tên mọi người dồn dập lẫn nhau tìm hiểu đứng lên nhất là lãnh điệu bên trong xếp hạng trước hai không cao cấp người chơi đều bị người vây quanh hỏi thăm có hay không cạnh tranh thành công có thể mỗi một vị cao cấp người chơi đều tiếp nối biểu thị không có chụp tới đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy màu vàng trang bị mặc dù rất m u ố n nhưng ở trong lòng cũng đều khá cẩn thận làm giá cả tăng gấp m ư ơ i lần thời điểm rất nhiều người liền lộ vẻ do dự sợ mình trong lúc vô tình làm lớn oan loại không muốn lại tiếp tục ra tay cho nên đến cùng là ai chụp tới a trong biệt thự thiêu đăng tiểu c h ấ n lãnh chúa an n h ư ợ c doanh vịnh lên một làng chân ngửa mặt nằm ở trên giường lòng tràn đầy hiếu kỳ sau đó nàng quỳ thần xui khiến tiến vào lãnh chúa giao diện đem ngón tay đặt ở diệp miểu hai chữ bên trên động tác này nàng đã làm qua rất nhiều lần nhưng không có lần nào chân chính điểm khai không chặt cùng đối phương bắt được liên lạc bởi vì các nàng hai bên hoàn toàn không có gặp nhau bởi vì cách xa nhau rất xa liền chạy thương tiểu đội đều chưa từng có đi lại tùy tiện liên lạc mười phần đường đột có thể nàng cũng xác thực h ế u kỳ cái này tại tê thị một vùng nổi tiếng lâu đời tỉnh thổ đến cùng là hạng người gì s đ được rồi, ư được rồi, sáu giờ đ rưỡi tới nhà của ta ta phụ trách toàn bộ đồ ăn riêng là ta phụ trách toàn bộ đồ ăn câu này liền không ai có thể cự tuyệt sáu điểm không đến dịch hàng cùng lý thần kỳ liền dẫn đầu dết tới còn chưa làm xong cơm sở thành vừa mở cửa hai người h a y cùng ăn liếu tự động hướng dẫn đồng dạng trực tiếp hướng phòng bếp chạy có cần hay không giúp việc bếp nút ta ta đến ta đến s ở thành những mày cách ta phòng bếp xa một chút sáu giờ rưỡi tất cả mọi người tê tịu cả bàn thức ăn ngon từ lạnh đến nóng đến canh từ tố đến ăn mặn đến hải sản cái gì cũng có phong phú đến muốn ăn tết mọi người vô cùng náo nhiệt bắt đầu ăn s ở thành bốn cái hảo hình đệ đối với hắn có quan tâm nhưng không nhiều lúc này đứng trước m ị thực đem hắn đem quên đi ngược lại là diệp miểu chưa quên hỏi ngươi nói có chuyện đáng giá chúc mừng sự tình gì ồ sợ thành đứng dậy mang tới ba lô xuất ra món kia áo choàng bốn cái miệng đầy mỹ thực huynh đệ đều bị trấn trụ người chụp tới á diệp miệng con ngươi địa chấn liên tục không ngừng đưa tay cho ta xem một chút s ở thanh hàm cười đưa tới nhìn xem diệp miệng đầy giấy kinh hỉ rất muốn nói ngươi lấy đi đều được nhưng là hắn nhịn được chương năm mươi sáu hai cực đoan nhiệt độ cao không nên gấp người không thể tại cùng một sai lầm bên trên cắm hai lần té ngã thật là lợi hại a diệp miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó tràn đầy phấn khởi hỏi mọi người sáng mai chúng ta đi tê thị kẻ quay đi có được hay không ta muốn thấy nhìn quái thấy hắn có phải là muốn đi vòng qua ha ha ha, ha, ha. Các điều ộ hưu một trận bang, dịch hàng không thành nhất thiết phải toàn bộ hành trình tháo chẳng, nhà cười được đầu đầu, xuyên quê, một mấy mai bộ trận tiên gật toàn Rõ vang, cũng ngày sáng cùng này có có cái đi, đi. i sao ta ta dù à, là đồ l n người thích xem q a đ ư ờ này g ánh n hâm mắt mộ. Điều này cũng làm cho s ở thành bắt lấy cơ hội hắn ngồi trở lại đi dù bận vật ung dung nói vậy ngày mai để cho lão đại xuyên khiến người qua đường ghen tị một chút chúng ta tiểu chấn cũng tốt cũng tốt dịch hàng vô tay đội viên khắc cũng ồn ào chủ ý này tốt tỉnh ngoại nhân luôn cảm thấy chúng ta tỉnh thổ nhược điểm là đánh nhau lúc này để bọn hắn nhìn xem chúng ta không chỉ có cái có thể đánh lão đại còn có đầu. Được. Nước dưa hấu bởi có vậy tôn thần phỏng đoán trộm dưa tặc chậm nhất đến ngày thứ ba liền sẽ lại đến trộm dưa thế là tôn thần đặc biệt lưu lại mấy đồ dưa hấu không có vội vã thu để an nham tạm thời trở thành tiểu đội thay mặt đội trưởng mình thì mỗi ngày cùng bọn hắn cùng ra ngoài sau đó rẽ đường nhỏ trở về nhìn xa xa đồng ruộng động tĩnh trừ cái đó ra hắn còn tìm một người trợ giúp ngày thứ ba đảo mắt liền tới ngày này cũ nước dưa h ấ u ướp đã còn có thể uống nhưng nếu như đêm nay không làm ra mới buổi sáng ngày mai liền không có dùng Chỉ một chút một ngày tôn thần tâm đều treo lấy lúc chạm vào tối tôn thần rốt cục nhìn thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh sở về phía trung cấp đồng ruộng tôn thần quyết định thật nhanh lôi kéo giúp đỡ liền chạy tới tại đỗ xuyên trộm được cái thứ ba dưa thời điểm bị người một chút vỗ chúng bà vai ai đỗ xuyên đột nhiên quay đầu không kịp nhìn chăm chú liền bị một cái ném qua vai vung mạnh ngồi trên mặt đất lãnh địa bên trong người chơi không cách nào công kích lẫn nhau cái này một cái ném qua vai mặc dù coi như rơi hung hát nhưng không có tạo thành mảy may tổn thương chỉ có xuất hiện ngắn ngủi cảm giác đau cảm giác đau giảm đi đỗ xuyên lập tức nghĩ chống đỡ thân chạy trốn lại bị một c ư ớ c đạp ở ngực chạy có tin ta hay không đem ngơi ư b ư ớ c ra lãnh địa sau đó đánh thành tàn huyết lại sách trở về đỗ xuyên luôn cuống lờ mờ sắc trời phía dưới người trước mặt mang theo thích khắc h ă n thấy không rõ dung mạo nhưng đáy mắt lộ ra đáng sợ lãnh ý bên cạnh tôn thần đã có một loại đại thần t r ự c t r ự c t r ự c nói cho ngươi vị này phương vũ minh chúng ta tiểu chấn cấp bột lao thành viên trước kia là nhân dân cảnh sát khuyên ngươi thành thật điểm đừng lúc nhích thí đồ xấu bằng không thì ngươi sẽ biết tay phương vũ minh không nói l ư ờ n tôn thần một chút nghĩ nghĩ không có thẳng nói mình vốn chỉ là tại trường cảnh sát học tập chưa tốt nghiệp làm cảnh sát ta ta ta ta không động bị phương vũ minh dẫm ở ngực đ ỗ xuyên bắt đầu sợ tâm tư nhất chuyển nghĩ đến tôn thần cùng an nhang ngày đó an trao lúc nói lời, lập ờ i l tức theo ý nghĩ của hắn nói đại ca đại ca ta là sống không nổi nữa mới trộm giữa a ngài tốt như vậy người ngài s i n thương xót ta nhổ vào tôn thần không thể nhịn được nữa một c ư ớ chiếu c vào mặt đặt tới con mẹ nó ngươi có xấu hổ hay không dưa hấu là có thể bổ thế lực còn là có thể tiêu trừ đói giá trị sống không nổi ngươi không ăn trộm bánh bao màn thầu trộm dưa hấu còn một hơi trộm mười cái nói xong hắn đưa tay liền túng đỗ xuyên đi đi với ta gặp lao đại ta không đi đỗ xuyên ra sức dây r ù a ta, ta ta ta ta không đi hai người thể trạng không sai b i ệ t lắm tôn thần làm không động hắn phương vũ minh không nhanh không chậm tại hắn gáy cổ áo bên trên một sách đỗ xuyên hết thẻ dây ruộ lập tức mất đi tác dụng đầy dây hoảng sợ bị mang đi khu dân cư trong biệt thự, diệp m i ể u chính ghé vào thư phòng t r ư ớ c b à n g õ viết viết tính toán mấy ngày kế tiếp nàng mơ hồ cảm giác đến giống như bên ngoài nhiệt độ một mực duy trì lấy nhiệt độ cao nhưng lãnh địa bên trong càng ngày càng nóng có thể nàng lại cầm không quá chuẩn cho nên chỉ có thể quan sát đồ u ống lạnh tiếp tục thời gian đến tiến hành tính toán l i ê n lấy m à u lam phẩm chất đồ u ống lạnh tới nói hệ thống biểu hiện hai giờ hữu hiệu kỳ thật chỉ chính là ở bên ngoài thời gian nếu như đợi tại lãnh địa bên trong thời gian này kỳ thật sẽ kéo dài đến ngược tốc độ sẽ thả t r ư ở nhưng ngày hôm nay nàng dùng không quá l i n h quan g toán học năng lực tính toán ba lần cuối cùng ra kết luận giống như hạ xuống tốc độ là so ngày đầu tiên thiếu đi 20%. diệp m i ệ u nhữ mày chính suy tư nên làm cái gì cửa phòng bị gõ nàng xuống lầu mở cửa đầu tiên nhìn thấy chính là tôn thần sau đó liền chú ý tới một người quay đầu liền muốn chạy liền bị phương vũ minh ôm trở về thế nào diệp m i ệ u kinh ngạc tôn thần đi thẳng vào vấn đề lão đại người này trộm dưa hấu một hơi trộm mười cái còn đi thị trường bên kia tìm người gia công sau đó lấy cơ phẩm chất có vấn đề yêu cầu trả lại bộ phận chi phí hai đầu lừa gạt Qua cháu? diệp m i ệ u g y lặng đỗ xuyên t h ề thốt phủ nhận ta không có người không có cái r á m tôn thần tức g i ậ n đến trứng mắt phương vũ minh nói nhỏ bắt tại trận bây giờ còn có hai cái dưa tại hắn trong ba lô không có đoan u ồ n g hắn đỗ xuyên một chút không lên tiếng diệp m i ệ u t h ầ n s ắ c l ạ n h xuống đến không nói lời nào địa điểm mở bảng liền rời ra l ã n h địa kia b ư ớ c đều b ư ớ c đi trực tiếp kéo đen dựa theo kỳ huyễn dị thế trò chơi thiết lập rời ra l ã n h địa là cái rất trung lập thao tác nếu như thành viên bị rời ra bình thường còn có thể có chút thời gian thu dọn nhà làm lúc dài từ các lanh chúa tự do cải đặt nhưng nếu như là bị kéo đen liền sẽ bị một dây truyền t ố n g đến kết giới bên ngoài tôn thần cùng phương vũ minh liền mắt thấy sống sờ sờ một người răng rác một chút liền từ trước mắt biến mất sau đó liền nghe đến ngoài cửa lớn mắng lên mẹ tôn thần có bản lĩnh ngươi nha đời này chia ra l ã n h đ ị a b ằ n g không thì lão tử chơi chết ngươi lao tử nói được thì làm được ngươi chờ t tôn thần lẩm bẩm nhỏ giọng bức bức cháu trai ngươi hù dọa ai đây nhưng mà đáy mắt lại lộ ra một vòng chột dạ diệp miễu nghiêng mắt nhìn hắn một chút trong nháy mắt tôn thần chỉ cảm thấy bên cạnh thân một đạo gió mát xa qua lại nhìn chăm chú thời điểm diệp miễu đã liền xông ra ngoài hai tay rút ra sông kiếm thẳng đến lãnh địa lại môn là đàn ông có bản lĩnh hiện tại lan gia À! còn đang khiêu chiến đỗ xuyên bị một c ư ớ c đạp bay ngửa mặt bay ra ngoài đến mấy mét ai hắn v ẫ n nộ i chống đỡ thân thấy do đối thủ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh lao đại lao đại ta không phải ra lãnh địa hết thẻ công kích liền đều là thật sự diệp miễu một cướp đạp rơi hắn gần hai thành lượng máu che ngực liên tục trốn về sau diệp m i ệ u trong tay xong kiếm thành thơi chuyển giọng điệu càng thêm t r ầ m rãi lúc đầu chỉ là trộm mấy cái dưa ta cảm thấy tội không đáng chết để ngươi xéo đi liền xong rồi nhưng bây giờ đã ngươi uy hiếp lãnh đ i ệ u thành viên an toàn vậy liền xin lỗi thân ở t ậ n thế ta ý nghĩ cũng rất đàn hồi tính nói xong nàng t ừ n g bước một tới gần đỗ xuyên ép tới được bóng đen tại trạm vạng tối lờ mờ phía dưới tựa như ác mộng trở thành sự thật đừng đừng đừng, đừng, đừng. đỗ xuyên còn nghĩ tranh luận nhưng diệp m i ệ n không do dự phải kiếm bay lên xẹt qua cần cổ bạo kích năm tám trăm đỗ xuyên hai mắt trở lên máu tươi từ cần cổ chạy xuôi xuống tới trực tiếp mới ngã xuống đất. rơi xuống tuân ra trừ các loại trang bị tài liệu dược phẩm kim tệ còn có ba đồ dưa hấu diệp m i ệ u khí định thần nhàn đem tất cả mọi thứ thu lại đi trở về lãnh địa liền thấy tôn thần cùng phương vũ minh đã thắng đến cách đó không xa tôn thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ giơ ngón tay cái lên l ã o đại n h ư u bức nhân vật giả thiết vĩnh viễn không sụp đổ dưa trả lại ngươi diệp m i ệ u đem ba đồ dưa hấu lần lượt đưa tới lại tùy ý cầm ra một thanh kim tệ đ ổ xuyên lên rơi nhìn xem cùng ngươi lần trước tổn thất có đủ hay không đủ còn lại ta liền giữ lại tôn thần nhìn chăm chú kim tệ một nghìn hai trăm tám mươi sáu đủ đủ tạ vất vả lao đại rồi. Trước tối ngày mai ta lao mai đại rồi. mời khách, mời các người khách, các cơm. Khách ngày ăn khí. diệp miểu diệp diệp lộ ra do dự nếu như chỉ là để chính nàng đi nàng không có ý kiến có thể nâng lên những khác đồng đội nàng liền không lớn có ý tốt dù sao tất cả mọi người cùng phương vũ minh thực lực sai biệt khá lớn nói là cùng một chỗ thành đoàn kỳ thật chính là cùng một chỗ dân hàn qua nhưng mà một giây sau phương vũ minh đ i ể m khai bảng phía trên sáng loan viết chiến đấu thuật cấp chín mươi diễm biểu người này luyện thế nào cấp cùng chơi giống như lần trước nhìn thấy hắn bảy tám trụ cấp nàng đã rất khiếp sợ hiện tại thì đã đến chín không cũng quá bất hợp lý rất nhiều trong trò chơi cấp bậc cao đến mức nhất định sẽ xuất hiện một cái ẩn hình cánh cửa lại hướng lên rõ ràng trở nên khó luyện k ỳ h u y ễ n dị thế đạo khảm này ngay tại cấp chín mươi cấp chín mươi trước đó có thể bạo lá gan thăng cấp cấp chín mươi về sau mỗi một cấp đều rất gian nan mà lại kém cấp một đều có rõ ràng thực lực sai biệt nguyên nhân chính là như thế trừ nàng loại này mang theo hạc cùng sở thành loại này tại nguyên tới thế giới liền tư chất việt t i ề n toàn bộ trong trò chơi hiện tại cũng không có mấy cái mát cấp người chơi cấp chín mươi trở lên đã có thể vững vàng đưa về thê đội thứ nhất thuộc về thực sự đại lão d i ệ p miểu x ư n g sở ở nơi đó phương vũ minh mắt s ắ c nặng nề mà nhìn xem nàng tê thị phía nam trên tuyết sơn có tuyết quái cấp bậc không cao lắm nhưng là thành đàn xuất hiện cần thành đoàn đánh rét nếu như ngươi có hứng thú sáng mai hôm ấ y người cùng đi ban đêm về không được có thể lân cận tìm dịch c h ặ m ở có đi hay không đi diệp miễu chậm lụt lấy lại tinh thần ho một tiếng một lần nữa ứng nói đi ngươi nhìn mấy người phù hợp theo ngươi phương vũ minh ngữ bên trong một trận còn nói ngươi nhìn mấy điểm đi ra ngoài diệp miễu suy tư nói phía nam cách đến rất xa sớm một chút đi bảy giờ thế nào được phương vũ minh nhắc c ư i tiếng lòng trùng điệp buông lỏng chương năm mươi bảy một cực đoan nhiệt độ cao phương vũ minh sau khi đi diệp miễu trở về lầu một tắt ba cái dâu tây n g diệp bể c miệng cạnh n i đút cho tỷ hưu mấy kim tệ làm trấn an tỷ hưu nạo kiều ngậm kim tệ chạy diệp miệng lại tiếp tục cùng dị hóa tiểu khâu lẩm bẩm bức lẩm bẩm nếu là có biện pháp gì tốt hạ nhiệt một chút liền tốt ai ra ngoài năm phút đồng hồ liền sẽ ra một thân mồ hôi câu nói này ngược lại là thật sự tại cực đoan nhiệt độ cao đột kích ngày đầu tiên kỳ thật tình trạng có tốt chủ yếu là lãnh địa bên ngoài nóng lãnh địa bên trong có kết giới thạch bảo hộ nhiệt độ không khí không có rõ ràng biến hóa nhưng mấy ngày kế tiếp lãnh địa bên trong nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên mặc dù cùng lãnh địa bên ngoài vẫn có rõ rệt khác biệt nhưng cũng đã không còn mát mẻ dị hóa tiểu khâu nghe vậy mừng rỡ sáu cái đầu đồng loạt vứt xuống dâu tây từ n g mảnh rất có tiết tấu lắc lư đứng lên phản phất tại thi pháp bất quá nhiều lúc một mảnh nhỏ mây đen tại phòng ngủ dưới trần nhà tụ tập tùy thời có thể trời mưa trong phòng ngược lại là có tốt diệp m i ệ u vội nói dứt lời ôn nhu dùng ngón tay chỉ một chút dị hóa tiểu khâu cái đầu nhỏ đạo nếu như có thể hạ mưa ngươi có thể hay không tại lãnh địa bên ngoài gì động tới hạ nha bang lãnh địa hạ nhiệt một chút lãnh địa bên trong có rất nhiều tiểu hài từ đâu ta sợ bọn họ nóng đến chịu không được sáu cái xấu manh cái đầu nhỏ đồng loạt gật đầu sau đó động kẽ động khối kiêng ngưng kết d ậ y đặc hơi nước vân liền trôi g ạ t đến ngoài phòng một bên rớt xuống hạt mưa một bên trôi hướng phương xa cảm ơn a diệp m i ệ u vui mừng quá đỗi lập tức chạy vào phòng bếp cắt một chén nhỏ dưa hấu cho nó bưng lên cực khổ rồi tới, tới tới đây cũng là ngươi chi chi, chi. dị hóa tiểu khâu càng cao hứng diệp m i ệ u quan sát một chút ma lực của nó giá trị tiêu hao xuất ra một bình cao cấp ma lực dược tề cắm được ở trong đất tựa như cho thực vật cắm dịch dinh dưỡng giống như ngày đầu tiên buổi sáng diệp m i ệ u g sáu giờ rưỡi đã ra khỏi giường ra ngoài dạo qua một vòng nhìn thấy k i a đám mây đen đang tại chợ nhỏ phía trên trời mưa l ã n h địa bên trong nhiệt độ rõ ràng so với hôm qua nhẹ nhàng khoác khoái nàng tại đất mộ bị trôi giai đoạn nhanh lúc kết thúc mới dẫn đội đánh dụng biến dị dẫn vương lấy được được thưởng dị hóa tiểu khâu lúc ban đầu nhìn thấy cái này ban thường thời điểm trong lòng có một giây lát tiếp、đối. bởi vì cảm giác cái này ban t h ư ở n g là dùng đến giúp nàng dễ dàng thông qua đất màu bị trôi hình thức nhìn chỉ cần để nó hỗ trợ tới địa đồng ruộng vấn đề liền có thể dễ dàng giải quyết có thể là lúc sau nhưng không dùng được không nghĩ tới thứ này lại còn có thể hạ nhiệt độ đất màu bị trôi kia một gốc dạ không có gặp phải tại nhiệt độ cao hình thức bên trong như thường có thể cứu mạng diệp m i ể u trở về phòng sau lại cho dị hóa tiểu khâu đâm một bình cao cấp ma lực dược tề sau đó liền đeo túi đeo lưng đi ra ngoài đi cửa ra vào chờ lấy cùng mọi người sẽ cùng phương vũ minh làm cho nàng nhiều hô mấy người nàng đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là sở thành tiểu đội trừ cái đó ra còn gọi lên khống chế hệ đại lao như vậy mọi người kỹ năng phân bố liền cơ bản toàn diện bất quá thật sự nói đội ngũ của bọn hắn phối trí kỳ thật thuộc về toàn diện nhưng không cân bằng sở thành tiểu đội năm cái c u n g tiến thủ cộng thêm thích khách phương vũ minh sáu người đều thuộc về viện chiến đơn vị k h ô n g chế hệ chỉ có đặng vi một cái còn cận chiến cùng mục sư toàn bộ nhờ diệp miểu một người đ ỉ n h nói ngắn gọn dám như thế tổ đội toàn bộ nhờ thực lực đủ hành sáu năm mươi lăm tiểu đội tệ tiểu tại sở thành cùng phương vũ minh chạm mặt thời điểm diệp miểu có một nháy mắt rất khẩn trương bởi vì tại thật lâu trước đó nàng liền bắt được qua một chút không vui nhưng cũng may hai người đều rất bình thường Mọi nhưng g ư ờ i k bây giờ bổ sung đồ uống lạnh cũng thành một hạng rất trọng yếu công tác chuẩn bị mỗi cái trước gian hàng đều đầy áp người tần chân buổi sáng bốn điểm liền bắt đầu rời giường chế tác nước dưa hầu ước đã cung ớp lạnh nước ô mai bảy ba mươi đến chợ nhỏ ra quầy không đến nửa giờ trên trăm chén liền toàn bán xong sau đó nàng liền đ e o túi đeo lưng đi ra lãnh địa bắt đầu thu thập đem đánh v á i hoặc là thu thập làm việc cùng bảy quẩy bán hàng sen kẽ lãnh địa rất nhiều thành viên đều an bài như vậy đã có thể để cho sinh hoạt không đơn điệu lại có thể kiếm nhiều tiền một chút tần chân nhìn giống như cùng bọn hắn không có gì khác biệt nhưng kỳ thật tổng có chút không giống t h như tần chân đặc biệt có thể chịu được cực khổ những ngày gần đây tất cả mọi người sẽ vì bảo hộ trang bị mua áo choàng vì bảo trì thể lực mua giày vì làm dịu nhiệt độ cao mang đến bị cảm nắng mê mội mua đồ ố n g lạnh tần chân bách dưới sự bất đắc dĩ cũng mua trước hai loại dù sao trang bị cùng thể lực dược tề đều không rẻ nhưng đồ uống lạnh nàng một chén đều không có mua qua thậm chí ngay cả mình làm ra đến nàng đều không có bỏ được uống đối với nàng mà nói bị cảm nắng mê mội là có thể nhịn mà lại liên tiếp mấy ngày sau không biết có phải hay không là nàng t h í c h r ứ n g bị cảm nắng mê mội xuất hiện đã không thể đối nàng tạo thành ảnh hưởng gì nàng cho dù mồ hôi đầm đ ị a cũng như thường thu thập hái đến nhanh chóng đào mắt đến trưa ngày càng dữ dội hơn quen thuộc hệ thống nhắc nhở như liệu xuất hiện ngươi bị cảm nắng tần chân không để ý đến sau thập xong trước xong mười bụi phút n tấn bước đi h g lúa. Lúa bán bán luôn luôn chân đó k h trước mặt đột nhiên nhảy ra một nhóm tinh hồng chữ lớn liên tục năm ngày nghiêm trọng bị c ầ n nắng ngài phát động mặt trái hiệu quả nhiệt xạ bệnh ngay sẽ tại ba mươi giây sau té h xịu điểm sinh mệnh đem tiếp tục hạ xuống à, t chạy chạy cùng lúc đó tiến về tuyết sơn tiểu đội đã xuyên qua tê thị đến nam giao sở thành dương mắt nhìn xem nóng bỏng mặt trời lấy xuống ba lô không nói lời nào cho mọi người phân phát đồ uống vật phẩm m a gì tổ thêm băng phẩm chất màu vàng miêu tả nhưng có hiệu làm dịu nóng bức cảm giác mang đến mát lạnh hiệu quả đồng thời tại cồn dưới sự kích thích tốc độ công kích tăng lên ba mươi tỷ lệ bạo kích tăng lên ba mươi hiệu quả tiếp tục m ộ ư ơ i hai h toàn đội thao sở thành dịch hàng bưng lấy chớ cắt nhờ bên cạnh miệng lớn hướng xuống uống bên cạnh đau lòng ta v ă ngươi n ngươi mở tiệm đi m ộ ư ơ i hai giờ hiệu quả thời gian còn gia tăng tốc độ công kích cùng tỷ lệ bạo kích cái này còn không bán lật có đạo lý sở thành rất là tán thành sau đó vô tình cự tuyệt không ra dịch hàng diệp miễu đã thành thói quen tại xem bọn hắn đấu võ mồm cười uống một ngụm chớ cắt nhờ bạc hà mát lạnh cảm giác thấm vào ruột gan vừa đúng một chút xíu vị ngọt hôn hợp có như ẩn như hiện mùi rượu thư giãn t h ầ n kinh để cho người ta toàn thân thư sướng uống ngon thật nàng t ừ đ ấ y lòng tán dương sở thành t h i ế u t h i ế u nói ra giống như cũng không là cho nàng nghe mà là tại tiếp tục cùng dịch hàng đấu võ mồm làm sao muốn để cho ta mở tiệm giống như bây giờ ra ngoài đánh trách ta liền cho mọi người chuẩn bị đồ ăn không tốt sao dịch hàng t h ố n khổ thế nhưng là không cùng lúc cậy quái thời điểm liền một chút cũng ăn không đến a sở thành nếu như mở ti dịch hàng huynh đệ ngươi là thật có chút vô tình màu vàng phẩm chất đồ ăn thuộc tính để cho người ta trông mạt h ẻ m uống xong cái này chén chớ cắt nhờ về sau mọi người nhìn bên cạnh bờ u ff đến ngược tâm tính một chút liền thay đổi không còn vì tiết kiệm đi đường thời gian tận lực vòng qua tiểu quái phản ngược lại bắt đầu cố ý quấn đường xa cải quái sợ lãng phí tốc độ công kích cùng tỷ lệ bạo kích g i a trị không thể không nói cao cấp c ấ p đại lao trồng bên trên màu vàng phẩm chất cao cấp bờ u ff quả thật có thể đem hết t h ể thuộc tính phát huy đến tốt nhất Do đường một giờ rưỡi chiều không ít giữa trưa về lãnh địa chỉnh đốn người chơi lại lần nữa đi ra ngoài tôn thần tiểu đội cũng thành đoàn tiến về mọi người cách lánh địa chỗ không xa phân tán thu thập đinh vũ võ c h ấ n cùng đi hướng lúa nước ruộng đi đến ly thiên bên cạnh không xa bụi c ỏ chỗ đinh vũ đột nhiên kêu lên à. võ c h ấ n hoàng bước lên phía trước xem xét đinh vũ một mặt kinh dị chỉ vào dưới chân cách đó không xa vậy vậy vậy đó là một thi thể sao chẳng trách đinh vũ sợ hãi mặc dù tận thế đã bắt đầu rất lâu các người chơi cơ hồ đều gặp người chết thậm chí tự tay giết qua người nhưng bởi vì trong trò chơi thi thể sẽ rất nhanh biến mất mọi người gặp qua người chết đều là vừa đoạn tức giận đúng nghĩa thi thể đại đa số người vẫn là chưa thấy qua h ẳ n không phải là a võ c h ấ n định trụ khí đánh bạo đem trên mặt đất người trở mình nơm nớp lo sợ đưa tay thăm dò hơi thở tiếng lòng đột nhiên lòng còn sống đinh vũ vặn lên lông mày ngược lại tại vị trí này mười phần tám chín h là chúng ta l ã n h địa đ o á n chừng là ai nhà ta đi võ c h ấ n đột nhiên chú ý tới tần chân trên đỉnh đầu thanh máu máu này đầu đều sắp hết ta nhanh nhanh nhanh có bổ huyết dược t h không có mở cho ta cái lớn có đinh vũ lập tức lấy xuống ba lô xuất ra một bình giao đến võ c h ấ n trong tay võ trấn đẩy ra tần chân miệm cho nàng dốc vào có thể thanh máu mặc dù khôi phục hơn phân n ữ a người vẫn là không có tỉnh mà lại cơ h ộ i chỉ dùng không đến ba giây hắn liền nhìn ra lượng máu vẫn là ở tiếp tục ngã xuống nhìn tốt giống chúng cái gì mặt trái hiệu quả đình vũ mi tâm sâu nhăn thế nhưng là cũng nhìn không ra cái gì chương năm mươi bảy hai cực đoan nhiệt độ cao đúng vậy a võ c h ấ n khó hiểu nói chính là vừa mới phát giác được trên thân đủ hô bỏng có thể là bị cái gì hỏa hệ quái vật công kích ta nhìn dạng này ta cùng tôn thần xin phép nghỉ trước đưa nàng về lánh địa đi đưa đến vương đại phu c h â ấy nhìn xem cũng tốt vợ chồng hai cái ăn nhịp với nhau Liên thời gian qua lâu như vậy phương thư cầm trị liệu thuật đẳng cấp đã cấp tám mươi năm trừ đơn giản hồi máu lại cầm tới mấy chương mới trị liệu loại kỹ năng tạp bình thường ngay tại nhà mình ngồi xem bệnh cho các người chơi hồi hồi máu chị trị mặt trái hiệu quả cái gì tại trò chơi mang đến các loại chứng bệnh phương diện này phương thư cầm được sưng tụng là kiến thức rộng rãi nhưng mà coi như thế phương thư cầm cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải một cái đưa tới thời điểm chính hôn mê hơn nữa còn kêu không tỉnh thông thường mà nói trong trò chơi mặt trái hiệu quả cứ như vậy mấy loại lớn phổ thông t ỷ như chúng độc loại hình đều có thể rót một bình khôi phục d ư ợ c tề tiêu trừ hiệu quả sau đó lại về đầy máu liền có thể khôi phục khỏe mạnh còn có một số đặc thù một chút t ỷ như đông thương cần dùng trị liệu kỹ năng ôn ấm như xuân chữa khỏi bỏng thì cần muốn mát lạnh như thủy đến bình phục còn có cái gì bị lôi điện kỹ năng điện c h á n g cũng đều có đối ứng kỹ năng tiêu trừ mặt trái trạng thái chỉ cần mặt trái trạng thái không có đằng sau chính là uống thuốc hồi máu nhưng hôm nay cái này, phương thư cầm trước rót khôi phục d ự thể không có bất kỳ cái gì hiệu quả lại đem các loại trị liệu kỹ năng đều thả một lần người cũng vẫn như cũ không phản ứng chút nào nếu không phải người này đích đích sắc sắc còn có thanh máu cũng đích đích sắc sắc còn đang hô hấp phương thư cầm đều muốn hoài nghi người này có phải là đã không có thử xong một kỹ năng cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì phương thư cầm thở dài một tiếng đứng tại trò chơi góc độ ta cảm thấy có thể là nhằm vào nàng trạng thái kỹ năng ta vừa v ẫ n không có cho nên cứu không được nàng À, đình nếu như r ứ t bỏ trò chơi không nói ta nói một chút suy đoán của ta v õ chấn mờ mịt cái gì gọi là r ứ t bỏ trò chơi không nói phương thư cầm liếc hắn một cái nhiệt độ cao hôn mê nhịp tim thất thường tăng thêm hiện tại ngoại giới hoàn cảnh nếu như không có trò chơi hệ thống gián lâm chúng ta tại trong bệnh viện đại khái sẽ độ cao hoài nghi nàng là nhiệt x ả bệnh v õ chấn nhiệt x ả bệnh đinh vũ cái này ta biết chính là đặc biệt nghiêm trọng bị cảm nắng đúng phương thư cầm gật đầu hạch tâm khí quan nhiệt độ mạnh đơn giản tới nói chính là châm g i chín tỷ lệ tử vong cao còn dễ dàng xuất hiện các loại nghiêm trọng di chứng thật không tốt trị nói nàng dừng một chút còn nói nhưng là hiện tại trong trò chơi một phương diện ta không có cách nào làm loại kia trần bệnh chỉ có thể phỏng đoán một phương diện khác ta cảm thấy trong trò chơi nếu quả như thật có nhiệt x a bệnh hẳn là sẽ có tương ứng phương pháp trị liệu đi chúng ta có thể chậm rãi nếm thử thế nhưng là nếu như tỷ lệ tử vong cực cao nàng không chịu nổi làm sao bây giờ đinh vũ vội vàng nói phương thư cầm lại so với nàng nhẹ nhàng một ít cái này phá trò chơi hủy hoại mọi người gia đình nhưng là có một chút thật tốt chính là sinh mạng trạng thái đều rất rõ ràng nhìn cái thanh máu liền biết rồi ngươi nhìn nàng hiện tại thanh máu mặc dù một một t nhưng còn có thể kéo lên đi chúng ta chỉ cần tiếp tục cho nàng bổ hết u y nàng sẽ không phải chết trừ cái đó ra còn có thể mua chút ướp lạnh đồ uống giúp nàng hạ nhiệt một chút không chừng hàng lấy hàng lấy người liền trở lại đây trong trò chơi ta bằng kinh nghiệm nói chữa bệnh s á c thực đơn giản không ít vậy ta còn có mấy chén nước dưa h ấ u ướp đá đinh vũ không chút nghĩ ngợi mở ra ba lô liền cho tần chân rót nước trái cây rót thời điểm tất cả mọi người mặt m ũ i tràn đầy trờ mong chỉ tiếp một chén xuống dưới tần chân không phản ứng chút nào thân thể cũng vẫn là nóng hổi trạm vào tối một đoàn người cuối cùng đã tới tê thị phía nam dưới chân núi tuyết diệp m i ệ u trước đó chưa từng tới bao giờ phía nam lúc này đến mới biết được nguyên lai、like、cái gọi là tuyết sơn là lớn như vậy một mảnh kéo dài vài dặm rất giống nàng xuyên qua t i ế n trò chơi trước đó tại xuyên giấu trên đường cao tốc thấy qua phong cảnh tìm tới một đầu các người chơi năm này tháng nọ dẫm ra đến đường núi mọi người thuận tiện đường núi đi lên phương vũ minh vừa đi vừa giải thích tầng ngoài cùng hai tòa núi không cao lật qua liền xâm nhập dây núi từ tòa thứ ba núi bắt đầu sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tuyết、khoái. tuyết quái bình thường tựa như to lớn khối tuyết đồng d ạ n g ở trên núi ngủ say có đôi khi đạp lên cũng không biết thẳng đến no thức t ì n h động tên cùng tin tức mới có thể biểu hiện tuyết quái sẽ gào thét gào thét mang theo gió tác thuộc về đánh bay kỹ năng có thể một chút đem người đẩy đến rất xa thậm chí quẳng xuống núi lúc này nếu như bên người có cái gì có thể bắt phải kịp thời bắt lấy đơn nhất tuyết quái rất tốt đánh giết nhưng có đôi khi cùng lúc xuất hiện bốn năm cái cần đánh phối hợp bởi vì bọn hắn sẽ n e m tuyết cầu tuyết cầu có thể trúng đoạn rất nhiều kỹ năng tản ra thời điểm sẽ còn che chắn ánh mắt ánh mắt bị che chắn thời điểm cận chiến loạn giết khả năng không quá thụ ảnh h nhưng viện chiến sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng nhắm chuẩn chúng ta chỉ có diệp m i ệ u một cái cận chiến những người khác phải chú ý né tránh phương vũ minh nói một hơi tự mình biết tin tức nhất quán không có đứng đắn gì dịch hàng bắt đầu nghĩ linh tinh nghe vào có chút dọa người bất quá ta cảm thấy còn rất tốt c h í ít trên tuyết sơn không nóng ha ha ha ha, mấy ngày nay nhiệt độ cao thật sự là quá khó tiếp thu rồi diệp m i ệ u không khỏi đánh giá lên phương vũ minh trước ngươi tới qua chạy xa như vậy cậy quái sao ân phương vũ minh không có phủ nhận mập mờ nói đều ở lãnh địa phụ cận cày quái không có ý gì liền thừa dịp đi tê thị thời điểm thuận tiện đến đây một chuyến muốn nhìn một chút bên này đều có cái gì dạng này a diệp miểu gật gật đầu mấy bước bên ngoài một gốc cành cây đầu đột nhiên tiếng sổ soạt rung động giống có đồ vật gì muốn hiện thân diệp miểu vô ý thức nhìn sang phương vũ minh đã tiện tay ném ra phi tiêu đầu canh lại n h á o tóc hai tiếng mấy cái trong tuyết linh rớt xuống tuôn ra rơi xuống phương vũ minh dạo chơi tiến lên nhặt lên rơi xuống mấy cái gió tuyết tri tâm quay người đưa cho các đội hữu diệp miểu đây là cái gì phương vũ minh ăn chống lạnh diệm dịch hàng con mắt thẳng ta dựa vào vừa khen xong nơi này không nóng một hồi nên ngại lạnh thật sao trò chơi này có hay không điểm bình thường đ ổ vật phương vũ minh tiếp tục phong khinh vân đạm giải thích tiến vào tuyết sơn phạm vì sau ước chừng ba mươi phút sẽ bắt đầu rét run tốc độ di chuyển tốc độ công kích lực công kích đều sẽ thụ ảnh hưởng phục d ụ n g các loại tuyết sơn sinh vật rơi xuống gió tuyết chi tâm có thể hữu hiệu chống lạnh một k h ỏ a có thể chống đỡ một giờ nhưng gió tuyết chi tâm rơi xuống sau năm phút liền sẽ biến mất không thể tại ba lô bên trong góc nhặt đó chính là nói chúng ta còn phải vừa đánh bột bên cảnh soát tiểu quái sao đặc vi đưa ra khác một cái nghi vấn p h ư ơ n g vũ minh cho ra một cái khác phương án trước tiên có thể x o á t tiểu quái ăn nhiều mấy cái gió tuyết chi linh thời gian có thể được ra mặt khác nếu như nửa đường cần nghỉ ngơi đốt lên đống lửa cũng có thể sửa ấm giai đoạn này không cần gió tuyết chi tâm diệp miểu nhịn không được nhìn hắn chằm chằm nàng đột nhiên cảm thấy p h ư ơ n g vũ minh trở nên giống một cái tuyết sơn nhỏ bách khoa biết tất cả mọi chuyện liền nàng đều đối với tuyết sơn không có nhiều như vậy giải bởi vì lúc trước chơi đùa thời điểm không có những này tỉ mỉ thích lập một đêm trợt giàu tiểu chấn trên trấn tin tức một chuyến mười mười chuyển trăm. rất nhiều thành viên đều ra ngoài hào tâm hoặc là thuần thuần hiếu kỳ chạy đến phương thư cầm nhà vây xem lên hôn mê bất tỉnh tấn chân hiện tại tiểu chấn bên trên trừ phương thư cầm bên ngoài còn có hơn m ộ ư ơ i cấp bậc không giống nhau mục sư phương thư cầm mình lại không có cách nào đem người chữa khỏi cũng sẽ không ngăn đón mọi người tiến đến nếm thử các loại phương pháp tại là gần nửa ngày công phu bên trong tấn chân bị thử các loại vật lý hạ nhiệt độ biện pháp thậm chí trực tiếp bị ném vào qua khối băng ao sau đó bị uy qua nước đá ngấm qua khối băng rót qua các loại đồ hướng lạnh thuận tiện nếm thử qua cơ hồ tất cả tại trên lánh địa tìm đến lấy trị liệu kỹ năng bởi vì lượng máu lặ nhiệt tâm các người chơi trả lại cho nàng đốt sơ cấp trung cấp cao cấp bổ huyết dược t ề các loại canh cháo canh một loại thức ăn lỏng hà khai lai ngay cả mình mở khóa đạo thứ nhất màu vàng mỹ thực gạch cua đậu hũ đều muốn cho nàng múc một ngũ đốt vào đi tốt xấu để hồ hạo miêu lâm cặp vợ chồng đẻ xuống sợ đem tần chân b ó c chết phương thư cầm đứng ở bên cạnh một mặt phức tạp còn may là trò chơi hóa bằng không thì một cái nhiệt xạ bệnh người bệnh để các ngươi làm như vậy sớm tiến nhà xác cứ như vậy tần chân mặc dù vẫn là không có tình nhưng một mực hạ xuống thanh máu lại bị mọi người đi đến duy trì ở một cái rất cao vị trí bên trên n g ấm lại cũng thế các chủng dược t ề cùng có hồi máu hiệu quả thực phẩm cơ hồ một phút đồng hồ đều không ngừng cũng không phải liên hệ thống cũng không kịp cho nàng mất máu sao đến buổi tối các người chơi bắt đầu rồi một vòng mới suy đoán n g ư ờ i nói đây có phải hay không là tính người thực vật ta ai trong trò chơi cũng sẽ có người thực vật sao phương thư cầm không biết trong trò chơi sẽ có hay không có người thực vật nhưng rốt c u ộ c cảm thấy để cho mọi người như thế tiếp thu ý kiến quần chúng không phải vấn đề cuối cùng bắt đầu loanh người lấy mình muốn chuẩn bị đi ngủ làm lý do đem nhiệt tâm các người chơi đều mời đi cùng lúc đó t r một giây sau diệp miểu dưới chân tuyết động cao ngất đứng lên diệp miểu vội vàng nhảy xuống trở lại ở giữa đã hoàn toàn bị to lớn cái bóng bao phủ nhìn chăm chú liền gặp núi nhỏ kia cao ngất đứng lên đống tuyết chính gian gia tư chi thành một cái thân hình tráng kiện sinh vật hình người luận hình thể bọn họ chỉ có sơ kỷ bột băng xương cự nhân một phần ba lớn nhỏ nhưng luận tốc độ công kích không kịp diệp miểu hoàn hồn người tuyết trước mặt đã nâng lên năm đấm hung hăng hướng nàng đ ậ p tới nàng cấp tốc né tránh một tay nắm lấy bên cạnh không quá thô thân cây mượn lực quay quanh một vòng đá bay ra ngoài mắt thấy là phải đá chúng tuyết quái lại giống như một con n h ạ y cảm giống như con khỉ cấp tốc hướng trên núi phương hướng vọt ra mấy mét có tựa như tia chớp cấp tốc tránh về coi chừng quắt khẽ một tiếng chuyển đến cùng lúc đó mấy cái ngân tiêu lôi cuốn gió tắp đánh út về phía tuyết quái phốc phốc vài tiếng đâm vào tuyết chất thân thể hòa hòa hòa. tuyết quái giận tí mặt không tiếp tục để ý diệm miểu hướng vương vũ Minh nhanh chóng đánh tới. Có hay không không? chương Vũ m i năm h h k ô mươi tám một cực đoan nhiệt độ cao bốn tuyết quái một đầu đâm vào trong tuyết diệp miễu nắm đúng thời cơ phát động kỹ năng vô hành kiếm một đợt kỹ năng mở xong tuyết quái bị mất mạng tại chỗ rơi xuống tuần ra diệp miễu thuận tay lấy trang bị đặng vi cảm thán cái này quái tốc độ thật nhanh nga vừa rồi ta còn không có kịp phản ứng nó đều chạy một cái vừa đi vừa về đúng phương vũ minh gật đầu cho nên nếu như đồng thời soát ra rất nhiều nói còn chưa dứt lời lý thần kỳ đột nhiên chỉ vào cách đó không xa trên đỉnh núi nói bên kia còn có mọi người đồng loạt quay đầu chỉ thấy trên đỉnh núi có một cái tiểu tiểu bóng đen cách có chút xa nhưng có thể nhìn ra cùng mới vừa rồi bị đánh chết tuyết quái hình dáng đồng dạng đón lấy t r u n g quanh mấy cái trên đỉnh núi đều t o á t ra đồng dạng bóng đen hai cái ba cái bốn cái tại trạm vạng tối mở tối nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi thành đoàn xuất hiện diệp m i ệ u ngắm nhìn bốn phía đang muốn đánh trước cái nào tất cả bóng đen đột nhiên đồng loạt lao xuống dốc núi hướng bọn họ đánh tới các người đánh phối hợp diệp m i ệ u nhanh chóng đánh giá ra cái nào cách gần nhất rút kiếm l ê n kích t hư thực trùng điệp nàng mặc niệm cấp tốc tăng nhiều thân ảnh nhất thời nhiễu loạn tuyết quái nhóm ánh mắt nguyên bản hung thần ác s á t rết xuống núi sườn núi tuyết quái nhóm sửng sốt một giây ngược lại dồn dập biến hóa phương hướng d i ê n phần mình phóng tới cách mình gần nhất cái bóng vô ảnh kiếm diệp m i ệ n nhẹ dọc chỗ có thân ảnh lập tức bay nhấp nhầm đến mỗi cái đều vẫn tiếp theo như một đạo trôi chạy đường con bình thường rết qua từng cái tuyết quái bên cạnh thân các kỹ năng phóng ra hoàn tất tất cả tuyết quái lượng máu cơ h ộ i đều giảm xuống một năm ba dây leo c u ố n quanh bóng cây cây cỏ ba o k h ỏ a đ ặ n g vi n ắ m lấy cơ hội khống chế kỹ năng liền thả đem tuyết quái rồn d ậ p không ở sở thành tiểu đội cùng vương vũ minh ở phía xa mánh lực phát ra không chạy một tên hiện tại trong đội ngũ trừ đ ặ n g vi tất cả mọi người chiến đấu thuật đẳng cấp đều tại chín không trở lên một đợt mánh lực phát ra về sau tất cả quái lượng máu ngã xuống cực nhanh không sai biệt lắm từng cái đều chỉ thừa tí máu mắt thấy chiến đấu liền phải kết thúc dịch hàng nhất cổ tác khí liên tiếp bắn tên chính kéo cung nhắm chuẩn đ ố n g nhiên ánh mắt liếc qua bên trong ngoài ý muốn xuất hiện cái gì dịch hàng vô ý thức nhìn lại một cái bóng đen đột nhiên đối diện bổ nhào vào trên mặt a dịch hàng thét lên vũ tiễn hướng bầu trời bay ra tiếng kêu dẫn tới đồng đội dồn dập quay đầu dịch hàng sở thành nín hơi kéo cung siêu siêu siêu bắn ra ba kiện nhào vào dịch hàng trên thân đánh lẫn nhau tuyết quái ném dịch hàng dương n anh múa vớt chiều sở thành đánh tới sở thành cũng không hoảng một bên vững bước lui lại một b ư ớ liên tiếp bắn tên tuyết q á i né tránh đến mười phần linh mẫn mười mấy tiến hậu r Vừa muốn không phảo, càng đ càng biết phương vũ minh vừa nói vừa rút ra phi tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đánh tới tuyết quái thanh sắc bình tĩnh ta thể ta nhiều nhất chỉ gặp qua bốn năm cái tiếp theo một cái t h ư ớ c mắt mắt thấy diệp miệng lại lần nữa rút kiếm nên kích p h ư ơ n g vũ minh thả người vọt lên tại diệp m i ệ u huy kiếm bủ về phía trước mặt tuyết q u á i đồng thời ba cái phi tiêu đồng loạt ném ra tạm thời ngăn xung quanh mặt khác mấy cái tuyết q u á i từ xa nhìn lại cái này nghiễm nhiên là vừa ra để cho người ta cảnh đẹp ý vui phối hợp sở t h a n h mi tâm nhảy một cái không lên tiếng lại lần nữa kéo cùng bắn tên q u y ế t ngọt thôn xóm ngày qua ngày nhiệt độ cao để lãnh đ ị a bên trong cũng thay đổi nóng lên é tổ cùng tổ a bê tổ người chơi thường ngày thức ăn bên trong đều có khác biệt phẩm chất đồ uống lạnh tầng dưới chót người chơi thì khổ không thể tả nước dưa hầu đá màu lam phẩm chất nước dưa hầu đá một chén hữu hiệu 120 kg một chén buôn bán nước dưa hấu tiểu thương m ệ t m ỏ i đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng nhưng hiếm có người tiến lên mua tại đại đa số trên lãnh địa nước dưa hấu ướp đá hiện tại cũng là hàng bán chạy chỉ phải bày ra đến liền không sợ bán không được nhưng ở quýt ngọn thôn xóm đặc thù cơ chế quản lý dẫn đến nơi này tất cả mua bán đều rất khó làm đầu tiên đối với cao cấp người chơi tới nói ăn uống đều là không cần phát sâu s cấp cùng a cấp đồ ăn nhiều đến ăn không hết liền ngay cả trang bị đều có thể trực tiếp từ nhà kho nhận lấy b cấp cùng c cấp miễn phí cung cấp vật tư so ra mà nói không có như vậy phong phú nhưng trong tay kim tệ đều vẫn còn tương đối dư dả lãnh địa còn có chuyên môn tiệm tạp hóa mở cho bọn hắn cung cấp bọn họ dùng tương đối rẻ tiền giá cả đến bổ sung thường ngày cần thiết không cần thiết dùng nhiều tiền từ người chơi trong tay mua về sau d e f cấp ba thuộc về tầng dưới chót lại càng về sau càng thảm cái này cấp ba người chơi trong tay vật tư không có như vậy phong phú nghĩ góp nhặt kim tệ cũng khó căn bản không bỏ ra nổi trước tới mua giá cả lên nhanh đồ uống lạnh mà đối với đồng dạng thân ở tầng dưới chót sinh hoạt người chơi bởi vì nguyên vật liệu cũng không rẻ bọn họ coi như nghĩ giá thấp bán cũng làm không được chỉ có thể thuận theo thị trường đem giá cả t r ư n g đi lên sau đó có tiền mà không mua được bán cũng bán không xong trong đó duy nhất coi như lượng tiêu thụ có thể cũng chỉ có màu trắng phẩm chất nước đá mỗi ly đá nước toàn bộ uống xong chỉ có ba mươi phút có tác dụng trong thời gian hạn định nếu như uống một bộ phận liền theo tỷ lệ tính toán một ngụm cũng liền có thể q u o ả n g một hai phút nhưng bởi vì giá cả rẻ tiền chỉ cần ba mươi kim tệ rất nhiều tầng dưới chót người chơi đều nguyện ý khẽ cắn môi tại ba lô bên trong một chén ra ngoài thu thập cày quái thời điểm nếu như nóng đến không chịu nổi liền uống một ngụm dùng xong một hai phút nhiệt độ cao tràn ngập phía dưới toàn bộ trong thôn làng một mảnh gió thả mưa sâu nhà tranh cùng nhà gỗ khu vực càng ngày càng có khu ổ chuột tới đối đầu là xinh đẹp gạch đỏ phòng cùng khu biệt thự bên trong cao cấp các người chơi nhiều đến thả xấu đều ăn không hết đồ ăn một dãy biệt thự tầng ba trên sân thượng quýt ngọt thôn xóm đương nhiệm lãnh chúa chu h i ệ n thành t h ờ i ăn kem tươi thưởng thức lánh địa phong cảnh sở dĩ nói là đương nhiệm lãnh chúa là bởi vì hắn cũng không phải là quýt ngọt thôn xóm người sáng lập tại tận thế giáng lâm trước đó hắn vừa mới nghị phát nghị cách cùng một cái phú nhị đại đảm bên trên yêu đương gọi điện quất tận thế giáng lâm về sau nhà gái người nhà toàn bộ mất liên lạc đối với hắn cực kỳ ý lại hắn nghĩ biện pháp làm cho đối phương cam tâm tình nguyện đầu tư món tiền khổng lồ mua chỗ tránh nạn khởi công xây dựng giấy phép cùng kết giới thạch vì gần một bước lấy được đến tín nhiệm của đối phương hắn tại đoạn thời gian kia cửa lộ ra không tranh không đoạt toàn tâm toàn ý chỉ vì đối phương t r ợ t h ủ về sau rốt cuộc tìm được một cái cùng nhau ra ngoài cơ hội thần không biết quỷ không hay giết nàng từ sau lúc đó quýt ngọt mảnh này lãnh địa liền đến trong tay hắn từng bước một phát triển đến thôn xóm cấp bậc bây giờ tại t thị phạm vi bên trong thực lực cũng coi như có thể nếu như có thể không có những cái kia tầng dưới chót người chơi lãnh địa có thể nghị sẽ trở nên càng tốt hơn chu hiện ánh mắt rơi vào khu ổ chuột bên trên. không tự chủ được nhựa nhũ mày đương nhiên trong lòng của hắn biết nói tầng dưới chót người chơi kỳ thật vẫn là có tồn tại tất yếu có người vì sinh tồn liệu mạng nhiều siêu tập tài nguyên mới có thể để cho cao cấp người chơi đều trôi qua tốt chỉ bất quá loại này không hợp nhau tồn tại nhìn quả thực trước mắt nếu như một ngày kia lãnh địa có thể phát triển trở thành thành thị chu hiện hy vọng chí ít đến lúc ấy lãnh địa có thể lại cũng không nhìn thấy đám người này người người đều trôi qua ngăn nắp xinh đẹp Trưng b á nữ hải tử tiếp nhận nước người đá hải tử có n đến g chút n n luôn uống n lại lần nữa lao ra cửa có hay không thầy thuốc mẹ ta ngã bệnh có hay không thầy thuốc Cứu mạng. cùng ứ u mạng. c lúc đó một đêm chợt giàu tiểu chấn tần chân bị cảm nắng lâm vào hôn mê hư hư thực thực được nhiệt sạ bệnh tin tức đã truyền khắp toàn bộ thị trấn đợi đến ra ngoài cày quái thu thập các người chơi trở về càng là tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này thế là tại đêm nay chợ phiên bên trong các loại đồ uống lạnh đều một lần lượt vào quy mô nhỏ tranh đoạt rất nhiều người chơi bị sợ hãi bao phủ không lo nổi lại kế tính là gì ba ngày bảo đảm chất lượng kỳ trả thù tính tiêu phí giống như nhìn thấy liền mua người chơi khác vì để tránh cho mua không được cũng chỉ đành đi theo đoạn may mà một ít nhân viên ổn định chiến đấu đoàn đội đều sớm đã tiến hành đặt trước mỗi lúc trời tối chỉ cần tới lấy một chuyến hàng không sợ mua không được nhưng không có sớm đặt trước liền tương đối thảm rồi bình thường mọi người ăn cơm tối xong đi dạo một vòng thị trường cơ bản liền có thể mua đủ ngày thứ hai bây giờ lại muốn cái gì không có gì không khỏi có người táo bạo h ô nhà mẹ hắn đoạt cái quỷ a có thể hay không động não chỉ cần duy trì mát lệnh trạng thái chắc chắn sẽ không n h ậ t xạ bệnh a mua nhiều như vậy có làm được cái gì cũng không sợ tiêu chảy về phần lãnh địa tiệm tạp hóa bên kia mỗi ngày định lượng cung ứng đồ uống lạnh cũng đã sớm bán xong kim tỷ sức đầu mẹ chán cho diệp m i ể u phát tin tức nói rõ trải qua vừa thành xong mấy cái tuyết quái diệp m i ể u nhữ nửa ngày lâu ngày hồi phục lại nhiều bên trên một nhóm giá cả bên trên đều hay không sau đó lại hỏi kim tỷ nhiệt xạ bệnh là chuyện gì xảy ra kim tỷ hồi phục chính là có cái người chơi ngất đi đến bây giờ cũng không có tỉnh phương đại phu phỏng đoán nói có thể là nhiệt xạ bệnh cũng không nói nhất định là diệp miễu ngươi là nói liền phương đại phu đều cứu không được nàng kim tỷ đúng diệp miễu giật mình đóng lại bảng chuyên chú nên đón đợ tiếp theo quái bên cạnh thân phương vũ minh nhìn ra sắc mặt nàng không đúng nhẹ d ọ n g hỏi thăm thế nào trên lánh địa khả năng xuất hiện nhiệt xạ bệnh diệp m i ệ u bên cạnh chém giết bên cạnh nói hiện tại còn không biết nên làm cái gì phương đại phu không giải quyết được nhiệt xạ bệnh phương vũ minh cũng khẽ giật mình tay hình xoay chuyển khoảng cách gần chấm dứt rơi một cái tuyết quái tiếp tục hỏi là bị cảm nắng đại khái xem như rất nghiêm trọng bị cảm n ắ n g đi diệp m i ệ u một tay chống đất một cái quét ngang quật ngã tới gần tuyết quái ánh mắt liếc qua quét đến ngân quang vô ý thức l ệ phía dưới đưa tới phi tiêu chính giữa tuyết quái mi t ô n t i ế u ca quýt ngọt thôn x triệu ẩn nghe nói tin tức chạy về l ã n h địa trên qua tầng tầng lớp lớp vây xem đám người xông vào nhà tranh thời điểm tám tuổi con gái đã ngồi dưới đất khóc thành nước mắt người triệu ẩn tranh thủ thời gian ô m nàng triệu tiểu ca khóc đến thở không ra hơi chỉ vào trên giường hôn mê bất tỉnh nữ nhân hô mẹ không tỉnh lại đừng sợ triệu ẩn đem nàng ôm chặt một cô thật sâu cảm giác bất lực lại lan khắp toàn thân để hắn run dậy không thôi bên giường ngồi nữ mục sư đứng lên đi đến cha con hai cái bên n g ôn thanh nói tình huống hiện tại là người một mực không có tỉnh đang kéo dài mất máu nhưng là các loại hồi máu vật phẩm đều còn hữu hiệu Nếu như, nữ mục sư giọng điệu trở nên hơi gian nan mỗi một chữ đều lộ ra chỗ sót nếu như các nơi g ư kinh tế tình huống còn có thể liền không ở giữa cửa đoạn điệu cho nàng uy bổ huyết dược thể sau đó lại nghĩ những biện pháp khác nói xong nàng dừng một chút trừ cái đó ra ta cũng không giúp đỡ được cái gì trước không cái dày nữ mục sư dứt lời cất bước liền đi giống như đang trốn tránh cái gì liền đầu cũng không dám lại về nhà tranh đơn sơ ngoài cửa người người nhuần áo các người chơi đứng xem nghị luận nhưng đều không có rất biện pháp tốt chị ẩn ôm chặt con gái chầm một lát đứng dậy đi qua đóng lại cửa phòng thế giới cuối cùng thành tịch lại tại dạng này trong lãnh địa nghĩ nuôi sống một cái không có chút nào sức chiến đấu đứa bé là không dễ dàng trải qua thời gian dài một nhà ba người bình xét cấp bậc đều miễn cưỡng duy trì tại e cấp trong tay kim tệ cơ hồ tồn chữ không hạ cục diện như vậy dưới hắn nào có tiền nhàn rỗi mua bổ huyết thuốc cho thê tử kéo dài tính mạng mắt thấy thê tử l ư ợ n g máu tiếp tục trượt chị ẩn lòng nóng như l ử a đốt nhưng lại vô kế khả thi cuối cùng hắn rộ h ố n g con gái đi ra khỏi cửa phòng đem hết khả năng cùng hàng xóm mượn đồ vật nói là mượn nhưng t h thật ai cũng biết hắn còn không lên cho nên mặc dù vẫn như cũ có hàng xóm k h ẳ n g khái rút tiền đem từ trong hàm r ă n g tỉnh ra dược tề đưa cho hắn cứu cấp nhưng càng nhiều người lại là trầm mặc cự tuyệt bất quá trầm mặc cự tuyệt cũng chưa hẳn là không nghĩ cho ngược lại càng có thể là mình cũng thực sự nghèo khó không còn có dư lực làm việc thiện sau một tiếng Triệu ẩn trở về nhà tranh bên trong đem chỉ có hai nhỏ chỉ dược tề đốt cho nàng về sau chỉnh một chút một đêm một năm nhà tranh bên trong cũng chỉ còn lại có sợ hai cùng tuyệt vọng nữ nhân không dừng lại hàng thanh máu giống một đạo ma chú thấy cha con hai cái hai mắt n h ỏ nhói nhưng lại không rời mắt nổi con ngươi có như vậy một ý nghĩ trần lóe chị ẩn cũng nghĩ đến chín ó t ể đi cầu cầu một l ba mươi nữ nhân thanh máu tại yên tĩnh như chết bên trong thanh không bên giường trượng phu cùng đứa bé còn nghĩ nhìn nhìn lại nàng nhưng ngắn ngủi ba giây về sau thi thể ngay tại một tiếng hơi không thể tìm ra nhẹ vang lên bên trong biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại mấy trang bị lẻ loi trơ trọi lơ lửng trong không khí và từ từ phụ thân trở về sau vẫn tại kiên cường trèo chống triệu tiểu ca rốt cục lại lần nữa lên tiếng khóc lớn triệu ẩn c ắ n chặn r ă n g c n g ép nhìn xuống nước mắt đáy lòng lại đột nhiên dâng lên một loại trước nay chưa từng có xúc động đi ba ba mang ngươi rời đi chỗ này triệu tiểu ca thúc thít kinh ngạc hỏi hắn đi đi chỗ nào không biết triệu ẩn cười khổ hắn cũng không biết nên đi chỗ nào chẳng qua là cảm thấy cái này ăn người không nhà xương địa phương không thể lại chờ đợi thê tử sở dĩ qua đời cũng là bởi vì bọn họ một mực tại nơi này đau khổ dãy rua nghèo đến liền một chén đồ uống lạnh cũng mua không nổi nếu như cố gắng n h ị n xuống dưới hắn cùng con gái sớm tối cũng có thể như vậy không minh bạch chết mất vậy còn không như ra ngoài sông một thanh mặc dù hắn chiến lực lại mang một đứa bé rất khó tìm đến tâm điểm dừng chân có thể dù là ăn do b ố n g xương dù là gân mệnh kiệt lực tránh né quái vật tại hiện tại triệu ẩn xem ra cũng so nơi này mạnh hơn một đêm trượt giàu tiểu c h ấ n chạm vạng tối bên đống lửa mấy cái tiểu hải tử không có việc gì cãi nhau ẩm ý đinh vũ cùng võ trấn con gái võ hy tôn ái mai con gái tôn viện, viện đều ở trong đó Tuổi t á chương so với năm mươi tám ba cực đoan nhiệt độ cao bốn những ngày đồ uống lạnh là các gia trường trước đó lưu lại thời gian này cửa các gia trường rất nhiều đều tải tận dụng mọi thứ tại chợ nhỏ bên trong bảy quầy bán hàng phụ cấp gia dụng mọi người tổng cộng về sau liền đem con cùng một chỗ giao phó cho an nham nhìn chằm chằm dù sao hình thức đêm bên trong sinh hoạt trở nên rất đơn giản tại lãnh đ ị a bên trong dập đầu đụng phải đều vô sự chỉ cần đ ừ n g đi ra ngoài là được an nham đương nhiên cũng vui vẻ ở lại làm loại này k i ế m chức dù sao các già trưởng là cho tiền mắt thấy cái cuối cùng đứa bé lính xong đồ uống lạnh an nham nhìn xem ba lô những mày làm sao nhiều hơn một phần ai không ăn sao võ hi n g ử a đầu có phải là trái xoài băng trái cây đúng an nham nói võ hi mình cũng chính ăn băng trái cây ăn đến miệng đầy quả bùn nghiêm túc nói là mẹ ta chuẩn bị cho ngươi nàng nói ngươi cực khổ rồi cảm ơn a an nham ngượng ngùng cười lên đem t h ê u phần băng trái cây lấy ra ăn bên cạnh một cái tại ăn dâu tây cắt băng nam hải nhìn xem có chút thèm chạy tới cùng võ hy thương lượng sáng mai hai chúng ta đổi có được hay không ta dâu tây cắt băng cho ngươi ngươi cho ta nếm n thử trái xoài băng trái cây tốt lắm võ hy rất hào phóng gật đầu mẹ ta nói bọn họ đồng ruộng bên trong quả đào lại nhanh thành thục mầm lâm a di nói muốn mua trở về làm gì những khác mới món điểm tấm ngọn quay đầu chúng ta cùng đi mua được nếm thử xem đi tốt bọn trẻ nhảy cấm hoan hô mặc kệ t h n h thế vẫn là tập thế bọn trẻ vui vẻ đều rất đơn giản tê thị nam giao trong n u i tuyết tiểu đội cuối cùng mấy giờ rốt cục diệt đi tất cả tuyết quái rơi xuống phong phú nhưng mệt đến ngất ngư lai lịch bên trên phương vũ minh lời thề son sắt nói chỉ có bốn năm cái tuyết quái cuối cùng đánh xong mọi người đánh giá một chút ước chừng rét gần bốn mươi tăng gấp mười lần nhưng là phương vũ minh d á n g vẻ không hề giống nói dối huống hồ loại sự tình này cũng không có nói sai lý do mọi người đối với lần này t r ă m mối vẫn không có cách giải diệp miểu cũng muốn không rõ duyên cớ trước hết hiệu triệu mọi người ngay tại chỗ lục tìm cánh khô cây cỏ dâng lên đống lửa ngồi vây quanh tại bên đống lửa ăn cơm chiều hồi phục thể lực đồng thời trong lòng loạn thất bát tao suy tư đến không lâu sau đó nàng suy đoán ra một cái coi như đáng tin nguyên nhân cái này tuyết quái có thể là dựa theo nhân số mà tính độ khó vũ minh trước đó mình đến soát liền bốn năm cái hiện tại tổ chúng ta đoàn bốn năm cái quá tốt đánh cho nên độ khó lên cao có khả năng ai lý thần kỳ đầu tiên biểu thị r a đồng ý ta hết thẻ tám người mỗi người năm cái vừa vặn bốn mươi tay gà hệ thống chỉnh còn ủng hộ trí năng dịch hàng bưng lấy hộp cơm hùng hùng h hồ ổ h hồ. ổ hồi tưởng ngày hôm nay bị tuyết quái ôm mặt bổ n h à o cảnh tượng h o n h tráng lập tức cảm thấy trong hộp cơm màu vàng phẩm chất nồng canh bơ hầm gà đều không thơm diêm biểu sở thành từ nơi không xa đi tới diệp m i ệ u quay người lại hắn đưa qua một chén chất lỏng màu đỏ sậm vật phẩm ngọt quả nóng rượu vang phẩm chất màu vàng miêu tả dùng ăn về sau có thể trong nháy mắt cửa về đầy điểm sinh mệnh cùng mp cũng cung cấp chống lạnh hiệu quả tiếp tục mười hai hát lấy ở đâu diệp m i ệ u g y lặng sở thành lúc ra cửa là mang theo đồ uống lạnh ra làm sao bây giờ tại trên tuyết sơn đánh xuống quái vừa v ẫ n còn có thức uống nóng sở thành ý cười dễ dàng vừa rồi tuyết quái trên thân rơi xuống c ă n ngọt cùng quả táo ta trong ba lô vừa vặn có rượu vàng có thể làm cảm ơn diệp miệm nhấp c sở thành lại cho hắn đồng đội mỗi người chia một chén đưa tới phương vũ minh trước mặt thời điểm phương vũ minh không mất khách khi nói ta không uống cảm ơn dứt lời hắn từ bên đống lửa đứng người lên mắt nhìn diệp m i ệ u không sai biệt lắm đã ăn s o n g cơm h ộ n gật g đầu liên quan tới n h i ệ t xạ bệnh sự t ì n h thuận tiện mượn một bước nói chuyện sở thành m i tâm nhạy này diệp m i ệ u vô ý thức liếc phương vũ minh một chút trước đó ma sát nhỏ không để cho nàng đến không nhiều tâm nhãn nếu như không có câu kia liên quan tới n h i ệ t xạ bệnh sự t ì n h nàng đại khái sẽ cảm thấy hai người kia lại trong bóng tối phân cao thấp nhưng có câu nói này không chỉ có là nàng liền sở thành đều không có tốt hiển lộ cái gì nàng đi theo phương vũ minh rời đi đống lửa phương vũ minh vừa đi vừa tìm rất nhanh tại một gốc tuyết trắng m ê n h mang dưới tán cây dừng bước diệp m i ệ u đang muốn hỏi hắn làm sao vậy hắn ngồi sổn người xuống tiện tay từ cây tùng bên cạnh rút ra một viên thực vật ở trong màn đêm hiện ra nhàn nhạt lang quang nhìn lạnh sưu sưu đây là cái gì lạ lâm thực vật để diệp m i ệ u khóa lên lông mày nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ bảng nhảy ra vật phẩm tuyết mầm thảo phẩm chất màu tạ lạnh uất thấu tâm tựa hô có thể chế làm cái gì hiếm thấy giải nóng dược liệu diệp m i ệ n không khỏi nín hơi thứ này có thể chữa n h ân có đạo lý phương vũ minh gật đầu mọi người cơm nước xong xuôi hỗ trợ hái một chút tuyết mầm thảo diệp m i ệ n không chút nghĩ ngợi trở lại hạ lệnh phương vũ minh nói nhỏ chút diệp miệng tuyết sơn phương vũ minh b ậ t cười sẽ tuyết l ở diệp miểu kinh hãi hình thức đ ê m sẽ còn tuyết l ở sao ân phương vũ minh có ý riêng liếc nhìn nàng một cái đừng hỏi ta làm sao mà biết được diệp miểu lại tại trên tuyết sơn chờ đợi một canh giờ tiểu đội hết t hệ thu thập được năm mươi sáu quả tuyết mầm thảo sau đó thành đoàn xuống núi dự định tại phụ cận lánh địa dịch trạm bên trong nghỉ một đêm diệp miểu tại hạ núi quá trình bên trong thử thăm dò hỏi mọi người mệt không ngại hay không đi xa một chút đặc b i không n g ư i ta dù sao có thể lực dược t h người muốn đi chỗ nào diệp、miểu. Cái bên này có một nơi gọi thiêu đăng tiểu chấn trừ chúng ta nhà mình l ã n h địa đây chính là tê thị trên bản đồ chỉ có tiểu chấn nghĩ không muốn đi xem được a tất cả mọi người nhãn tình sáng lên dịch hàng sảng khóe nói đi cùng một chỗ nhìn một cái đi lấy thừa bù thiếu ha ha ha đi vậy liền cùng đi diệp m i ệ u vui vẻ đến tại trên sơn đạo nhảy nhảy nhót nhót nhưng là lý do an toàn chúng ta đừng đề cập là từ một đêm trật giàu tới được a khiêm tốn một chút rõ ràng phương vũ minh mỉm cười tận thế bên trong nhiều cái tâm nhãn không có gì không tốt bọn họ muốn đi thiêu đăng tiểu chấn chỉ là ra ngoài h ế u kỳ nhưng tiêu h đăng tiểu c h ấ n người chơi là cái gì họa phong thì khó mà nói được tê thị trên bản đồ hiện tại chỉ có hai cái tiểu c h ấ n thế tất tại tương hỗ chú ý bọn họ nói rõ mình là từ một đêm trợt giàu tiểu c h ấ n tới được nhận không nhất định là đường hẻm hoan đen còn có thể là bắt rụa trong hũ cẩn thận lý do sở thanh liền món k ê u màu vàng phẩm chất áo t r à n g đều thu vào đội kiện thường thường không có gì lạ l à m sắc trang bị mặc lập tức điệu thấp rất nhiều nhưng dịch hàng nhịn không được trêu chọc anh em có hay không một cái khả năng ngươi bị người chú ý khả năng không cần màu vàng trang bị hoàn toàn bởi vì vì mọi người đều nhìn qua điểm thế vận hội olym mười một giờ rưỡi đêm tiểu đội đến thiêu đ ă n g tiểu chấn cửa chính mọi người đi vào dịch trạm diệp miễu trước tiên phát hiện thiêu đ ă n g tiểu chấn dịch trạm cấp bậc so nhà mình cao hẳn là lv ba so lv hai lại thêm ra tám cái gian phòng cửa mười sáu cái giường ngủ tiểu đội hết thể tám người vừa vặn mở bốn gian người các cổng nàng cùng đặng vị ở một phòng các nam sinh mình tùy ý an bài làm tốt và ở các đội viên cùng đi ra khỏi dịch trạm đi dạo xung quanh thời gian cửa đã rất muộn trong tiểu chấn đại bộ phận địa phương đều đã quy về an tịch chợ phiên cũng chỉ thừa lẹ thẻ mấy cái quầy hàng vẫn sáng đèn diệp miễu không có việc gì đi dạo một cái chủ quán bên cạnh thu quán bên cạnh nhàn nhàn cùng nàng đ á p lời chạy thương à. muốn cái gì đánh quái đi ngang qua tới ở nhờ một chút diệp m i ệ u nụ cười ngọt ngào đông nhiên nhớ tới tuyết mầm thảo từ trong ba lô m à r a ta nghĩ xin hỏi một chút vật này đến cùng có thể làm cái gì thuốc thiêu đăng tiểu chấn bên này có để bán sao nàng vốn chỉ là cứu người sốt ruột mèo mù đụng chột u chết hỏi một chút không nghĩ tới thật đúng là hỏi cái kia chủ quán thông rong không phá nói tuyết mầm thảo nhà làm hạ nhiệt độ dược t h chính là gần nhất trời nóng tất cả mọi người dùng vật kia diệp nội tâm mọi người có đều dùng vật này sao chương năm mươi tám bốn cực đoan nhiệt độ cao bốn chủ quán lại do xét nàng hai mắt ngươi có phải hay không là từ phía bắc tới được a đúng đúng đúng diệp m i ệ u không có phủ nhận chủ quán hại trách không được v ậ t này giống như chỉ có chúng ta bên này trên tuyết sân sinh cho nên phía bắc người chơi rất nhiều đều chưa thấy qua bởi vì sản lượng không cao lắm chạy thương tiểu đội bình thường cũng sẽ không cầm tới bán nói xong lại hiếu kỳ thế nhưng là các ngươi phía bắc không có cái này gần nhất nhiệt độ cao làm sao nâu a diệp m i ệ u nói rõ sự thật chúng ta uống đồ uống lạnh、Ồ. chủ quán hiểu rõ gật đầu thật có ý tứ một cái trò chơi còn làm ra tập tục khác biệt đúng vậy a diệp miễu cũng cảm thấy buồn cười lại hỏi hắn nếu như đã trúng nóng hạ nhiệt độ dược tể có thể chữa bệnh sao nếu như có thể ngài nhìn thuận tiện hay không giúp ta cùng trong lãnh địa dược sĩ dắt cái tuyến ta muốn mua điểm bị cảm nắng đương nhiên có thể trị chủ quán ủng hộ h ò a khí nghe nói nàng muốn mua liền chỉ đường cho nàng khu dân cư bên kia gạch đỏ phòng khu vực kia hàng thứ hai cái thứ ba viện tử chính là dược sĩ ngươi đi tìm nàng đi tốt cảm ơn diệp miễu khẩn thiết nói lời c ặ n tạ trong lòng đã đối với cái này thiêu đăng tiểu chấn có điểm hào cảm lãnh địa họa phong như thế nào luôn luôn có thể từ thành viên trên thân nhìn thấy chút đăng n h ê từ nơi này chủ quán ăn nói đến xem thiêu đăng tiểu chấn họa phong rất có thể cùng một đêm trợt giàu không sai bịt lắm tương đối bao dung hiền hòa cách đó không xa sở thành cùng phương vũ minh không có việc gì đứng ở lãnh địa trên quảng trường to lớn bên đống lửa phương vũ minh nhìn xem bóng đêm sở thành nhẹ cười cười cắm đầu luyện cấp sau đó kinh diễm tất cả mọi người rất cơ chí đã nhường phương vũ minh lại nhạt bất quá cắm đầu luyện cấp thời điểm ta còn thực sự có chút khẩn trương ta còn tưởng rằng qua lâu như vậy diệp m i ệ u khẳng định đã đi cùng với ngươi không nghĩ tới ánh mắt của hắn từ trên bầu trời đem thu hồi lại từ sợ thành trên mặt vạch một cái mà qua o l y m p i p quán quân cũng không gì hơn cái này ta cũng không cảm thấy o l y m p i p quán quân cái thân phận này có cái gì đặc thù trong chuyện này ta cũng còn đang cố gắng sợ thành một phái dễ dàng bất quá o l y m p i p đấu trường sắc thực dạy cho ta hai cái đạo lý phương vũ minh như mày yên lặng chờ vào dưới sợ thành câu lên một c u n g cười không đi khinh thị đối thủ cũng không đi xính một thời miệng lưỡi nhanh chóng phương vũ minh sắc mặt hơi đổi một chút đương nhiên đối thủ ở giữa cửa cũng không cần thiết nhiều nói chuyện h i ế m sở thanh nửa đ ù a nửa thật lại thêm một câu liền không tiếp tục để ý hắn quay người đi hướng dịch t r ạ n g khu dân cư trải qua một phen có kẻ mặc cả diệp m i ể u từ dược sĩ nơi đó mua m ộ ư ơ i bình cao cấp hạ nhiệt độ dược tề m ộ ư ơ i bình trung cấp hạ nhiệt độ dược tề hai không bình sơ cấp hạ nhiệt độ dược tề trung cao cấp hạ nhiệt độ dược tề trong miêu tả s á t thực viết hữu hiệu trị liệu các loại trình độ bị cảm nắng triệu chứng nhưng nhiệt xạ bệnh loại này cực đoan trình độ là không bao hàm tại các loại trình độ bên trong liền ngay cả dược sĩ cũng nói không rõ ràng ngay kế tiếp trời hứng sáng tiểu đội thành viên xong xuôi trả phòng cùng rời đi dịch hàng lúc ra cửa trong tay ăn cái này chứng giòn xác bị hắn gặm đến cách rung động hắn cảm thắn nói cái này tiểu chấn cùng ta bên kia giá hàng trình độ không sai biệt lắm vật tư chủng loại nha không có chúng ta phong phú nhưng thật là có một chút chúng ta không có đặc sản về sau nếu có thể thường xuyên đi lại liền tốt nhưng đáng tiếc quá xa s á c thực quá xa mấy người một đường gắng sức đuổi theo rốt cục tại giữa chưa xuyên qua tê thị thành khu sau đó lại đi rồi hơn hai giờ mới tại tới gần buổi chiều lúc ba giờ trở về một đêm trợt giàu tiểu chấn thời gian này cửa đại đa số người chơi đều ở bên ngoài thu thập cải quái diệm miệu không có trì hoãn thẳng đến p ư ơ n g thư cầm nơi ở dùng làm phòng bệnh trong phòng ngủ nhỏ phương thư cầm vừa cho t ầ n chân cho ăn xong một bình bổ huyết dược t ề kéo dài tính mạng nghe được có người gõ cửa liền hạ xuống lâu nhìn thấy diệp miểu thần sắc đống nhiên buông lỏng ngươi trở lại rồi nhanh đi theo ta ân diệp miểu ứng thanh vội vàng đi theo nàng lên lầu phương thư cầm vừa đi vừa nói người này là hôm qua tại bên ngoài ngất đi kẽ xịu ở lúa nước ruộng bên cạnh võ c h ấ n đinh vũ cặp vợ chồng buổi chiều đi ra ngoài vừa vặn đụng tới sẽ đưa trở về cũng thua thiệt chính là bị phát hiện bằng không thì đến tối khẳng định liền rơi xong máu mất mạng nàng nói xong dừng một chút lại nói một ngày này nhiều mọi người đem có thể thử phương pháp đều đồ uống l ệ n h không biết rót hết nhiều ít chính là không có tác dụng gì ta hoài nghi là nhiệt xạ bệnh nhưng trong trò chơi nhiệt xạ bệnh làm sao cứu giúp ta cũng không rõ ràng à. ngài đừng nóng nổi diệp m i ệ u nặng hơi thở ta lúc này từ phía nam mang theo chúng ta không có thuốc trở về ngài đợi ta đi xem một chút nếu là còn không dùng được lại nói đi phương thư cầm đợt đầu đi đến nhỏ trước cửa phòng ngủ đẩy cửa ra mời diệp m i ệ u đi vào diệp m i ệ u đi đến trước giường bệnh nhìn thấy tần chân cả khuôn mặt đều hiện ra không bình thường đ ư n g hồng bờ môi lại trắng bệnh rách a lại đưa thay sờ sờ gương mặt của nàng nóng hổi giống như tại sốt cao diệp m i ể u từ trong ba lô lấy ra một bình cao cấp hạ nhiệt độ dược tề không nói hai lời cho nàng t o à n rót hết lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi nhưng mà ba phút trôi qua thần chân không phản ứng chút nào cái này cũng vô dụng thôi diệp m i ể u trùng điệp thở dài phương thư cầm ánh mắt định trụ vân vân hữu dụng nàng chỉ chỉ tần chân trên đầu treo lấy thanh máu cho diệp m i ể u nhìn ngươi nhìn máu không rơi xuống hai ngày này một mực là rơi xuống chúng ta chỉ có thể càng không ngừng cho nàng uy bổ hết dược tề trong đêm ta còn đứng lên cho nàng rót hai bình thế nhưng là người không có tỉnh lại uy cái hạ nhiệt độ dược tề thử một chút diệp miệng không quá cầm được chuẩn nghĩ lại ngấp lại cũng không có biện pháp khác liền lấy ngựa chết làm ngựa sống trực tiếp rót thứ hai bình lại đợi chờ thần chân vẫn là không có tỉnh nhưng lần trở lại này cùng nàng gần trong gang tấp phương thư cầm cùng diệp miệng đều rõ ràng cảm giác được nàng hạ nhiệt độ trên mặt tường h hồng cũng lui xuống đi màu da trở nên bình thường phương thư cầm con mắt lóe sáng đứng lên bắt đầu tràn đầy phấn khởi thúc giục nhanh nhanh nhanh, lại rót một bình khả năng liệt tình được diệp m i ệ n mở ra bình thứ ba cao cấp hạ nhiệt độ dược tề tân tân tân dóp vào tần chân trong miệng theo dọt cuối cùng dược tề vào cổ họng t ầ n chân đột nhiên m vừa k h ụ c bên cạnh mở mắt ra mở mịt nhìn xem các nàng lao đại phương đại phu tỉnh diệp m i ệ u thư khí từ bên giường đứng người lên chuyện gì xảy ra làm sao lại té xịu c ò n nghĩ phải đứng dậy sao ta tần chân còn có chút đau đầu vịn cái chán ngồi xuống chầm lửa này g t r ầ n chờ nói giống như nói là nói là nhiệt xạ bệnh sau đó có cái đếm ngược ba mươi giây đếm ngược vừa kết thúc ta liền n g ấ t đi diệp m i ệ u im lặng thật đúng là nhiệt xạ bệnh c â y gà trò chơi bắt nháo thiết lập tăng thêm thật nhiều a vừa dứt lời tần chân nhìn thấy bổ cụt nhắc nhở người ăn nhiều cảm thấy rất chống đỡ、Ai? tần chân nhìn chằm chằm hổ hụt s ư ơ n g sở nói ta ăn quá no làm sao có thể có phải là hạ nhiệt độ dược thể uống nhiều quá ta rót ba bình mới đem ngươi rót t ỉ n h diễm biểu nói bên cạnh phương thư cầm lại đột nhiên trở nên không quá tự tại t r ủ trừ nửa ngày ho khan hơn phân nửa không trách hạ nhiệt độ dược thể hôm qua mọi người muốn đem nàng làm tỉnh lại đốt thật nhiều loạn thất bát tao ăn nói xong c ư ờ i khổ đề nghị tần chân cảm thấy không nghiêm trọng lắm ngươi ra ngoài đi một chút tiêu cơm một chút diễm biểu nhìn thấy tần chân sống sờ sờ đi tới hôm qua vây xem qua nàng nhiệt tâm các thành viên đều rất cao hứng tại một đêm trợt giàu trong tiểu trấn mọi người biểu đạt cao hứng một trong phương thức chính là nhét ăn nhưng mà tần chân một ngụm cũng không dám ăn đành phải một bên biểu đạt cảm ơn một bên một mặt hoảng sợ trốn tránh diệp m i ể u so với nàng chậm thêm vài phút đồng hồ đi ra ngoài thấy cảnh này dở khóc dở cười đồng thời vì để tránh cho đồng dạng thảm kịch tái diễn nàng vẫn là chạy tới phát cái thông cáo t h ậ m thiế khuyên mọi người nên mua đồ uống lạnh liền mua đồ uống lạnh nên ăn cái gì liền ăn cái gì chớ vì tình mấy kim tệ liền mệnh cũng không cần ngươi xem một chút ngươi kém chút bởi vì nhỏ mất lớn a nếu không phải lão đại vừa vặn đi một chuyến phía nam mua thuốc trở về chúng ta đánh chết cũng không nghĩ ra làm sao cứu người a đúng à trên lãnh địa đồ uống lạnh lại không đắt về sau nên ăn thì ăn nên uống thì uống đi bên cạnh chủ quán hát đệm ân ừ m cảm ơn mọi người nghe nói mọi người cỡ nào cố gắng cứu nàng tần chân trong mắt chứa nhiệt lệ cảm động không thôi t r ư ơ n ă m mươi chín một cực đoan nhiệt độ cao nam diệp miệu gặp tần chân đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm nhìn không ra cái gì dị dạng liền không có lại ở bên ngoài lưu thêm quay người trở về chỗ ở của mình Nàng đẩy ra diệp miểu hướng hướng vừa đi về phía thang lầu một bên bóp đầu của nó làm chân lan nhưng mà bình thường nhất quán thích bị nàng bóp đến bóp đi tỉ hưu lúc này lại trở nên không ăn bộ này bị nàng xoa nhẹ mấy lần liền trở nên càng thêm táo bạo đứng lên trong ngực nàng ngao ngao kêu to Tốt tốt. diệp miểu đi đến tầng cuối cùng bậc thang đi vào phòng ngủ chính chỗ tầng ba đem tì hưu phóng tới trên mặt đất thì hưu móng nuốt vừa chạm đất lập tức chạy hướng phòng ngủ diệp miểu mở mịt đi theo nó quá khứ đẩy cửa phòng ra nhìn chung quanh thời điểm còn có chút không hiểu thẳng đến ánh mắt chạm đến b ệ cửa sổ diệp miểu giật này mình tiểu khâu nàng ba chân bốn cẳng vọt tới b ệ cửa sổ trước châu hoa bên trong tiểu khâu sáu đầu, đầu đều ầ u đ h ề b ả i tại trên bùn đất một bộ thân thể bị móc sạch suy yếu bộ dáng hô xích hô xích thở hồn hển lo lắng tì hưu tại diệp miểu bên chân xoay một vòng diệm thể lực giá trị lực l giá i đã ề nếu thừa một tổn. sinh mệnh cũng không nhỏ hao điểm đường, cũng n như ở bên ngoài nhìn thấy tiểu khâu cái dạng này nàng nhất định sẽ hoài nghi tiểu khâu bị người đánh nhưng đây là nàng tư nhân nơi ở không có nàng cho phép người khác vào không được thì hưu xem ra cũng sẽ không là hung thủ như vậy sự t ì n h liền chỉ có một cái khả năng tiểu khâu bị mệt mỏi hư thoát tại dưới tình huống bình thường tiểu khâu phát huy pháp thuật hẳn là chỉ cần hao tổn mp cho nên diệp miệu cho nó cắm lên ma pháp dược để làm dịch dinh dưỡng nhưng thời gian dài làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cách triển khai phép thuật có thể hay không dẫn đến hư thoát diệp miệu thật đúng là không rõ lắm hiện tại xem ra là sẽ nàng mau nhường tiểu khâu đình chỉ pháp thuật tiếp lấy vội vàng lấy ra thể lực d ư ợ c tể cùng bổ hết u y d ư ợ c tể cùng một chỗ cắm n g ư ợ c vào thổ nhuộm bên trong ống thủy tinh bên trong chất lỏng chậm rãi chạy đến trong đất bùn tiểu khâu mỗi t h ở một cái đều rõ ràng khôi phục một chút kinh lực qua ước chừng nửa giờ tiểu khâu một lần nữa sững sờ ngao ngao thì hư u hưng phấn nhảy lên cái bàn dùng m ó n g nuốt gậy tiểu khâu diệp miểu sợ tiểu khâu còn không có nghỉ ngơi tốt tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản một chút nhưng tiểu khâu sau cái, cái đầu nhỏ đều cùng một chỗ góp hướng tỉ hư tại tỉ hư trên cằm vừa đi vừa về cọ ấm áp hình tượng để diệp miểu nhịn không được khỏe môi dương lên giống như bình thường ghen đấu võ mồm không phải hai bọn chúng đồng dạng lại cho tiểu khâu thiết một chút hoa quả từng mảnh đặt ở chậu hoa bên trong diệp miểu liền ôm nằm dài trên giường bãi lạ ra ngoài cày quái hai ngày còn đ ủng hộ hao phí thể lực nếu như không muốn uống thể lực dược để tiến hành ngoài định mức bổ sung biện pháp tốt nhất chính là ngủ một giấc say sáng sớ m ngày thứ hai diệp miểu lại nhận được phương vũ minh thành đoàn cày quái mời lần này hắn không có lại chọn một cái hoàn toàn trái ngược địa phương mà là tuyển tê thị thành khu bên trong mới xuất hiện hai cái cày quái điểm nói quái vật số lượng nhìn ra là hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể đánh thắng ở đâu cày quái đều là soát diệp miểu rất có hứng thú tiếp xúc một chút mới phó bản lập tức cho hôm qua các đội viên phát tin tức kết quả sở thành bọn họ ngược lại là đều có rảnh nhưng đặng vi đã trước một bước tiếp nhận rồi trương đình đình mời trong lúc nhất thời không cách nào tham dự là lấy tại điểm tâm về sau bảy người tiểu đội như cũ tại tiểu chấn cửa chính tổ đội cùng một chỗ tiến về tây thị giá ngoại trong sân động Triệu ẩn mang theo con gái trốn đông t r ố n tây cuối cùng bình an vượt qua đêm thứ nhất một đêm này để hắn cảm thấy không phụ thuộc tại lãnh địa cũng chưa chắc liền sống không nổi bởi vì bây giờ nhìn lại đại bộ phận quái vật trong đêm đều là sẽ đi ngủ sẽ không tùy ý công kích người chơi cẳng sẽ không bốn phía tán loạn nếu như bọn hắn có thể tìm tới một cái nơi tương đối an toàn an thân liền có thể một giấc ngủ tới hừng sáng về phần cái này địa phương an toàn cũng có điểm khó tìm triệu ẩn hôm qua chọn định sơn động nhưng trong sơn động không có bất kỳ cái gì công trình nếu như muốn lâu dài ở lại cũng không rất dễ dàng đến ban ngày triệu ẩn suy tư liên tục quyết định mang theo con gái tiến về tê thị t hứa ị tại t hình h c trước dáng dù lâm đó s o cũng là quy mô k hồ á lớn cướp thành thị cấp 1. hiện tại cho dù tại tận thế bên trong bị cướp sạch mấy vòng, cũng vẫn như cũ có rất nhiều vứt bỏ phòng ốc, xe có thể ăn thân. Hướng thị tại tại thế rất vứt thể cho sạch h bị cấp cũ có cỗ mấy dù bỏ có ốp, xe rất nhiều người chơi tại trò chơi mới bắt đầu là đầu tư món tiền khổng lồ mua an toàn phòng về sau theo thời gian chuyển r ờ i lĩnh bắt đầu phát triển các người chơi dọn đi lãnh địa chuyển không động được a n toàn phòng liền không thể không bị đào thải bên trong từ kết giới thạch đến cơ sở công trình hẳn là đều có nếu như có thể tìm tới một chỗ như vậy đối với cha con hai cái tới nói cũng là lựa chọn không tồi quả thật chị ân biết mặc dù có dạng này chỗ ở bọn họ mất đi lãnh địa làm dựa vào vẫn như cũ sẽ nguy hiểm t r ù n g điệp thế nhưng là tận thế bắt đầu lâu như vậy lãnh địa có thể đem người chơi bình thường bóc lột thành cái d ặ n gì g triệu ẩn thật sự là lại biết rõ rành rành thê tử qua đời càng làm cho hắn không cách nào không đúng những cái k i a lãnh địa sinh ra nghiêm nghị hận ý hắn chính là chết cũng không nghĩ lại đặt chân những cái k i a lãnh địa một bước là lấy triệu ẩn cứ như vậy mang theo con gái một đường gắng sức đuổi theo cuối cùng tại tới gần buổi chưa đi vào t ê thị phạm vi cùng vô số người chơi bình thường đồng dạng triệu ẩn tại t â thị muốn nghe được sự tình cũng đầu tiên liền nghĩ đến mặt trời lặn quá ba hắn đi vào mặt trời lặn quán b a sau cắn răng kêu hai chén nước chanh mình không bỏ hốn được tất cả đều giao cho con gái mình thì cùng lão bản nương đáp lời nghe nóng chỗ ở vấn đề mặt trời lặn quán b a lão bản nương là cùng loại với giang hồ bách sự hiệu bình thường tồn tại quả nhiên có thể trả lời vấn đề của hắn nghe nói hắn nghĩ tìm địa phương an thân đầu tiên là lộ ra kinh ngạc chính n g ươi còn mang đứa bé không hảo hảo đợi lãnh địa lợi mình ra hôn sao nhưng lão bản nương cũng chỉ là cảm t h ắ n một câu như vậy sau khi nói xong nàng đã không có ý định quá nhiều tìm tòi nghiên cứu khác nhau cũng không nghĩ phí miệng lưỡi đi làm vô vị thuyết phục chỉ là cung cấp muốn tin tức. nhà xe có thể di động hẳn là đều bị người chơi mang đi còn không thể nhúc nhích an toàn phòng bình thường đều là vương vức màu l a m phòng ở phi thường tiếp bạn coi như bị quái vật tập kích cũng sẽ không sụp đổ cho nên nếu như ngươi tại trong một mảnh phế tích phát hiện có một cái màu l a m phòng ở l ẻ loi c h ơ i trọi đứng thẳng hẳn là an toàn phòng bất quá loại an toàn này phòng mặc dù phần lớn đã bị bỏ hoang nhưng là trên danh nghĩa vẫn có chủ nhân nếu như ngươi nếm thử vào cửa hẳn là có thể nhảy ra cùng chủ phòng liên hệ tấm muốn mua rồi cùng người ta nói chuyện giá đi ta đoán chừng sẽ không quá quý dù sao bọn họ bình thường cũng sẽ không tới lão bản nương trầm bồng du dương địa đạo trong ngữ điệu lộ ra một loại khôn khéo nhiệt tình triệu ẩn muốn nghe lại không phải cái này nghe xong lão bản nương hắn chủ trừ nửa ngày mặc dù cảm thấy không tốt l ắ m ý tứ vẫn là cẩn thận mà hỏi thăm có hay không loại kia hoàn toàn bị vứt bỏ đã không có chủ nhân lão bản nương nghe xong đương nhiên rõ ràng hắn là nghĩ tiết kiệm tiền nàng kỳ thật cũng không xem thường loại hành vi này bởi vì tận thế bên trong mọi người cũng không dễ dàng nhất là loại này mang theo đứa bé chỉ b ấ t quá vậy liền tương đối khó tìm được lão bản nương khó xử cười ngượng ngùng chủ yếu là trong này có cái bút chính là kết giới thạch nhận chủ người cho nên trừ phi là người trước cấp được kết giới thạch thuộc về quyền nếu không coi như an toàn phòng nguyên bản chủ nhân đã chết nó cũng cũng sẽ không biến thành công khai có thể chiếm lĩnh thổ địa kia những người khác liền vào không được không có cách nào chiếm lấy nó dạng này a triệu ẩn cười khổ cảm ơn qua lão bản nương cung cấp tin tức liền chuẩn bị mang theo con gái rời đi lão bản nương do dự mãi rốt cục vẫn là phát thiện tâm từ trong cậy xuất ra một nhỏ phần sang mít đưa cho triệu tiểu ca hh ắ c ắ c ngày hôm nay vừa vặn nữ nhi của ta sinh nhật tất cả đến cửa hàng tiểu hải tử đều có tác phẩm cảm ơn triệu ẩn cảm kích nhìn một chút lão bản nương nụ cười càng thêm chua sót k ỹ thật u làm tê thị trên bản đồ mọi người đều biết giang hồ bách sự hiểu mặt trời lặn quán ba lão bản đ ư ơ n g rất nhiều tin tức đều là nửa công khai t ỷ như độc thân chưa lập gia đình không có đứa bé nhưng đối mặt h ả o ý của nàng triệu ẩn đương nhiên là không có cho thủng liên tục nói c ả m ơn về sau liền ô m con gái đi tê thị phía nam trong vườn thực vật diệp m i ệ u bị loại sản phẩm mới quái vật khiến cho rất hưng ơ phấn cái này mới cày quái điểm là dựa vào vườn cây bối cảnh mà sinh bên trong quái đại bộ phận đều là thực vật tỉ như cao ba mét to lớn hoa ăn thị người phun một ngụm dịch nhờn có thể chết đối người cây nát ấm còn có nhìn chỉ là phóng đại gấp m có thể chủ động công kích người chơi to lớn dây thường xuân những quái vật này hình thái khác nhau kỹ năng phong phú nhưng cấp bậc cũng không quá cao phổ biến tại ba mươi cấp năm mươi tả hữu ngẫu nhiên có mấy cái bột có thể có sáu bảy mươi cấp cho nên đối với cấp chín mươi đặt cơ sở người chơi tới nói cái này sóng quái chính là đến đưa trang bị mấy người tại trong vườn thực vật đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly rất nhanh rết tới tới gần lối đi ra đối mặt sau cùng b ộ t điên cuồng tẹ quỷ lạ đẳng cấp cấp tám mươi hai điểm sinh mệnh một bảy mp hai mươi ba lực công kích bảy nhanh nhẹ độ một năm trăm l i ự c phòng ngự sáu kỹ năng điên cuồng kim c h â m cái khác miêu tả e ngại hỏa hệ kỹ năng sử dụng hỏa hệ kỹ năng đem đối với hắn tạo thành bạo kích suy yếu tương đương quả sát xuất xem đẳng cấp mà lịch ra Kẻ quý lạ nện bước bước chân nặng nề g h từng bước tới gần những nơi đi qua nhà ấm lều lớn đất dung núi chuyển nhưng trước mặt các người chơi hiển nhiên không phối hợp trên mặt liền một chút xíu sợ hãi đều không nhìn thấy diệp miễu trực tiếp mang theo song kiếm thả người vào lên không chút lưu tình phóng ra kỹ năng cùng với cước bộ của nàng mũi tên ngân tiêu cũng dồn dập đánh tới hướng vẹ quý lạ vẹ quý lạ thanh máu hạ xuống đến so quỹ ngân sách trong chương mục tiền còn k ệ quỷ lạ ẩm vang mới ngã xuống đất kích thích to lớn bụi mù khu khu cụ diệp m i ệ u cách quá gần bị sặc đến mãnh liệt h ó k h a n đón lấy nàng từ trong bụi mù ngửi được một cỗ nhỏ xíu đặc thù hương vị những mày quay người cùng đồng đội chế nhạo nó không phải hẳn là tiên nhân trưởng mùi vị sao làm sao nghe đứng lên một cỗ k ệ quỷ lạ mùi rượu sống sờ sờ liền bắt đầu lên men nói còn chưa dứt lời sau lưng k ệ quỷ lạ lại dùng rằng mấy phần diệp miệu coi chừng phương vũ minh thần sắc run lên ba cái phi tiêu đồng loạt ném ra đâm vệ tệ quỷ lạ mọc đầy gai nhọc đầu foxy một tiếng lúc này tệ quỷ l chính quay đầu nhìn nó diệp m i ể u đối diện gặp gỡ nó lớn lục đầu nổ tung dịch nhờn lăng không rơi xuống bởi vì quá đột nhiên hoàn toàn không giành t r á n h né diệp m i ể u cứ như vậy bị dịch nhờn đập một mặt một thần cả người đều giống như bị bao khỏa tại một đống nhựa cây trong nước dính s ề n sệt tê dịch hàng cùng trần kỳ bân quay mặt chỗ khác không đành lòng nhìn thẳng sở t h a n h thần sắc cũng không chịu được bóp méo một cái trước mắt nhưng tốt xấu kéo c ă n g ở sải bước mà tiến lên hào phóng từ trong ba lô rút ra hai kiện màu lam phẩm chất áo choàng làm cho nàng cầm lau khô phương vũ minh long mày nhịp tim n ả y lấy ra bình đựng nước đưa tới diệp miễu th không nín được cười ha ha ha nàng cười ra tiếng nguyên bản kìm nén không có cười các đội hưu rốt cục cũng bật cười diệp miểu bên cạnh cười bên cạnh lại trà sát mấy lần trên thân sáng bóng không sai bệt i lắm c ứ đi nhấc tay bên trong áo choàng hướng sở thành nói cái này hai kiện bán cho ta đi hôm nào trả lại ngươi cá biệt được sở thành yên tâm t h o ả i mái tiếp nhận một trăm một kiện đi hai kiện hai trăm kim tệ đi diệp miểu nghiêm túc gật đầu t r ư ơ n g năm mươi chín hai cực đoan nhiệt độ cao nam đó là cái công đạo giá cả tại một đêm trợt giàu tiểu trấn trực tiếp mua màu làm phẩm chất trang bị giá cả đại khái tại tháng một năm năm không kim tệ trên dưới nhưng này chỉ chính là đầy độ bền hoàn toàn mới trang bị sở thành đưa tới cái này hai kiện trước k i ế t đều dùng qua một trận độ bền bất mãn giá cả sẽ hơi rẻ diệp m i ệ u bên cạnh thân phương vũ minh khó hiểu đánh giá sở thành không hiểu hắn vì sao lại hướng diệp m i ệ u thu số tiền kia sở thành phát giác ánh mắt của hắn thản nhiên mở ra cái khác ánh mắt không muốn giải thích một đêm t r ợ n giàu tiểu chấn tân lộ cùng chương hướng tiền trải qua vài ngày dãy r u ộ g cuối cùng vẫn tráng lên là gan tiến về thế giới phòng đấu giá đem sơ cấp phục sinh tệ treo đi lên mở ra trong vòng một bốn ngày đấu giá、Tên sơ cấp phục sinh tệ phẩm chất màu vàng miêu tả làm ngươi nhận trí mạng công kích mất đi sinh mệnh về sau sẽ tiến vào trong vòng 24 giờ linh hồn giữ lại kỳ tại linh hồn giữ lại bên trong ngài không cách nào tiến hành bất luận cái gì công kích thu thập ăn nhưng có thể tự do hoạt động ngài có thể tại 24 giờ bên trong chọn chọn một an toàn điểm tiến hành phục sinh phục sinh về sau ngài tất cả đẳng cấp trang bị kỹ năng cùng kim tệ đem toàn bộ về không nói ngắn gọn cái này thì tương đương với nhiều một cái mạng chỉ bất quá phục sinh về sau một giây trở lại tân thủ thôn hết thể đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu tại trước mắt hình thức giới một cái tiểu bạch bắt đầu từ số không hiển nhiên là rất khó nhưng là sinh mệnh c h ấ t quý có thể nhiều một cái mạng mới có tiếp tục phân đấu cơ hội cho nên sơ cấp phục sinh tệ cho dù là như vậy thuộc tính hẳn là cũng vẫn là rất đáng tiền tân lộ cùng chương hướng tiền muốn thử xem có thể hay không bằng vào cái này phát một phen phát tài dù sao cái này tệ là hồi t r ư ớ c đánh biến dị dẫn vương rơi xuống bọn họ làm tham chiến người chơi một người có một cái làm tình nhân bán đi một cái cũng còn có thể lưu một cái cổng bệnh bởi vì không rõ ràng thứ này giá trị bao nhiêu tiền hai người không dám đem mở đầu giá treo rất cao tăng giá biên độ cũng thiết định mười phần ôn hỏa vật phẩm sơ cấp phục sinh tệ phẩm chất màu vàng giá khởi điểm mười nghìn kim tệ mỗi lần thấp nhất tăng giá năm trăm kim tệ tiền đ ặ c q u ọ c năm nghìn kim tệ đấu giá chu kỳ một bốn ngày tin tức treo lên đi tất cả có thể nhìn thấy phòng đấu giá người chơi đều vì đó dùng một cái một đêm trận giàu tiểu chấn bên trong lúc trước không có tham gia biến dị dẫn vương chiến đấu người chơi rất là khiếp sợ vẫn còn có loại vật này đồng dạng đều là bị ép chơi đùa lại có người chơi có thể nhiều một cái mạng đồng dạng có được sơ cấp phục sinh tệ người chơi cũng đưa cổ quan sát nhìn xem rốt cục có thể bán bao nhiêu tiền nếu như giá cả đặc biệt tốt bọn họ cũng không phải là không thể bán dù s a o một đêm trợt giàu tiểu chấn rất an toàn chỉ cần mình đừng quá lãng cũng không lớn khả năng mất mạng về phần thiêu đang tiểu chấn bên kia liền thân vì lanh chúa an n h ư ợ c doanh đều kinh hãi ngươi nói bọn họ có đồ vật gì thủ hạ nghiêm túc l ậ p lại sơ cấp phục sinh tệ nếu như mất mạng có thể tại 24 giờ bên trong để linh hồn phiêu đáng đến một cái địa phương an toàn tiến hành phục sinh chỉ bất quá phục sinh về sau tất cả trang bị kim tệ đẳng cấp kỹ năng đều sẽ về không mang ta đi nhìn xem an ngược doanh vừa nói vừa đi ra ngoài thẳng đến phòng đấu giá đi vào phòng đấu giá nàng phát hiện thủ hạ nói đến lại là thật sự cả người đều rất kinh ngạc đồng thời đương nhiên cũng có một chút điểm nhàn nhạt, nhạt ghen tị ghen ghét cũng không về phân hận không giống với tê thị một vùng đại đa số lãnh chúa tại kiến lập lãnh địa quá trình bên trong đều cùng kéo sức chiến đấu an nhược doanh làm kinh doanh loại trò chơi cấp b ộ t kẻ yêu thích từ vừa mới bắt đầu liền biết vật tư tầm quan trọng cho nên cơ hội là từ thiêu đăng tiểu chấn vẫn là khêu đèn chỗ tránh nạn thời điểm nàng liền đang cố ý mời trào nấu nướng loại cùng thu thập loại người chơi bởi vậy lãnh địa bên trong thực phẩm cung ứng một mực không thiếu giá cả cũng tương đối rẻ tiền phổ biến chỉ cần ngoại giới khoảng một phần ba vì thế an nhược doanh một mực n ấ t trí cảm thấy mình thật là một cái đại thông minh. thắng đến tê thị có khắc một cái chấn nhỏ trổ hết tài năng hai bên thông qua phòng đấu giá xuất hiện một chút gặp nhau nàng mới kinh ngạc phát hiện trong truyền thuyết kia tịnh thổ giá hàng thế mà thật có thể so với bọn hắn thấp hơn từ phòng đấu giá xuất hiện vật phẩm giá cả đến xem tịnh thổ thực phẩm bán tình huống nàng mặc dù không rõ ràng nhưng các loại trang bị dược phẩm giá bán đều so thiêu đăng tiểu chấn muốn thấp rất nhiều mà lại chủng loại cực kỳ phong phú để cái này an ngược doanh mấy ngày nay đều bị khơi dậy chết tiệt thắng bạn muốn bắt đầu có ý thức đất là lãnh địa bổ sung genuốc may vá bọn người mới không nghĩ tới hiện tại phòng đấu giá lại sáng lắng để nàng nhìn thấy cái này tịnh t h ổ không chỉ có vật tư t r ù n g loại cùng giá hàng xa so với nàng nơi này ưu tú hơn thành viên còn có được càng hiếm hoi hơn vật phẩm chuyện gì xảy ra tại sao là dạng này mọi người chơi đến có phải là cùng một cái trò chơi a an nhược doanh trong lòng nhà danh không ngừng tay lại quỷ thần xui khiến nâng lên trên bảng theo thứ tự đẻ xuống xác nhận tham dự cạnh tranh xác nhận tăng giá xác nhận tăng giá xác nhận tăng giá cùng lúc đó còn có vô số người chơi giống như nàng đều tại tăng giá chỉ dùng ngắn ngủi năm phút đồng hồ sơ cấp phục sinh tệ giá cả liền từ mười nghìn đã tăng tới mười lăm nghìn mà lại tốc độ tăng hoàn toàn không có ý dừng lại diệp miệu chạm b ạ n g tối trở về tê thị thời điểm sơ cấp phục sinh tệ giá cả tốc độ tăng ngược lại là chậm lại nhưng là đã đã tăng tới năm mươi nghe nói lại có thể có người đem cái này lấy ra bán diệp miệu cũng chạy tới vây xem một thanh cạnh tranh rầm rộ đi vào phòng đấu giá xem xét thật nhiều chính ăn cơm chiều người chơi đều bưng b ắ t x ử ở đây xem náo nhiệt chỉ muốn mấy cái chữ kia đi lên động một cái mọi người liền sẽ gieo họ một trợ giống như đều có thể phân đến tiền giống như diệp miệu điểm khai quản lý bảng nhìn một chút là ai gửi bán một chút nhận ra là người chơi già dặn kinh nghiệm danh từ tâm tình phức tạp nghĩ nàng lãnh địa người chơi g i ả dặn kinh nghiệm có thể hay không quá không có gian nan khổ cực ý thức a cái này đều lấy ra bán đây là đồ vật bảo mệnh a nhưng ngay sau đó nàng liền ý thức được liên phục sống tệ cũng dám lấy ra bán có thể thấy được lãnh địa của nàng thật sự đất là các thành viên cung cấp cảm giác an toàn để mọi người không cần để ý như vậy tử vong vấn đề nếu như có thể nàng hy vọng có thể đem cái này cảm giác an toàn kéo đến cao hơn diệp miệu t h ở phảo điểm khai lãnh địa bảng lãnh địa bên trong Người tăng lên tới theo i ể u c nắng chiều dần dần ngã về tây lãnh địa nhiệt độ cao tán đi hơn phân nửa cuối cùng mát mẻ rất nhiều trên lãnh địa trong tửu điếm cao cấp các người chơi nhàn nhã trong phòng ăn cơm nghỉ ngơi nếu như muốn ăn đồ uống lạnh hoặc làm món điểm tấm ngọt chỉ cần cho hậu cần tổ phát cái tin tức liền sẽ có chuyên gia đưa tới cửa có chút thu phí có chút miễn phí nhưng nhỏ các người chơi hiển nhiên không có tư cách hưởng thụ tốt như vậy phục vụ nơi hẻo lánh chỗ không đáng chú ý nhà gỗ nhà tranh khu quần cư vất vả cày quái cả ngày nhỏ các người chơi nộp lên trang bị gân mệnh kiệt lực trở về trong phòng nóng nhìn cách đó không xa khách sạn cảm thấy mình hẹn mọn đến giống như bụi trần hết thể tốt đẹp đều cùng bọn hắn không có quan hệ bán hoa quả nước giếm bên trong ngâm qua hoa quả. Lại băng lại lạnh. biết đại đa số người chơi đều trở về tiểu thương p h i ế n bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm bọn họ t ừ thu thập người chơi trong tay thu mua hoa quả tại nước giếng bên trong ngâm lửa ngày sau đó mỗi b ả n tại giá thu mua cơ sở càng thêm cái ba năm mai kim tệ ngược lại bán đi kiếm cái vất vả tiền kỳ thật tại nước giếng bên trong ngâm cũng không thể cấp nước quả tăng thêm mát m ẻ b ờ ú uff cũng hoàn toàn không có thể giải quyết nhiệt độ cao gây nên vấn đề sức khỏe chỉ là có thể dễ chịu một chút cho nên rất nhiều nhịn đến thực sự nhận không được nhỏ người chơi đều sẽ mua tạ lương trước kia chính là người mua một trong ngày hôm nay nghe được giao h à thân hắn cũng lập tức nên đón nhưng còn chưa đi đến bán hàng rong trước mặt liền bị vừa từ bên ngoài trở về thê tử lôi trở lại phòng ta đã nói với ngươi vấn đề trước hết để cho ta mua phần hoa quả chúng ta ăn nói tạ lương không nói lời gì lại muốn đi ra ngoài trương tiểu lỵ dùng sức kéo một c á i hắn ngươi ngồi xuống trước tạ lương đành phải ngồi xuống trương tiểu lỵ một bộ thần bí hề hề bộ dáng đi trước đóng cửa lại sau đó quay trở lại đến hạ giọng nói n g ư ơ i đoán ta hôm nay ở bên ngoài thu thập thời điểm t r ô n g thấy người nào tạ lương ai trịnh dân huy trương tiểu lỵ từng chữ nói ra nhưng mà tạ lương phản ứng là đó là ai t người đã quên a trước đó tại chúng ta lãnh địa cái kia vợ con đều mất liên lạc hắn cùng một cái đồng sự già cùng một chỗ hôn lẫn vào tạc thảm ta còn tiếp tế qua hắn về sau có một ngày người này đột nhiên đã không thấy tăm hơi chúng ta còn hồ đoán một trận không biết hắn có phải là xảy ra ngoài ý m u ố n a a a tạ lương bừng tỉnh đại ngộ ngươi nói như vậy ta nhớ ra rồi hắn thế nào hiện tại hoàn hảo sao vậy nhưng quá tốt rồi trương tiểu lị t h ầ n sắc phức tạp ta hôm nay trông thấy hắn thời điểm hắn đang tại một trên sườn núi ăn đồ uống lạnh đâu tựa như là các băng thấy ta thẳng nắm mắt ngươi nói trương tiểu lị dừng một chút thần s ắ c trở nên không tốt l ắ m y tứ ngươi nói ta nếu là sáng mai còn đi chỗ đó ngồi xuống hắn cùng hắn mượn ít tiền có được hay không ta thật sự là không thể cứng như vậy nhịn ta nghe nói nấu đến lâu là sẽ nóng người chết ta dù là mỗi ngày có thể mua một ly nước đá uống một chút cũng tốt vay tiền a ta cảm thấy đi tạ lương cúi đầu rất nhẹ nhàng đáp ứng trương tiểu lỵ vui mừng cho nên không để ý đến trượng phu đáy mắt chợt lóe lên tinh quang vậy ngày mai ta liền sớm một chút đi ra ngoài trương tiểu lỵ nghiêm túc kế hoạch nói thu thập người chơi bình thường đi địa phương đều tương đối cố định không quá sẽ mỗi ngày đổi chỗ cho nên đại khái xuất có thể đụng tới h ắ n ta cũng không nhầm mượn liền mượn cái ba năm bách kinh tệ cùng hắn h ả o h ả o đảm cái lợi tức chờ sống qua trận này chúng ta lại cả gốc lẫn lãi trả lại hắn được a tạ lương ứng thanh nếu như trương tiểu lỵ mảnh nhìn một chút liền có thể phát hiện hắn lúc này rõ ràng không quan tâm nhưng n à n g một mực đắm chìm trong muốn tạm thời thoát ly khốn cảnh một chút xíu trong vui sướng không có chú ý trận này chi tiết tạ lương t ố i đầu đầu góc xoay chuyển nhanh chóng nếu như hắn không có nhớ lầm chính dân huy vẫn luôn là thu thập loại người chơi chiến đấu thuật có chút ít còn hơn không hẳn là sẽ không đột nhiên tăng thực lực lên mười đúng chương sáu mươi một cực đoan nhiệt độ cao、6. một đêm trận giàu tiểu chấn diệp m i ể u vì để tránh cho dị hóa tiểu khâu lại bị mệt mỏi hư thoát để nó chỉ ở mỗi ngày giữa trưa một mươi một một m ư ơ ba không không ở giữa cửa mưa xuống hai giờ cái này hai giờ căn bản là trong vòng một ngày lúc nóng nhất trận tiếp theo mưa đã không để dị hóa tiểu khâu quá mệt mỏi lại có thể hữu hiệu hạ nhiệt độ các thành viên nhìn xem tại trên lãnh địa không di động mưa xuống tiểu ô vân bùi mùi mai thôi lão thành viên t ố i quen lại bắt đầu ca ngợi nhà mình lão đại ngữ bức thành viên mới thì càng thêm cảm động nhất là hai ngày này vừa gia nhập lãnh địa nhìn xem nho nhỏ mây mưa quả thực lệ nóng Tương tự là tận có có t là hai ế lãnh đ ị b ngày nhiên trước còn ó các l o đang lĩnh lẫn nhau trả hỏi người đột nhiên lâm vào hôn mê sau đó mất mạng đối với bất luận cái gì người bình thường tới nói đều không có tốt như vậy tiếp nhận càng sẽ sinh ra một loại đồng bệnh tương liên đau lòng h ế thành lần này tới viên có không mới t t nhìn sẽ lao thành, thành, thành viên phúc hậu mặt chính là để cho tần chân cái kia nếu như ngươi bình thường thích ra cửa thu thập hẳn là gặp quan nàng thành viên mới đừng nói nữa nguyên bản bình thường thế giới bên trong ngươi bởi vì giàu nghèo trên lệnh phân g ra đủ loại khác biệt coi như xong cái này đều tận thế làm sao chả có người thì dôn quý tộc có người thì la ngờ quỷ tộc đâu tên này thành viên mới cảm thán thế đạo bất công tại chợ nhỏ ăn đ i ể m tâm xong thời điểm mấy cái không sợ thôn xóm thời kỳ chuyển đến một đêm trợt giàu lao thành viên đã chuẩn bị kỹ càng muốn mua tân phòng t r ư ơ n g ánh cùng đậu nhạc tuệ là trước sau chân đến hai người rất nhanh quen thuộc ban ngày cùng một chỗ ra ngoài c à i quái bữa sáng bữa tối thời điểm liền cùng nhau tại chợ nhỏ bên trong bảy quầy bán hàng hồi trước đất m à u bị trôi giai đoạn bên trong đậu nhạc tuệ tại hệ thống phát xuống tạp bao thời điểm cầm tới một chương cháo đậu xanh lá sen l ạ n h kỹ năng tạp lúc ấy nàng không nghĩ lấy học bởi vì nàng cùng chương bánh quầy hàng chủ yếu là bán xào rau cùng cơm dựng cái cháo có chút hơi thừa nếu có băng sữa đậu nành loại hình đồ uống ngược lại còn có thể có thể về sau gặp phải nhiệt độ cao được kích tất cả băng uống đều trong một đêm cửa trở nên rất được h o a n g n ê n đậu nhạc tuệ không do dự lúc này liền đem tấm này bị không hề để tâm tạp lấy ra học được sau đó cháo đậu xanh lá sen lệnh cơ hồ là ở trên khung ngày đầu tiên liền đưa tới tranh đoạn mà lại so với các nàng còn có một chút đặc biệt ư hiện tại trong lãnh địa lưu hành các loại đồ uống lạnh bất luận là ướp lạnh nước ô mai dưa hấu ướp đ á chi vẫn là băng trái cây các băng tại nguyên vật liệu phương diện cơ bản đều là khối băng hoa quả tổ hợp cho nên các loại hoa quả cơ hồ đều cùng không đủ cầu cho dù trong lãnh địa nhất quán giá hàng coi như ổn định gần nhất cũng xuất hiện qua một chút xíu biên độ nhỏ giá cả dâng lên có thể n g h ĩ cũng xuất hiện qua chợ nhỏ chủ quán nhóm gạo khóc đòi ăn nhưng thu thập các người chơi thu hoạch không cách nào đủ chán cung cấp nguyên vật liệu t ì n huống nhưng cháo đậu xanh lá sen lạnh liền không đồng dạng cái này món ăn chủ yếu tài liệu là đậu xanh lá sen gạo gạo nếp khối băng mặc dù cũng cần nhưng dựa theo trò chơi cho ra phối phương mỗi hôn l o ạ n chỉ cần dùng một phần băng liền có thể khoa không khoa học không trọng yếu dù sao là có thể chế tắc thành công cho nên trương ánh cùng đậu nhạc tuệ một bên xuất hiện ở bán đứng đầu sản phẩm một bên lại không cần đi tranh mua đứng đầu nguyên vật liệu hoa quả các nàng là căn bản không dùng được khối băng cũng chỉ cần mỗi ngày chút ít mua một chút là được tùy tiện tìm một cái chế băng người chơi đều có thể dễ dàng định đến đảo mắt thời gian bảy tám ngày cửa quá khứ hai người ở một cái thanh nhàn buổi chiều tập hợp một chỗ tính sổ sách chia tiền không tính không biết cái này một coi như các nàng mới phát hiện gần nhất dựa vào bán cháo so bình thường nhiều nhập t r ư ớ n g mấy n g à n kim chia đều về sau lại tính đến trước đó tích xúc hai người đều có thể mua gạch v ỏ phòng t r ư n g ánh một mặt vui mừng tuệ tỷ ta chuyển xong nhà lại tích lũy tích lũy tiền mua cái hai tay nhà xe a ta xem bọn hắn cầm nhà xe làm mặt tiền rất tốt khách nhân tới có thể ngồi trong phòng so lộ thiên mạnh hơn nhiều được a đ ậ u nhạc tuệ hớn hở tiếp nhận ta cũng cảm thấy lộ thiên ăn cơm quá đơn sơ nhà xe không chỉ có che chắn còn có thể cung cấp điện ta hôm qua đi ăn mì trông thấy hồ hạ bọn họ trong xe tô điểm đèn màu nhỏ không khí cảm giác khá tốt t r ư ơ n g ánh ngạc như nói chỗ nào làm đèn màu nhỏ quay đầu chúng ta hỏi thăm một chút cũng bố trí lên đậu nhạc tuệ nghe nói một mực có chợ đen thương nhân đang thu thập tận thế trước đó vật phẩm tiến hành đầu cơ trục lợi mặt khác ta nhìn lãnh địa tiệm tạp hóa cũng thỉnh thoảng x o á t ra điểm kỳ kỳ quái quái đồ vật giống như lao đại có mình nhập hàng con đường giống như chúng ta có thể đều chú ý một chút nhìn thấy phù hợp liền mua một chút dù sao có thể cần dùng đến ta thấy được t r ư ơ n g ánh ngạc ý trong đầu tưởng tượng thấy nhà xe bố trí tốt cảnh tượng cảm giác mình đã có được một nhà bố trí được rất đẹp cửa hàng cùng một thời gian cửa rác ngoại diệp miễu cùng đồng đội soát xong một đợt t ô n g h ù g ngồi xuống bên cạnh ăn cơm chưa bên cạnh nghỉ ngơi diệp miễu mở ra lãnh địa bảng đi vào cửa hàng giao diện quét soát phát hiện ngày hôm nay vừa vặn lại là đổi mới thương phẩm thời gian cửa hàng 72 giờ quét một c á i mới đồ tốt thật nhiều diệp miễu vừa mới bắt đầu cảm thấy cái này vật phẩm bên trong giá cả cao hơn nhiều lãnh địa giá hàng sợ bán không xong về sau phát hiện mình lo lắng quá nhiều những n à y đủ loại đồ vật luôn có người chơi cần rất nhiều thành viên cũng nguyện ý xuất gia trải qua thời gian g i i tích xúc đập một đập tiền đề cao chất lượng sinh hoạt cho nên vừa soát ra cao cấp ma trượng bản vẽ đương nhiên là mua cao cấp đoàn đao bản vẽ cũng cùng nhau mua xuống trừ cái đó ra thất thất bát bát đồ dùng trong nhà lại tiến vào một nhóm có thể thỏa mãn khác biệt thành viên thẩm mỹ nhu cầu lại sau này lật diệp miểu phát hiện một chút trước kia không có có đồ vật quầy thu ngân cỡ trung tủ trưng bày tủ khử trùng dụng cụ ăn uống cỡ nhỏ quầy ba một chút rõ ràng dùng cho mở tiệm tiểu gia cỗ xuất hiện diệp miểu lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới từ thôn xóm thăng cấp tiểu chấn thời điểm giống như có một đầu thăng cấp miêu tả là mở ra càng nhiều hàng hiếm có giao dịch quyền hạn trừ cái đó ra còn có một đầu là mở khóa càng nhiều công cộng công trình tại kỳ huyễn dị thế trong trò chơi cho ô n nên hiện tại cái k h gọi cần c h là mở khóa càng nhiều công cộng công trình diệp m i ệ u nhìn thấy chính là trong cửa hàng xuất hiện đường đá đường ngựa còn có, có thể cung cấp lãnh địa bên trong sử dụng hàng rào tường tường gạch ngoài ra còn có mấy loại bồn hoa cây xanh cùng phun nhỏ suối cũng có thể kiến tạo nhìn có thể để cho lãnh địa mỹ quan trình độ tăng lên không ít xem ra có thể hào hào hoạch định một chút lãnh địa hiện tại các thành viên cơm áo không lo tích lũy tiền cũng đâu vào đấy kêu mọi người giao thuế mua nhà tiêu tiền dùng đến để t h ă n g lãnh địa chỉnh thể thoải mái dễ chịu độ phù hợp dù sao hiện tại lãnh địa trồi lùi s á c thực khó coi đêm nay trở về lãnh địa về sau diệp m i ể u trước hết bốn phía dạo qua một vòng đầu tiên cho s a n h hóa vấn đề làm dự toán Tr khu dân cư bên kia phòng ốc bản thân xây dựng đến liền rất hợp quy tắc có thể trực tiếp tại phòng ốc ở giữa cửa cắm loại cây hoa sẽ nhìn rất đẹp giá cả cũng không khó dự đoán nhưng trừ cái đó ra diệp m i ể u còn dự định tại khu dân cư trên đất chống vòng ra một mảnh nhỏ chính giữa thả cái suối phun bên cạnh trải lên gạch mang lên ghế dài lại cắm điểm hoa hoa thảo thảo thì tương đương với có một cái nho nhỏ khu vực nô lên ở giữa đường có trồng cây chia giao thông thành hai luồng sau đó chăm chú chống đỡ tại khu dân cư ngay phía trước tiếp đãi đại sảnh nàng dự định phá hủy trúng kiến dịch chuyển về phía trước cái một hai trăm l i n cách khu dân cư xa một chút dạng này đã thuận tiện khu dân cư mở rộng lại có thể đưa ra càng nhiều địa phương làm s a n h hóa dù sao lãnh địa hiện tại diện tích lớn cực kỳ không lo không có địa phương khu dân cư bên ngoài nàng nghĩ nghiêm túc quy hoạch quan trọng nhất chính là chợ nhỏ trước đó mảnh này chợ nhỏ hình thành xem như người chơi tự phát tại lãnh địa vẫn là chỗ tránh nạn thời kỳ các người chơi liền bắt đầu tại lãnh địa góc đông nam bày quay bán hàng quay hàng nhiều liền tự mình tạo thành một cái nho nhỏ thị trường về sau lãnh địa một đường thăng cấp đến tiểu chấn thị trường vị trí không có biến nhưng có thể tưởng tượng được chiếm diện tích càng lúc càng lớn hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới đã là một mảnh có được trên trăm cái quầy hàng cỡ lớn thị trường chỉ bất quá bởi vì không người quy hoạch quá tràn đầy khói lửa liền lộ ra dối bời mà lại thị trường bên trong bản ghế phong cách khác nhau có đôi khi cùng một cái quầy hàng đều có thể bày ra một đống khác biệt cái ghế không thể nghi ngờ đã gia tăng rồi lộn xộn trình độ diệp m i ệ u làm x o n g xanh hóa dự toán về sau nghiêm túc suy tư nửa ngày lại tô tô vẽ vẽ một trận xuất ra mấy chục ngàn kim tệ tiền tiết kiệm trực tiếp tại bảng bên trong mua mới bản vẽ cùng tài liệu đợi đến chợ nhỏ bên kia thu bày liền đi qua tại lân cận chợ nhỏ vị trí đậy lại phòng nàng lựa chọn chính là một loại sừng nhọn căn phòng bán vẽ rất xinh đẹp có thể tuyển màu sắc khác nhau bên ngoài sơn ngoài phòng còn có một cái v ư ơ n g vức tiểu v i ệ t tử trong viện nếu như chi bên trên tre nắng dù cùng cái bàn liền cũng có thể ngồi người diệp miểu một hơi đóng hai hàng căn phòng hết thể mười sáu tòa nhà màu sắc là lam nhạt vàng nhạt trắng nhạt trắng sữa t ư s ắ c thay phiên sắp xếp mỗi gian phòng cửa trong phòng tất cả an bài sòng quầy thu ngân cái bàn phòng bếp cũng thả ở đơn giản công trình phóng tầm mắt nhìn tới chỉnh tệ phong ốc cùng thị trường thu quán sau vẫn như cũ có thể nhìn ra tạm nhạp quầy hàng phong cách khát l ạ phong ở đ diệp m i ệ u đi vào tiếp đãi đại sành tuyên bố thông cáo ngay hôm đó lên lãnh địa thị t r ư ờ n g tiến hành thăng cấp đem cung cấp phòng ốc cung cấp các vị chủ quán mở tiệm kinh doanh phòng ốc tiền thuê ngày thuê hai trăm kim tệ ngày tuần thuê một kim tệ tuần nguyện thuê ba kim tệ trước một ư ơ i sáu tên và o ở thương hộ miễn phí cung cấp phòng ốc bên trong toàn bộ nguyên bộ đồ dùng trong nhà người có ý nhưng trực tiếp đến tiếp đãi đại sành tiến hành thuê thông cáo phát xong diệp m i ệ u trực tiếp đem m ộ ư ơ i sáu ở giữa người gác cổng tử tiến hành lên cung nếu có người chơi đến đây phòng cho thuê hệ thống liền sẽ tự động khấu trừ tương ứng tiền thuê nhà không cần nàng hao tổn nhiều tâm trí thẩn hết thể an bài thỏa đáng diệp m i ệ u vui vẻ cảm thán về sau thu nhập lại thêm một bút từ đó về sau n à n g chính là cái b a o tô bà á đại đa số người chơi đều là sáng sớm ngày thứ hai vừa mở mắt liền thấy lãnh địa mới tuyên bố thông cáo trong vòng nửa giờ các người chơi tâm tính khác nhau rất nhiều chủ quán nhìn thấy thông báo đều là tâm động nhất là hồ hạo miêu lâm dạng này cấp bột lao thành viên hiện tại thời gian trôi qua tốt cũng không có việc gì liền suy nghĩ làm sao cho mặt tiền cửa hàng thăng thăng cấp để công việc của mình hoàn cảnh cùng khách hàng dùng cơm hoàn cảnh đều có thể thoải mái dễ chịu một chút nhưng nho nhỏ một phương nhà xe bên trong có thể làm cải tiến thực sự quá có hạn treo một bị thương đèn đổi một cái thật đẹp cái bản cơ hội chính là bọn họ có thể làm toàn bộ sự tình nếu như bây giờ lãnh địa có thể cung cấp càng giống dạng phòng ở để bọn hắn mở nhà hàng tự nhiên càng tốt hơn nhưng vô tâm động đương nhiên cũng có thì như tôn á i mai nàng phần lớn thời gian cựa đều muốn ra ngoài cày quái thu thập bày q u ầ y bán hàng bán một bán ướp lạnh c h ạ đậu xanh chỉ là k i ế m chức huống hồ đây cũng là mua bán nhỏ đồ chính là ít lãi、like、tiêu thụ mạnh kiếm cái vất vả tiền làm cho nàng mỗi tháng móc ra ba nghìn kim tệ làm tiền thuê thực sự không có lời nếu có cái này tiền nhàn rỗi nàng càng muốn đổi đội trang bị hoặc là đổi một bộ tốt hơn phòng ở để con gái cũng ở đến dễ chịu một chút. về phần nhìn thấy thông cáo sau q u á i g ỡ đương nhiên cũng sẽ xuất hiện lữ phú thành là lãnh địa thăng cấp tiểu chấn về sau mới gia nhập thành viên mới hắn hơn bốn mươi tuổi chính là loại kia cảm thấy mình cái gì đều hiểu cho dù lẫn vào bình thường cũng thích tự cho mình siêu phạm chỉ điểm giang sơn nhân thiết cho nên hắn cho dù không phải cái người xấu cũng giải trương làm người ta ghét miệng nhìn thấy thị trường thăng cấp thông cáo lữ phú thành lập tức phát biểu một phen giải thích của mình cái gì a liền muốn thu ba nghìn người thuê đây là cắt giao hẹ mọi người ở đây kinh doanh đã muốn nộp thuế hiện tại còn muốn đơn độc giao một khoản tiền cái này không hợp lý hơn nữa còn muốn hàng tháng giao quả thực tác ao bắt cá m sao. Sao u luận luận đại đại dù sao bây giờ tại chợ nhỏ bên trong làm được cũng rất tốt rất nhiều người q à y hàng đều là đầy áp cả người nhưng mà chờ đi đến thị trường nhìn thấy kia hai hàng đáng yêu căn phòng thì có chủ quán bắt đầu tâm động cái này hoàn cảnh cũng quá tốt rồi ha đặc biệt một cái bán bánh rán nhìn xem căn phòng thẳng vào đầu ai ta nếu là thuê cái mặt tiền cửa hàng chuyên môn bán bánh rán có phải là có c h ú t làm cái đồ chơi này giống như cũng không đáng được ăn nhưng là thật sự xem thật kỹ a đầu bếp hà khai lai、like、cơ hồ là khi nhìn đến phòng ở trong nháy mắt cửa liền nhãn tình sáng lên ô thông s u ố t môn này mặt có thể thô sơ giản lược tính ra có thể đồng thời ngồi mười mấy bàn đâu cái kia có thể đồng thời tiếp đ á i khách nhân hãng coi như so với mình b à y quậy bán hàng nhiều nhiều nói đến chỗ này hắn quyết định thật nhanh xoay người thẳng đến tiếp đ á i đại sành dự định tranh thủ thời gian chiếm tiếp theo ở giữa cửa bằng không thì ra tay chậm không kiếm nổi tạng phẩm còn là chuyện nhỏ vạn nhất mặt tiền bị thuê xong liền khó ch Cùng hà khai lai、like、trước sau dưới chân tay trừ hồ hạo miêu lâm vợ chồng còn có đang định mua nhà xe đậu nhạc tuệ cùng trưng ơ á n h để diệp miểu tương đối ngoài ý muốn chính là phương thư cầm cũng ngay lập tức cửa liền thuê phòng ở nàng đi dạo xung quanh lúc đi vào nhìn một chút gặp phương thư cầm cùng chu di hoa đều tại phương thư cầm một mặt vui mừng nói hai ta trước đó liền muốn kết nhóm mở chỗ khám bệnh dạng này chúng ta thuận tiện người chơi cũng không cần xem bệnh mua thuốc tách ra chạy chỉ bất quá một mực không có nơi thích hợp hiện tại ngươi quy hoạch ra chúng ta vừa vặn thuê một gian cửa quá tốt rồi diệp miễu ngắm nhìn bốn phía cảm thấy trong phòng phối trí tốt bản ghế không quá thích hợp phòng khám bệnh chủ động đề xuất ban đêm ta đến giúp ngài cải biến một chút có thể đem bản ghế rút lui cách xuất phòng bệnh lại đem thực phẩm tủ trưng bày đổi thành thả thuốc giá đỡ nhìn càng thích hợp một chút có được hay không phương thư cầm có chút ngượng ngủng diệp miễu cười nói thuận tiện mà lại ngài không cần đ ồ dùng trong nhà ta cũng còn có thể bán cho người khác sẽ không lỗ vậy là tốt rồi phương thư cầm nghe nàng nói như vậy mới thoải mái mà đáp ứng ước định đêm đó tiến hành cải tiến cùng lúc đó vương dũng đang chuẩn bị lần nữa dẫn đội đi ra ngoài chạy thương vừa ra đến trước cửa hắn thói quen lại tại chợ nhỏ dạo qua một vòng dự định tra để lọt bổ sung nhìn thấy hai hàng chỉnh tề căn phòng một mặt vui mừng lại thăng cấp thật tốt ta mặc dù chuyện này cùng bọn hắn chạy thương người chơi cơ bản không có quan hệ gì nhưng là hắn nhìn xem liền cao hứng ước chừng nửa giờ sau vương dũng đội ngũ lên đường một đoàn người tại giữa t r ư a lúc đã tới quýt ngọt thôn xóm các người chơi hoàn toàn như trước đây lập tức vây quanh dồn dập tranh mua đồ h ư n g lạnh đương nhiên tại quýt ngọt thôn xóm loại địa phương này có thể đến tham dự tranh mua không nắm chắc tầng coi như một đêm trợt giàu tiểu trấn giá hàng tiện nghi hơn bọn họ cũng mua không nổi chính tư tư vì thế đã xoắn suýt một đường bọn họ lần trước đến bít ngọt thôn xóm là tại ba ngày trước khi đó nhiệt độ cao hình thức đã bắt đầu nàng tận mắt nhìn thấy qua nơi này tầng dưới chót người chơi nóng đến ngất loại kia có người đau đến không muốn sống có người thờ ơ lạnh nhạt cảnh tượng cho dù là tại tận thế bắt đầu lâu như vậy về sau cũng vẫn là để chính tư tư cảm thấy mục không đành lòng xem cho nên lúc này chính tư tư bằng vào mình cũng không cao siêu nấu nướng thuật sớm chế xong ba trăm ly đá nước thạt ạ i ba lô bên trong mặc dù trong lòng cảm thấy mình ngốc nhưng ở trải qua dãy rũa về sau nàng vẫn là cùng vương dũng đưa ra xin l ã o đại ta xin phép nghỉ nửa giờ được không làm gì đi a vương dũng không hiểu c h n h tư tư nghiêm túc ước định một chút mình bồ tát sống hành vi nghiêm túc nói rất khó giảng ngươi liền coi ta là đi truyền bá tin mừng đi vương dũng chương sáu mươi ba cực đoan nhiệt độ cao sáu mặc dù không hiểu đối phương muốn làm gì nhưng là một m dễ nói chuyện đội trưởng vương dũng vẫn đồng ý chỉnh tư tư xin đồng thời ra ngoài an toàn cân nhắc để lý hàm cùng với nàng cùng đi chị tư tư rồi cùng lý hàm cùng đi tiến vào nhà tranh cùng nhà gỗ khu vực bày ra nước đá miễn phí đưa tặng mỗi người hạn lĩnh hai chén ngắn ngủi nửa phút bên trong hai người liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước ai không muốn đoạn không muốn đoạn lý hàm cố gắng duy trì lấy trật tự xếp hàng xếp hàng đừng nóng vội có rất nhiều c h ỉ tư tư đưa ra đi một chén lại một ly nước đá nhìn lên trước mặt tranh nhau chen lấn tầng dưới chót người chơi nàng đáy lòng sinh ra một cô đắng chát kỳ thật mọi người lúc đầu đều là không sai b ị lắm chỉ là bởi vì bọn họ gia nhập một đêm trợt giàu tiểu chấn bây giờ nhìn lấy những người chơi này thật giống như đang nhìn nạn dân đồng dạng có chút thiện tâm lấy thân phận của nàng tựa hồ không nên phát nhưng nếu như nàng có thể làm quyết định nàng thật hy vọng tất cả mọi người có thể gia nhập một đêm trợt giàu tiểu chấn so với nơi này tàn khốc hoàn cảnh một đêm trợt giàu tiểu chấn cuộc sống tốt đẹp hoàn toàn chính xác giống như là thiên đường đồng dạng cách một đêm trợt giàu tiểu chấn cách đó không xa sườn núi nhỏ bên trên chính dân huy q u ê quốc từ trong đất đào ra một khỏa lại một khỏa khoai lang hắc uống đồ uống lạnh làm việc chính là có sức lực rõ ràng mặt trời ngay tại đều trên đỉnh đầu chiếu vào hắn cũng không thấy đến nóng tại hồng phong thôn xóm thời điểm hắn cùng đồng sự già chương tiến quân liền kết nhóm sinh hoạt chịu đựng qua g bây giờ đến tỉnh thổ bọn họ vẫn là tốt công tác ban ngày hai người riêng phần mình thu thập ban đêm sẽ cùng nhau bày quẩy bán hàng bán tài liệu thời gian vượt qua càng dễ dàng chính dân huy là cái đầu góc rất số người n g gần nhất nhiệt độ cao đột kích tất cả mọi người tại thu thập hoa quả cung cấp nấu nướng người chơi làm đồ uống lạnh nhưng hắn lại suy một r a ba cảm thấy đã có nhiệt độ cao liền sẽ có giá lạnh lúc này như ông vỡ tổ đi đoạt hoa quả không nhất định giành được qua ngược lại không ngại sớm tích lũy một tích lũy khoai lang đợi đến trời lạnh thời điểm nhất định có thể bán c á i giá tốt bật đến giữa trưa chính dân huy ngay tại chỗ ngồi ở trên sườn núi nghỉ n ơ i c h ơ n g kiến quân ngày hôm nay tại chân núi vườn cây ăn quả bên trong hái trái cây tử giữa t r ư a hẳn là sẽ tới cùng hắn tụ hợp nhưng hắn gặp người còn chưa tới cũng không cần cứng rắn chờ trước hết lấy ra cơm hộp cùng đồ uống lạnh bắt đầu ăn buổi trưa hôm nay cơm làm à u tím phẩm chất thịt băng hương cá cơm đ ĩ a phối hợp đồ uống lạnh làm màu làm phẩm chất băng quả r ử a nước hai thứ đồ này lúc trước tại hồng phong thôn xóm thời điểm bọn họ làm tầng dưới chót người chơi không cần nghĩ nhưng bây giờ hại mỗi ngày đổi lấy đa dạng tùy tiện ăn một chút đi vừa ăn hai cái cơm trịnh dân huy nghe được có người gọi hắn mới nhìn đến cách đó không xa một cây đại thụ bên cạnh có hai người lúc này mặt trời chính liệt dương quan chiếu lên hắn không quá thấy rõ là ai nhưng hai người rất đi mau tới gần hắn giật mình lộ ra mừng rỡ tiểu lị tạ lương gặp lại bạn cũ trịnh dân huy có chút kích động tới tới tới nhanh ngồi rất lâu không có thấy các ngươi đúng vậy a t r ư ơ n g tiểu lị trên mặt vui sướng cũng rất chất phác chỉ là đang nghĩ đến mình muốn mở miệng vay tiền thời điểm trên mặt một thời trở nên không được tự nhiên ngươi gần nhất trôi qua không tệ a nhìn xem thật dễ chịu tạ lương chậm rãi đi thong thả trịnh dân huy cởi thành đúng vậy à nhờ có lúc ấy được ăn cả ngã về không gia nhập tỉnh thổ ta và các ngươi nói tỉnh thổ s á c thực danh bất hư truyền cái gì cũng tốt hắn một thời quá hưng phấn không có chú ý tới tạ lương đang tại bất động thanh sắc hướng phía sau h ắ n quấn t r ư ơ n g tiểu lỵ ngược lại bị hắn làm cho tò mò n g u y ê n lai、like、ngươi là đi tỉnh thổ ta trong tay cái gì đều tích lũy không xuống ngươi làm sao thông qua xin lúc ấy gặp phải bọn họ định hướng chiêu mộ thu thập người chơi mà chính dân huy không giữ lại chút nào ta cùng lao trương tại hồng phong thực sự sống không nổi nữa cảm thấy dù sao đều là chết không bằng liều một phát liền thử một chút không nghĩ tới thật đúng là thông qua nói hắn tự hồ ý thức được vẫn như cũ lưu tại hồng phong thôn xóm bạn cũ thời gian không gặp qua quá tốt mở ra ba lô một mạch xuất ra mấy phần đồ uống lạnh đưa cho trước mặt trương tiểu lỵ quá nóng đến uống một nói còn chưa dứt lời một cố đột nhiên đến lực lượng bóp chặt trịnh dân huy hết hầu trịnh dân huy bông cảm giác hô hấp không thoải mái vài g i â y bên trong liền bị tìm đến hai mắt trực phiên n g ừ n g đầu hắn từ một mảnh sáng tỏ đến ánh mặt trời trói mắt bên trong phân biệt ra được kia là tạ lương hình dáng trong lúc nhất thời cửa hắn không kịp nghĩ nhiều xảy ra chuyện gì đã vô ý thức rằng co trương tiểu lỵ Tạ lương lạnh giọng t mắt thấy trịnh dân huy thanh máu liền muốn thành công cách đó không xa lại vang lên tiếng la người nào lão trịnh c h ơ n g kiến quân đẩy giấy kinh ngạc tăng tốc bước chân đồng thời ném ra kỹ năng nọc độc xâm nhập cái này không có qua đầu h ố c liền ném ra kỹ năng chó ngáp phải rồi tạ lương không chỉ bị đánh trúng còn trực tiếp lây dính mặt trái hiệu quả vô ý thức v u n g ra trịnh dân huy liên tiếp đẩy ra hai bước t r ị n h minh huy đột nhiên lớn hít một hơi cuốn quít bỏ dậy rút đao chuẩn bị nên chiến tạ lương thấy thế không còn dám làm vọng động t i ế t nối nói một tiếng rút lui lôi kéo thê t ử vội vàng thoát đi nọc độc xâm nhập chứng kiến quân lại ném ra một cái kỹ năng mắt thấy hai người chạy xa rút cụp ấp vúng vúng chạy đến trước mặt đỡ lấy trịnh dân huy không có sao chứ chuyện gì xảy ra. c ò n ngươi tốt tới t kịp h ờ i t r ị n h dân huy mồ hôi lạnh sức ngước mà xuống xoa trên cổ bị dây thường xiết ra tử vấn lòng vẫn còn sợ hai nói cho h ắ n biết là tạ lương cùng trương tiểu lỵ ngươi có ấn tượng à? bọn họ đột nhiên cướp bóc ta tạ lương cùng trương tiểu lỵ r ư ơ n g kiến quân nghe được hai cái danh tự này vô cùng ngạc nhiên chúng ta tại h ồ n g phong thôn xóm thời điểm bọn họ không phải đã giúp chúng ta đến mấy lần sao lại thế t r ị n h dân huy nặng thán chỉ có thể nói người đều sẽ biến đi hầm phong thôn xóm thời gian quá khó chịu ai cũng có thể sẽ bị ép điên chúng ta trở về nói cho lão đại một tiếng chứng kiến quân hồi tưởng vừa rồi hình tượng cũng cảm thấy nghĩ mà sợ bọn họ lúc này không có độc thủ khó đảm bảo sẽ không có lần nữa nếu như còn hướng về phía chúng ta đến ngược lại là đơn giản chúng ta sẽ phòng lấy bọn hắn nhưng nếu như hướng về phía thành viên khác đi lúc đầu không nghĩ hao tâm tốn sức nhiều so đo trịnh dân huy n g a y vậy thần sắc chìm xuống im lặng nửa n g à y nhẹ gật đầu ngươi nói đúng đáy lòng của người ta đại khái đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tồn tại ác nghiệm nhưng trước kia tại bình thường thế giới đại đa số người ác nghiệm đều sẽ bị đạo đức cùng pháp luật ngăn chặn mà bây giờ tận thế bên trong trật tự sụp đổ lại thêm cực đoan sinh tồn hoàn cảnh ác n i ệ m rất dễ dàng bị phóng xuất ra có chút ý đồ xấu một khi động liền có thể sẽ kèm nén không được nữa trịnh dân huy cũng không phải rất lo lắng bọn họ sẽ lần nữa động thủ đến trên đ ầ u mình nghe t r ư ơ n g kiến quân l ờ i lại không thể không vì lãnh địa thành viên khác suy tính một chút bây giờ không phải là chuyện lớn hóa nhỏ thời điểm trịnh dân huy nghĩ rõ ràng nặng nhẹ dứt khoát trước để tay xuống đầu thu thập trực tiếp chạy về lãnh địa đem trải qua nói cho diệp miểu diệp miểu nghe nói về sau không nói lời nào trầm mặc hồi lâu trước đó đang chơi k ỳ h u y ễ n dị thế trò chơi thời điểm săn bắn chơi ra sự tỉnh liền thường có phát sinh về sau nàng xuyên thấu trong trò chơi cũng trải qua những chuyện tương tự chỉ bất quá bởi vì chính mình có thể đánh cho nên không đ